Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Viên Tiểu Khê uống trà đã chờ đợi ước chừng hơn nửa canh giờ lúc, từng đạo chói hai tiếng xé gió truyền vào bọn hắn trong thai, Nhậm Vân Tung, Kim Giao Long, Thanh Lưu, Long Quy đám người nhao nhau xuất hiện. Sư phụ, nhìn xem rất nhanh phi đến Hỏa Hy, Viên Tiểu Khê lập tức đứng lên, kích động nhào vào Hỏa Hy ôm ấp bên trong. Tiểu Khê, ngươi đột phá cảnh giới, hôm nay ngươi đạt tới cảnh giới gì rồi? Cảm giác được trong ngực Viên Tiểu Khê phát ra khí tức rất khủng bố, Hỏa Hy kinh hỉ mà hỏi. Sư phụ, ta tại Đại Chu Vương triều Tiên Vũ giáo ở bên trong, đã đã vượt qua lục trọng lôi kiếp đột phá đến cấp 5 đạo tiên cảnh giới. Viên tiểu khê vui dạo dưng nói: "Tiểu Khê, ngươi đạt tới cấp 5 đạo tiên cảnh giới?" Được biết Viên tiểu khê thực lực hôm nay, Hỏa Hi, Nhậm Vân Tung đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. "Tốt rồi, mọi người đừng chấn kinh rồi, dùng chúng ta thực lực hôm nay, cần phải có thể hủy diệt giã tâm bừng bừng đại kim hoàng tộc, còn đại kim vương triều ổn định." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra: "Công tử, hôm nay ngươi đạt tới cảnh giới gì rồi? Vì cái gì ta cảm giác nhìn không thấu ngươi rồi?" Thành công đột phá đến lục cấp đạo tiên cảnh giới, Kim Dao Long cảm giác Vân Thiên Vũ coi như mê nông nước biển. Thực lực sâu không lường được, Tò mò hỏi: "Ta, ta vận khí coi như không tệ, đã đột phá đến thất cấp đạo tiên cảnh giới." Vân Thiên Vũ mỉm cười, đem thực lực của mình nói cho mọi người. "Thất cấp đạo tiên cảnh giới." Được biết Vân Thiên Vũ thực lực hôm nay, mọi người không khỏi đến cùng thở ra một hơi, nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bởi vì thất cấp đạo tiên cao thủ tại Tứ Đại Vương Triều mà nói, tuyệt đối là cao cấp nhất thực lực, Tứ Đại Vương Triều ngoại trừ Đại Hạ Hoàng Đế mượn nhờ truyền thừa ngọc tỷ, đột phá đến thất cấp đạo tiên, những người khác còn không, có một người có thể đạt tới. Thiên Vũ Ta nói ngươi vì cái gì tại lúc này đem chúng ta hô đến, muốn cùng Đại Kim Hoàng tộc quyết một trận tử chiến. Nguyên lai ngươi đã có được như thế thực lực đáng sợ, ngươi đã đạt đến thất cấp đạo tiên cảnh giới, dùng chúng ta thực lực hôm nay, đủ để hủy diệt Đại Kim Hoàng tộc, lại để cho Đại Kim Vương triều thay đổi triều đại rồi. Nhân Vân tung lộ ra vui mừng nụ cười nói ra. Tốt rồi, chúng ta vào thành, đi Đại Kim Hoàng cung tìm bọn hắn tính sổ a. Nói xong, Vân Thiên Vũ một đoàn người đi vào Đại Kim Hoàng thành, chậm rãi hướng Đại Kim Hoàng cung đi đến. Bởi vì Vân Thiên Vũ một đoàn người quá trói mắt, trên đường đi đã tao ngộ không ít Kim Giáp thị vệ kiểm tra. Bất quá đối với những thứ này kiểm tra chi nhân, Viên Tiểu Khê, Long Quy Không không có đối với bọn họ khách khí, trực tiếp đưa bọn chúng đánh trở mình ném phi. Rất nhanh, Vân Thiên Vũ một đoàn người liền đến xanh vàng rực rỡ đại kim phía ngoài hoàng cung, kinh động đến chấn thủ đại kim hoàng cung bọn thị vệ. "Lão đại, để cho ta đi đem hoàng cung đại môn đập nát." Cầm trong tay Cựu Liệt Phá Hà Côn Viên Tiểu Khê hùng hổ nói. "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đồng ý nói. "Cựu Liệt Phá Hà Côn, đây trời cô nành." Viên Tiểu Khê cầm trong tay Cựu Liệt Phá Hà Côn, một cái lắc mình xuất hiện ở lầu 2 hoàng cung ngoài cửa lớn. Vũ động ra đại lượng côn ảnh, liên tục công kích hướng về phía Hoàng cung đại môn. Lớn mật, hơn 10 tên kim giáp chiến sĩ chứng kiến viên tiểu khê dám can đảm công nhiên công kích Hoàng cung đại môn, nhao nhao ra tay ngăn trở. Không biết làm sao thực lực của bọn hắn cùng viên tiểu khê chênh lệch khá xa, phàm là bị trùng điệp côn ảnh đập trúng đại kim hoàng tộc cao thủ, nhao nhao trọng thương ngã xuống đất, trong lúc nhất thời Hoàng cung chỗ cửa lớn tiếng buồn bã liên tục, xa hoa, xinh đẹp cửa cung bị viên tiểu khê trực tiếp đập nát, biến thành phế tích. Làm lúc viên tiểu khê cường thế đập nát cửa cung lúc, mấy trong tên đại kim hoàng tộc cao thủ nghe tiếng đuổi đến, Bất quá khi bọn hắn chứng kiến Vân Thiên Vũ đám người lúc, sợ tới mức nội tâm run lên, căn bản không dám tới gần Vân Thiên Vũ đám người. Nếu như các ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn ly khai hoàng cung. Nếu không một hồi kịch chiến đứng dậy, chúng ta thế nhưng là sẽ không lưu tình. Vân Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua sợ tới mức nơm nớp run run đại kim hoàng tộc cao thủ, lạnh lùng cảnh cáo nói. Tốt rồi, chúng ta đi vào, giải quyết ân đoán a. Cảnh cáo đại kim hoàng tộc cao thủ một phen về sau, Vân Thiên Vũ mang theo rất nhiều cao thủ đi vào hỗn loạn đại kim hoàng tộc, hướng thảo luận chính sự Kim Loan đại điện đi đến ngay tại vân thiên vũ một đoàn người đạp trên bạch ngọc thông đạo đi về hướng kim loan đại địa lúc, một đạo chói thay tiếng thét dài truyền vào mọi người trong thay ngay sau đó tản mát ra chói mắt kim quang hùng hoàng chim xuất hiện hướng vân thiên vũ đám người đã phát động ra công kích thiên địa lực lượng chói bó lục cấp thiên thu hùng hoàng chim xuất hiện tăng lên tới lục cấp đạo tiên cảnh giới kim giao long lập tức điều động đáng sợ thiên địa lực lượng đối với nó no tiến hành chói bó làm lúc hùng hoàng chim đụng phải cường đại thiên địa lực lượng chói bó không thể động đậy lúc viên tiểu khê cùng kim giao long đồng thời phóng xuất ra hai đạo thôn vệ của sáng đánh trúng vào hùng hoàng thần chim thể Điên cuồng thôn phệ trong cơ thể nó hư tiên chi lực. Rất nhanh, Hùng hoàng chim tản mát ra kim quang chợt nên ảm đạm đứng dậy, trong cơ thể ẩn chứa hư tiên chi lực cũng còn thừa không có mấy. "Tiểu Khê, cái này Hùng hoàng chim tặng cho ngươi rồi, ngươi đến thôn phệ nó a." Kim giao Long thu hồi phóng thích thôn phệ của sáng, la lớn. "Đã tạ." Viên Tiểu Khê khẽ gật đầu một cái, phóng thích thôn phệ cột máu uy lực đột nhiên tăng lớn, coi như một cái miệng máu, đem hấp hối Hùng hoàng chim toàn bộ thôn phệ, luyện hóa thành cường đại huyết khí, nuốt đến trong bụng. Đại kim hoàng tộc thủ hộ thánh thú Hùng hoàng chim cứ như vậy bị Viên Tiểu Khê thôn phệ mà chết. Chương 636: Đối chiến thất cấp đạo tiên. Dị không gian vết máu xuất hiện đối với Đại Kim hoàng tộc mà nói là uy hiếp cũng là cơ hội. Hôm nay vết máu bị đóng cửa, ta nghĩ rất có thể là Đại Kim hoàng đế hướng lên trời vực đại cản vương triều phát ra cầu cứu, thiên vực cao thủ xuất hiện phong ấn. Cho nên nói, nơi đây rất có thể có ngày vực đại cản vương triều cao thủ, bất quá mọi người cũng đừng lo lắng, thiên vực cao thủ ta đến đối phó, các ngươi chỉ cần đối phó công kích chúng ta Đại Kim hoàng tộc cao thủ là được. Viên Tiểu Khê cường thế cắn nuốt hùng hoàng chim về sau, Vân Thiên Vũ thản nhiên nói: "Thiên Vũ, ngươi có biện pháp công kích thiên vực cao thủ?" Thiên vực đại cản vương chiều cao thủ, đại bộ phận thế nhưng là đạt đến chân tiên chi cảnh. Nhâm Vân Tung đám người khiếp sợ nhắc nhở: "Mặc dù đang thực lực phương diện, ta không phải đối thủ của bọn hắn, nhưng ta đều có đối phó biện pháp của bọn hắn." Vân Thiên Vũ mỉm cười, thần bí nói: "Vậy là tốt rồi." Chứng kiến Vân Thiên Vũ cũng không lo lắng thiên vực cao thủ công kích, nhâm Vân Tung đám người thả lòng trong lòng đến, rất nhanh, bọn hắn một đoàn người liền đến Kim Loan đại điện bên ngoài. Mà lúc này, Kim Loan đại điện bị một cổ cường đại cấm chế bao khỏa, đại điện xung quanh không có một người thủ hộ. Lao đại để cho ta thử xem cái kia kim loan đại điện uy lực, nhìn xem bị cấm chế bao khỏa kim loan đại điện, viên tiểu khê nhanh bắt tay bên trong kiệu liệt phá hà côn, cả người nhảy lên thật cao, cả người cùng kiệu liệt phá hà côn dung hợp lại với nhau, quật hướng về phía kim quang cấm chế, O O O -n, N G, bao khỏa kim loan đại điện kim quang cấm chế lọt vào viên tiểu khê nhân khí hợp nhất công kích, lập tức chiếu dọi ra chói mắt kim quang, năng lượng cường đại nát bấy viên tiểu khê công kích, đem nàng phản chấn trở về. Nếu không phải viên tiểu khê mặc trung phẩm tiên khí chân nguyên giáp, giúp nàng hóa giải đại bộ phận công kích, lọt vào kim quang cấm chế công kích. Viên Tiểu Khê bị thương không nhẹ, thật cường đại cầm chế. Viên Tiểu Khê lắc lắc có chút tê dại cánh tay, đã nhị cầm trong tay cựu liệt phá hà côn tiếp tục công kích. Tiểu Khê, kim quang kia cầm chế ẩn chứa chân tiên quy tắc lực lượng, hãy để cho ta đến pha à? Vân Thiên Vũ thân thể có chút lé lên, chắn viên Tiểu Khê trước người, nhẹ giọng nói ra. Vậy được rồi. Có được truyền thừa trí nhớ viên Tiểu Khê biết rõ chân tiên quy tắc lực lượng là cái gì, cho nên không có lại bậy mạnh, khẽ gật đầu một cái, ngoan một chút nói. Vô Phong Kiếm. Khuyên bảo ở viên Tiểu Khê, Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động tế ra một chút cũng không có Phong Kiếm. Cao cao bay lên, cầm trong tay vô phong kiếm ở giữa không trung liên tục phách trảm xuất ra đạo đạo cổ sơ kiếm quang, chém về phía kim ánh sáng cấm chế. O o o N J. Kim quang cấm chế lọt vào từng đạo cổ sơ kiếm quang công kích, lần nữa chấn động đứng dậy, phun ra nuốt vào lấy chống cự cổ sơ kiếm quang công kích. Linh hồn huyết thủ. Làm lúc Vân Thiên Vũ cầm trong tay vô phong kiếm bổ ra cổ sơ kiếm quang bị kim quang cấm chế ngăn cản được lúc, hán độ cao bắn ra quy tắc lực lượng, tạo thành linh hồn huyết thủ, một trường phát hướng về phía kim quang cấm chế, trực tiếp đem phun ra nuốt vào kim quang cấm chế chế trụ. Quy tắc lực lượng, phá giải cấm chế. Phong thích nhất cấp chân tiên linh hồn chi lực ngăn chặn kim quang cấm chế. Vân Thiên Vũ trong hai tròng mắt lập tức bắn ra xuất ra đạo đạo quy tắc chi quang, cưỡng ép phá giải lấy kim quang cấm chế. Chiến hồn kích, linh hồn đại đao chạm phá cấm chế. Làm lúc Vân Thiên Vũ cưỡng ép suy yếu kim quang trong cấm chế quy tắc lực lượng lúc, hán độ cao phong thích linh hồn chi lực tạo thành kim giáp chiến sĩ, cầm trong tay linh hồn đại đao chạm tại kim quang cấm chế bên trên, cứng rắn đem kim quang cấm chế chạm phá một cái lỗ hổng, cũng đem kim loan đại điện bạch ngọc cầu thang chém ra một đạo vết rách. Kim quang cấm chế đã phá vỡ một đạo lỗ hổng trong cấm chế quy tắc lực lượng cấp tốc biến mất, làm lúc quy tắc lực lượng hoàn toàn sau khi biến mất, vân thiên vũ cầm trong tay vô phong kiếm nhẹ nhõm chạm phá kim ánh sáng cấm chế, vân thiên vũ, thực không có nghĩ đến ngươi vậy mà có thể phá vỡ ta dùng chân tiên hạch bố trí xuống cấm chế, ta hiện tại thật sự rất hối hận bỏ mặc ngươi phát triển, kim quang cấm chế bị phá về sau, một cổ càng thêm đáng sợ khí tức tại kim loan đại điện bên trong truyền ra, bay đến giữa không trung, ngươi rốt cục chịu ra đến, ta nghĩ đến ngươi sợ tới mức không dám ra đến, nhìn xem bay ra kim loan đại điện đại kim hoàng đế, vân thiên vũ sắc mặt bình tĩnh nói, vân thiên vũ mặc dù thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi những thứ này đã hỗ hợp, có thể giao động ta Đại Kim Hoàng tộc căn cơ sao? Đại Kim Hoàng đế nhìn chung quanh một cái thực lực tăng lên cực nhanh, nhậm Vân Tung đáng người lạnh lùng mà hỏi. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ đem ngươi Đại Kim Hoàng tộc thế lực chỉnh thể rút lên. Vân Thiên Vũ đối trọi gai gắt đáp lại nói. Nói xong, Vân Thiên Vũ cả người đột nhiên gia tốc, cầm trong tay vô phong kiếm hướng Đại Kim Hoàng đế đã phát động ra công kích. Kim Hàn Ngọc tỷ ngăn cản, thế như trẻ tre cổ sơ kiếm quang chầm đến, Đại Kim Hoàng đế lập tức tế ra thượng phẩm tiên khí Kim Hàn Ngọc tỷ thướng kim Hàn ngọc thì bên trong rót vào đại lượng hư tiên chi lực kích phát kim Hàn ngọc tý uy lực chặn lại cổ sơ kiếm quang công kích thất cấp đạo tiên cảnh giới ngươi vậy mà đột phá đến bậc này cảnh giới khống chế kim Hàn ngọc thì chặn lại vô phong kiếm công kích đại kim hoàng đế cảm nhận được vân thiên vũ thực lực cùng mình tương đương đều đạt đến thất cấp đạo tiên cảnh giới ngươi cũng không thể sao cũng đạt tới thất cấp đạo tiên cảnh giới vân thiên vũ khoẹt miệng hơi nít lên mượn nhờ thời không ngọng cảnh lực lượng trên diện rộng biên độ sóng tốc độ về sau hướng đại kim hoàng đế đã phát động ra mưa giống như công kích thật đáng sợ Cái này là thất cấp đạo tiên thực lực sao? Đứng tại trên mặt đất xem cuộc chiến nhậm vân tung đám người phát hiện mình căn bản thấy không rõ Vân Thiên Vũ cùng Đại Kim Hoàng Đế kịch chiến thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến hai đạo kim quang liên tục ở giữa không trung va chạm, tách ra, va chạm, tách ra. Kim bằng hai cánh, tốc độ biên độ sóng. Vân Thiên Vũ phát hiện dựa vào thời không ngộng cảnh biên độ sóng, tốc độ của mình kinh người không cách nào vượt qua Đại Kim Hoàng Đế, lập tức triệu hoán ra kim bằng hai cánh. Chiếu, U u. Kim bằng hai cánh triệu hồi ra đến, lập tức chiếu rọi ra hai đạo kim quang, sau đó rất nhanh vô đem vân thiên vũ bản thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, tấn công mạnh hướng về phía sắc mặt khẽ biến đại kim hoàng đế, kim hoàng lớn, hoàng thiên đại thủ lớn, tốc độ bên trên ở vào hoàn cảnh xấu, đại kim hoàng đế liên tục thi triển cường đại hoàng gia thủ Ấn, vạn mèo lên đại diện tích không gian, muốn chậm lại vân thiên vũ tốc độ di chuyển, chân Tiên đỉnh va chạm, hai đại thủ Ấn vạn mèo lên đại diện tích không gian lớn đến, vân thiên vũ lập tức tế ra chân Tiên đỉnh, khống chế chân thiên đỉnh va chạm hướng về phía đại kim hoàng đế, thật đúng thiên đỉnh lọt vào kim hoàng lớn, hoàng thiên đại thủ lớn công kích lúc, trong đỉnh cấm chế lập tức xuất hiện buông lỏng quy tắc lực lượng, phá cấm chế. cảm giác được chân tiên trong đỉnh cấm chế bung lỏng, vân thiên vũ mừng rỡ trong lòng, lập tức hướng chân tiên trong đỉnh rót vào hư tiên chi lực, cưỡng ép phá giải chân tiên trong đỉnh cấm chế. kim hàn ngọc tỷ va chạm. ngay tại chân tiên trong đỉnh cấm chế càng lúc càng khi còn yếu, đại kim hoàng đế trên sự khống chế phẩm tiên khí kim hàn ngọc tỷ va chạm qua đến, đem chân tiên đỉnh đụng phải trở về. mà trải qua kim hàn ngọc tỷ cái này va chạm, chân tiên trong đỉnh cấm chế lập tức rách nát rồi, vân thiên vũ lần thứ nhất cảm thấy chân tiên đỉnh bên trong. ừ, lực lượng thật là cường đại. Cái này chân tiên trong đỉnh ngoại trừ phong ấn mấy viên đang dược, lại vẫn phong ấn một cái thượng phẩm tiên khí đẳng cấp cái chìa khóa. Cảm giác được chân tiên trong đỉnh lại vẫn phong ấn lấy một cái thượng phẩm tiên khí đẳng cấp cái chìa khóa, Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động, thế ra cái chìa khóa này, đoạt tại đại kim hoàng đế công kích trước, nhanh chóng nhỏ máu nhận chủ. O o o N G Làm lúc cái thanh này ánh vàng rực rỡ cái chìa khóa dung hợp Vân Thiên Vũ máu huyết lúc, một cổ so vô phong kiếm còn cường đại hơn tức tình lực lượng tại màu vàng cái chìa khóa bên trong tuôn ra, Vân Thiên Vũ trong đầu lập tức xuất hiện đại lượng màu vàng cái chìa khóa tích trữ màu vang cái chìa khóa tên là trời chi địa, là thiên vực một chỗ tàng bảo khố cái chìa khóa, mà cái kia chỗ tàng bảo khố vẹn vẹn cái chìa khóa thì đến được thượng phẩm tiên khí đẳng cấp, đủ thấy thiên vực cái kia chỗ bảo tàng bên trong bảo vật là chân quý bực nào. Cái gì? Lại một kiện thượng phẩm tiên khí? Cảm giác được trời chi địa phát ra lực lượng so vô phong kiếm còn muốn đáng sợ, đại kim hoàng đế sao? Sắc mặt khẽ biến, lập tức khống chế kim hàn ngọc tỷ đã trấn áp xuống. Vô phong kiếm, trời chi địa, công kích. Kim hàn ngọc tỷ trấn áp xuống, Vân Thiên Vũ cầm trong tay hai đại thượng phẩm tiên khí nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù trời chi tiệt chỉ là bị Vân Tiên Vũ nhỏ máu nhận chủ, không có luyện hóa, không cách nào phát huy ra mạnh nhất uy lực, nhưng làm lúc hai đại thượng phẩm tiên khí hoành kích tại Kim Hàn Ngọc tỷ bên trên lúc, hay vẫn là trấn khai Kim Hàn Ngọc tỷ. Cửu Phiên ẤN Kim Hàn Ngọc tỷ bị Vân Tiên Vũ cầm trong tay hai đại thượng phẩm tiên khí trấn khai, Đại Kim Hoàng đế lập tức thi triển chính mình trước mắt nắm giữ mạnh nhất thủ ấn, công kích hướng về phía Vân Tiên Vũ. Uy lực đáng sợ Cửu Phiên ẩn văng đến, Vân Tiên Vũ nhanh chóng bắn ra trong tay vô phong kiếm, cắm ở Cửu Phiên ẩn bên trên, lập tức một cổ hủy diệt lực lượng ở giữa không trung tuấn ra chấn động toàn bộ hư không xuất hiện răng khắp nơi thật nhỏ vết rách kim bằng hai cánh xuyên thẳng qua không gian xuất hiện vết rách vân thiên vũ lập tức tốc độ cao vỗ kim bằng hai cánh trên diện rộng biên độ sóng tốc độ về sau xuất hiện ở đại kim hoàng đế phía sau ngay tại vân thiên vũ cầm trong tay trời chi thẹo đâm về đại kim hoàng đế phía sau lưng lúc hắn nhanh chóng tế ra màu vàng lợn mảnh vỡ ngăn cản hướng về phía trời chi thẹo công kích oonrj một tiếng vân thiên vũ trong tay trời chi thẹo đâm vào màu vàng lợn mảnh vỡ bên trên một cổ cường đại lực phản chấn ở trong tối màu vàng mảnh vỡ mặt ngoài sinh ra Xuyên thấu qua trời chi thiệt chuyển vào Vân Thiên Vũ cánh tay ở bên trong, chấn động Vân Thiên Vũ cánh tay xuất hiện đạo đạo vết rách, đại lượng máu tươi lập tức thẩm thấu đi. Đây chẳng lẽ là cực phẩm tiên khí mạnh vỡ? Vân Thiên Vũ không có nghĩ đến tay mình cầm trời chi thiệt đều không thể phá vỡ màu vàng lật mảnh vỡ, đoán được màu vàng lật mảnh vỡ rất có thể là cực phẩm tiên khí mạnh vỡ. Kim Hoàng lớn, màu vàng lật mảnh vỡ ngăn cản được Vân Thiên Vũ đánh lén một kích, đại kim hoàng đế hai tay liên tục lật qua lật lại, ấn ra kim lập lỏẻ đại thủ ấn, đánh về phía Vân Thiên Vũ ngực. Bất quá tại kim bằng hai cánh biên độ sóng xuống. Đại kim hoàng đế gần trong gang tấc thi triển kim hoàng ấn cũng không có công kích được vân thiên vũ trên thân thể, bị hắn nhẹ nhõn mau né rồi. Đại kim hoàng đế, lá bài tẩy của ngươi không tệ lắm, bất quá cùng đại hạ hoàng đế so sánh với, ngươi còn kém xa lắm. Phía dưới ta sẽ không lại lưu tình rồi, hy vọng ngươi có thể tiếp nhận được thế công của ta. Lúc trước vân thiên vũ cùng đại hạ hoàng đế tại đám mây phía trên tỷ thí, mặc dù đã thua bởi đối phương, nhưng đại hạ hoàng đế dù sao cũng là thất cấp đạo tiên đỉnh phong cao thủ, thực lực bản thân không phải đại kim hoàng đế có thể so sánh với. Hơn nữa vân thiên vũ đạt tới thất cấp đạo tiên cảnh dưới. Thời không ngộng cảnh tầng thứ ba không gian bộ phận phụ lục cơ chế đã sớm mở ra. Vân Thiên Vũ chuẩn bị mượn nhờ phụ lục lực lượng đưa hắn đánh tan. Chương 637, chân tiên cao thủ đã đến. Bạch hổ hàng thân phụ lục. Vân Thiên Vũ tâm ý khé động, lấy ra một cái khắc lấy bạch hổ đồ án phụ lục dán tại trên thân thể. Ngay sau đó, trong thân thể của hắn nổi lên một cái trông rất sống động bạch hổ bóng mở, trên diện rộng tăng lên hắn thực lực bản thân. Rất nhanh, Vân Thiên Vũ thực lực bản thân liền nhảy lên tới thất cấp đạo tiên đỉnh phong cảnh giới, từng cỗ từng cỗ thu bạo khí tức tại trong thân thể của hắn tản mát ra đến. Ngao theo Vân Thiên Vũ trong thân thể truyền ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm, dung hợp Bạch Hổ Hàng Thân phụ lục Vân Thiên Vũ hướng Đại Kim Hoàng Đế đã phát động ra đợt thứ hai mãnh liệt công kích. Cựu Dương trời giận, tới gần Đại Kim Hoàng Đế, Vân Thiên Vũ trung quanh thân thể lập tức ngưng tụ ra 9 khối cực nóng mặt trời đỏ, hiện lên vây quanh hình dáng công kích hướng về phía Đại Kim Hoàng Đế. Kim Hàn Ngọc tỷ, nhận khí hợp nhất. 9 khối cực nóng mặt trời đỏ vòng qua vòng lại lấy đánh đến, chính cũng không thể tránh Đại Kim Hoàng Đế nhanh chóng dung hợp Kim Hàn Ngọc tỷ, ngai tiếc Vân Thiên Vũ thi triển Cửu Dương trời giận. Mượn nhờ Kim Hàn Ngọc tỷ Đại Kim Hoàng Đế mặc dù ngăn cản được cửu dương trời giận công kích, nhưng chín khối mặt trời đỏ bão tạc nổ tung sinh ra hủy diệt lực lượng, hay vẫn là đưa hắn từ giữa không trung chấn động rơi đến trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Thực lực tăng vọt Vân Thiên Vũ đem Đại Kim Hoàng Đế kích thương về sau, cầm trong tay hai đại thượng phẩm tiên khí tiếp tục đánh đến. Muốn thừa dịp hắn bị thương chi tế, đưa hắn đánh chết. Cực phẩm tiên khí mảnh vỡ, toàn lực phòng ngự. Vân Thiên Vũ dùng tốc độ cực nhanh tới gần, Đại Kim Hoàng Đế lập tức khống chế cực phẩm tiên khí mảnh vỡ tiến hành ngăn cản. Sau đó rất nhanh di động thân thể, bay vào Kim Loan Đại Điện bên trong. Chạy đi đâu? bị cực phẩm tiên khí mảnh vỡ ngăn cản, vân thiên vũ thân thể luyện hóa ra hai đạo tản ảnh, vượt qua mảnh vỡ, đuổi theo hướng về phía chạy đến kim loan đại điện đại kim hoàng đế. ngay tại vân thiên vũ truy vào kim loan đại điện trong ngay mắt, một viên tràn ngập quy tắc lực lượng chân tiên hạch đột nhiên bay ra, coi như lưu tinh va chạm hướng về phía vân thiên vũ. chân tiên hạch đụng đến, vân thiên vũ rất nhanh huy động hai đại thượng phẩm tiên khí tiến hành công kích, làm lúc hai đại tiên khí đánh trúng chân tiên hạch lúc, chân tiên đang xét duyệt quy tắc lực lượng giống như thủy triệu bình thường xuyên thấu qua hai đại tiên khí, tràn vào vân thiên vũ hai tay ở bên trong, trực tiếp đem vân thiên vũ đánh bay trở về. Thiên Vũ, các ngươi không sự tình à? Nhâm vân tung đám người chứng kiến Vân Thiên Vũ bị đẩy lui trở về, lập tức quay trung quanh tại bên cạnh hắn, quan tâm mà hỏi. Ta không sự tình, mọi người giúp ta cùng một chỗ công kích, hủy cái này Kim Loan Đại Điện. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm kịch liệt cuồn cuộn khí huyết, lớn tiếng đề nghị. Tốt, giao cho chúng ta rồi. Nhâm vân tung đám người nhẹ gật đầu, nhao nhao thi triển cường đại chiêu thức, đánh về phía Kim Loan Đại Điện. Rất nhanh liền đem Kim Loan Đại Điện chỉnh thể phá hủy, bộc lộ ra lẳng lặng trôi lơ lửng ở phế tích trên không, tán phát ra đạo đạo quy tắc lực lượng chân tiên hạnh. Ừ. Đại Kim Hoàng Đế đây, hắn làm sao sẽ không thấy? Chẳng lẽ cái này Kim Loan Đại Điện phía dưới còn có mật đạo? Vân Thiên Vũ đám người chứng kiến biến thành phế tích Kim Loan Đại Điện trên không, ngoại trừ lẳng lặng trôi nổi chân Tiên Hạch bên ngoài cũng không có Đại Kim Hoàng Đế bóng dáng, lập tức đoán được Kim Loan Đại Điện phía dưới có mật đạo. Mọi người giúp ta cùng một chỗ công kích viên kia Trần Tiên Hạch, trước đem viên kia Trần Tiên Hạch phá hủy hơn nữa. Mặc dù Vân Thiên Vũ không có nghĩ thông suốt Đại Kim Hoàng Đế vì cái gì đem chân quý chân Tiên Hạch lưu lại, nhưng cảm nhận được chân Tiên Hạch cho mình mang đến nguy hiểm. Không cách nào thu phục Chân Tiên Hạch, Vân Thiên Vũ quyết định trước đem viên này Chân Tiên Hạch đánh nát hơn nữa. Tốt. Nhâm Vân Tung đám người nhẹ gật đầu, nhao nhao thi triển cường đại tiên kỹ, tấn công mạnh Chân Tiên Hạch. Lọt vào Vân Thiên Vũ đám người như thủy triều công kích, dung nhập vào một loại trong đại trận Chân Tiên Hạch lập tức tiến hành phản kích, phòng ngự lấy Vân Thiên Vũ đám người công kích. Dụ Thần La Chắn, hóa Dụ Thần. Bởi vì Đại Kim Hoàng Đế không thấy bóng dáng, Vân Thiên Vũ không hề giống quá nhiều chậm trễ thời gian, tâm ý khế động, tướng thần Quy La Chắn gọi về đi, khống chế Dụ Thần La Chắn hóa thành một cái Dụ Thần phối hợp mọi người cùng một chỗ tấn công mạnh chân tiên hạch. Tại Vân Tiên Vũ đám người không tiếc dư lực công kích đến, dung nhập trận pháp chân tiên hạch mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều, cuối cùng theo một đạo sọ xuyên qua chỉnh thể vết rách xuất hiện, chân quý chân tiên hạch nát bấy rồi, một cổ hủy diệt tính lực lượng tại chân tiên đang xét duyệt tràn ngập đi. Cương đại hủy diệt lực lượng trực tiếp đem biến thành phế tích kim loan đại điện san thành bình địa, đại lượng không gian vết rách xuất hiện tại trong giữa không trung. Mọi người theo ta đến. Chân tiên hạch bị kích bạo, Vân Tiên Vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới linh hồn chi lực lập tức phát hiện kim loan đại điện phía dưới mặt thất cửa vào, xung trận ngựa lên trước mang theo mọi người bay vào mật thất cửa vào, truy kích chạy trốn đại kim hoàng đế. làm lúc vân thiên vũ đám người theo bốn lượng mật thất thông đạo xuất hiện ở mật thất phần cuối lúc bị một tầng cường đại cấm chế cách trở ở. tại này cổ cường đại cấm chế đằng sau xuất hiện một cái khổng lồ đồng cửa, hai khỏa giữ tận đầu thú xuất hiện ở đồng cửa mặt ngoài. trời chi địa phá cấm chế, bị cấm chế cách trở, vân thiên vũ lập tức khống chế trời chi địa đụng đánh tới, cứng rắn phá khai cấm chế, phá vỡ cấm chế, vân thiên vũ dùng sức đẩy ra đồng cửa, đi vào đồng cửa ở trong. Phát hiện bị thương đại kim hoàng đế khoanh chân ngồi ở một tòa lục mang tinh trận ở bên trong, mà sau lưng của hắn xuất hiện một cổ cường đại vận vèo không gian. Không tốt, đó là tứ đại vương triều đi thông thiên vực thông đạo, chúng ta nhất định phải mau chóng đóng cửa cái lối đi kia, nếu không lại để cho thiên vực cao thủ đến, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Làm lúc Nhậm Vân Tung chứng kiến đại kim hoàng đế sau lưng vận vèo không gian, sắc mặt đại biến, la lớn: "Vô dụng, đại càn vương triều cao thủ đã phía trước đến trên đường, các ngươi là không cách nào đóng cửa cái lối đi này." Đại kim hoàng đế đột nhiên mở ra đóng chặt hai con người, lộ ra lão hổ ly giống như nụ cười trầm thấp nói, làm sao, ngươi cảm thấy có đại càn vương triều cao thủ chỗ dựa, chúng ta liền không làm gì được ngươi rồi, ngươi đừng quá ngây thơ rồi, chính là thiên vương lão tử, ngươi cũng khó khăn trốn vận rồi. vân thiên vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, không có sợ hay nói, vậy sao? vân thiên vũ, ta thật sự không có nghĩ đến ngươi cuồng vọng đến trình độ như vậy, thậm chí ngay cả thiên vực đại càn vương triều đều không để vào mắt, bất quá ngươi cũng đừng quá tiêu ngạo, lập tức ta thiệu sẽ khiến ngươi khóc không ra nước mắt. đại kim hoàng đế trong đôi mắt lộ ra một vòng uy nghiêm đáng sợ sát ý, trầm thấp nói, khóc không ra nước mắt, tốt lắm. Vậy chúng ta một hồi liền nhìn xem ai sẽ khóc không ra nước mắt. Nói xong, Vân Tiên Vũ cầm trong tay hai đại thượng phẩm tiên khí, hướng Đại Kim Hoàng Đế tiếp tục phát động công kích. Hoàng Thiên đại thủ ấn, Cửu Phiên ấn. Trời chi địa, vô phong kiếm đan vào ra khí mang từ trên trời giáng xuống, Đại Kim Hoàng Đế lập tức đứng lên, hướng về phía hai đạo khí mang, ấn ra hai phát cường đại thủ ấn. Đại Kim Hoàng Đế ấn ra thủ ấn uy lực mặc dù đáng sợ, nhưng Trời chi thiệ cùng vô phong kiếm dù sao cũng là thượng phẩm tiên khí, đơn giản bổ ra hai đạo thủ ấn, đánh về phía hắn. Bá. Hai đại thượng phẩm tiên khí uy lực còn lại vành đến. Đại Kim Hoàng Đế lập tức lựa chọn né tránh, nhưng ngay tại hắn né tránh trong nháy mắt, Vân Thiên Vũ sau lưng Kim bằng hai cánh kịch liệt một cái, nhấc lên một cổ cường đại cơn lốc, trình độ lớn nhất tăng lên tốc độ, xuất hiện ở Đại Kim Hoàng Đế bên cạnh thân. Bành bành, hai tiếng, Vân Thiên Vũ bắn ra quy tắc lực lượng trùng trùng điệp điệp vang kích tại Đại Kim Hoàng Đế trên thân thể, trực tiếp đưa hắn từ giữa không trung chấn động rơi đến trên mặt đất, nhận lấy không nhẹ bị thương. Quy tắc lực lượng cấm chế, Đại Kim Hoàng Đế bị thương ngã xuống đất, Vưn Thiên Vũ lập tức bắn ra quy tắc lực lượng, cưỡng ép cấm chế Đại Kim Hoàng Đế, cũng đem bắt quái khí trận gọi về đi vây khốn hướng về phía hắn. Kim Hàn Ngọc Tỷ, Xé Rách, bị bắt quái khí trận vây ở trận ở bên trong, Đại Kim Hoàng Đế lập tức khống chế Kim Hàn Ngọc Tỷ công kích bắt quái khí trận, cưỡng ép Xé Rách một đạo lỗ hổng. Ngay tại Đại Kim Hoàng Đế muốn tuấn di ra chỗ hở lúc, vô phong kiếm, trời chi thỉa đan vào khí mang từ trên trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Đại Kim Hoàng Đế, cưỡng rắn đưa hắn bước lui trở về, tiếp tục thừa nhận bắt quái khí trận công kích. Cực phẩm tiên khí mạnh mẽ, phòng ngự. Bị thương Đại Kim Hoàng Đế bị bức về bắt quái khí trận trong náy mắt, lập tức lọt vào dặm dặm chẳng trị tiên khí công kích. Không thể không mượn nhờ cực phẩm tiên khí mảnh vỡ tiến hành phòng ngự. Không biết làm sao bắt quái khí trận uy lực thật đáng sợ, công kích quá lăng lệ ác liệt, lại để cho đại kim hoàng đế khó lòng phòng bị, thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm. Kim Hàn Ngọc Tỷ tiếp tục xé rách, thương thế tăng thêm, đại kim hoàng đế cả người cùng Kim Hàn Ngọc Tỷ dung hợp cùng một chỗ, lần nữa đánh về phía bắt quái khí trận, lần nữa đem bắt quái khí trận xé rách một đạo lỗ hổng. Bất quá bắt quái khí trận lỗ hổng xuất hiện, đại kim hoàng đế không có mù quáng phá vòng đây, mà là khống chế cực phẩm tiên khí mảnh vỡ trước tiên bay ra bắt quái khí trận. Phòng ngự Vân Thiên Vũ trong tay hai đại thượng phẩm tiên khí công kích, sau đó mới rất nhanh bay ra ngoài. Định Phong trưởng, Đại Kim Hoàng Đế thành công rẽ dũa ra bắt quái khí trận lúc, Vân Thiên Vũ lập tức ấn ra mấy chục nhớ định trụ không gian trường mang, chỉ hoãn Đại Kim Hoàng Đế né tránh tốc độ. Ngay sau đó, chín khối cực nóng mặt trời đỏ hiện lên ba hàng hình dáng va chạm hướng về phía hắn, đem vừa mới bay ra bắt quái khí trận Đại Kim Hoàng Đế van kích tại vặn vẹo không gian trong, đại lượng máu tươi tại miệng hắn bên trong phun đi. Ngay tại Đại Kim Hoàng Đế không địch lại Vân Thiên Vũ hung manh thét công, bản thân bị trọng thương lúc. Vạn vẹo không gian trong đột nhiên truyền ra vài luồng năng lượng cường đại. Làm lúc Đại Kim Hoàng đế cảm nhận được vạn vẹo không gian trong truyền ra đáng sợ năng lượng lúc mừng rỡ trong lòng, mà nhậm Vân tung đám người sắc mặt lại trở nên trắng bệnh. Tại Nhiệm Mây tung đám người xem ra, đột phá đến thất cấp đạo tiên cảnh giới Vân tiên Vũ mặc dù thực lực đáng sợ, nhưng thất cấp đạo tiên cùng một cấp chân tiên chi cảnh chênh lệnh càng lớn, hơn nữa theo vạn vẹo không gian trong lộ ra khí tức đến xem, Đại Càn Vương Triều phải đến tuyệt không phải một người chân tiên cao thủ. Mọi người đừng sợ, các loại chờ Đại Càn Vương Triều cao thủ đến, ta tại đánh chết hắn. Cảm nhận được vạn vẹo không gian trong truyền ra lực lượng đáng sợ, Vân Thiên Vũ biết rõ Đại Càn Vương Triều Cao thủ lập tức liền muốn xuất hiện, cũng không có sốt ruột đánh chết bản thân bị trọng thương Đại Kim Hoàng đế. "Vân Thiên Vũ, các ngươi lại kiêu ngạo a? Hiện tại Đại Càn Vương Triều Cao thủ lập tức liền muốn đến, đến thời điểm ta xem ngươi làm sao điên cuồng." Thương thế nghiêm trọng, không kịp thở Đại Kim Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói. "Vậy sao? Hy vọng các loại chờ Đại Càn Vương Triều Cao thủ đến, ngươi có thể tiếp nhận sự thật." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, không sợ hãi chút nào nói. "Ừ." Chứng kiến Vân Thiên Vũ không có sợ hãi bộ dạng, sắc mặt trắng bệch thập phần trật vật đại kim hoàng đế đột nhiên cảm giác được một tia bất an mà lúc này văn bẹo không gian đột nhiên xuất hiện bốn đạo đen kịt sắc lỗ hồng bốn gã chân tiên cảnh giới đại Cản vương triều cao thủ xuyên qua đen kịt lỗ hồng xuất hiện ở đại kim hoàng đế bên người chương 638 đại kim hoàng đế con đường cuối cùng bốn vị sứ giả các ngươi rốt cục đến nếu như các ngươi sẽ không đến ta liền muốn bớt xa ảnh tiền bối theo gót bị bọn hắn giết chết đại kim hoàng đế chứng kiến đại càn vương triều tứ đại cao thủ xuất hiện đại hỉ hy vọng lớn tiếng khóc lóc kể lể lấy, lấy cái gì xa ảnh thật đã chết rồi Nghe được Sa Ảnh đã chết tin tức, bốn gã đại càn vương triều cao thủ trong thân thể lập tức dâng lên nồng đậm lệ khí, trầm thấp mà hỏi: "Bốn vị sứ giả, nếu như các ngươi không tin, các ngươi có thể cảm ứng thoáng một phát, trên người bọn họ còn lưu lại lấy Sa Ảnh tiền bối chân tiên hạch lực số lượng." Đại Kim Hoàng đế Vu Hoan hám hại nói ra: "Nguyên Lai đem ngươi chân tiên hạch lưu lại là vì cái này." Nghe được Đại Kim Hoàng đế theo như lời, Vân Thiên Vũ rốt cuộc biết hắn lưu lại chân tiên hạch nguyên nhân là cái gì. Viên địa chân tiên hạch đúng là chúng ta đánh mất đấy, nhưng vị nào Sa Ảnh tiền bối lại không phải chúng ta hại chết đấy, mà là hắn hại chết đấy. Cứ xin mấy vị sứ giả nghiêm tra việc này." Nhân Vân Tung lớn tiếng giải thích nói, "Hừ, không cần điều tra, các ngươi trên người lưu lại lấy chân tiên hạch lực lượng, chính là tốt nhất chứng cứ, các ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Nếu như không có, vậy các ngươi có thể đi chết rồi." Một người mặc trường bào màu trắng, hai con ngươi thâm thúy hữu lực và vào mồm xung quanh giữ lại một vòng màu đen trọm râu trung niên nam tử lạnh lùng nói, "Không nghĩ đến đại càn vương triều sứ giả cũng là không phân tốt xấu hạng người, thật là làm cho người thất vọng." Vân Tiên Vũ chứng kiến bốn vị sứ giả cùng đại kim hoàng đế là cám mẹ một lửa, cũng lười giải thích cố ý nịa mai bọn hắn. hô. nghe được vân thiên vũ cũng dám nịa mai chính mình. áo bào trắng nam tử lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực công kích hướng về phía vân thiên vũ, muốn cho hắn một bài học. linh hồn huyết thủ. áo bào trắng nam tử phóng thích cường đại linh hồn chi lực tập kích đến. vân thiên vũ lập tức phóng thích linh hồn hình thành bàn tay lớn nên đón tiếp lấy. một trưởng đem áo bào trắng nam tử linh hồn đập tản, làm bị thương linh hồn của hắn. chân tiên linh hồn. linh hồn của ngươi vậy mà đạt đến chân tiên chi cảnh, xem ra sao ảnh chính là ngươi giết đấy bằng không thì linh hồn của ngươi không có khả năng tại loại này cấp bậc thấp không gian đột phá đến chân tiên chi cảnh. Bởi vì chủ quan, phong thích linh hồn bị Vân Thiên Vũ gây thương tích áo bào trắng nam tử tức giận nói nói, tốt một cái lời lẽ sai trái, như ngươi bực này hồ đồ chi nhân, thật không biết làm sao tu luyện tới chân tiên chi cảnh. Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, tiếp tục châm chọc nói, muốn chết. Bản thân thực lực đạt tới nhất cấp chân tiên chi cảnh áo bào trắng nam tử lọt vào Vân Thiên Vũ không chút khách khí liếc mắt, tức giận giận tím mặt, một đạo màu trắng kiếm quang tại hắn chỗ sau lưng bay ra, dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, vô phong kiếm, cổ sơ kiếm quang, màu trắng kiếm quang tập kích đến, Vân Thiên Vũ lập tức hướng vô phong kiếm bên trong rót vào thời tiết bùn nguyên viên bi, cầm trong tay vô phong kiếm nên hướng màu trắng kiếm quang, làm lúc tràn ngập cổ sơ kiếm quang vô phong kiếm cùng màu trắng kiếm quang đụng nhau đến cùng một chỗ lúc, từng đạo chói mắt năng lượng vầng sáng lập tức kích động đi, giao động toàn bộ không gian xuất hiện đại lượng nước ngật văn, đạp đạp, ngạnh tiết màu trắng kiếm quang công kích, Vân Thiên Vũ bị màu trắng kiếm quang ẩn chứa lực lượng đẩy lui ba bước, trong cơ thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn đứng dậy, ừ, thượng phẩm thiên khí. Ngươi một cái con sâu, cái kiến vậy mà có được thượng phẩm tiên khí, nhưng lại có thể đón đỡ công kích của ta. Áo bào trắng nam tử đối với Vân Thiên Vũ có thể tiếp được công kích của mình thập phần giận mình. Bởi vì thất cấp đạo tiên cùng một cấp chân tiên ở giữa thực lực sai biệt giống như thiên địa. Tại dưới tình huống bình thường, Vân Thiên Vũ cho dù có được thượng phẩm tiên khí, đều khó có khả năng chống lại chính mình thi triển kiếm quang công kích. Thiên Vũ, ngươi không sự tình à? Bốn người này thật lợi hại, không bằng chúng ta tạm lánh mũi nhọn à? Nhân Văn Thung nhìn thấy thất cấp đạo tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ bị áo bào trắng nam tử nhẹ nhõm đẩy lui, lập tức truyền âm nhắc nhở. Yên tâm đi viện trưởng, ta đều có biện pháp đối phó bọn hắn. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn thân thể chấn động khí huyết, tràn đầy tự tin nói: Bốn vị sứ giả, không cần cùng bọn họ khách khí, kính xin bốn vị sứ giả ra tay, bắt được bọn hắn, vì chết đi xa ảnh tiền bối báo thù. Đại Kim Hoàng Đế thành khẩn cổ động. Tốt. Thượng phẩm tiên khí ở trên trời vực đều là cực kỳ chân quý bảo vật, nhìn thấy Vân Thiên Vũ có được thượng phẩm tiên khí, bốn gã sứ giả nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị hợp lực ra tay công kích Vân Thiên Vũ. Lớn mật, các ngươi nhận thức này cái lệnh bài sao? Dám công kích ta, các ngươi không muốn sống chăng? ngay tại bốn gã sứ giả phóng thích khí tức cường đại tập trung vân thiên vũ chuẩn bị ra tay chi tế nội tâm sinh ra mãnh liệt hít thở không thông cảm giác vân thiên vũ khó khăn lấy ra vũ văn thái Sư lệnh lớn tiếng quát trách mắng vũ văn thái Sư lệnh làm lúc bốn gã đại cản vương triều sứ giả chứng kiến vân thiên vũ trong tay màu vàng lợn khắc lấy võ văn hai chữ lệnh bài lúc thân thể không khỏi run rẩy thoáng một phát trong thân thể phát ra lệ khí lập tức tiêu tán ngươi ngươi tại sao có thể có vũ văn thái sứ lệnh ngươi rốt cuộc là ai chứng kiến vân thiên vũ trong tay vũ văn thái sứ lệnh bốn gã sứ giả nói chuyện khẩu khí đều trở nên khách khí đứng dậy nhẹ giọng hỏi, các ngươi cảm thấy Vũ Văn Thái sư lệnh có thể tùy tiện tặng người sao? Dáng công kích ta, các ngươi cũng biết tội. Vân Thiên Vũ lớn tiếng răn dạy lấy. Sứ giả bất giận, sứ giả bất giận, chúng ta không biết sứ giả là Vũ Văn Thái sư phụ tá, vừa mới có nhiều mạo phạm, kính xin sứ giả thứ lỗi. Vũ Văn Thái sư có thể nói là đại càn vương triều tuyệt đối chủ quyền người, dưới một người, vạn trên vạn người, nghĩ đến chính mình đắc tội Vũ Văn Thái sư phụ tá, bốn gã đại càn vương triều sứ giả sợ tới mức trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bốn vị sứ giả, các ngươi không nên tin hắn. Hắn tuyệt đối không thể nào là Vũ Văn Thái sư phụ tá, cái kia Vũ Văn Thái sư lệnh nhất định là giả dối. Đại Kim hoàng đế chứng kiến Vân Thiên Vũ xuất ra Vũ Văn Thái sư lệnh, đột nhiên chuyển biến cục diện, sắc mặt trở nên trắng bệnh, hồn hệ la lớn. Vũ Văn Thái sư lệnh là giả đấy, tốt. Các ngươi đã muốn mở mang kiến thức một chút này cái lệnh bài là thật hay giả, ta có thể cởi bỏ lệnh bài phong ấn, phóng thích lực lượng cho các ngươi kiểm nghiệm thoáng một phát. Vân Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua lớn tiếng gào thét đại kim hoàng đế, cố ý nói ra. Sứ giả bất giận, sứ giả bất giận, ngàn vạn đừng cởi bỏ lệnh bài phong ấn chúng ta xác định ngài trên tay vũ văn thái sư lệnh thật sự với tư cách đại càn vương triều cao thủ bốn vị sứ giả liếc thấy xuất ra vân thiên vũ trong tay vũ văn thái sư lệnh tuyệt đối là thật sự nghĩ đến mỗi quả thái sư lệnh đều phong ấn lấy vũ văn thái sư lực lượng bốn gã sứ giả nhìn hằm hằm một cái lớn tiếng gào thét đại kim hoàng đế liên tục đổi tội nói các ngươi thật sự tin tưởng này cái vũ văn thái sư lệnh thật sự thế nhưng là các ngươi tin tưởng có người không tin các ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ vân thiên vũ nhẹ khẽ vuốt vuốt vũ văn thái sư lệnh lạnh lẽo nhìn lấy không cách nào tiếp nhận sự thật đại kim hoàng đế trầm thấp nói Ba, người im miệng cho ta. Nếu như ngươi dám tại nói nhảm, có tin ta hay không nổ đầu lưỡi của ngươi. Nghe ra Vân Thiên Vũ tiếng nói chi ý, vừa mới cùng Vân Thiên Vũ giao thủ, sợ tới mức kinh hồn. Bạt vía áo bào trắng nam tử lập tức đi tới Đại Kim Hoàng Đế trước mặt, tại hắn giật mình ánh mắt nhìn chăm chú, trùng trùng điệp điệp quạt hắn một cái tát, cảnh cáo nói, khó, chẳng lẽ trong tay hắn Vũ Văn Thái sư lệnh thật sự, hắn rốt cuộc là làm sao đạt được Vũ Văn Thái sư lệnh? Mặc dù đôi má sưng đứng dậy, nhưng bị sự thật hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Đại Kim Hoàng Đế lại không có cảm giác được, trong đầu không ngừng hiện ra nguyên một đám đáng sợ ý niệm trong đầu. Hiện tại các ngươi còn tin tưởng xa ảnh là ta giết đấy sao? Ta có được Vũ Văn Thái sư lệnh, các ngươi cảm thấy ta sẽ như thế nhảm chán giết chết xa ảnh, hấp thu hắn chân tiên hạch đột phá cảnh giới sao? Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Sứ giả bất giận, bất giận, vừa mới chúng ta không biết thân phận của ngài, cho nên mới phải sinh ra cấp độ kiêu ý tưởng, hiện tại đã biết, chúng ta tuyệt sẽ không hoài nghi sứ giả là hung thủ. Áo bào trắng nam tử đám người thành sợ giải thích nói. Vậy các ngươi hiện tại có thể đối với tin lời của ta? Vân Tiên Vũ trầm thấp mà hỏi. Tin tưởng, 100% tin tưởng. Áo bào trắng nam tử bốn người không ngớt lời đáp lại nói: "Ta đây hiện tại nói cho các ngươi biết, Sa Ảnh là hắn giết chết, nếu như các ngươi không tin, có thể tìm tỏi thoáng một phát linh hồn của hắn, mặc dù hắn có thể sẽ cưỡng ép xóa đi linh hồn trí nhớ, nhưng ta nghĩ các ngươi cần phải vẫn là có thể phát hiện dấu vết để lại." Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Đại Kim hoàng đế, lạnh lùng nói: "Nguyên lai là ngươi, ngươi mới là đầu sỏ gây nên." Nghe được Vân Thiên Vũ chỉ ra và xác nhận, áo bào trắng nam tử bốn người lập tức phóng xuất ra đáng sợ khí tức, đã tập trung vào như mộng bừng tỉnh, dọa ra một thân mồ hôi lạnh Đại Kim hoàng đế bốn vị sứ giả tha mạng, xa ảnh tiền bối thật sự không phải ta giết, van cầu các ngươi tin tưởng ta. đại kim hoàng đế lớn tiếng giải thích nói, không phải ngươi làm, vậy ngươi dám để cho chúng ta kiểm nghiệm linh hồn của ngươi sao? áo bào trắng nam tử lạnh lùng nói, ta ta. mặc dù đại kim hoàng đế cưỡng ép xóa đi linh hồn trí nhớ, nhưng hướng vân thiên vũ theo như lời, bốn người tuyệt đối có thể theo linh hồn trong trí nhớ phát hiện dấu vết để lại. trong lúc nhất thời qua loa tắc trách đứng dậy, kim văn thế, ngươi rất tốt, ngươi chẳng những giết chết sa ảnh, còn dám chơi đùa hí lộng chúng ta đối phó vũ văn thái sư phụ tá. Ngươi thực không phụ lòng chúng ta. Đại Kim Hoàng Đế một câu nhét, lập tức lại để cho áo bào trắng nam tử bốn người xác định xa ảnh chi tử cùng Đại Kim Hoàng Đế có quan hệ. Áo bào trắng nam tử thẹn quá hóa giận nói: Không không, van cầu bốn vị sứ giả một lần nữa cho ta một lần cơ hội. Ta nguyện ý đem ta Đại Kim Hoàng tộc hơn nghìn năm cất chứa toàn bộ dâng, chỉ cầu bốn vị tha ta một mạng. Cảm nhận được bốn vị sứ giả trong thân thể tàn mát ra sắc ý, Đại Kim Hoàng Đế sợ hãi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Đại Kim Hoàng tộc hơn nghìn năm cất chứa. Nghe được Đại Kim Hoàng Đế khai ra điều kiện, bốn gã sứ giả động tâm doài, nhưng lúc này. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lập tức đã cắt đứt bọn hắn tốt đẹp chính là ý niệm trong đầu. "Làm sao? Các ngươi muốn thu hắn chỗ tốt, tha bọn hắn?" Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, vang lên chất vấn. "Không dám, không dám." Nghĩ đến Vân Thiên Vũ thân phận, bốn gã sứ giả thành sợ nói. "Các ngươi tốt nhất không dám, nếu không ta không ngại đem chuyện này hướng lên bẩm báo, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi vô phúc tiêu thụ những bảo bối kia." Vân Thiên Vũ lạnh lùng cảnh cáo nói. "Sứ giả đại nhân, không biết ngài nếu muốn chúng ta xử trí như thế nào bọn hắn?" Áo bào trắng nam tử khách khí hỏi thăm Vân Thiên Vũ. Như hắn loại này trong lòng còn có dạ tâm chi nhân, giữ lại cũng là tai họa, không bằng giết ta. Vân Thiên Vũ không mang theo một tia cảm tình nói. Tốt, hết thảy nghe sứ giả đại nhân. Áo bào trắng nam tử đám người nhẹ gật đầu, trong thân thể phóng thích chân tiên quy tắc lực lượng lập tức đã tập trung vào sợ hãi, tuyệt vọng đại kim hoàng đế. Không, các ngươi không thể giết ta, không thể giết ta. Thân thể bị chân tiên quy tắc lực lượng tập trung, đại kim hoàng đế tuyệt vọng hô to đứng dậy. Các ngươi còn do dự cái gì, còn không mau mau ra tay? Vân Thiên Vũ ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua sợ hãi kêu to đại kim hoàng đế, lớn tiếng ra lệnh. Xiu xiu xiu xiu. Vân Thiên Vũ tiếng nói vừa mới hạ xuống, áo bào trắng nam tử bốn người phóng thích chân tiên quy tắc lực lượng lập tức ngưng tụ, tạo thành bốn đạo chân tiên của sáng, vận kích tiến vào đại kim hoàng đế trong thân thể, trực tiếp phá hủy thân thể của hắn, cấm chế ở hắn ẩn chứa cường đại quy tắc lực lượng hư tiên hạch. Đưa hắn hư tiên hạch lưu lại, các ngươi có thể đi trở về. Còn có, thân phận của ta hy vọng các ngươi có thể vì ta bảo thủ bí mật, Vũ Văn Thái sư cũng không muốn cho ta quá sớm bại lộ thân phận, biết không? Vân Tiên Vũ lạnh lùng cảnh cáo nói. La sứ giả đại nhân, chúng ta biết phải làm sao. Nói xong, áo bào trắng nam tử cung kính đem hư tiên hạch giao cho Vân Tiên Vũ về sau, cùng ba gã đồng bạn xám xịt rời đi. Chương 639, Thiên Bực thanh lưu độ kiếp. "Thiên Vũ, ngươi chẳng nào thì trở thành Vũ Văn Thái sư phụ tá sứ giả rồi." Bốn gã đại càn vương triều sứ giả thông qua đường hầm không gian sau khi rời đi, Nhậm Vân Tung tò mò dò hỏi: "Viện trưởng, chuyện này quá mức trọng đại, xin thứ cho ta giữ bí mật." Vân Thiên Vũ cũng không có chi tiết bẩm báo. "Là ta đừng đột, Thiên Vũ, hôm nay đại kim hoàng đế bị giết, ngươi sau này có tính toán gì không?" Nhậm Vân Tung nhẹ giọng dò hỏi. Ta nghĩ nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, sau đó cùng đại hạ hoàng đế cùng một chỗ tiến về trước thiên vực. Vân thiên Vũ hít sâu một hơi, thẳng thắn nói: "Thiên vực, không tệ, dùng ngươi thực lực hôm nay, chỉ có tiến về trước thiên vực mới có thể tiến thêm một bước tăng thực lực lên, bất quá thiên vũ, thiên vực cao thủ nhiều như mây, tiến vào thiên vực, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn trọng." Hòa Hi ở một bên nói chuyện nói: "Công tử, ta nguyên lai liền sinh hoạt tại thiên vực, nhìn trời vực so sánh hiểu rõ, không bằng để cho ta cùng ngươi tiến về trước thiên vực a." Thanh Nhuung xung phong nhận được nói: "Công tử, chúng ta cũng muốn đi thiên vực." Kim Giao Long, Long Quy chăm miệng một lời nói, "Kim Giao Long, ngươi bây giờ đi thiên vực không phải lúc, ta nghĩ phụ vương của ngươi cần phải rất cần trợ giúp của ngươi, ngươi hay vẫn là giúp ngươi phụ vương hoàn toàn thống nhất Đông Hải, lo lắng nữa tiến về trước thiên vực tiếp tục tu luyện đi. Về phần Long Quy, ta hy vọng ngươi có thể ở lại Đại Kim Vương triều, giúp đỡ Thiên Tông Đạo viện phát triển, lại để cho Thiên Tông Đạo viện trở thành vượt qua hoàng quyền siêu nhiên thế lực." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng quên, "Cái kia láo đại ta đây, ta có thể hay không với ngươi tiến về trước thiên vực?" Viên Tiểu Khê kích động mà hỏi, "Tiểu Khê, viện trưởng vừa mới nói Thiên vực không giống với bình thường địa phương, có được cường đại chân tiên, cho nên không đến thất cấp đạo tiên cảnh giới, ngươi không thể tiến về trước thiên vực. Nghĩ đến Viên Tiểu Khê không sợ trời không sợ đất tính cách, Vân Thiên Vũ một ngụm từ chối nói. "Tốt rồi chư vị, hôm nay Đại Kim hoàng đế đã chết, chúng ta đem Đại Kim hoàng cung vơ vét một phen về sau, trở về đi đi." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị. "Tốt." Nhâm Vân Tung đám người nhẹ gật đầu, đã đi ra mật thất dưới đất, vọt vào đại kim tàng bảo khố ở bên trong, trắng trợn vơ vét đứng dậy. Bởi vì đại kim hoàng tộc cao thủ hầu như đều bị giết, cho nên vân thiên vũ đám người hầu như không có chịu đến bao nhiêu chống cự, liền đem đại kim hoàng tộc tàng bảo khố cấp sạch không còn, sau đó bay khỏi đại kim hoàng thành, quay trở về tới thiên tông đạo viện. trở lại thiên tông đạo viện, vân thiên vũ đám người bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, mà đại kim hoàng tộc bởi vì đại kim hoàng đế đã chết, xa vào đến nội chiến bên trong. ước chừng 8 tháng qua đi, vân thiên vũ cùng thanh lưu đã đi ra thiên tông đạo viện, đến đại hạ vương triều, gặp được bản thân khí chất phát sinh long trời lở đất biến hóa hạ thanh dương. mà lúc này hạ thanh dương trên cơ bản đã luyện hóa được truyền thường ngọc tỷ, liên tục vượt qua lôi kiếp đã đạt đến cấp năm đạo tiên cảnh giới. Thiên Vũ, ngươi trở về rồi, nghe nói Đại Kim Hoàng đế 8 tháng trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, có phải hay không cùng ngươi có liên quan hệ. Hạ Thanh Dương biết rõ Vân Thiên Vũ cùng Đại Kim Hoàng đế ở giữa ân oán, nhẹ giọng hỏi. Đại Kim Hoàng đế là thiên vực sứ giả giết chết, nguyên nhân là bởi vì Đại Kim Hoàng đế giết chết thiên vực cao thủ Sa Ảnh. Vân Thiên Vũ đơn giản giản thuật. Thiên Vũ, hôm nay Đại Kim Vương triều hoàng đế đã chết, ngươi có không có hứng thú đến đỡ người của ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể vận dụng đại hạ hoàng tộc cao thủ giúp ngươi. Hạ Thanh Dương nhẹ giọng hỏi: "Đa tạ Thanh Dương sư huynh hảo ý của ngươi, bất quá không cần, ta không muốn lưu lại quá nhiều lo lắng." Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu, cự tuyệt Hạ Thanh Dương hảo ý: "Thiên Vũ, ngươi quyết định cùng ta phụ hoàng cùng một chỗ tiến về trước thiên vực tiếp tục tiềm tu rồi?" "Ừ, hôm nay ta đạt tới thất cấp đạo tiên cảnh giới, ở chỗ này đã không cách nào tiếp tục đột phá, cho nên ta quyết định cùng ngươi phụ hoàng cùng một chỗ tiến về trước thiên vực." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, nói ra: "Thiên Vũ, tiềm lực của ngươi liền phụ hoàng đều gọi khen không thôi, ta nghĩ đến thiên vực, ngươi cũng có thể hỗn lăn lộn phong sinh thủy khởi." hy vọng một ngày kia huynh đệ chúng ta hai người có thể ở trên trời vực kề vai chiến đấu hạ thanh dương đem tay phải rời khỏi vân thiên vũ trước mặt nhắc nhở nói sẽ có cái ngày đó vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái cùng hạ thanh dương tay phải nắm thật chặt lại với nhau đi thôi thiên vũ phu hoàng một mực ở chờ ngươi ta dẫn ngươi đi thấy hắn nói xong hạ thanh dương mang theo vân thiên vũ thanh lưu đến đại hạ hoàng đế ở lại hành cung ba ngày qua đi vân thiên vũ thanh lưu đại hạ hoàng đế từ biệt mọi người vượt qua không gian truyền thống thông đạo biến mất tại đại hạ hoàng cung đến linh khí nồng đậm thiên vực tốt lam bầu trời tốt nồng đậm linh khí, đẹp quá cảnh vật, cái này là thiên vực sao? Lam Lục Vân Tiên Vũ, Thanh Nhu, đại hạ hoàng đế thông qua không gian truyền tống thông đạo, xuất hiện ở thiên vực lúc, Vân Tiên Vũ lập tức bị tiên vực cảnh đẹp hấp dẫn. "Tiên Vũ, hôm nay chúng ta đã đến tiên vực, hai người các ngươi có tính toán gì không? Nếu như không có ý định, các ngươi không bằng theo ta đi đại cản vương triều, dùng ngươi tiềm chất, nhất định sẽ chịu đến coi trọng." Đại hạ hoàng đế mở miệng mời nói. "Đa tạ bệ hạ hảo ý, bất quá ta nghĩ chính mình lưu lạc thoáng một phát tiên vực, sẽ không tùy ngươi đi đại cản vương triều rồi." Vân Tiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu, cự tuyệt nói. Vậy được rồi, bất quá Thiên Vũ, thiên vực hung hiểm dị thường, ngươi một thân một mình lưu lạc lúc, nhất định phải vạn phần cẩn trọng." Đại hạ hoàng đế hảo tâm nhắc nhở. "Ta minh mạch, ta sẽ cẩn thận." Vân thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. "Thiên Vũ, ta cũng cần mau chóng tiến về trước Đại Kiền Hoàng thành báo danh, sẽ không giúp ngươi, nếu có cơ hội, nhớ rõ đến Đại Kiền Hoàng triều tìm ta, ta rời đi." Nói xong, Đại hạ hoàng đế hư không bay lên, dùng tốc độ cực nhanh hướng Đại Kiền Hoàng thành phương hướng bay đi. "Triên Nhi, ta đến tiên vực rồi, ngươi chờ ta, chờ ta tăng thực lực lên, cùng đại ma vương tụ hợp, phải đi tìm ngươi." Đại Hạ Hoàng Đế bay đi về sau, Vân Thiên Vũ trong đầu hiện ra nạp lan tuyền bóng hình xinh đẹp, một cổ tưởng niệm tình cảnh tự nhiên sinh ra. Mặc dù Vân Thiên Vũ đạt tới thất cấp đạo tiên cảnh giới, nhưng thiên vực có đại lượng chân tiên cao thủ, cho nên thất cấp đạo tiên cao thủ ở trên trời vực cũng không coi vào đâu. Vân Thiên Vũ đầu tiên tìm được một chỗ yên tĩnh khe núi, cùng Thanh Lưu cùng nhau chui vào, đem chân tiên trong đỉnh chất chứa cực phẩm đan dược lấy đi, tặng cho Thanh Lưu một viên về sau, đem trong tay đan dược nuốt đến trong bụng, bắt đầu luyện hóa đan dược dược hiệu, thử trùng kích nhất cấp chân tiên chi cảnh. Chỉ cần có thể đạt tới nhất cấp chân tiên chi cảnh. Vân Thiên Vũ có thể cởi bỏ 6 thú đồ, phóng xuất ra hai gã có thể so với cấp 3 chân tiên cảnh giới tiên thú, có được năng lực tự bảo vệ mình. Chân tiên trong đỉnh kim hoàng sắc đan dược vừa tiến vào đến Vân Thiên Vũ trong thân thể, Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi lập tức sống động đứng dậy, điên quồng thôn phệ kim hoàng sắc đan dược phóng thích năng lượng, gia tốc bổn nguyên viên bi phân liệt tốc độ. Bất quá thất cấp đạo tiên đột phá nhất cấp chân tiên là bay vọt về chất, Vân Thiên Vũ ít nhất phải đem trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi phân liệt đến 1600 khối mới có thể. Cũng may thiên vực bên trong linh khí đầy đủ nồng đậm, Vân Thiên Vũ tính hạ tâm đến Thời gian dần qua luyện hóa, làm lúc Vân Thiên Vũ bỏ ra gần một tháng thời gian, đem Kim Hoàng Sắc Đan Dược hoàn toàn luyện hóa về sau, trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi số lượng đạt đến 1000 khối. Đã luyện hóa được một viên Kim Hoàng Sắc Đan Dược, Vân Thiên Vũ lại lấy ra một viên đan dược ném tới trong miệng tiếp tục khống chế thời tiết bổn nguyên viên bi thôn phệ. Vân Thiên Vũ vốn tưởng rằng thôn phệ viên thứ 2 đan dược, thời tiết bổn nguyên viên bi sẽ sinh ra chống đỡ dự tính, nhưng khi hắn luyện hóa lúc, lại phát hiện thời tiết bổn nguyên viên bi phân liệt tốc độ vẫn như cũ không giảm, điều này làm cho hắn đại hỉ hy vọng, kiên nhẫn luyện hóa. Theo Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng càng ngày càng nhiều, Vân Thiên Vũ trong thân thể lộ ra hấp lực cũng càng ngày càng lớn, dần dà, Vân Thiên Vũ thân ở khe núi bên trong tràn ngập nồng đậm linh khí. Mà đã luyện hóa được một viên Kim Hoàng sắc đan dược Thanh Nhu, đang hút thu thời tiết buồn nguyên viên bi dẫn đến linh khí về sau, thực lực bản thân đột phá đến lục cấp đạo tiên đỉnh phong cảnh giới, cảm ứng được chính mình lôi kiếp. "Công tử, ta ta cảm giác lôi kiếp 3 ngày sau đánh đến nơi." Cảm ứng được chính mình bắt trọng lôi kiếp, Thanh Nhu chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng đối với luyện hóa cực phẩm đan dược Vân Thiên Vũ nói: "Thanh Nhu" Đến lúc đó ta đến giúp ngươi hộ pháp, ngươi yên tâm người can đảm đột phá a." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng cam đoan nói. "Đa tạ công tử." Thanh Nhu nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở tại chỗ điên cuồng hấp thu nồng đậm linh khí, củng cố lấy bản thân cảnh giới, đợi chờ mình lôi kiếp hàng lâm. Ba ngày thời gian qua rất nhanh đi, làm lúc khe núi trên không xuất hiện ô áp pháp kiếp vân lúc, đã luyện hóa được viên thứ ba kim hoàng sắc đan dược Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng đạt đến 1400 khối. Lại phân liệt 200 khối, Vân Tiên Vũ trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi số lượng có thể đạt tới cảnh giới cực hạn có thể trùng kích nhất cấp chân tiên cảnh giới. Thanh Nưu, ta đi bên ngoài cho ngươi hộ pháp, cố gắng lên. Cảm giác được Thanh Nưu lôi kiếp liền muốn đánh xuống, Vân Thiên Vũ nhanh chóng bay khỏi khe núi, xuất hiện ở khe núi trước mặt, vì chuẩn bị độ kiếp Thanh Nưu hộ pháp. Mà ở Vân Thiên Vũ vì Thanh Nưu hộ pháp trong quá trình, Vân Thiên Vũ phân biệt lấy ra một viên Bồ đề ngân đan cùng với một viên kim hoàng sắc đan dược, cùng một chỗ nuốt đến trong bụng, cấp tốc gia tốc thời tiết bổn nguyên viên bị phân liệt tốc độ. Ầm ầm. Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm tại đen kịt kiếp vân bên trong truyền ra, Thanh Nưu nhất trọng lôi kiếp hạ xuống rồi xuống trung trung điệp điệp bành kích tại trên thân thể của hắn, mà đang ở thanh lưu độ kiếp lúc, trùng hợp có hai gã nhất cấp chân tiên cảnh giới cao thủ đi ngang qua, tốt yêu khí cường đại, cái này suất tỷ lệ mang sơn bên trong vẫn còn có bậc này yêu thú tồn tại, cảm giác được thanh lưu độ kiếp lúc tản mát ra nồng đậm yêu khí, hai gã đi ngang qua nhất cấp chân tiên cao thủ lẫn nhau liếc nhau một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt cực ngóng. đi, chúng ta tới gần nhìn xem, nhìn xem có phải là hay không lục cấp thiên thú tại độ kiếp, nếu như cái kia lục cấp thiên thú có thể vượt qua lôi kiếp, đột phá đến thất cấp thiên thú đẳng cấp, chúng ta vừa vặn nắm hắn giúp chúng ta trông coi gia môn." Một người mặc trời trường bào màu lam, giữ lại một tia tròng dâu dê rừng trung niên nam tử nhẹ giọng đề nghị. "Tốt." Một gã khác dáng người nhỏ gầy, mắt trái che miếng vải đen độc nhãn nam tử khẽ gật đầu một cái đồng ý nói. "Ừ." Ngay tại hai gã nhất cấp chân tiên cao thủ lặng lẽ tới gần độ kiếp bên trong thanh nhũ lúc, kinh động đến ẩn nút trong bóng tối vì thanh nhũ hộ pháp Vân Thiên Vũ. Bất quá khi Vân Thiên Vũ cảm giác được hai người nhất cấp chân tiên cảnh giới thực lực lúc, lập tức cảm thấy một tia khó giải quyết, trong đầu bắt đầu hiện hiện đối phó hai người bọn họ kế hoạch. Chương 640: Chân tiên chi cảnh Dùng Vân Thiên Vũ thực lực hôm nay, cho dù đối mặt một người nhất cấp chân tiên cao thủ đều có áp lực, chớ đừng nói chi là đối mặt hai người. Nhưng Thanh Nưu Độ kiếp không thể bị quấy rầy, vì bảo hộ Thanh Nưu, Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát, chuẩn bị đối với bọn họ tiến hành ám sát, sau đó mượn nhờ kim bằng hai cánh đem hai người bọn họ dẫn dắt rời đi. Thời không ngụ cảnh, che lấp khí tức, xác định kế hoạch, ẩn nấp trong bóng tối, Vân Thiên Vũ mượn nhờ thời không ngụ cảnh hoàn toàn thu liễm khí tức, lợi dụng phức tạp địa hình, cẩn thận từng ly từng tí nhích tới gần ánh mắt hoàn toàn bị độ kiếp bên trong Thanh Nưu hấp dẫn hai người. Làm lúc Vân Thiên Vũ coi như bóng dáng bình thường, lặng lẽ nhích tới gần dáng người nhỏ gầy độc nhãn nam tử lúc, Vô Phong kiếm đột nhiên chui ra cánh tay của hắn, hắn coi như một cái vô tình chi kiếm, đâm về độc nhãn nam tử. Bởi vì Vân Thiên Vũ khoảng cách dáng người nam tử gầy nhỏ thân cận quá, hơn nữa nam tử gầy nhỏ ánh mắt hoàn toàn bị độ kiếp bên trong thanh lưu hấp dẫn, cho nên khi hắn phản ứng qua đến lúc, Vô Phong kiếm đã đã đâm trúng phía sau lưng của hắn, đã phá vỡ thân thể của hắn phòng lực, đưa hắn thân thể xuyên thủng rồi. Cổ sơ kiếm quang, nghiền nát thân thể. Thành công đâm thủng độc nhãn nam tử thân thể. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế vô phong kiếm phóng thích cổ sơ kiếm quang, tiếp tục phá hư lấy thân thể của hắn. Muốn chết, vốn định các loại trở thành lưu vượt qua bắt trọng lôi kiếp, đem hắn thu phục cáo lam nam tử chứng kiến đồng bạn của mình lại bị người xuyên thủng thân thể, lập tức phóng thích cường đại chân tiên quy tắc lực lượng công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Bành! lọt vào áo lam nam tử phóng thích chân tiên quy tắc lực lượng công kích, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra rùa thần lá chắn tiến hành phòng ngự, cả người bị đánh bay ra trăm mét xa. Lão nhị, ngươi coi như không tuổi, phóng thích chân tiên quy tắc lực lượng đẩy lui Vân Thiên Vũ. Áo Lam Nam Tử chứng kiến độc nhãn Nam Tử thương thế rất nặng, khẩn trương hỏi: Đại ca, giúp ta giết hắn đi. Thương thế rất nặng độc nhãn Nam Tử tức giận nói nói: Yên tâm đi nhị đệ, hắn sống không được. Áo Lam Nam Tử trong đôi mắt sát cơ lói lên, cả người đột nhiên biến mất, xuất hiện ở Vân Thiên Vũ trước mặt. Cửu Dương trời giận. Áo Lam Nam Tử một mình phi đến, Vân Thiên Vũ đột nhiên cải biến chú ý, không có lập tức chạy trốn, mà là ngưng tụ ra chín khối nóng hổi mặt trời đỏ, công kích hướng về phía Áo Lam Nam Tử. Trần Thiên Chỉ cảm giác được Vân Thiên Vũ thi triển Cửu Dương trời giận uy lực không tầm thường. Áo Lam nam tử trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, lập tức thi triển cường đại chỉ mang tiến hành phản kích. Lát lúc từng đạo lăng lệ ác liệt chỉ mang đánh trúng chín khối cực nóng mặt trời đỏ lúc, chín khối mặt trời đỏ trực tiếp bị xuyên thủng rồi, lăng lệ ác liệt chỉ mang uy lực còn lại không giảm công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Vô Phong Kiếm, phái. Lăng lệ ác liệt chỉ mang cận thân, Vân Thiên Vũ không có lựa chọn né tránh, mà là cầm trong tay Vô Phong Kiếm nên đón tiếp lấy, mượn nhờ Vô Phong Kiếm lực công kích đánh nát uy lực hạ thấp chân Thiên Chỉ. Ừ, thượng phẩm tiết khí, tiểu tử, không nghĩ đến ngươi còn có loại bảo vật này cảm giác được vô phong kiếm lực công kích áo lam nam tử lập tức xác định vân thiên vũ trong tay vô phong kiếm hẳn là thượng phẩm tiên khí thực lực của ngươi cũng bất quá chỉ như vậy vân thiên vũ nhìn thoáng qua đang tại thừa nhận ngũ trọng lôi kiếp tẩy lễ thanh liêu quyết định cầm áo lam nam tử làm lúc đá mài đao ra tốc thời tiết buồn nguyên viên bi phân liệt tốc độ thử trùng kích nhất cấp chân tiên cảnh giới tiểu tử ngươi thực cho rằng có được thượng phẩm tiên khí có thể không đem ta để vào mắt nói cho ngươi biết thất cấp đạo tiên cường thịnh trở lại cũng không phải nhất cấp chân tiên đối thủ ngươi ngoan ngoãn cam chịu số phận đi áo lam nam tử tâm ý khẽ động Tế ra một cây trung phẩm tiên khí đẳng cấp trường thường, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam đâm về Vân Thiên Vũ. Vô Phong Kiếm, nhân khí hợp nhất. Áo Lam Nam Tử cầm trong tay tiên khí trường thương đâm đến, Vân Thiên Vũ lập tức cùng Vô Phong Kiếm dung hợp lại với nhau, nhân khí hợp nhất nên đón tiếp lấy. Làm lúc Vân Thiên Vũ nhân khí hợp nhất đâm trúng áo Lam Nam Tử trong tay tiên khí trường thương lúc, một cổ cường đại lực phản chấn truyền vào trong thân thể của hắn, chấn động hắn kinh mạch trong cơ thể hiện đầy vết rách. Bất quá Vân Thiên Vũ trong cơ thể kinh mạch mặc dù bị lực phản chấn đánh rách tả tơi nhưng trong thân thể của hắn thời tiết buồn nguyên viên bị phân liệt tốc độ đã ở áp lực thật lớn hạ trên diện rộng tăng lên bá bá áo lam nam tử cảm giác được vân thiên vũ bị chính mình nhất thương kích thương lập tức đem chân tiên chi lực quán chú đến trường thương ở bên trong rất nhanh run run trường thương đâm ra đại lượng thương ảnh bao phủ hướng về phía vân thiên vũ trời chi địa vô phong kiếm phản kích đại lượng tràn ngập chân tiên chi lực thương ảnh đâm đến vân thiên vũ lập tức tế ra hai đại thượng phẩm tiên khí tiến hành phản kích thân thể tiềm năng đã ở lần lượt va chạm xuống không ngừng bị kích phát ra đến lại một kiện thượng phẩm tiên khí xem ra ngươi đúng là trời cao ban cho huynh đệ chúng ta hai người lễ vật đạt được cái này hai kiện thượng phẩm thiên khí thực lực của chúng ta sẽ trên diện rộng tăng lên cảm giác được trời chi thiệt lực công kích đồng dạng đáng sợ áo lam nam tử lập tức xác định trời chi thiệt cũng là một kiện thượng phẩm thiên khí trong ánh mắt lộ ra nồng đậm cực nóng chi sắc đại ca ta đến giúp ngươi mau chóng đưa hắn đánh chết ta An vào mấy viên đan dược cưỡng ép ổn định lại thương thế độc nhãn nam tử cũng đã ra động tác vân thiên vũ trong tay hai đại thượng phẩm thiên khí chú ý lớn tiếng đề nghị tiên tâm đi nhị đệ dùng hắn thất cấp đạo tiên cảnh giới thực lực Cho dù có được nhiều hơn nữa thượng phẩm tiên khí cũng vu sự vô bổ, ngươi kiên nhận chờ đợi à, Đại ca đáp ứng ngươi, các loại chờ giết chết hắn, đoạt được hai kiện thượng phẩm tiên khí, nhất định tặng cho ngươi một cái. Áo Lam Nam Tử nhẹ giọng cam đoan nói. Vậy thì đa tạ đại ca rồi. Đã chiếm được Áo Lam Nam Tử cam đoan, Độc nhãn Nam Tử thả lòng trong lòng đến, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn thương thế không ngừng tăng thêm Vân Thiên Vũ, chờ mong Vân Thiên Vũ chạy nhanh chết đi. Mà lúc này Thanh Lưu Thành công đã vượt qua ngũ trọng lôi kiếp, đang tại tiếp nhận lục trọng lôi kiếp tẩy lễ, còn kém chín chín thối trong cơ thể ta thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng có thể đạt tới cảnh giới cực hạn vết thương trong chất đau khổ kiên trì vân thiên vũ tại trong lòng nói thầm phong lôi thương ngay tại vân thiên vũ đau khổ kiên trì lúc áo lam nam tử cả người hóa thành một cái lập loe phong lôi chi lực trường thương nhất thương xuyên thủng hướng về phía vân thiên vũ kim bằng hai cánh tốc độ biên độ sóng cảm giác được áo lam nam tử thi triển phong lôi thương bộ phát lực công kích thập phần khủng bố vân thiên vũ không có cậy mạnh đó nữa lần nữa tế ra kim bằng hai cánh kịch liệt vũ né tránh đến một bên thật kinh người cánh tiểu tử này làm sao toàn thân là bảo Chứng kiến Vân Thiên Vũ tại kim bằng hai cánh tốc độ biên độ sóng xuống, nhẹ nhõm mau né công kích của mình, áo lam nam tử nội tâm có chút giật mình Vân Thiên Vũ nắm giữ bảo vật. Thời không ngọc cảnh, tốc độ công kích biên độ sóng. Mau né công kích, Vân Thiên Vũ lập tức mượn nhờ thời không ngọc cảnh, trên diện rộng biên độ sóng bản thân tốc độ công kích về sau, hướng áo lam nam tử đã phát động ra phản kích, mượn nhờ áo lam nam tử cho mình gây áp lực, gia tốc thời tiết bổn nguyên viên bị phân liệt tốc độ. Bành bành! Biên độ sóng 15 lần tốc độ công kích Vân Thiên Vũ lần lượt cùng áo lam Nam tử phát sinh kịch liệt va chạm, mà trong cơ thể hắn thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng cũng tại lần lượt va chạm ở bên trong, không ngừng mà phân liệt. Rất nhanh, Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng thì đến được 1600 khối, đạt đến thất cấp đạo tiên cảnh giới cực hạn, có được tăng lệ vẹo nhất cấp chân tiên cảnh giới thực lực. Bởi vì thất cấp đạo tiên trùng kích nhất cấp chân tiên sẽ không dẫn đến lôi kiếp tẩy lễ, không cách nào mượn nhờ ngoại lực, đây cũng là vì cái gì thất cấp đạo tiên trùng kích nhất cấp chân tiên như thế khó khăn nguyên nhân. Bất quá Vân Thiên Vũ tu luyện bản nguyên thời không quyết chính là nghịch thiên tồn tại, 1600 khối thời tiết bổn nguyên viên bi hình thành về sau, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế những thứ này, bổn nguyên viên bi trùng kích cảnh giới của mình bình cảnh. Ầm ầm. Vân Thiên Vũ đạt tới thất cấp đạo tiên đỉnh phong cảnh giới, khống chế thời tiết bổn nguyên viên bi trùng kích cảnh giới bình cảnh lúc, Thanh Nhu liên tiếp tiếp nhận được lục trọng, thất trọng lôi kiếp, bắt đầu tiếp nhận bắt trọng lôi kiếp tẩy lễ. Bắt trọng lôi kiếp, quả nhiên là lập tức liền muốn lộ sát thất cấp thiên thú, trời cao đại ta thật sự là không tệ a. Chứng kiến trên bầu trời đánh xuống bắt trọng lôi kiếp, cảm giác mình hoàn toàn không chế được cục diện áo lam nam tử lộ ra nhàn nhạt nụ cười thuấn sát chi kiếm ngay tại áo lam nam tử may mắn vận khí của mình lúc vân thiên vũ cả người đột nhiên biến mất cầm trong tay vô phong kiếm cùng trời chi địa đâm về áo lam nam tử ngực trùng điệp cốt ảnh vân thiên vũ cầm trong tay hai đại thượng phẩm tiên khí đâm đến trong đôi mắt bắn ra ra quy tắc lực lượng áo lam nam tử lập tức đã tập trung vào vân thiên vũ thuấn di quy tích rất nhanh run run trường thường trong tay đan vào ra đại lượng trùng điệp cốt ảnh quật hướng về phía hai đại thượng phẩm tiên khí bành bành hai tiếng Làm lúc tiến vào Thuan Di Quy Tích bên trong Vân Thiên Vũ trong tay hai đại thượng phẩm tiên khí đâm chúng nặng chồng lên nhau côn mang lúc Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được một cổ cường đại lực phản chấn truyền vào trong thân thể của hắn, thân thể trực tiếp bị quất bay ra trăm mét xa, trùng trùng điệp điệp nện vào xa xa một cái vách đá bên trên, đem vách đá nện mặc một cái đọt lớn. Thời tiết buồn nguyên viên bi phá tan bình cảnh a tại không phá tan, ta liền muốn không mệnh rồi. Cảm nhận được nhất cấp chân tiên thực lực đáng sợ, thương thế thập phần nghiêm trọng Vân Thiên Vũ tại trong lòng gieo họ, không ngừng khống chế trong thân thể một khối thời tiết buồn nguyên viên bi trùng kích cảnh giới bình cảnh. Phong Lôi Thương cảm giác được Vân Thiên Vũ sắp chống đỡ không nổi, áo lam nam tử lập tức hướng Vân Thiên Vũ đâm ra ẩn chứa phong lôi chi lực thương mang, muốn một lần hành động đem Vân Thiên Vũ đâm thủng. Kim bằng hai cánh, tốc độ biên độ sóng. Phong Lôi Thương tốc độ cao tới gần, Vân Thiên Vũ lần nữa mượn nhờ kim bằng hai cánh vậy mà né tránh. Mà ở áp lực cực lớn trước mặt, Vân Thiên Vũ cảnh giới bình cảnh rốt cục buông lỏng rồi, Vân Thiên Vũ bắt lấy cơ hội này, khống chế trong thân thể 1600 khối thời tiết buồn nguyên nguyên bi liên tục trùng kích bình cảnh. Lão nhị, giúp ta giết hắn đi chậm chạp không cách nào đánh chết Vân Thiên Vũ áo lam nam tử cũng đã mất đi kiên nhẫn hướng về phía độc nhãn nam tử là lớn tốt độc nhãn nam tử nhẹ gật đầu không để ý thân thể thương thế xuất hiện tại trong giữa không trung cùng áo lam nam tử cùng một chỗ vây công hướng về phía Vân Thiên Vũ đã có độc nhãn nam tử gia nhập Vân Thiên Vũ áp lực càng lớn mà lúc này áo lam nam tử cùng độc nhãn nam tử vô cùng có ăn ý phóng thích chân tiên chi lực đan vào ra một cái lưới lớn đem rất nhanh Vũ Kim bằng hai cánh Vân Thiên Vũ bao phủ ở rồi bành bành hai tiếng Vân Thiên Vũ bị chân tiên lưới lớn bao phủ áo lam nam tử Độc Nhãn Nam tử phóng thích chân tiên chi lực coi như hai cái búa tạ, trùng trùng điệp điệp hành kích tại trên thân thể của hắn, đem Vân Thiên Vũ từ giữa không trung đánh tới trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hơn 3 mét sâu hô to. Bất quá Vân Thiên Vũ gặp như thế trọng thương, chẳng những không có toát ra vẻ hoảng sợ, ngược lại tại hắn khuôn mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng nụ cười. Bởi vì lọt vào trọng thương trong đáy mắt, toàn thân tiềm lực bị vô hạn kích phát ra đến Vân Thiên Vũ như nguyện phá tan bình cảnh, đạt đến nhất cấp chân tiên chi cảnh. Chương 641: Sáu thú đổ mở ra. Tiểu tử, đã chết chớ có trách ta. Kỳ quái thì trách ngươi không nên đánh lén chúng ta, lại người mang nhiều như vậy bảo vật. Mặc dù áo lam nam tử giật mình, Vân Thiên Vũ thừa nhận chính mình hai người công kích không có chết đi, nhưng chứng kiến ngược lại trong vũng máu Vân Thiên Vũ, hắn biết rõ Vân Thiên Vũ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, trầm thấp nói: Muốn giết chết ta được bảo, ta rất không may nói cho các ngươi biết, vừa mới các ngươi không có giết chết ta, hiện tại các ngươi đem không có cơ hội. Thương thế nghiêm trọng Vân Thiên Vũ lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, tâm ý khẽ động đem sáu thú đồ thành toán đi, phóng thích trong thân thể rất nhanh chuyển biến chân tiên chi lực dung nhập vào sáu thú đồ bên trong. Làm lúc sớm đã bị Vân Thiên Vũ nhỏ máu nhận chủ sáu thú đồ sáp nhập vào Vân Thiên Vũ phong thích chân tiên chi lúc, sáu thú đồ bên trong một bộ phận câm chế biến mất không thấy gì nữa, Vân Thiên Vũ rõ ràng mà cảm giác được U minh xà, cự vĩ hồ tồn tại. Ha ha, tiểu tử, đến hôm nay trình độ như vậy, ngươi cảm thấy còn sẽ có người cứu ngươi sao? Ngươi ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Áo Lam Nam tử cười lớn một tiếng, đột nhiên ném trường thương trong tay, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng màu lam, đâm về Vân Thiên Vũ ngực, muốn đem bản thân bị trọng thương Vân Thiên Vũ đánh chết mất mắt thấy cái thanh này trung phẩm tiên khí đẳng cấp trường thương liền muốn xuyên thủng vân thiên vũ ngực. lúc này một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở vân thiên vũ bên người, một phát bắt được trường thương. người nào? trong đầu đã dự đoán đến vân thiên vũ chết thảm một màn áo lam nam tử cùng độc nhãn nam tử chứng kiến đột nhiên xuất hiện hỏa hồng sắc thân ảnh, nội tâm nhận lấy cực đại trùng kích, mà đang ở bọn hắn khiếp sợ lúc, một đạo ngăm đen thân ảnh lặng yên không phát ra hơi thở xuất hiện ở phía sau bọn họ, phong kín bọn hắn chạy trốn đường lui. u minh sà, cửu vĩ hồ, giết cho ta giết hắn bọn người. Thương thế nghiêm trọng Vân tiên Vũ phóng xuất ra có thể so với cấp 3 chân tiên hai đại tiên thú về sau, thấp giọng ra lệnh, "Là công tử." Biến ảo thành hình người U Minh xà cùng Cựu Vĩ Hồ nhẹ gật đầu tòng mệnh nói, đồng loạt ra tay công kích hướng về phía quá sợ hai áo lam nam tử hai người. Thất cấp đạo tiên cùng một cấp chân tiên tầm đó thực lực sai biệt cực lớn, nhất cấp chân tiên cùng cấp 3 chân tiên tầm đó thực lực sai biệt càng lớn, đối mặt có thể so với cấp 3 chân tiên cảnh giới U Minh xà cùng Cựu Vĩ Hồ, áo lam nam tử liền trống dơ chi lực đều không có, rất nhanh bị hai đại tiên thú trọng thương, mềm nhũn ngã trên mặt đất các ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta chính là thiên sát giáo hộ pháp. các ngươi nếu giết chúng ta, ta thiên sát giáo tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. kiến thức đến u minh xả cùng tam vĩ hồ đáng sợ, thương thế nghiêm trọng áo lam nam tử lập tức chuyển ra chính mình hậu trường, la lớn, nguy hiếp, lại là nguy hiếp, vì cái gì trước khi chết các ngươi lại không thể có cốt khí một ít, đến hôm nay trình độ như vậy, ngươi cảm thấy ta còn sẽ bỏ qua các ngươi sao? vân thiên vũ khống chế 1600 khối thời tiết buồn nguyên viên bi ngăn chặn thân thể thương thế về sau, dãy đuổi lấy đứng lên, không kịp thở nói ra. Hai tại Tuyệt Vọng Áo Lam nam tử hai người còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ lúc, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng hô ra một chữ. Nhận được Vân Thiên Vũ mệnh lệnh, U Minh Sả cùng Tam Vĩ Hồ lập tức ra tay, trực tiếp đem Áo Lam nam tử cùng độc nhãn nam tử đánh chết, cấm chế ở lực lượng của bọn hắn chi nguyên chân tiên hoạch. U Minh Sả, Tam Vĩ Hồ, các ngươi làm không tệ, trở lại sáu thú đồ bên trong tu luyện a, các loại chờ có cần ta triệu hoán các ngươi. Đã chiếm được Áo Lam nam tử hai người nhất cấp chân tiên hoạch, Vân Thiên Vũ đem U Minh Sả cùng Tam Vĩ Hổ thu vào sáu thú đồ ở bên trong, chậm rãi đi tới Thanh Nưu độ kiếp khu vực. Bởi vì bắt trọng lôi kiếp vi lực quá kinh khủng, Thanh Nưu mặc dù đã vượt qua bắt trọng lôi kiếp, nhưng hắn cũng bị bắt trọng lôi kiếp cuối cùng uy lực còn lại chấn động ngất đi. Thiên vực không hổ là tiếp cận nhất tiên giới địa phương, chúng ta mới vừa tiến vào thiên vực đã đột phá cảnh giới, dựa theo cái tốc độ này, tại còn lại 6 năm trong thời gian đột phá đến cấp 3 chân tiên cũng không khó khăn. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua trọng thương hôn mê, nhưng thành công lột sắc Thanh Nưu, tại trong lòng nói thầm. Bởi vì Thanh Nưu độ kiếp tạo thành động tính quá lớn, hơn nữa U Minh Sả cùng Tam Vĩ Hồ đánh chết trời đánh giáo hai đại hộ pháp, Vân Thiên Vũ không có tại hư hao nghiêm trọng khe núi mỏi mòn chờ đợi, phóng xuất ra đạo đạo chân tiên chi lực cuốn chặt lấy Hôn Mê bất tỉnh Thanh Nưu, triệu hồi ra kim bằng hai cánh bay mất. Ước chừng ba ngày tả hữu thời gian qua đi, Hôn Mê bất tỉnh Thanh Nưu thức tỉnh qua đến, làm lúc Thanh Nưu chứng kiến bên người cách đó không xa Vân Thiên Vũ lúc, thở dài một hơi. "Thanh Nưu, ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Đa tạ công tử quan tâm, ta đã lộ sắc đến thất cấp thiên thú đẳng cấp, công tử, tại ta độ kiếp lúc cùng ngươi giao thủ hai người kia đây, đem ngươi bọn hắn giết chết." Nghĩ đến chính mình độ kiếp lúc. Vân Thiên Vũ vì bảo vệ mình, dốc sức chiến đấu hai gã đáng sợ tồn tại, Thanh Nưu cảm kích mà hỏi. "Ừ, tại thời khắc cuối cùng, ta đột phá đến nhất cấp chân tiên chi cảnh, mở ra sáu thú đồ, thả ra U Minh xả cùng Tam Vĩ Hồ, đem hai người kia đánh chết." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đơn giản rằng thuận. "Công tử, ngươi đạt tới nhất cấp chân tiên chi cảnh rồi." Thanh Nưu lộ ra niềm vui ngoài ý muốn nói. "Ừ, bất quá ta còn không có củng cố cảnh giới, Thanh Nưu, viên này nhất cấp chân tiên hạch cho ngươi, ngươi nhanh chóng hấp thu chân tiên hạch lực lượng khôi phục thực lực, các loại trở thực lực chúng ta khôi phục tại dợi nơi này." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đem một viên Chân Quý Chân Tiên Hạch tặng cho Thanh Nhu. "Đa Tạ công tử." Thanh Nhu không có cùng Vân Thiên Vũ khách khí, nhận lấy Chân Tiên Hạch. "Thanh Nhu, chúng ta chữa thương khôi phục thực lực a." Đem Chân Tiên Hạch tặng cho Thanh Nhu về sau, Vân Thiên Vũ đi tới Thanh Nhu trước người cách đó không xa, phóng thích Chân Tiên chi lực, thẩm thấu tiến vào chân tiên đang xét duyệt, thử hấp thu Chân Tiên Hạch lực lượng, củng cố nhất cấp chân tiên chi cảnh. Ước chừng 15 ngày thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ trong thân thể thị khí trở bổn nguyên viên bị đem chọn khối nhất cấp chân tiên hạch căn cốt cắn nuốt cả khối chân tiên hạch, Vân Thiên Vũ chẳng những củng cố bản thân cảnh giới, trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng còn đạt đến 2000 khối. Vân Thiên Vũ cảm giác, dùng chính mình thực lực trước mắt, gặp lại thấy kia hai gã trời đánh giáo cao thủ, không sử dụng át chủ bài có thể đưa bọn chúng đánh chết. Thanh Nhu, ngươi cũng khôi phục. Vân Thiên Vũ củng cố nhất cấp chân tiên cảnh giới về sau, phát hiện Thanh Nhu sớm khôi phục thực lực. "Ừ, ta cắn nuốt 1/3 chân tiên hạch lực lượng, liền đã vượt qua suy yếu kỳ." Thanh Nhu khẽ gật đầu một cái nói ra, "Công tử, hôm nay chúng ta đi tới thiên vực, ngươi có tính toán gì không?" Thanh Nhu dò hỏi, ý định, ta nghĩ đi tìm một người cùng với cha mẹ của ta, còn ngươi Thanh Nhu, ngươi có tính toán gì không? Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, hỏi ngược lại, công tử, ta nghĩ quay về cố hương của ta bàn Nhu núi, công tử ngươi không bằng cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Thanh Nhu lộ ra hoài niệm chi sắc, mở miệng mời nói, Thanh Nhu, ta không cùng ngươi đi bàn Nhu núi, chờ ta tìm được muốn tìm người, lại đi bàn Nhu núi tìm ngươi. Mặc dù Vân Thiên Vũ không biết Đại Ma Vương người ở chỗ nào, nhưng Vân Thiên Vũ người mang thời không ngọc cảnh, hắn tin tưởng mình chỉ cần thử phóng thích thời không ngọc cảnh lực lượng. Đại Ma Vương nhất định có thể cảm ứng được, cho nên cự tuyệt Thanh Nưu mời. "Công tử, ngươi muốn chính mình xông thiên vực, cái này quá nguy hiểm." Thanh Nưu không yên lòng nói. "Yên tâm đi Thanh Nưu, ta có sáu thú độ phòng thân, không có việc gì." Vân Thiên Vũ lộ ra một tia nụ cười tự tin, nói ra: "Thanh Nưu, ngươi đã từng sinh hoạt tại thiên vực, cho ta nói một chút thiên vực, ta nghĩ nhìn trời vực có một cái càng sâu rất hiểu rõ." Vân Thiên Vũ chứng kiến Thanh Nưu còn muốn khuyên bảo chính mình, lập tức đã cắt đứt hắn mà nói, "Chuyện gì lời nói để hỏi?" "Tốt." Thanh Nưu nhẹ gật đầu đem chính mình nhìn trời vực rất hiểu rõ kỹ càn giảng cho Vân Tiên Vũ nghe. Ba ngày qua đi, Vân Tiên Vũ cùng Thanh Nhu tách ra, Thanh Nhu một mình bay về phía bản lưu núi, mà Vân Tiên Vũ lại lưu tại mảnh này tươi tốt trong núi rừng, đem thời không ngộng cảnh thanh toán đi, khống chế thời không ngộng cảnh phóng thích lực lượng cường đại, cảm ứng trước kia tiến vào Thiên vực Đại Ma Vương. Phóng ra ba ngày, không biết Đại Ma Vương có thể hay không cảm ứng được. Vân Tiên Vũ khoanh chân ngồi ở trong núi rừng, khống chế thời không ngộng cảnh phóng ra 3 ngày lực lượng về sau, đã đi ra núi rừng, bay về phía núi rừng bên ngoài một tòa quy mô cực đại thành trì. Thật lớn thành trì cao tường thành. Làm lúc Thu Liễm khí tức Vân Thiên Vũ bay đến chỗ này thượng đẳng thành trì lúc, lập tức bị thành trì hùng tráng cảnh tượng chỗ tiếp. Hơn nữa Vân Thiên Vũ đi vào thành trì lúc, phát hiện thành trì bên trong cao thủ rất nhiều, tại tứ đại vương triều khó gặp đạo tôn, đạo tiên cao thủ tùy ý có thể thấy được, liền ngay cả một ít xa hoa quán rượu điểm tiểu nhị, đều đạt đến đạo thánh cảnh giới, cái này tại tứ đại vương triều căn bản không dám tưởng tượng. Thiên vực thực lực quả nhiên khủng bố. Kiến thức đến thành trì bên trong cao thủ thực lực, Vân Thiên Vũ tại trong lòng không khỏi cảm khái đứng dậy. Không biết đại ma vương có thể cảm ứng được thời không ngộng cảnh phong thích lực lượng nếu như cảm ứng không đến, ta nên đi chỗ nào tìm kiếm đại ma vương. Vừa đi, vân thiên vũ một bên buồn rầu nghĩ đến. đi tới đi tới, vân thiên vũ đi tới một gian quy mô không nhỏ dưới tiểu lâu mặt, trầm tư thoáng một phát, cất bước đi vào. mặc dù thiên vực lưu thông tiền là trung phẩm linh thạch, vân thiên vũ bản thân cũng không có bao nhiêu, nhưng cùng đại hạ hoàng đế cùng nhau đi tới thiên vực lúc, đại hạ hoàng đế tặng cho hắn không ít, cho nên vân thiên vũ cũng coi như người mang xa xỉ. đi vào sa hoa quán rượu, vân thiên vũ tìm một cái tới gần bên cửa sổ cái bàn ngồi xuống, chọn mấy thứ thiên vực chỉ có đẹp đẽ quả vật, một bên thưởng thức một bên lắng nghe trong tiểu lâu cưng gọi thực khách tâm tình, Hôm nhiên người nghe nói không, trong truyền thuyết thiên tri mộ cửa vào cấm chế đột nhiên vung lỏng rồi. lúc này, hai gã trung niên nam tử bộ dáng thực khách nói chuyện hấp dẫn vân tiến vũ, ta cũng nghe nói, bất quá nghe nói thiên tri mộ tại hơn 30 năm trước, phong ấn hai cái ác ma, phàm là tiến vào đến thiên tri mộ tầm bảo người toàn bộ bị cái kia hai cái ác ma sát thủ rồi, dần ra, có rất ít người tiến vào thiên ma rừng rậm, tới gần thiên tri mộ cửa vào, một người mặc sâu trường bào màu lam trung niên nam tử nói tiếp nói ra, thiên tri mộ mặc dù phong ấn lấy hai cái ác ma. Nhưng truyền thuyết Thiên Chi Mộ bên trong phong ấn lực lượng càng cường đại hơn. Nguyên lai like không phải truyền lưu qua, ai có thể khống chế Thiên Chi Mộ bên trong lực lượng, ai có thể trở thành vạn năm đến vị thứ nhất phi thăng tiên giới chi nhân. Áo Lam nam tử đối diện Áo Sám nam tử nói ra. Truyền lưu là như vậy, nhưng truyền lưu có phải là thật hay không cũng không rõ ràng rồi. tốt Rồi, Thiên Chi Mộ cấp độ kia địa phương cũng không phải chúng ta có thể nhúng chạm đấy. Đến, chúng ta hay vẫn là tiếp tục uống rượu, phong lưu tiêu say à? Áo Lam nam tử nhẹ nhàng cầm lấy chén rượu, uống một ngụm rượu về sau, rời đi lời nói để, nói tới tình yêu. Chương 642, Thiên Ma Dường Rậm. Thiên Ma Dường Rậm, Thiên Chi Mộ Cửa vào. Ta được đến trời Chi thiền nên không phải là Thiên Chi Mộ cái chìa khóa. Thiên Chi Mộ cửa vào xuất hiện, không phải là bởi vì ta mang theo trời Chi Thiển đến thiên vực. Ngoại ý muốn được biết tin tức này, Vân Thiên Vũ tại trong lòng nói thầm, suy đoán đủ loại khả năng. Thiên Ma Dường Rậm, Thiên Chi Mộ, Dùng Đại Ma Vương tính cách, được biết Thiên Chi Mộ cửa vào xuất hiện, nói không chừng sẽ tiến về trước, chờ ta đem thời không ngộng cảnh tầng thứ ba không gian trong vài món cường đại bảo vật cởi bỏ cấm chế đã luyện hóa được, cũng đi ngày đó Ma Dường Rậm xem một chút đi. Vân Thiên Vũ trầm tư thoáng một phát, quyết định nói. Được biết có giá trị tin tức, Vân Thiên Vũ xuất ra trung phẩm linh thạch tính tiền về sau, đã đi ra gian phòng này xa hoa quán rượu, nhanh chóng ra khỏi thành, chui vào ngoài thành kéo dài dây núi bên trong. Thiên phạt tiên lôi, phá cấm, tiến vào dây núi, Vân Thiên Vũ đem cấp 3 chân tiên cảnh giới U Minh xà cùng Tam Vĩ Hồ gọi về đi, thủ hộ Dương như mình, thế ra thời không ngộng cảnh bên trong phong ấn ba đoàn đủ để giết chết cấp 4 chân tiên thiên phạt tiên lôi, phá hết thiên phạt tiên lôi xung quanh cầm chế. Thiên phạt tiên lôi cầm chế sau khi biến mất, thiên phạt tiên lôi lập tức tràn ngập ra kinh khủng năng lượng. Làm lúc Vũ Minh xà cùng Tam Vĩ Hồ cảm giác được Thiên phạt tiên lôi bên trong ẩn chứa năng lượng lúc, ở sâu trong nội tâm sinh ra nồng đậm cảm giác sợ hãi. Không tệ, không tệ, đã có cái này ba đoàn thiên phạt tiên lôi, cho dù đối mặt cấp 4 chư tiên, ta cũng có thể mượn nhờ thiên phạt tiên lôi lực phá hoại, đưa hắn đánh chết. Vân Thiên Vũ nhìn trời phạt tiên lôi ẩn chứa lực lượng hết sức hài lòng, tâm ý khẽ động, đem chính mình Tam đại át chủ bài thiên phạt tiên lôi thu vào thời không động cảnh ở bên trong, lại đem thời không động cảnh cấm chế cực phẩm tiên khí vệ linh mắt thanh toàn đi. Nguyên lai Vân Thiên Vũ có được một viên Vu đồng nhãn. Chỉ bất quá theo Vân Thiên Vũ thực lực tăng lên, trung phẩm thiên khí vu đồng nhãn hầu như không có nổi chút tác dụng nào rồi, cho nên cởi bỏ Phệ Linh Mắt cấm chế về sau, Vân Thiên Vũ lấy xuống khảm nạm tại trên trán vu đồng nhãn, đem nhỏ máu nhận chủ Phệ Linh Mắt khảm nạm tại trên trán. Trên trán khảm nạm bên trên Phệ Linh Mắt, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thời tiết bổn nguyên viên bi dung tiến vào Phệ Linh trong mắt, gia tốc luyện hóa cái này Vân Thiên Vũ trước mắt lấy được mạnh nhất tiên khí. Phệ Linh Mắt uy lực mặc dù đáng sợ, nhưng luyện hóa độ khó cũng không phải thượng phẩm tiên khí có thể so sánh với đấy, Vân Thiên Vũ khống chế 2000 khối thời tiết bổn nguyên viên bi đã luyện hóa được trọn vẹn 3 tháng. Mới đưa phệ linh mắt hoàn toàn luyện hóa. Hô, cuối cùng thành công. Thành công luyện hóa phệ linh mắt, Vân Tiên Vũ cùng phệ linh mắt sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, làm lúc Vân Tiên Vũ khống chế phệ linh mắt công kích lúc, trực tiếp đem mặt đất tạc ra một cái 10m bao sâu hô to, vài giảm phạm vi mặt đất đều tùy theo run dậy đứng dậy. Cái này phệ linh mắt uy lực quả nhiên khủng bố, dùng ta thực lực hôm nay, đem thời tiết bổn nguyên viên bi quản chủ đến phệ linh trong mắt, khống chế phệ linh mắt công kích, nói không chừng có thể đối với chống đỡ cấp 3 chân tiên cao thủ. Nhìn xem phệ linh mắt lực phá hoại Vân Thiên Vũ đối với Phệ Linh Mắt lực công kích hết sức hài lòng. "U Minh Sả, ngươi có không có hứng thú chống cự thoáng một phát Phệ Linh Mắt lực công kích?" Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua có chút giật mình U Minh Sả, nhẹ giọng đề nghị. "Tốt." Biến thành hình người U Minh Sả khẽ gật đầu một cái, khống chế cường đại chân tiên chi lực bắt đầu hướng trong thân thể tụ tập, trước người tạo thành một đoàn phòng ngự quan đoàn. "Phệ Linh Mắt, công kích." U Minh Sả làm tốt phòng ngự, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Phệ Linh Mắt tiến hành công kích, một đạo tràn ngập Phệ hồn lực lượng hắc quang dùng vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ tại mợa ra, tràn ngập tơ máu Phệ Linh trong mắt bắn ra. Không đợi U Minh Sả làm ra thứ hai phản ứng, liền bắn chúng phòng ngự quang đoàn bên trên. Giang giặc, giang giặc. U Minh Sả toàn lực hình thành phòng ngự quang đoàn lọt vào phệ linh mắt cảm giác, lập tức nghiền nát phệ hồn hắc quang ẩn chứa lực lượng cường đại cứng rắn đem U Minh Sả đẩy lui mấy bước. Cực phẩm tiên khí quả nhiên đáng sợ, chủ nhân, nếu như tại đánh lén trạng thái xuống, cho dù cấp 3 chân tiên cao thủ lọt vào phệ linh mắt cảm giác, đều muốn lọt vào trọng thương. Cảm nhận được phệ linh mắt uy lực, U Minh Xả thấp giọng nói ra. U Minh Xả, Tam Vĩ Hổ, ngươi nói ba người chúng ta liên thủ có đối kháng cấp bốn chân tiên cơ hội sao? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi: "Cấp 4 chân tiên, chủ nhân, cấp 4 chân tiên so cấp 3 chân tiên mạnh hơn nhiều lắm, trừ phi có được thập phần nghịch thiên át chủ bài, nếu không cho dù 10 tên cấp 3 chân tiên cũng không phải cấp 4 chân tiên đối thủ." Tam Vĩ Hồ hiện hóa ra cô gái tuyệt sắc nói tiếp nói ra: "Tam Vĩ Hồ, U Minh Sả, ta cho phép chuẩn bị đi một chuyến tiên ma rừng rậm, các ngươi về trước sáu thú đồ bên trong a, các loại trò cần các ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ triệu hoán các ngươi." Nói xong, Vân Tiên Vũ khống chế sáu thú đồ đem Tam Vĩ Hổ cùng U Minh Sả lấy đi rồi, lấy ra chính mình mua thiên vực bộ phận bản đồ địa hình tìm được thiên ma rừng rậm phương vị rất nhanh bay đi mà đang ở vân thiên vũ bay đi thiên ma rừng rậm lúc được biết thiên chi mộ cửa vào chợt hiện thiên vực cao thủ nho nhau, nhau xuất hiện ở thiên ma rừng rậm thập phần mạo hiểm tìm kiếm thiên chi mộ cửa vào cầu phú quý trong nguy hiểm vì đạt được thiên chi mộ bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí không ít thọ nguyên sắp hao hết thiên vực cao thủ không thể không bí quá hóa liều trong ngay mắt thiên ma rừng rậm hỗn loạn đứng dậy tước chừng mười ngày thời gian qua đi một đường phi hành vân thiên vũ rốt cục tiến vào đến thiên ma rừng rậm phạm vi xa xa mà chứng kiến xa xa xuất hiện một mảnh đen kín sắc nhìn không thấy bờ tế rừng rậm Cấp 2 chân tiên, cấp 3 chân tiên, hôm nay ma ngoài rừng rầm vây thiệt nhiều cao thủ. Làm lúc Vân Thiên Vũ hạ xuống Thiên Ma ngoài rừng rầm rầm lúc, phát hiện không ít chân tiên cao thủ, trong đó tuyệt đại bộ phận chân tiên cao thủ thực lực đều còn hơn hắn, khiến cho Vân Thiên Vũ cẩn thận đứng dậy. Đoán đó, nó, thực sối quẩy, vậy mà để cho ta ở trên trời ma rừng rầm gặp một cái có thể so với cấp 4 chân tiên tiên thú Tử Kim Mãng Xà, nếu không phải ta chạy trốn nhanh, nói không chừng đã bị cái kia Tử Kim Mãng Xà nuốt lấy. Một người sợi tóc trắng như tuyết, trên người đại bộ phận quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ bản thân thực lực đạt tới cấp 3 chân tiên cảnh giới lao giả thập phần trật vật tiêu sái ra thiên ma rừng rậm hùng hùng hổ hổ nói bạch ông người coi như không tệ có thể chạy ra từ kim mãng xà miệng máu nghe nói không ít chân tiên bị thiên ma trong rừng rậm tiên thú thôn phệ, rất nhiều người sợ tới mức không dám xâm nhập rồi một người mặc màu đỏ chót trứng bảo dáng người nổi bật thành thục nữ tử chậm rãi nói ra thật không rõ thiên ma trong rừng rậm tại sao phải đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường đại tiên thú là ai đem cái kia hai cái ác ma phong ấn tại thiên chi mộ bên trong thương thế không nhẹ bạch ông thật sâu thở dài một tiếng nói Tốt rồi, bạch ông. Phong ấn ác ma chi nhân không phải ta và người có thể tiếp xúc đấy. Ngươi hay vẫn là chạy nhanh chữa thương. Sau đó chúng ta liên thủ xâm nhập thiên ma rừng rậm A, Nếu như có thể ở trên trời chi mộ cửa vào, hấp thu một điểm thiên chi mộ bên trong lực lượng, nói không chừng chúng ta tại còn lại thọ nguyên ở bên trong, có thể đột phá cấp 3 chân tiên, đạt tới cấp 4 chân tiên cảnh giới. Thanh Thục nữ tử nhẹ giọng thuốc dùng nói. Tốt. Bạch ông nhẹ gật đầu, khoanh chân ngồi ở tại chỗ, hấp thu thiên ma trong rừng rậm thỉnh thoảng bay ra nồng đậm linh khí chữa thương. Thiên ma trong rừng rậm xuất hiện đại lượng tiên thú xem ra ta nhất định phải tìm mấy người cùng một chỗ xâm nhập thiên ma rừng rậm như vậy đối lập nhau an toàn một ít nghe được bạch ông cùng thành thụ nữ tử ở giữa đối thoại vân thiên vũ lập tức đã có chủ ý bắt đầu tìm kiếm có thể kết bạn đối tượng mà cùng vân thiên vũ có được đồng dạng ý niệm trong đầu người cũng số lượng cũng không ít rất nhanh vân thiên vũ liền đã tập trung vào mục tiêu phát hiện hai nữ một nam ba gã chân tiên cao thủ chậm rãi đi tới ba vị có không có hứng thú kết bạn tiến vào thiên ma rừng rậm vân thiên vũ chủ động mở miệng hỏi cùng ngươi kết bạn mà đi cảm giác được vân thiên vũ nhất cấp chân tiên cảnh giới thực lực đều là cấp 2 chân tiên cảnh giới hai gã dung mạo bình thường nữ tử lông mày có chút nhíu thoáng một phát, tựa như một ngụm từ chối. Ma mặc trường bào màu đen, lông mi dài nhỏ, mọc ra một đôi hoa đảo mắt trung niên nam tử lại nhanh chóng cho hai vị nữ tử truyền âm, sau đó một lời đáp ứng nói, nếu như tiểu huynh đệ có hứng thú cùng chúng ta kết bạn mà đi, vậy chúng ta liền cùng nhau xông thiên ma rừng rừng a. Bất quá thiên ma rừng rậm hung hiểm dị thường, trong rừng đột nhiên xuất hiện không ít cường đại tiên thú, tiểu huynh đệ tốt nhất làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Câu phú quý trong nguy hiểm, không bước lên chút điểm hiểm, làm sao thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa? Vân Thiên Vũ cô ý lộ ra cực nóng chi sắc, thản nhiên nói: "Hy vọng chúng ta có thể dính tiểu huynh đệ phúc, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, các loại chờ sáng mai, chúng ta liền xâm nhập Thiên Ma rừng rậm." Áo đen nam tử nhẹ giọng đề nghị. "Tốt." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, đồng ý nói: "Lưu Sư ca, ngươi vì cái gì không nên kéo hắn cùng nhau xông Thiên Ma rừng rậm, dùng hắn nhất cấp chân tiên cảnh giới thực lực, có thể giúp chúng ta gấp cái gì?" Ngay tại Vân Thiên Vũ bốn người khoanh chân ngồi ở tại chỗ chờ đợi lúc, mặc màu xanh lá cây đậm trang phục nữ tử không hiểu truyền âm hỏi: Ta sở dĩ đồng ý dẫn hắn cùng nhau xâm nhập Thiên Ma rừng rậm, chính là nhìn chúng thực lực của hắn so với chúng ta thấp, như vậy nếu như chúng ta gặp phải không cách nào dùng lực tiên thu hoặc là gặp phải uy hiếp cánh mạng, hắn có thể trở thành chúng ta chút xui xẹo, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận công kích, cho chúng ta sáng tạo cơ hội chạy trốn. Áo đen nam tử lộ ra một tia rào hoạt chi sắc, truyền âm nói rõ nguyên nhân. Hay vẫn là Lưu sư ca nghĩ chu toàn. Nghe được áo đen nam tử giải thích, hai gã trang phục nữ tử lộ ra tí tí nụ cười lạnh như băng, cái kia ánh mắt xéo qua liếc qua đang tại tại chỗ điều tức Vân Tiên Vũ áo đen nam tử muốn lợi dụng vân thiên vũ nhưng lại để cho hắn không có nghĩ đến chính là vân thiên vũ ôm đồng dạng ý niệm trong đầu hơn nữa vân thiên vũ một khi triển lộ át chủ bài thực lực xa xa còn hơn bọn hắn vân thiên vũ bốn người tụ họp cùng một chỗ nghỉ ngơi một đêm làm lúc kia nắng ban mai ánh mặt trời xuyên thấu đêm đen như mực không chiếu sáng khắp đại địa lúc không ít thủ hộ ở trên trời ma ngoài rừng rậm đây đã chờ đợi một đêm chân tiên cao thủ kết bạn xông vào thiên ma trong rừng rậm chúng ta cũng đi thôi nhớ kỹ chúng ta bốn người thực lực có hạn tiến vào thiên ma rừng rậm nhất định phải vạn phần cẩn trọng đừng đơn giản tiết lộ khí tức để tránh gây phiền toái. Làm lúc áo đen nam tử chứng kiến không ít chân tiên cao thủ tiến vào thiên ma rừng rậm về sau, nhẹ giọng nhắc nhở. Ừ, ta biết rõ nên làm như thế nào. Vân Thiên Vũ biết rõ áo đen nam tử nói là cho mình nghe đấy, khẽ gật đầu một cái nói ra. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, áo đen nam tử xung trận ngựa lên trước, mang theo Vân Thiên Vũ ba người đi vào hung hiểm dị thường thiên ma rừng rậm, cẩn thận từng ly từng tí hướng lên trời ma trong rừng rậm di động. Chương 643, đột nhiên xuất hiện cao thủ. Tại cẩn thận từng li từng tí xâm nhập thiên ma rừng rậm lúc. Vân Thiên Vũ biết rõ áo đen nam tử tên là Lưu Phong, hai gã trang phục nữ tử, hình dạng tốt hơn một chút, dáng người cao gầy gọi trương nhã, cái chữ hơi thấp, làn da có đen một chút gọi trương hân, là một đôi biểu tỉ muội. Mọi người nhanh chóng dừng lại, phía trước có kịch chiến thanh âm, chúng ta trước tiên không nên tới gần. Vân Thiên Vũ bốn người tại âm trầm thiên ma trong rừng rậm rất nhanh tiến lên hơn một canh giờ, Lưu Phong đột nhiên cảm giác được phía trước cách đó không xa truyền đến từng cỗ từng cỗ cuồng bạo năng lượng, lập tức truyền âm hô ở Vân Thiên Vũ ba người, giấu ở một mảnh tươi tốt trong bụi cỏ kiên nhẫn chờ đợi đứng dậy, không có ngủ quăng tới gần. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên truyền ra, ngay sau đó xa xa màu đen trong rừng truyền ra cuồng bạo lực lượng biến mất. "Đi, chúng ta tới gần nhìn xem, nhìn xem có hay không có cơ có thể thừa lúc." Lưu Phong lặng lẽ dò xét ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một cái bốn phía, nhẹ giọng đề nghị. "Tốt." Vân Thiên Vũ ba người nhẹ gật đầu, đi theo Lưu Phong chậm rãi hướng vừa mới trải qua kịch chiến màu đen rừng cây tới gần, phát hiện rừng cây ở chỗ sâu trong nằm trên đất thịt nát cùng với một cái cực lớn mà vũng hố lửa bịp, mà ở mà vũng hố lửa bịp bên cạnh, có một viên màu xanh biết tầng đá. Tảng đá phía trước đứng ở một người thân thể tổn thương nghiêm trọng thạch đầu nhân. Màu xanh biết tảng đá, chẳng lẽ là tiên linh thạch nhũ thạch. Nghĩ đến tiên ma rừng rậm chỉ có tiên linh thạch nhũ thạch chính là màu xanh biết đấy, mà tiên linh thạch nhũ thạch bên trong ẩn chứa có thể trên diện rộng tăng thực lực lên tiên linh thạch nhũ, là một loại cực kỳ chân quý linh vật, Lưu Trang bịa ba ánh mắt của người không khỏi cực nóng đứng dậy. Hòn đá kia người vừa mới bị hai người kia tự bạo trấn tiên hạch gây thương tích, thực lực không lớn bằng lúc trước, các ngươi có nghĩ là muốn vì tiên linh thạch nhũ bước lên thoán một phát hiện, đánh chết hòn đá kia người. Lưu Phong truyền âm hỏi: "Vì tiên linh thạch nhũ đáng giá mạo hiểm như vậy. Trương Nhã, Trương Hân nhẹ gật đầu. Truyền âm đồng ý nói, nếu như các ngươi nghĩ, ta không có ý kiến. Vân Thiên Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, nếu như tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta cùng lên đi. Vì đạt được tiên linh thạch đũ, hy vọng mọi người đừng lưu thủ toàn lực công kích. Lưu Phong truyền âm dặn dò một tiếng về sau, thế ra một kiện trung phẩm tiên khí đẳng cấp lục xà trận chiến, đột nhiên tại tươi tốt trong bụi cỏ bay ra, khống chế lục xà trận chiến hóa thành một cái dài mười trượng lục xà, công kích hướng về phía vết thương trồng chất thạch đầu nhân. Bành. Lưu Phong khống chế lục xa trận chiến hóa thành lục xa tập kích đến, Thạch Đầu Nhân lập tức huy động nắm đấm nghênh đón tiếp lấy, dùng quyền đầu chống lại lục xa trận chiến công kích. Kim ngân thay đổi liên tục. Lục xa trận chiến hóa thành lục xa bị Thạch Đầu Nhân một quyền đẩy lùi lúc, Chư Nhã, Chư Hân công kích nối gót tới, một kim một ngân lượng đạo thay đổi liên tục dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Thạch Đầu Nhân che kín vết rách dưới xương sườn, muốn tăng thêm Thạch Đầu Nhân thân thể tổn thương. Tử vong hắc cung. Ngay tại Thạch Đầu Nhân nhanh chóng phản ứng, huy động nắm đấm đệm lui Chư Nhã, Chư Hân bắn ra kim ngân hai bánh lúc, Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động tế ra Tử vong hắc cung, kéo cung bắn tên liên tục bắn ra ba đạo tử vong mũi tên ánh sáng bắn về phía thạch đầu nhân đầu cổ cùng ngực bành thạch đầu nhân liên tục ngăn cản lưu trang bịa ba người công kích thân thể lần nữa bị hao tổn dốc sức liều mạng chống lại bắn về phía đầu cùng cổ hai đạo tử vong mũi tên ánh sáng lúc ngự bị một đạo tử vong mũi tên ánh sáng bắn trúng đại lượng giống như mạng nhện vết rách hướng bốn phía lan tràn cung tiến hình dạng trung phẩm tiên khí với tư cách công kích tiên khí quang tiên khí chân quý nhất cho nên nhìn thấy vân thiên vũ tế gia tử vong hắc cung lưu phong trong đôi mắt lộ ra một vòng vẹ tham lam đừng do dự mọi người nhanh chóng ra tay hợp lực công kích, không có sợ hãi Vân Thiên Vũ lớn tiếng thúc giục nói. Trước tiên giải quyết tảng đá kia người, đạt được tiên linh thạch nhũ thạch hơn nữa. Lưu Phong nhìn xuống trong nội tâm tham nghiệm, truyền âm dặn dò một tiếng về sau, cầm trong tay lục xà trận chiến nhích tới gần thân thể tổn thương càng thêm nghiêm trọng thạch đầu nhân, dựa vào tốc độ hướng thạch đầu nhân phát động mãnh liệt công kích. Bá Bá. Tại Lưu Phong cận thân công kích thạch đầu nhân lúc, Vân Thiên Vũ, Trương Nhã, Trương Hân không ngừng tại thạch đầu nhân xung quanh di động, khống chế lẫn nhau trung phẩm tiên khí cự ly xa công kích thạch đầu nhân. Đại địa của đã. Liên tục lọt vào Vân Thiên Vũ, bốn người khống chế chúng phẩm tiên khí công kích, thân thể thương thế không ngừng tăng thêm thạch đầu nhân lập tức giao hòa đại địa, triệu hoán ra mấy trăm cây sắc bén của đá, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ đám người, cũng gần thân Lưu Phong cứng rắn bước lui trở về, đại lượng máu tươi tại trong thân thể của hắn chạy xuôi đi. Lục xà của vũ. Thạch đầu nhân triệu hoán ra đại lượng của đá, thân thể nhiều chỗ bị thương Lưu Phong lập tức hướng lục xà trận chiến bên trong rót vào đại lượng chân tiên chi lực, khống chế lục xà trận chiến phân liệt ra hơn 10 đạo lục xà, liên tục công kích của đá, cho thạch đầu nhân tạo áp lực. Thạch đấn Ngay tại Lưu Phong khống chế lục xà trận chiến hóa thành lục xà, đánh nát từng đạo nổi lên mặt đất của đá, cho Vân Thiên Vũ ba người sáng tạo phi cơ tấn công sẽ lúc, Thạch Đầu Nhân đột nhiên hé miệng, hô ra hai cái hàm hổ chữ. Tăng cường, Thạch Đầu Nhân trong thân thể chui ra một cái hình vuông thạch tấn, dùng tốc độ cực nhanh và chạm hướng về phía Vân Thiên Vũ ba người. Làm lúc chư nhã, chư hân khống chế kim ngân hai bánh công kích được Thạch Đầu Nhân trong thân thể chui ra thạch tấn lúc, tích liệt run rẩy thoáng một phát, trực tiếp bị thạch tấn cường đại lực va đập đánh bay. Dụo thần la trán, hóa dụ thần Thạch Tấn cường thế đánh bay trung phẩm tiên khí Kim Luân, Ngân Luân phiên về sau, Vân Thiên Vũ cũng không có khống chế Tử vong hắc cung công kích, mà là tâm ý khế động tế ra rùa thần la chắn, khống chế rùa thần la chắn hóa thành rùa thần, công kích hướng về phía Thạch Tấn, cứng rắn chống lại Thạch Tấn công kích. Trung phẩm biến hóa tiên khí, hắn liền loại bảo vật này đều có. Đang chuẩn bị khống chế lục xa trận chiến công kích lưu phong chứng kiến Vân Thiên Vũ tế ra rùa thần la chắn hóa thành rùa thần, trong đôi mắt cực nóng chi sắc càng thêm mấy liệt, trong nội tâm tính toán đánh chết Thạch Đầu Nhân, đạt được tiên linh thành ngũ, liền đem Vân Thiên Vũ đánh chết, đoạt được trên người hắn bảo vật. Rầm rầm rầm. Thạch Tuấn bị Rùa Thần ngăn cản được về sau, Thạch Đầu Nhân tiếp tục khống chế Thạch Tuấn tiến hành công kích, từng gỗ từng gỗ cùng bạo lực lượng theo Thạch Tuấn cùng Rùa Thần mỗi một lần kịch liệt va chạm bắn ra đi, hủy diệt lấy hoàn cảnh chung quanh. Các ngươi còn do dự cái gì? Ta đến ngăn cản Thạch Tuấn, các ngươi toàn lực công kích Thạch Đầu Nhân. Đem thời tiết buồn nguyên viên bi rót vào Rùa Thần lá chắn ở bên trong, không ngừng khống chế Rùa Thần lá chắn tiến hành công kích, chuẩn bị chịu áp lực vân thiên vũ la lớn. Thốt, ngươi chịu được? Lưu Phong trong đôi mắt lộ ra một tia rảo hoạt chi sắc, cố ý cùng Trương Nhã, Trương Hân chậm lại tốc độ công kích lại để cho Vân Thiên Vũ trên diện rộng tiêu hao Trần Tiên chi lực, nhìn ra Lưu Trang Bịa ba người ý đồ, Vân Thiên Vũ cũng không có vật trần, một bên khống chế rùa thần lá chắn tiến hành công kích, một bên chờ cơ hội tái đi tính toán Lưu Trang Bịa ba người. Ngay tại Vân Thiên Vũ khống chế rùa thần lá chắn cùng thạch đầu nhân khống chế thạch lớn phát sinh kịch liệt vài chạm lúc, trương nhã, trương hân nắm lấy cơ hội, khống chế kim luân, ngân luân phiên đánh trúng vào thạch đầu nhân đầu, trực tiếp đem thạch đầu nhân đầu đánh nát, rồi, thạch đầu nhân đầu nghiền nát, Vân Thiên Vũ đột nhiên tướng thần quy lá chắn thu trở về, mà lúc này, mất đi đầu thạch đầu nhân cũng không có tử vong mà là đem thạch tấn thu trở về, điên cuồng công kích cận thân lưu phong, lọt vào thạch đầu nhân trước khi chết phản công công kích, lưu phong áp lực trong lúc đó gia tăng, thạch tấn đáng sợ lực công kích chấn động lưu phong không ngừng mà nhổ ra máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhanh, mau giúp ta công kích, ta không chịu nổi rồi, vốn định đánh lén lưu phong rơi vào nỉ cảnh, lập tức lớn tiếng xin giúp đỡ, mà lúc này vân thiên vũ làm bộ chân tiên chi lực tiêu hao quá nhiều, thân thể nghiêm trọng hư thoát, cũng không có khống chế ruột thần công kích, tùy ý thạch đầu nhân chống cự trương nhã, trương hân công kích, tấn công mạnh lưu phong, bay một tiếng. Làm lúc Lưu Phong toàn lực chống cự mấy trăm lần thạch đầu nhân công kích về sau, rốt cục không chịu nổi, bị thạch đầu nhân trước khi chết công kích đánh bay, trùng trùng điệp điệp ngã bay ra ngoài, đại lượng máu tươi tại miệng hắn bên trong phun đi. Lưu Sư Minh chứng kiến Lưu Phong bị thạch đầu nhân trọng thương, chững nhã, Trương Hân Bung Tha cho công kích, thân thể có chút lóe lên xuất hiện ở sắc mặt trắng bệch Lưu Phong bên người, đưa hắn giúp đỡ đứng dậy. Đại địa của đá đã mất đi mục tiêu công kích, đầu kích bạo phát thạch đầu nhân điều động đại địa chi lực không ngừng mà hình thành của đá, phá hủy lấy xung quanh vật vật. Ngay tại Vân Thiên Vũ bốn người bức bách liên tiếp lui về phía sau lúc, một đạo hàn quang đột nhiên tại vận vẹo không gian trong hiện ra, coi như một đạo rơi xuống phạm Trần Lưu Tinh, đánh chúng vào thạch đầu nhân thân thể, trực tiếp đem nó che kín vết rách thân thể đánh nát, rồi không tốt, có người muốn cướp Tiên Linh Thạch Nú. Thương thế không nhẹ, sắc mặt trắng bệch Lưu Phong chứng kiến nỏ mạnh hết đà thạch đầu nhân bị đột nhiên hiện ra hàn quang đánh nát, nội tâm cả kinh, không để ý thân thể thương thế bay về phía màu xanh biết Tiên Linh Thạch Nú Thạch. Muốn chết. Ngay tại Lưu Phong bay đến Tiên Linh Thạch Nú Thạch bên cạnh lúc, một đạo trầm thấp âm thanh đột nhiên ở giữa không trung vang lên vừa mới đánh nát thạch đầu nhân Hàn Quang xuất hiện lần nữa, đánh chúng vào Lưu Phong thân thể, trực tiếp đưa hắn thân thể xuyên thủng, trực tiếp nháy mắt giết tại Tiên Linh Thạch nhũ thạch bên cạnh. ai dám nhúng chản Tiên Linh Thạch nhũ thạch, giết không tha. nháy mắt giết cấp hai chân tiên cảnh giới Lưu Phong, một người mặc trường bào màu vàng lợn, mắt trái chỗ rẽ có một đạo rõ ràng vết sẹo trung niên nam tử đạp trên hư không chậm rãi rời đi qua đến, trên cao nhìn xuống cảnh cáo nói: làm sao các ngươi còn không chuẩn bị lăn sao? thật sự nếu không lăn, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Áng Kim Bảo Nam tử liếc qua sắc mặt trắng bệnh nội tâm bi thống trương nhã cùng trương hân lạnh lùng uy hiếp muội muội chúng ta đi cảm giác được ám kim bảo nam tử thực lực quá kinh khủng trương nhã nhịn được nội tâm bi thống lôi kéo trương hân phi bình thường trốn ừ ngươi không lăn trương nhã hai tỷ muội đào tẩu về sau ám kim bảo nam tử lạnh lùng liếc qua ngồi dưới đất vân thiên vũ trầm thấp chất vấn không có ý tứ ta không hiểu lăn là có ý gì không biết ngươi có thể làm mâu thuẫn một phát vân thiên vũ chậm rãi đứng lên lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng không sợ hai chút nào nói hô Tâm cao khí ngạo ám kim bảo nam tử không có nghĩ đến vân thiên vũ cũng dám nghĩa mai chính mình trong thân thể lập tức dâng lên nồng đậm sát khí bài sơn đảo hải giống như áp bách hướng về phía vân thiên vũ kim bằng hai cánh nẹt tránh cảm nhận được ám kim bảo nam tử phóng thích sát khí thập phần đáng sợ vân thiên vũ lập tức triệu hồi ra kim bằng hai cánh một cái lắc mình mau nẹt rồi không có bị đáng sợ sát khí áp bách đến thân thể ngươi đã muốn chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi ám kim bảo nam tử chứng kiến vân thiên vũ mau nẹt công kích của hắn khống chế tràn ngập hàn quang trường kiếm bắn về phía vân thiên vũ muốn nhanh chóng đem khiêu khích hắn vân thiên vũ đánh chết. Chương 644, ta chỉ là kiểm nghiệm một ít thực lực. Phệ Linh Nhãn, công kích. Ám Kim Bảo nam tử khống chế Hàn Quang Trường kiếm tập kích đến, Vân Thiên Vũ trên chán lập tức đã nứt ra Phệ Linh Nhãn, phóng xuất ra đạo đạo Phệ Hồn chi quang, công kích tại Hàn Quang Trường kiếm bên trên, chống lại Hàn Quang Trường kiếm công kích, đem hắn cứng rắn bước lui trở về. Cái này cổ uy lực, chẳng lẽ là cực phẩm tiên khí, ngươi một cái nho nhỏ nhất cấp chân tiên, vậy mà có được cực phẩm tiên khí. Chứng kiến chính mình Hàn Quang Trưởng kiếm bị Vân Thiên Vũ trên trán vỡ ra Phệ Linh Nhãn đẩy lui, Ám Kim Bảo nam tử lộ ra một tia kinh ngạc. Ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra một tia tham lam, nhưng đối với Vân Thiên Vũ thân phận cảm nhận được kinh hãi. Dù sao cực phẩm tiên khí bình thường chỉ nắm giữ ở Đại Càn Vương triều cùng với mấy cái đỉnh cấp thế lực trong tay, Vân Thiên Vũ dùng nhất cấp chân tiên cảnh giới thực lực có được cực phẩm tiên khí, đủ thấy thân phận của hắn địa vị không đơn giản. Làm sao? Có quy định nhất cấp chân tiên không thể có được cực phẩm tiên khí sao? Vân Thiên Vũ khoe miệng hơi nứt lên, lạnh lùng mà hỏi. Ngươi rốt cuộc là cái nào thế lực đi rèn luyện đệ tử? Nếu như ngươi thẳng thắn bẩm báo, có lẽ ta có thể xem tại gia tộc của ngươi trên mặt mũi thang ngươi vì biết rõ vân thiên vũ thân phận, ám kim bảo nam tử lạnh lùng chất vấn, thích thì chiến, cái nào nhiều như vậy nói nhảm, vừa mới ngươi khí diệm đi đâu đi, vân thiên vũ cố ý miệng mai sắc mặt tái nhợt ám kim bảo nam tử, đừng tưởng rằng có được cực phẩm thiên khí, ngươi có thể không đem ta để vào mắt, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. nói xong, ám kim bảo nam tử khống chế hàn quang trường kiếm vân liệt ra mấy trăm đạo hàn quang bóng kiếm, dầm dạp chẳng chị bắn về phía vân thiên vũ, mấy trăm đạo sắc bén hàn quang bóng kiếm cận thần, vân thiên vũ liên tục không ngừng khống chế thời tiết buồn nguyên viên bi dung tiến vào phệ linh nhãn ở bên trong. Đại lượng phệ hồn chi quang chiếu giỏi đi, ở giữa không trung cùng mấy trăm đạo hàn quang bóng kiếm đụng nhau đứng dậy. Hàn ảnh kiếm quyết. Vân Thiên Vũ không chế phệ linh nhãn ngăn cản được chính mình phân liệt ra mấy trăm đạo hàn ảnh kiếm quyết. Ám kim bảo nam tử thân thể đột nhiên hư hào đứng dậy, đại lượng hàn quang bóng kiếm tại trong thân thể của hắn phân liệt đi, dầm dạm chẳng trị công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Kim bằng hai cánh, thời không ngẫu cảnh, tốc độ biên độ sóng. Bởi vì Ám Kim Bảo Nam Tử cũng không phải là bình thường cấp ba chân tiên cao thủ, thi triển hàn ảnh kiếm quyết uy lực cực lớn, cho Vân Thiên Vũ cực đại áp lực. Làm lúc rậm rạp chẳng chịu Hàn Quang bóng kiếm công kích lúc, Vân Thiên Vũ không có tại không chế phệ linh nhãn công kích, mà là đem bản thân tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, liên tục ở giữa không trung chấp động, né tránh Hàn Quang bóng kiếm công kích. Kim bằng hai cánh, ngươi thậm chí có một đôi kim bằng hai cánh. Ám Kim Bảo nam tử biết rõ kim bằng chính là tốc độ nhanh nhất thần thú, bình thường khó gặp, mà kim bằng trên người chân quý nhất đúng là nó hai cánh, cho nên nhìn thấy Vân Thiên Vũ có được một đôi kim bằng hai cánh, Ám Kim Bảo nam tử đối với Vân Thiên Vũ thân phận càng thêm kiêng kỵ. Bất quá nghĩ đến mình đã cùng Vân Thiên Vũ xé toạc, nếu như giết không chết Vân Thiên Vũ, Một khi dẫn xuất Vân Thiên Vũ sau lưng gia tộc, đợi chờ mình cũng chỉ có diệt vong, kiên định ám kim bảo nam tử đánh chết Vân Thiên Vũ quyết tâm. Quy tắc lực lượng, cấm chế. Vì hạn chế Vân Thiên Vũ tốc độ di chuyển, ám kim bảo nam tử phóng xuất ra cường đại quy tắc lực lượng, cấm chế ở Vân Thiên Vũ thân thể không gian xung quanh, chỉ hoàn hắn tốc độ di chuyển. Phệ linh nhãn, phá. Thân thể không gian xung quanh bị ám kim bảo nam tử cấm chế ở, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế phệ linh nhãn tiến hành công kích, cưỡng ép đã phá vỡ quy tắc lực lượng cấm chế không gian. Hãn hành quyết, giết chết. Cấm chế công kích bị phá. Ám Kim Bảo Nam Tử cả người hóa thành một đạo hào quang, bay vụt hướng về phía Vân Thiên Vũ ngực. Bá, Hàn ảnh Kiếm Quyết tập kích đến, Vân Thiên Vũ lần nữa biên độ sóng tốc độ tiến hành né tránh, căn bản không để cho Ám Kim Bảo Nam Tử công kích được cơ hội của mình. Mà nó, lúc nào nhất cấp chân tiên cao thủ cũng khó chơi như vậy rồi. Ám Kim Bảo Nam Tử chứng kiến chính mình thi triển Hàn ảnh Kiếm Quyết căn bản công kích không đến Vân Thiên Vũ, trong nội tâm lo nghĩ không thôi. Bởi vì Vân Thiên Vũ thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng Vân Thiên Vũ tốc độ lại còn hơn hắn. Nếu như một mặt chạy trốn, chính mình căn bản ngăn trở không ngừng. Mà Vân Thiên Vũ một khi chạy trốn, chính mình ngày sau đem lành ít giữ nhiều. Xem ra nhất định phải vận dụng lá bài tẩy. Hàn băng phù lục, đóng băng không gian. Vì đem Vân Thiên Vũ đánh chết, Ám Kim Bảo nam tử nhanh chóng tế ra một cái Hàn băng phù lục, đóng băng phạm vi một giằm phạm vi không gian. Giang rắc giang rắc. Lọt vào Hàn băng phù lục công kích, Vân Thiên Vũ thân thể mặt ngoài kết thúc một tầng dày đặc băng sương, cả người trở nên trầm trọng không thôi. Ngay tại Vân Thiên Vũ toàn lực trấn vỡ đóng băng thân thể của mình Hàn băng lúc, Ám Kim Bảo nam tử cả người hóa thành một vòng hàn quang, dùng tốc độ cực nhanh xuyên thủng hướng về phía Vân Thiên Vũ ngược. Phệ linh nhãn công kích, Ám Kim Bảo Nam Tử nhân khí hợp nhất tập kích đến, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Phệ Linh nhãn tiến hành phản kích, chống cự tất sát một kích. Bất quá Ám Kim Bảo Nam Tử rơi xuống ý quyết giết, mặc dù thừa nhận Phệ Linh nhãn công kích cảm giác lại để cho thân thể của hắn bị thương, linh hồn bị hao tổn, nhưng vì có thể đánh chết Vân Thiên Vũ, Ám Kim Bảo Nam Tử hồn nhiên không để ý, quyết chí tiến lên về phía trước đâm đến. Rủa thần la chán, phòng ngự, Ám Kim Bảo Nam Tử cưỡng ép xuyên thấu Phệ Linh nhãn công kích cận thân thời điểm, Vân Thiên Vũ tế ra rủa thần la chán chán trước người, chống lại Ám Kim Bảo Nam Tử nhân khí hợp nhất công kích bất quá tất sát một kích mặc dù chống lại rồi, nhưng cường đại lực phản chấn xuyên thấu rùa thần la chấn truyền vào Vân Thiên Vũ trong thân thể, đưa hắn kích thương, thân thể mặt ngoài băng liệt mở đại lượng miệng máu. Ai, chân tiên cảnh giới ở giữa trên lệch quá xa, Phệ Linh Nhãn mặc dù có thể uy hiếp được cấp 3 chân tiên cao thủ, nhưng nếu muốn đánh bại căn bản không có khả năng. Thân thể bị kích thương, Vân Thiên Vũ cảm nhận được mình cùng cấp 3 chân tiên ở giữa thực lực sai biệt, buộc thai cho tiếp tục kiểm nghiệm thực lực. Xuống địa Nguka, hy vọng lại đầu thai ngươi có thể phóng mắt sáng con ngươi, không nên trêu chọc người trêu chọc không nổi người. Thành công đem Vân Tiên Vũ kích thương Ám Kim Bảo Nam Tử nội tâm đại định, rất nhanh phân liệt hàn ảnh kiếm quang, muốn nhất cổ tắc khí đem Vân Thiên Vũ đánh chết. U Minh Sả Tam Vĩ Hổ, nhanh chóng đi giúp ta. Mấy trăm đạo hàn ảnh kiếm quang tập kích đến, Vân Thiên Vũ không có cường thịnh trở lại chống đỡ, tâm ý khẽ động đem hai đại tiên thú thanh toán đi, cũng đem trời chi thỉa cùng vô phong kiếm mượn cho bọn hắn. Đạt được trời chi thỉa cùng vô phong kiếm, hai đại tiên thú đón từng đạo hàn ảnh kiếm quang bay đi, nát bấy kiếm quang, hợp lực công kích hướng về phía quá sợ hai Ám Kim Bảo Nam Tử. Phong ấn tiên thú, ngươi thậm chí ngay cả loại bảo vật này đều có chứng kiến chống rống xuất hiện, thực lực không kém gì chính mình hai đại tiên thú, kiến thức rộng rãi Ám Kim Bảo Nam tử lập tức đoán được đột nhiên xuất hiện hai đại tiên thú hẳn là Vân Thiên Vũ triệu hồi ra đến ấy. Đối với Vân Thiên Vũ át chủ bài cảm nhận được kinh hãi, trong nội tâm manh động phất ý. Ám Kim Bảo Nam tử muốn chạy trốn, U Minh xả cùng Tam Vĩ Hồ cũng không cho hắn cơ hội chạy trốn, cầm trong tay trời chi thệ cùng vô phong kiếm, liên tục hướng Ám Kim Bảo Nam tử phát động công kích, áp chế thế công của hắn. Ngay tại Ám Kim Bảo Nam tử bị U Minh Sả cùng Tam Vĩ Hồ hạn chế lúc, Vân Thiên Vũ khống chế phệ linh nhãn hướng hắn phát động công kích đánh chúng vào thân thể của hắn đưa hắn kích thương, thân thể bị phệ linh nhãn xuyên thủng. U Minh xả cùng Tam Vĩ Hồ lập tức nắm lấy cơ hội, trời chi thẹo cùng vô phong kiếm liên tiếp uyên kích tại ám kim bảo nam tử trên thân thể, lần nữa tăng thêm thân thể của hắn thương thế. Hàn quang trốn, thân thể thương thế không ngừng tăng thêm, ám kim bảo nam tử biết mình tại đối đãi đợi xuống dưới lành ít dữ nhiều, lập tức thi triển bí pháp, hóa thành một đạo cấp tốc hàn quang toàn lực chạy trốn. Kim bằng hai cánh, tốc độ biên độ sóng, chặn đường, ám kim bảo nam tử bị thương chạy trốn, vân thiên vũ lập tức biên độ sóng tốc độ, hóa thành một vòng kim quang toàn lực ngăn trở. Mượn nhờ vẻ linh nhãn lực công kích đưa hắn cản lại. Tam Vĩ Hồ Vĩ, cuốn quanh. Vân Thiên Vụ không để ý thân thể thương thế cản lại Ám Kim Bảo nam tử, Tam Vĩ Hồ lập tức giỗi dài cái đuôi, đem Ám Kim Bảo nam tử cuốn chặt lấy rồi. Minh Sả chi độc. Tam Vĩ Hồ đem Ám Kim Bảo nam tử cuốn chặt lấy, U Minh Sả lập tức biến hóa thành bản thể, lộ ra thật dài răng nanh cắn hướng về phía Ám Kim Bảo nam tử. Làm lúc U Minh Sả cắn được Ám Kim Bảo nam tử thân thể lúc, một cổ đáng sợ độc tố tại hai quả độc dược bên trong cuốn ra, lập tức rót vào Ám Kim Bảo nam tử trong thân thể, lại để cho hắn cả người xuất hiện nghiêm trọng tê dại cảm giác. Ta biết sai rồi, van cầu các ngươi không nên. Bị U Minh xả cắn được, hơn phân nửa thân thể tê liệt về sau, Ám Kim Bảo nam tử sợ hãi, không để ý mặt lớn tiếng cầu xin tha thứ. Vừa mới ngươi không phải rất nạo khí sao? Làm sao này sẽ cầu xin tha thứ trở lại? Vân Thiên Vũ nhìn xem sợ hãi cầu xin tha thứ Ám Kim Bảo nam tử, lạnh lùng mà hỏi. Vừa mới đều là lỗi của ta, van cầu các hạ tha ta một mạng, ta cam đoan ngày sau tuyệt đối sẽ không cùng các hạ là địch. Quá mượt. Đối mặt Ám Kim Bảo nam tử cầu xin tha thứ, Vân Thiên Vũ không có động tĩnh, khống chế Phệ Linh nhãn công kích hướng về phía đầu của hắn bởi vì ám kim bảo nam tử thân thể tê dại lại bị tam vị hồ khống chế cái đuôi cuốn quan quanh căn bản né tránh không ra phệ linh nhãn công kích đầu coi như dưa hấu bình thường bị kích phát nổ đầu bị kích bạo vân thiên vũ ba người không có cưỡng ép áp chế hắn chân tiên hạch, mà là vô cùng có an ý nhanh chóng triệt thoái phía sau mà đang ở vân thiên vũ ba người triệt thoái phía sau trong ném mắt một cổ hủy diệt tính lực lượng tại trong thân thể của hắn nổ bùng trực tiếp đem phạm vi một dãm không gian phá hủy đem mặt đất tạo ra một cái hố to cũng may vân thiên vũ ba người đánh chết ám kim bảo nam tử khoảng cách tiên linh thạch ngũ rất xa không có lại để cho chân quý tiên linh thạch nũ thạch hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm lúc cấp 3 chân tiên hạch phóng thích hủy diệt lực lượng dần dần tiêu tán lúc, Vân Thiên Vũ ba người rất nhanh xuất hiện ở che kín vết rách tiên linh thạch nũ thạch bên cạnh. Ngay tại Vân Thiên Vũ phóng thích chân tiên chi lực, cuốn chặt lấy tiên linh thạch nũ thạch, đem tiên linh thạch nũ thạch thu vào lôi trạch giới chỉ lúc, một màn quỷ dị xuất hiện. Vân Thiên Vũ phát giác phía sau mình không gian xuất hiện nghiêm trọng vặn vẹo, một cái kỳ dị thông đạo cửa vào xuất hiện ở phía sau của hắn, từng gỗ từng cỗ tinh thuần lực lượng tại kỳ dị trong thông đạo phóng ra đi, tràn ngập tại Vân Thiên Vũ ba người không gian trùng quanh ở bên trong. Chương 645: Thời không ngậm cảnh sao động. Đây là Thiên Chi Mộ cửa vào. Cảm giác được phía sau dị tượng, Vân Thiên Vũ lập tức trở lại, phát hiện phía sau xuất hiện một cái kỳ dị phong ấn không gian, lập tức đoán được cái này phong ấn không gian rất có thể chính là Thiên Chi Mộ cửa vào. Mà Thiên Chi Mộ cửa vào sở dĩ xuất hiện ở nơi đây, rất có thể là vì cảm ứng được Thiên Chi thi. Vì kiểm tra trước mắt thần bí này không gian cửa vào hư thật, Vân Thiên Vũ theo Tam Vĩ Hồ trong tay lấy ra Thiên Chi thi, dùng sức cắm ở thần bí không gian mặt ngoài phong ấn cấm chế bên trên. Làm lúc Thiên Chi Thí va chạm vào thần bí không gian cấm chế lúc, Phân bí không gian trong đột nhiên đã tuôn ra một cổ tràn đầy lực lượng, trực tiếp đem Vân Thiên Vũ trung quanh thân thể u minh xà cùng Tam Vĩ Hồ đánh bay, thổ lộ giống như tràn vào không thể động đậy Vân Thiên Vũ trong thân thể, lập tức đưa hắn thân thể tạo ra, cực lớn cảm giác đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân của hắn. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ ta cũng bị căng nứt thân thể mà chết? Cảm giác được thân thể sẽ bị căng nứt, Vân Thiên Vũ trong nội tâm sinh ra một vẻ bối rối, dốc sức liều mạng khống chế thời tiết buồn nguyên nguyên bi hấp thu dụng vánh vào thân thể cường đại năng lượng. Thời tiết buồn nguyên nguyên bi thôn phệ tốc độ mặc dù nhanh nhưng không cách nào cùng thần bí không gian tuân ra năng lượng tốc độ so sánh với. Mắt thấy Vân Thiên Vũ thân thể sẽ bị thổ lộ mà vào năng lượng căng ra, Vân Thiên Vũ trong đầu thời không ngột cảnh đột nhiên sao động đứng dậy, phóng xuất ra kỳ dị năng lượng, lập tức chạy khắp toàn thân của hắn, chế trụ trong thân thể dũng mãnh vào đáng sợ năng lượng. Mà đang ở thời không ngột cảnh sao động, phóng thích lực lượng giúp đỡ Vân Thiên Vũ áp chế năng lượng lúc, thần bí không gian lập tức cũng sao động đứng dậy, phảng phất có người điên điên cuồng trùng kích không gian cấm chế, muốn tránh thoát mà ra. Đã có thời không ngột cảnh áp chế, Vân Thiên Vũ thời gian ngắn đã vượt qua kỳ nguy hiểm trong cơ thể điên cường thôn vệ năng lượng thời tiết buồn nguyên viên bi không ngừng đạt tới bão hỏa phân liệt mới viên bi chủ nhân có không ít cao thủ đang hướng ngươi bên này tới gần ngay tại thân thể không thể động đậy vân thiên vũ không ngừng khống chế thời tiết buồn nguyên viên bi thôn vệ lúc vừa mới bị thần bí không gian phong thích năng lượng đánh bay lưu minh xả cùng tam vĩ hồ đã nhận ra nguy hiểm lập tức truyền âm nói cho vân thiên vũ có không ít cao thủ tới gần không cách nào xua tán không gian áp chế vân thiên vũ được biết tin tức này khổ não đứng dậy nhiều lần đánh sâu vào mấy lần áp chế không gian đều không sinh ra bất cứ tác dụng gì cuối cùng bất đắc dĩ vương tha cho Ba ba bá. Ngay tại Vân Thiên Vũ không cách nào lúc rời đi, bốn đạo mơ hồ quang ảnh xuất hiện, làm lúc bốn người bọn họ chứng kiến thần bí không gian cửa vào Vân Thiên Vũ, cắm ở thần bí không gian cửa vào bên trên Thiên Chi Thi lúc, nhao nhao lộ ra vẻ tham lam. Cái kia, đây không phải là Thiên Chi Thi sao? Thiên Chi Thi vậy mà tái hiện rồi. Một người mặc tuyết trường bào màu trắng, tóc bạc mặt hồng hào lão giả chứng kiến Thiên Chi Thi lúc, lập tức nhận ra Thiên Chi Thi hư thật, kích động đứng dậy. Thiên Chi Thi, truyền thuyết có thể mở ra Thiên Chi mộ duy nhất cái chìa khóa. Ha ha, chúng ta rốt cục có đại khí vận xuất giá thân rồi một gã khắc mặc sâu trường bào màu lam, mùi hương tử, hai mắt hám sâu tiến vào đôi má trung niên nam tử được biết vật trước mắt chính là Thiên Chi Thi, không khỏi hưng phấn đứng dậy, trước hết giết người kia hơn nữa. trong bốn người vóc dáng lùn nhất, dáng người mập mạp trung niên nam tử hiếp mắt lấy đôi mắt nhỏ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, hung tàn nói: bà bá, bá. ngay tại bốn người chuẩn bị công kích chi tế, cảm giác được Vân Thiên Vũ gặp nguy hiểm, U Minh Xà cùng Tam Vĩ Hồ cùng nhau xuất hiện, thường bốn người bọn họ đã phát động ra công kích. hừ, U Minh Xà cùng Tam Vĩ Hồ đánh đến, dáng người mập mạp trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng đột nhiên hé miệng, hoặc ra hai đạo Trần tiên chi quang đánh chúng vào hai đại tiên thú, trực tiếp đả thương nặng chúng. cấp 4 chân tiên không thể động đậy vân Tiên vũ chứng kiến u minh xả cùng tam vĩ hồ không hề năng lực phản kháng bị đánh bay, bị thương nặng, lập tức đoán được dáng người mập mạp nam tử là cấp 4 chân tiên. tiểu tử chết đi cho ta! mập mạp nam tử đánh bay u minh xả cùng tam vĩ hồ, các bạc mặt hổng hào lão giả lập tức ra tay, phóng xuất ra cường đại chân tiên quy tắc lực lượng giết chết hướng về phía không thể động đại vân thiên vũ. bất quá đủ để giết chết cấp ba chân tiên cao thủ chân tiên quy tắc đánh chúng vân thiên vũ lúc lại không có phá vỡ áp chế hắn lực lượng thần bí chân tiên quy tắc lực lượng rất nhỏ run rẩy thoáng một phát liền hoàn toàn tiêu tán cái gì đó là cái gì lực lượng vậy mà có thể ngăn cản ta phóng thích chân tiên quy tắc lực lượng tóc bạc mặt hồng hào lão giả cảm nhận được vân tiên vũ trung quanh thân thể lực lượng thần bí uy lực lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc mọi người cùng nhau công kích hợp lực đưa hắn đánh chết đoạt được thiên chi thi trong bốn người duy nhất một người tóc bạc nữ tử trầm thấp đề nghị tốt chúng ta cùng một chỗ công kích nghĩ đến thiên chi mộ bên trong truyền thuyết tóc bạc mặt hồng hào lão giả ba người nhẹ gật đầu đồng ý nói đồng loạt ra tay công kích hướng về phía bị gắt gao ngăn chặn Vân Thiên Vũ. Làm lúc vạn vẹo không gian bốn cổ chân tiên quy tắc lực lượng đánh về phía Vân Thiên Vũ lúc cùng vừa mới tình huống đồng dạng, rất nhỏ run dậy thoáng một phát về sau, liền lập tức tiêu tán, căn bản không cách nào xúc phạm tới Vân Thiên Vũ. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử kia trung quanh thân thể lực lượng rốt cuộc là cái gì? Dùng chúng ta bốn người cấp bốn chân tiên cảnh giới thực lực vậy mà đều phá không rách. Bốn người hợp lực công kích thất bại, điều này làm cho bốn người sắc mặt trở nên dị thường khó coi, không cách nào tiếp nhận sự thật này. Mà Vân Thiên Vũ cảm nhận được áp chế chính mình cấm chế lực lượng thở dài một hơi, nhanh chóng truyền âm cho U Minh Xà cùng Tam Vĩ Hồ, khiến chúng nó nhanh chóng ly khai ẩn trốn, trước tiên không cần lo cho chính mình. U Minh Xà cùng Tam Vĩ Hồ sau khi rời đi, Vân Thiên Vũ chậm rãi nhắm hai mắt lại, mượn nhờ lọt vào thời không ngọng cảnh áp chế, không chế thời tiết buồn nguyên viên bi tiếp tục thôn phệ. ngoài đó, ta cũng không tin à, mọi người toàn lực công kích, ta cũng không tin tại chúng ta tấn công mạnh phía dưới, chúng ta giết không chết tiểu tử kia. sát mặt tái nhợt mập mạp nam tử mắng to một tiếng, thế ra một đôi thế lớn lực chìm đồng truy, cùng ba gã cấp bốn chân tiên cảnh giới đồng bạn tiếp tục tấn công mạnh áp chế Vân Thiên Vũ thân thể cầm chế. Bất quá bốn người công kích mặc dù đáng sợ nhưng thần bí không gian tuân ra thần bí cấm chế càng cường đại hơn. Bốn người không tiếc dư lực tấn công mạnh tròn một ngày thời gian, đều không thể vặn vẹo Vân Thiên Vũ chung quanh thân thể cầm chế. Khổ công không được, bốn người cũng không có vương tha cho, tiếp tục tấn công mạnh. Mà Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi trải qua một ngày thời gian thôn phệ phân liệt, trong cơ thể hắn thời tiết buồn nguyên bi số lượng đạt đến hai khối, đạt đến cảnh giới cực hạn. Thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng đạt tới cảnh giới cực hạn, phát giác được dị thường cảm ứng. Sao động không thôi, thời không động cảnh bên trong đột nhiên chạy ra một cổ hoàn toàn mới kỳ dị lực lượng, lập tức chạy khắp Vân tiên Vũ toàn thân. Ngay sau đó, Vân tiên Vũ trong thân thể xuất hiện đại lượng lôi lực, điên cuồng rèn luyện lấy thân thể của hắn, giúp hắn trùng kích nổi lên cấp 2 đạo tiên cảnh giới bình cảnh. Lôi lực, thời không động cảnh vậy mà có thể tại thân thể ta bên trong sinh ra rèn luyện lôi lực, vì cái gì nguyên lai thời không động cảnh không có cái này thần kỳ năng lực, chẳng lẽ bởi vì ta đột phá đến nhất cấp chân tiên cảnh giới, thời không động cảnh biến chất rồi, thế nhưng là không nên à? Thời không động cảnh nếu như phát sinh biến chất, ta cần phải có sở cảm ứng. Thân thể không ngừng gặp lôi lực rèn luyện, trùng kích cảnh giới bình cảnh vân thiên vũ tại trong lòng nói thầm. Ừ, lôi quang, trong thân thể của hắn làm sao sẽ sinh ra lôi quang? Chẳng lẽ hấp thu thiên chi mộ bên trong lực lượng, có thể tự hành sinh ra rèn luyện lôi lực, rèn luyện thân thể trùng kích cảnh giới. Điên cuồng công kích cấm chế tứ đại chân tiên cao thủ phát hiện vân thiên vũ trong thân thể đột nhiên đã tuôn ra đại lượng lôi lực, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phát hiện cái này một tình huống, kiên cố hơn định tứ đại chân tiên cao thủ đánh chết vân thiên vũ, đoạt được thiên chi thi quyết tâm, bốn người không ngừng mà bắn ra chân tiên quy tắc lực lượng, tiếp tục tấn công mạnh cấm chế. Bất quá tứ đại chân tiên cao thủ bắn ra công kích mặc dù đáng sợ, nhưng Vân Thiên Vũ trung quanh thân thể cấm chế lại không chút sức mẹ, không bị một điểm ảnh hưởng. Cấp 2 chân tiên cảnh giới, đột phá. Làm lúc Vân Thiên Vũ thân thể đã nhận lấy một ngày thời gian lôi lực rèn luyện lúc, cảnh giới của hắn bình cảnh vuông lỏng rồi, Vân Thiên Vũ bắt lấy cơ hội này, khống chế 2400 khối thời tiết buồn nguyên viên bi một lần hành động phá tan bình cảnh, đạt đến cấp 2 chân tiên cảnh giới. Vân Thiên Vũ bản thân thực lực đạt tới cấp 2 chân tiên cảnh giới, sao động thời không ngộng cảnh bên trong đã tuôn ra đại lượng linh hồn lực lượng, dung tiến vào trong linh hồn của hắn cưỡng ép đem linh hồn của hắn tăng lên tới cấp 2 chân tiên chi cảnh thực lực linh hồn song song đột phá cũng không có ảnh hưởng tiên chi mộ xuyên thấu qua tiên chi thi hướng vân tiên vũ thân thể tiếp tục dũng mãnh vào tràn đầy lực lượng cảnh giới đột phá vân tiên vũ trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi khôi phục thôn vệ năng lượng tiếp tục thôn vệ dũng mãnh vào đến vân tiên vũ trong thân thể bị thời không ngọng cảnh chấn áp năng lượng gia tốc bao hòa phân liệt cứ như vậy vân thiên vũ lông tóc không tổn hao gì tu luyện tứ đại chân tiên không tiết dư lực công kích thời gian từng phút từng giây chạy qua rất nhanh nửa tháng đi qua tại nửa tháng này trong thời gian có không ít chân tiên cao thủ cảm giác được thiên tri mộ cửa vào khí tức nhao nhao đuổi đến. bất quá vì đem thiên tri thi làm của riêng, những thứ này chân tiên cao thủ vừa mới xuất hiện, đã bị bốn gã hung tàn cấp 4 chân tiên cao thủ đánh chết. đại lượng máu tươi đem ở ngớt mặt đất nhuộm đỏ, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập không gian trong. bởi vì tứ đại cấp 4 chân tiên quá hung tàn, hoàn toàn chấn nhiếp rồi còn lại chân tiên cao thủ. thời gian dần qua, không ai dám ở tới gần thiên tri mộ cửa vào. bất quá tứ đại cấp bốn chân tiên cao thủ mặc dù trong thời gian ngăn chấn nhiếp rồi còn lại chân tiên cao thủ, nhưng theo thời gian chuyển rời. Cửu công không có kết quả, bốn người dần dần lo nghĩ đứng dậy, bọn hắn sợ hai thiên chi mộ cửa vào xuất hiện, sẽ hấp dẫn đến cấp 5 chân tiên cao thủ. Ngay tại tứ đại chân tiên cao thủ chưa từ bỏ ý định tiếp tục công kích lúc, Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi cắn nuốt đủ nhiều tràn đầy năng lượng, tiếp tục gia tốc phân liệt, thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng cũng theo 2400 khối không ngừng mà tăng tiến, rất nhanh đạt đến 3000 khối. Thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng đạt tới 3000 viên, lại tăng tiến 200 khối thời tiết bản nguyên viên bi, ta có thể trùng kích cấp 3 chân tiên chi cảnh rồi. Vân Thiên Vũ nội tâm kích động tại trong lòng nói thầm. O, -o, o n j ngay tại vân thiên vũ kiểm chế ở nội tâm kích động, tốc độ cao vận chuyển bản nguyên thời không quyết lúc tu luyện, thiên chi mộ kịch liệt run rẩy thoáng một phát, ngay sau đó, một cổ lại để cho thiên địa biến sắc lực lượng ở trên trời chi trong mộ tuôn ra, rót vào vân thiên vũ trong thân thể, lần nữa đưa hắn thân thể căng ra, đại lượng máu tươi xuyên tấu qua thân thể mặt ngoài căng ra thật nhỏ vết rách, chảy xuôi đi. Chương 646, tam cấp chân tiên. Ân, Na tiểu tử cũng bị sanh bạo thân thể cửu công không dưới, nội tâm lo nghĩ tứ đại tứ cấp chân tiên cao thủ thấy vân thiên vũ đột nhiên bành trướng khai thân thể lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, chờ mong hắn khả dĩ bạo thể mà chết. bất quá vân thiên vũ thân thể tuy rằng bình thường đến cực hạn, nhưng thời điểm mấu chốt, sao động thời không ngộng cảnh lần thứ hai thả ra thần kỳ lực lượng, chạy khắp vân thiên vũ toàn thân, chấn áp cổ đáng sợ lực lượng. đương vân thiên vũ trong cơ thể điên cuồng thôn vệ khí trời bổn nguyên khỏa lạp thôn vệ thời không ngộng cảnh giữa dòng ra thần kỳ lực lượng, đột nhiên ra tốc thôn vệ tốc độ, phân liệt chư đám hoàn toàn mới khỏa lạp. rất nhanh, vân thiên vũ trong cơ thể thiên khí bổn nguyên khỏa lạp số lượng tiêu đạt được ba khỏa cảnh giới cực hạn. Đình chỉ phân liệt, bắt đầu trùng kích tam cấp chân tiên cảnh giới bình cảnh. Âm ầm long, 3200 khỏa tiên khí bổn nguyên khỏa lại bắt đầu trùng kích cảnh giới bình cảnh, thời không ngộng cảnh lần thứ 2 thả ra lực lượng, tại Vân Thiên Vũ trong thân thể hình thành rèn luyện lôi lực, rèn luyện thân thể hắn. Tại rèn luyện lôi lực rèn luyện hạ, Vân Thiên Vũ bảnh trướng thân thể dần dần khôi phục thái độ bình thường, đại lượng lôi quang tại hắn trong thân thể trui ra, bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Giá giá, mẹ nó, lúc này mới nhiêu ít tiên, lẽ nào hắn lại muốn đột phá cảnh giới? Thấy Vân Thiên Vũ trong thân thể lần thứ 2 tuân ra lôi quang, Tứ đại tứ cấp chân tiên cao thủ đấu kỵ đỏ mắt. Dầm dầm quanh, theo Vân Thiên Vũ trong thân thể truyền ra lôi quang càng ngày càng đáng sợ, Vân Thiên Vũ cảnh giới bình cảnh càng ngày càng vững lòng, khoảng chừng một ngày đêm tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ thuận lợi phá tan bình cảnh, tự thân cảnh giới giữ linh hồn cảnh giới song song đạt được tam cấp chân tiên cảnh giới. Tam cấp chân tiên cảnh giới cảnh giới đột phá hậu, Vân Thiên Vũ lộ ra nồng đậm tinh hỉ vẻ, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, chính tại thiên ma rừng rậm hữu bực này kỳ ngộ, nhanh như vậy đã đột phá tới rồi tam cấp chân tiên cảnh giới, chính mình đi trước nạp lan gia tộc hoa nạp lan truyền tư cách. Vân Thiên Vũ đột phá tới rồi Tam cấp chân tiên cảnh giới, Thiên Chi Mộ trung đỉnh chỉ tuân ra lực lượng, cấm ở Thiên Chi Mộ nhập khẩu cấm chế thượng Thiên Chi Thiệt tự động rất xuống tới, thời không ngọng cảnh cũng đình chỉ sao động. Thiên Chi Mộ tuân ra lực lượng tiêu thất, tứ đại chân tiên hợp lực công kích lập tức đánh rách tả tơi áp chế Vân Thiên Vũ thân thể cường đại cấm chế. Kim bằng hai cánh, lãnh cấm chế nghiền nát, Vân Thiên Vũ lập tức đem Thiên Chi Thiệt thu lên, triệu hồi ra Kim bằng hai cánh, cất cao tới rồi trên bầu trời, lãnh tứ đại tứ cấp chân tiên liên tục công kích. Anh phía sau chấp động chứa Kim bằng hai cánh Vân Thiên Vũ lãnh tới rồi giữa không trung. Mập mạp nam tử cầm trong tay thượng phẩm tiên khí đẳng cấp búa tạ thuấn di đến vân thiên vũ bên người, huy động thế lực mạnh trầm trọng truy tản hướng về phía vân thiên vũ. Phệ linh mắt công kích, nĩu khúc chứa không gian búa tạ tạt lai. Vân thiên vũ lập tức đem 3200 nghìn khỏa khí trời buồn nguyên khỏa lạp rót vào đáo phệ linh trong mắt, khống chế phệ linh mắt công kích hướng về phía trọng truy. với một tiếng nổ, mập mạp nam tử cầm trong tay búa tạ tạt đáo phệ linh mắt thả ra phệ hồn tia sáng thượng thì, lập tức bị đẩy lui trở lại, phí đô đô song trưởng một trận tê dại. cực phẩm tiên khí. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả ba người thấy mập mạp nam tử bị Vân Thiên Vũ khống chế Phệ Linh Mắt đẩy lui một màn, lập tức đoán được Vân Thiên Vũ trên trán hé Phệ Linh Mắt hẳn là thị nhất kiện cực phẩm tiên khí. Thời không ngộng cảnh, tốc độ biên độ sóng. Vân Thiên Vũ tại khống chế khí trời buồn nguyên khóa lạp thôn Phệ thị, mắt thấy bốn người hung tàn hòa thực lực, sở dĩ khống chế Phệ Linh Mắt đẩy lui mập mạp nam tử hậu, Vân Thiên Vũ lập tức ngượn thời không ngộng cảnh biên độ sóng tốc độ, muốn mạnh mẽ đột phá vòng này. Chạy đi đâu? Không gian cấm chế Hạc Phát Đồng Nhan lão giả thấy Vân Thiên Vũ muốn mạnh mẽ đột phá vòng này, lập tức chắn hắn trước người, phóng xuất ra cường đại thực tiên quy tắc. Cấm chế Vân Tiên Vũ thân thể chủ vị không gian. Vệ linh mắt, phá cấm, thân thể bị cấm chế, Vân Tiên Vũ lập tức khống chế vệ linh mắt tiến hành công kích, mạnh mẽ đánh bại cấm chế không gian. Cấm chế không gian nghiền nát, Vân Tiên Vũ trước người đột nhiên xuất hiện một đạo lằn quang, hẽ ra thật lớn vân tay xuất hiện ở tại hắn trước người, ấn hướng về phía thân thể hắn. Thần Quy Thuẫn, phòng ngự, thật lớn vân tay ấn lại, Vân Tiên Vũ lập tức tế ra thần quy thuẫn tiến hành phòng ngự. Dương Lam bảo nam tử ấn ra vân tay bắn trúng thần quy thuẫn thì, nhất cổ cường đại lực phản chấn xuyên tấu qua thần quy thuẫn truyện vào Vân Tiên Vũ trong thân thể, trực tiếp đưa hắn đẩy lui trở lại. Lục thú đồ, bỏ lệnh cấm, thân thể bị đẩy lui. Vân Thiên Vũ cảm nhận được tứ cấp chân tiên đáng sợ, lập tức đem lục thú đồ tế đi ra, hướng lục thú đồ trung dắt vào cường đại thực tiễn lực, muốn tiến thêm một bước tới ra lục thú đồ trung cấm chế, đem có thể so với ngũ cấp chân tiên cao thủ giống hòa hỏa sĩ huyền điệu triệu hồi gia lai, đánh chết bốn người. Ân, không có phản ứng. Dương Vân Thiên Vũ thả ra chân tiên lực phá cấm thì, phát hiện lục thú đồ trung cấm chế cũng không có tiêu thất. Lẽ nào bởi vì ta cảnh giới không có củng cố, thả ra thực tiên lực không đạt được phá cấm trình độ. Sở dĩ vô pháp tới gia lục thú đồ trung nhị tầng cấm chế. Phá cấm thất bại. Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ đem lục thú đồ thu lên, rất nhanh chớp động kim bằng hai cánh, lãnh hạc phát đồng nhan lão giả bốn người công kích. Ân, hữu nhất kiện cực phẩm tiên khí. Tiểu tử này di nhiên hữu hai kiện cực phẩm tiên khí, Dương Vân Thiên Vũ lấy ra lục thú đồ thì, hạc phát đồng nhan lão giả bốn người lập tức cảm giác được lục thú đồ rất khả năng cũng là nhất kiện cực phẩm tiên khí, trong ánh mắt tham niệm càng đậm. Chân tiên quy tắc, cấm chế. Thấy Vân Thiên Vũ chính mình hai kiện cực phẩm tiên khí, tứ đại tứ cấp chân tiên cao thủ lập tức hợp lực cấm chế Vân Thiên Vũ thân thể chu vi không gian, hạn chế Vân Thiên Vũ hành động. Phệ linh mắt phá cấm thân thể lần thứ hai bị cấm chế Vân Thiên Vũ kế tục cấm chế phệ linh mắt tiến hành công kích. Bất quá tứ đại chân tiên cao thủ cấm chế không gian năng lực thái đáng sợ Vân Thiên Vũ cấm chế phệ linh mắt tuy rằng đục lỗ cấm chế không gian nhưng ngay lập tức trong lúc đó xuyên thủng cấm chế không gian hiệu chữa trị. Chết đi bốn người hợp lực cấm chế trụ Vân Thiên Vũ mập mạp nam tử hòa Lam Bảo nam tử cầm trong tay đều tự thượng phẩm tiên khí công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ muốn hợp lực đem không thể động đại Vân Thiên Vũ đánh chết đoạt được hắn người mang bảo vật muốn giết ta các ngươi tiên xuống địa ngục ba đại tứ cấp chân tiên cao thủ tới gần. Vân Thiên Vụ không chút do dự đem chính lớn nhất đòn sát thủ Thiên Phạt Tiên Lôi lấy ra một đoàn, doanh sát hướng về phía hai người. ầm ầm long, một tiếng nổ, Thiên Phạt Tiên Lôi tại hai đại tứ cấp chân tiên trước người bạo khai, cường đại hủy diệt lực lượng trực tiếp đem phản ứng thua hai người thốn phệ, điên cuồng phá hư chứ bọn họ. Na là cái gì? Mập mạp nam tử Hoa Lam bảo nam tử bị Thiên Phạt Tiên Lôi thốn phệ, hắn phát đồng nhan láo giả hòa ngân phát nữ tử đã nghị cứu viện, nhưng khi bọn hắn tới gần Thiên Phạt Tiên Lôi thì lập tức cảm giác được Thiên Phạt Tiên Lôi kinh khủng, sợ đến bọn họ căn bản không dám cứu viện, tùy ý bạo khai Thiên Phạt Tiên Lôi đem chính đồng bạn doanh sát. Kim bằng hai cánh, tốc độ biên độ sóng, thả ra Thiên phạt tiên lôi thành công đánh chết hai đại tứ cấp chân tiên cao thủ, Vân Thiên Vũ lập tức cao tốc vô kim bằng hai cánh, hướng trái ngược hướng bỏ chạy. Chạy đi đâu? hạc Phát Đồng Nhan lão giả hòa Ngân Phát nữ tử thấy Vân Thiên Vũ đánh chết hai người hậu chạy trốn, lập tức thi triển tuấn di tiến hành ngăn cản, không để cho Vân Thiên Vũ chạy trốn cơ hội. Thế nào, các ngươi cũng muốn bị vây sát? Vân Thiên Vũ tuy rằng đột phá đáo tam cấp chân tiên cảnh giới, nhưng bởi vì cảnh giới vị cũng cố, vô pháp phát huy tam cấp chân tiên cảnh giới thực lực, đối mặt hai đại tứ cấp chân tiên, bội cảm áp lực. Hai anh nếu như ngươi có bản lĩnh giết chết chúng ta, vậy thì đến đây đi ngân phát nữ tử vẻ mặt sát ý nói rằng, vừa vừa ngân sắc bạch ti tùy theo vũ động lên, 3.000 bạch ti vì ai thường, khúc thê lương, vĩnh khó quên. một cây căn ngân sắc bạch ti theo một đoạn thê lương câu thơ, đột nhiên chứng trưởng, tốc độ cực nhanh cuốn hướng về phía vân thiên vũ. đương vân thiên vũ không chế vệ linh mắt đánh nát tảng lớn cuốn mà đến ngân sắc bạch ti thì những này gãy bạch ti cũng không có tiêu tán, mà là kế tục tại giữa không trung vũ động, cuốn vân thiên vũ. theo gãy bạch ti nhiễm đáo vân thiên vũ thân thể, những này bạch ti coi như xương mu bàn chân chi thư không ngừng mà hướng Vân Thiên Vũ trong thân thể chui vào, ăn mòn trừ thân thể hắn. Thời Không Ngộng Cảnh, nát bấy Bạch Ti trong thân thể không ngừng chui vào ăn mòn Bạch Ti, Vân Thiên Vũ lập tức thử cầu thông thời Không Ngộng Cảnh. Thời Không Ngộng Cảnh kinh qua trước đó vài ngày sao động, giữ Vân Thiên Vũ trong lúc đó liên hệ càng thêm chặt chẽ, đương Vân Thiên Vũ cầu thông thời Không Ngộng Cảnh thì, Thời Không Ngộng Cảnh lập tức thả ra cường đại lực lượng, thẩm thấu vào Vân Thiên Vũ trong thân thể, nát bấy chư tiến vào thân thể Bạch Ti. Liệt Thiên Đao, chảm xé trời. Vân Tiên Vũ không ngừng bị ngân sắc Bạch Ti quấn, hắc phát đồng nhan lão giả cầm trong tay một bả khai sơn đao phách chém về phía vân thiên vũ thời không ngọng cảnh nát bấy bạch ti cảm giác được hạc phát đồng nhan láo giả bổ ra đao mang đáng sợ vân thiên vũ ra tăng thời không ngọng cảnh thả ra lực lượng mạnh mẽ nát bấy quân chính ngân sắc bạch ti rất nhanh hướng một bên lánh xoa chạm lạc đao mang lánh tới rồi một bà bất quá vân thiên vũ tuy rằng thiểm tránh được hạc phát đồng nhan láo giả bổ ra liệt thiên đao mũi nhọn công kích nhưng hắn chính bị đao mang thả ra lực lượng chấn thương tổn thương trong thân thể kinh mạch tại giữa không trung truy rơi xuống bạch ti thương vân thiên vũ bị đánh rơi xuống ngân phát nữ tử vừa vừa bạch ti cao độ ngưng tụ hóa thành một bà trưởng thường. Thứ hướng về phía Vân Tiên Vũ Ngực. Phệ Linh Mắt, công kích, ngân phát nữ tử khống chế Bạch Ti hóa thành trường thương đâm tới, Vân Tiên Vũ lập tức khống chế Phệ Linh Mắt tiến hành công kích, ngạnh sinh sinh chống đỡ ở Bạch Ti thương. Bất quá Phệ Linh Mắt tuy rằng chống đỡ chủ ngân phát nữ tử công kích, nhưng lưu cho Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cơ hội, cho hắn thi triển phải giết một kích cơ hội. Ngay Hạc Phát Đồng Nhan lão giả nhân khí hợp nhất bổ tới thì, bội cảm áp lực Vân Tiên Vũ lập tức tế ra Thiên phạt tiên lôi. Lập tức sẽ bổ tới Vân Tiên Vũ thân thể Hạc Phát Đồng Nhan lão giả thấy Vân Tiên Vũ tế ra Thiên phạt tiên lôi, sợ đến sắc mặt đại biến, như chim sợ cảnh ong cấp tốc cất cao thân thể, căn bản không dám tới gần Vân Tiên Vũ. Mà ngân phát nữ tử đang nhìn đạo Vân Thiên Vũ tế ra thiên phạt tiên lôi thì cũng cấp tốc buông tha công kích, giữ hạ Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cùng nhau, lẫn mất xa xa địa, hiển nhiên bọn họ hai gã đồng bạn thân tử một màn, để cho bọn họ tâm tồn sợ hãi. Thế nào không công kích, nếu như các ngươi tại không công kích, ta khả phải ly khai. Vân Tiên Vũ nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ khệ miệng tràn ra tiên huyết, nhìn thoáng qua chim sợ cảnh công bản Hạc Phát Đồng Nhan lão giả hai người, ý ngược nói rằng, chậm rãi bay đến giữa không trung, đã nghĩ ly khai. Chương 647, Đại Ma Vương xuất hiện. Tiểu tử, không nên, ta tới." Ngay Vân Thiên Vũ dùng Thiên phạt tiên xét đánh nhiếp trụ hai đại tứ cấp chân tiên cao thủ, chuẩn bị ly khai thì, một đạo quen thuộc thanh âm truyện vào hắn trong tai. "Đại Ma Vương." Nghe thế nói quen thuộc thanh âm, Vân Thiên Vũ tâm trung đại hỉ, lập tức đình chỉ thân thể, nhìn về phía xa xa, nhìn mặc hắc sắc trường bảo, kiệt ngạo bất tuân đại ma vương đạp chử hư không chậm rãi đi tới. "Tam cấp chân tiên." "Không sai, không sai, không nghĩ tới năm năm không gặp, ngươi tiểu đạt được tam cấp chân tiên cảnh giới." "Xem ra na hai người đối với ngươi không sai a." Cảm giác được Vân Thiên Vũ hôm nay thực lực Một thân tà khí chính là đại ma vương lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười, ẩn chứa thâm ý nói rằng: "Na hai người đối ta không sai." "Đại ma vương, ngươi lời này có ý tứ?" "Cái gì na hai người?" Vân Thiên Vũ không giải thích được hỏi. "Ha ha, ngày sau ta tái nói cho ngươi, hiện tại ta tiên giải quyết bọn họ đang nói." Đại ma vương không có đa giải thích cái gì, Thâm Thủy ánh mắt nhìn phía sắc mặt đại biến, cảm giác được bất an hai đại tứ cấp chân tiên cao thủ. "Đại ma vương, ngươi đoạt được tiên hạnh." Cảm giác được đại ma vương thực lực rất đáng sợ, Vân Thiên Vũ hơi kinh hỉ hỏi: "Nếu như đại ma vương thực sự luyện hóa tiên hạnh, Na Chính Tự khả hoàn toàn nắm giữ chính số phận, dễ dàng doanh vào tay Hô hiếm Nạp Lan tuyển. Không có, võ văn thái sư không đơn giản. Để tranh đoạt tiên hạch, ta cùng hắn linh hồn phân thân chiến đấu kịch liệt mấy trăm lần, cuối văng tung toái tiên hạch, ta chỉ chiếm được một phần ba tiên năng lượng hạt nhân lượng, hắn cướp đi hai phần ba. Đại Ma Vương nhẹ nhàng lắc đầu, giản đơn giản thuật chứ. Cùng võ văn thái sư linh hồn phân thân tranh đoạt tiên hạch. Võ Văn Thái Sư tại Đại cản Vương triều danh tiếng thái thịnh, hạ phát đồng nhan lão giả hai người nghe được Đại Ma Vương giản đơn giản thuật, sợ đến hồn phi phách tán, không chút do dự thi triển tuấn di chạy trốn. Cựu Dương trời giận. Hạc Phát Đồng Nhan Lão giả hai người phân hai người phương hướng thuận di chạy trốn thì Đại Ma Vương trong thân thể xuất hiện lưỡng khỏa cực nóng mặt trời đỏ dĩ cực nhanh tốc độ công kích hướng về phía bọn họ hai người. Dương Hạc Phát Đồng Nhan Lão giả hai người bị Đại Ma Vương ngưng tụ lưỡng khỏa mặt trời đỏ bắn trúng thì thân thể lập tức dung hợp gần còn lại trong thân thể nhất chân quý tứ cấp chân tiên hạch hỏa diễm luyện hồn lưỡng khỏa mặt trời đỏ cùng tan hai người thân thể lập tức hướng lưỡng khỏa tứ cấp chân tiên hạch trung thẩm thấu huy luyện hóa chân tiên hạch trung tản hồn đem lưỡng khỏa chân quý tứ cấp chân tiên hạch thu trở về đưa cho Vân Thiên Vũ thấy Đại Ma Vương truyền đạt thực tiên hạch. Vân Thiên Vũ không có cùng hắn khách khí, thoải mái đem lượng khỏa chân tiên hạch thu vào lôi trạch trong giới chỉ. Đại Ma Vương, ta có thiên chi địa, ngươi có hay không hứng thú cùng ta cùng nhau sấm thiên chi mộ, cứ bên trong tìm kiếm cường đại lực lượng, tăng cường thực lực. Vân Thiên Vũ tha có hứng thú do hỏi. Sấm thiên chi mộ, bây giờ còn điều không phải thời gian, chúng ta tiên ly khai ở đây hơn nữa, ít hôm nữa hậu ngươi đạt được ngũ cấp chân tiên cảnh giới hơn nữa ba. Đại Ma Vương nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng. Vậy được rồi. Nghe được Đại Ma Vương cũng không muốn cho chính hiện tại tiểu sấm thiên chi mộ, Vân Thiên Vũ cũng không có kiên trì nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói ngay Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương chuẩn bị ly khai thì thần bí Thiên Chi Mộ nhập khẩu đột nhiên di động chắn Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương trước người phảng phất muốn để cho bọn họ lập tức xông tới Thiên Vũ không nên để ý tới Thiên Chi Mộ nhập khẩu tốc tốc tùy ta đột phá vòng vây ly khai thấy Thiên Chi Mộ nhập khẩu chặn đường Đại Ma Vương lập tức thả ra cường đại quy tắc lực lượng cuốn ở Vân Thiên Vũ thân thể cùng hắn mạnh mẽ đột phá vòng vây bởi Đại Ma Vương luyện hóa một phần ba tiên hạch lực lượng một thân thực lực có thể so với ngũ cấp chớp tiên tại hắn toàn lực đột phá vòng vây hạn Sao động không nứt Thiên Chi mộ nhập khẩu căn bản trở ngăn không được. Rất nhanh Đại Ma Vương cùng Vân Thiên Vũ Tiểu tiêu thất ở tại Thiên Ma rừng rậm. Đại Ma Vương, ngươi nói Thiên Chi mộ nhập khẩu vì sao hội ngăn cản chúng ta? Lẽ nào thực sự đã cho ta chính mình Thiên Chi địa? Nội tâm có điều cảm ứng Vân Thiên Vũ không giải thích được dò hỏi. Hay là ba? Được rồi Thiên Vũ, ngươi hôm nay cảnh giới bất ổn, tốc tốc củng cố cảnh giới ba. Đại Ma Vương nói sang chuyện khác nói rằng, hảo, ta Thiên đem U Minh xả cùng Tam Vĩ Hồ Triệu hoán trở về, tự củng cố cảnh giới. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thấy ra lục thú đồ khống chế lục thú đồ đem trước kia chạy ra u minh xà cùng tam vĩ hồ triệu hoán trở về u minh xà cùng tam vĩ hồ trở lại lục thú đồ hậu vân thiên vũ đem một viên tứ cấp chân tiên hạch lấy đi ra tại đại ma vương dưới sự bảo vệ vận chuyển buồn nguyên thời không bí quyết hấp thu chân tiên hạch lực lượng củng cố tam cấp chân tiên chi cảnh đương vân thiên vũ tìm thập thiên tả hữu thời gian hấp thu chỉnh khỏa tứ cấp chân tiên hạch lực lượng hậu không chỉ củng cố cảnh giới trong cơ thể khí trời buồn nguyên khỏa lạp số lượng hoàn đạt được ba khỏa giống họa sĩ huyền điệu đi ra củng cố tam cấp chân tiên chi cảnh Vân Thiên Vũ lập tức thả ra chân tiên lực dung nhập tới rồi Lục Thú Đồ Trung, đơn giản phá khai rồi Lục Thú Đồ cấm chế, đem có thể so với ngũ cấp chân tiên cảnh rơi giống, Hỏa sĩ Huyền Điểu triệu hoán đi ra. "Chủ nhân." Giống cùng Hỏa sĩ Huyền Điểu sau khi xuất hiện, lập tức biến ảo thành hình người, cung kính tại Vân Thiên Vũ trước mặt hành lễ. "Ân, các ngươi trở lại Lục Thú Đồ Trung ba, chờ cần các ngươi thực lực, ta thì sẽ triệu hoán các ngươi." Vân Thiên Vũ đối giống cùng Hỏa sĩ Huyền Điểu thái độ rất thỏa mãn, nhẹ nhàng gật đầu, đem chúng nó thu về tới Lục Thú Đồ Trung. "Được rồi Thiên Vũ, ngươi còn nhớ rõ ngươi cái kia tiểu người vợ mà?" Vân Thiên Vũ đem hai đại tiên thú thu hồi đáo lục thú đồ thì, một bên đại ma vương đột nhiên mở miệng dò hỏi: "Tiểu người vợ, đại ma vương, ngươi là thuyết thứ nhi, ngươi nghe được cái gì tin tức?" Nhận thấy được đại ma vương nói chung có chuyện, Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, khẩn trương hỏi: "Ngươi cái kia tiểu người vợ tình cảnh hình như không tốt lắm, rất nhiều muốn bảng thượng võ văn thái sư thế lực liên tiếp đăng môn cầu hôn, tuy rằng tha hình như tất cả đều cự tuyệt, nhưng nghe thuyết phụ thân hắn đã đáp ứng rồi tứ thế lực lớn cầu hôn, ngay hôm đó cử hành chọn rể tỉ thí." Đại ma vương nhẹ giọng nói rằng: "Cái gì? Nghe được tin tức này?" Vân Thiên Vũ trong đầu trống rỗng, ngay sau đó lo nghĩ, bất an ba đẩy hắn khuôn mặt. Đại Ma Vương, ta nghĩ khứ nạp Lan gia tộc cầu hôn, ngươi nguyện ý giúp ta mạng? Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, bình ổn một chút hoảng loạn nội tâm, nhẹ giọng hỏi. Thiên Vũ, tuy rằng ta khả dĩ giúp ngươi, nhưng nếu như ta tại nạp Lan gia tộc lộ diện, rất khả năng sẽ cho ngươi đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa. Sở dĩ ngươi hay nhất lo lắng rõ ràng. Đại Ma Vương nghiêm túc nhắc nhở nói. Vậy được rồi, ta nhượng giống theo ta đi. Nghĩ đến Đại Ma Vương giữ võ văn thái sư phát sinh quá xung đột. Tong hắn linh hồn phân thân trong tay cấp đi một phần ba tiên hạnh, sắp thực không đổi xuất hiện tại Nạp Lan gia tộc. Bất quá Thiên Vũ, ngươi yên tâm lớn mật hứ. Nếu như ngoài ý, ta sẽ ra tay. Đại Ma Vương nhẹ giọng vì Vân Thiên Vũ khuyến khích nói. Đại Ma Vương, dĩ ngươi hôm nay thực lực có thể đối phó cái gì cảnh giới chân tiên? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Ngũ cấp chân tiên khả dĩ dễ dàng đối phó, nhưng lục cấp chân tiên ta còn đối kháng không được. Đại Ma Vương thẳng thắn nói rằng, có đúng không phó ngũ cấp chân tiên vậy là đủ rồi. Nghĩ đến Nạp Lan tuyển đường sơ báo cho biết. Nạp Lan gia tộc thực lực cũng không phải rất mạnh, chính hữu tam đại ngũ cấp chân tiên chỗ dựa, hẳn là khả di thú đáo Nạp Lan Tuyền. Đại Ma Vương, ngươi trở lại thời không cảnh trong mơ ba, ta một mình chạy tới Nạp Lan gia tộc tức hả? Vân Thiên Vũ xuất ra thiên vực bộ phận bản đồ địa hình, tập trung Nạp Lan gia tộc thân thể to lớn vị trí hậu, triệu hồi Ra Kim bằng hai cánh, dĩ cực nhanh tốc độ bay về phía Nạp Lan gia tộc. Mà ngay Vân Thiên Vũ bay đi Nạp Lan gia tộc thì Nạp Lan Tuyền chính thừa thụ chứ gia tộc mang đến thật lớn áp lực. Xuân Nhi, ngươi thế nào như thế ngoan cố nhi? Nhạc gia đại công tử, Thiên sát giao thiếu chủ. Mộ Dung Nhị công tử, Văn Kiền hầu nhị nhi tử người không phải người trung lăng vượng, chỉ cần ngươi khả dĩ giá quá khứ, ta nạp Lan gia tộc thực lực sẽ để thăng người chính tự, để gia tộc, phụ thân hy vọng ngươi khả dĩ hảo hảo lo lắng. Một gã mặc kim sắc trường bào, hình dạng bất phàm, tráng kiên nghị trung niên nam tử ngồi ở mặc lục sắc quần dài, quả đấm thắt má, căn bản không có tỉ mỉ lắng nghe nạp Lan tuyển đối diện, tận tình khuyên bảo khuyên bảo chứ. Phụ thân, võ văn thái sư là ta nghĩa phụ, ngươi nghĩ ta nạp Lan gia tộc còn dùng mượn thế lực hất tráng đại gia tộc mạng? Nạp Lan tuyển hơi thở dài một tiếng, nhẹ giọng hỏi. Truyền nhi. Phụ thân khổ chung ngươi không hiểu, phụ thân đời này chỉ có một tâm nguyện, đó chính là phát triển lớn mạnh Nạp Lan gia tộc, mà đám hỏi thị điều kiện tốt nhất cách. Nếu như ta Nạp Lan gia tộc khả dĩ đám hỏi một người cường đại gia tộc, tái mượn ngươi nghĩa phụ lực ảnh hưởng, không dùng được 10 năm, ta Nạp Lan gia tộc đã đem trở thành đại càn vương triều nhất đẳng gia tộc. Nạp Lan tuyển phụ thân, Nạp Lan gia tộc gia chủ Nạp Lan Băng Tuyệt thấy chính nữ nhi bất vi sở động, kế tu khuyên. "Phụ thân, lẽ nào để của ngươi gia tâm, ngươi yếu hy vọng nữ nhi hạnh phúc?" Nạp Lan tuyển có chút đau lòng hỏi. "Phụ thân thế nào hội hy sinh của ngươi hạnh phúc?" Phụ thân sẽ cho ngươi tìm một điều kiện tốt nhất vị hôn phu. Phụ thân, ta lời nói thật cho ngươi nói ba, ta đã lòng có đem ứng, hơn nữa ta đã hủy thân cùng hắn, lực đã trang không giới bất luận kẻ nào, sở dĩ phụ thân vô luận ngươi cho ta tìm cái gì rạng nhân, ta cũng không hội đáp ứng. Nạp Lan tuyển hít sâu một hơi, một ngụm từ chối nói. Cái gì? Ngươi lòng có đem ứng, hơn nữa hủy thân cùng hắn. Na na na hắn là cái kia thế lực công tử, thực lực làm sao? Biết được tin tức này, Nạp Lan băng tuyệt thần tình lần ra, trầm tư một chút hỏi. Hắn cũng không phải gì đó thế lực lớn công tử. Thực lực cũng chỉ có nói tiên cảnh giới, bất quá ta tin tưởng năm năm nội hắn nhất định khả dĩ đạt được tam cấp chân tiên, có lẽ tứ cấp chân tiên cảnh giới lai tới tìm ta. Để nhượng chính phụ thân hết hy vọng, nạp lan tuyển thẳng thắn nói rằng, bất là cái gì thế lực lớn công tử, hoàn chỉ là nói tiên cảnh giới. Hồ đồ, tuyển nhi ngươi thái hồ đồ, ta không đáp ứng. Biết được vân thiên vũ một thân phận, một thực lực, nạp lan băng tuyệt nổi trận lôi đỉnh lớn tiếng quát trách mắng. Phụ thân, ta mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đối hội kiên trì. Nạp lan tuyển càng thêm thất vọng nói rằng, tuyển nhi. Ta cũng nói cho ngươi một việc, ta đã quyết định thập ngày sau cử hành luận võ chọn rể tại tứ đại gia tộc, thực lực trong cho ngươi chọn một người vị hôn phu. Hơn nữa chuyện này ta cũng bẩm báo của ngươi nghĩa phụ võ văn thái sư, chiếm được hắn chi chỉ, sở dĩ ngươi chính chặt đứt cái khác ý niệm trong đầu, đã quên người kia ba. Nạp Lan băng tuyệt sắc mặt nghiêm túc nói rằng, nói xong, Nạp Lan băng tuyệt không chờ Nạp Lan tuyển đưa ra dị nghị, lập tức đứng dậy ly khai, tịnh tại ngoài phòng bày ra cấm chế, hạn chế của nàng hành động. Chương sáu cầu hôn, phụ thân, nếu như ngươi thực sự tưởng bức từ ta. Vậy ngươi tự cử hành luận võ chọn rể, cho ta chọn vị hôn phu. Nghĩ đến chính đối Vân Tiên Vũ hứa hẹn mười năm chi ước, Nạp Lan Tuyển nhẹ nhàng rào giật mình mê người môi đỏ mọng, ngoan hạ quyết tâm. Nạp Lan Tuyển bởi vì thập ngày sau cử hành luận võ chọn rể nghĩ tới tử, một đường cấp tốc phi hành Vân Tiên Vũ kinh qua Cửu Nhật thời gian chạy đi, đi tới Nạp Lan trong thành, phát hiện Nạp Lan thành náo nhiệt phi phàm, kinh qua hỏi thăm mới biết được, Nạp Lan gia tộc vì Nạp Lan Tuyển ứng cử hành luận võ chọn rể còn có một ngày sẽ tại Nạp Lan gia trong tộc cử hành. Hoan Hạo vượt qua, Tuyển Nhi, ngươi chờ, vô luận gặp phải nhiều hiểm trở, ta đô hội thú của ngươi, bất luận kẻ nào có lẽ thế lực dám dám ngăn trở, ta đô hội đưa hắn bị diệt. Đi vãng nạp Lan gia tộc trên đường, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, trong lòng trùng mặc niệm chứ. "Giống, U Minh Sả, tốc tốc đi." Bởi vì Vân Thiên Vũ biết tới cửa cầu hôn tuyệt không đơn giản, bất năng hoàn toàn bại lộ thực lực, sở dĩ trích tương giống Hỏa U Minh Sả triệu hoán đi, tùy chính đi vãng náo nhiệt phi phàm Nạp Lan gia tộc. "Đứng lại, Nạp Lan gia tộc hiện tại không tiếp đãi ngoại nhân, các ngươi không nên tại trước cửa dừng." Đưa Vân Thiên Vũ ba người đi tới Nạp Lan gia tộc bên ngoài thì hai gã thủ vệ thị vệ lập tức chặn lại ở bọn họ ta là tới đăng môn cầu hôn hoàn thành hai vị giúp ta thông bẩm một tiếng đã bị hai gã trong cửa thị vệ ngăn cản vân thiên vũ lập tức biểu lộ lai ý đăng môn cầu hôn ngươi là cái kia thế lực công tử phàm là dám lên môn cầu hôn người phi phú tức quý, sở dĩ biết được vân thiên vũ sở lai mủ hai gã thị vệ nhất thời trở nên khách khí trở nên khách khí hỏi chúng ta công tử thân phận các ngươi còn không đáng để biết còn không mau mau tránh ra nhượng chúng ta công tử đi vào có thể so với ngũ cấp chân tiên cao thủ giống phóng xuất gia cường đại uy áp áp bách chứa hai đại thủ vệ thị vệ lạnh lùng nói rằng: vâng, vâng ba vị bên trong thỉnh cảm giác được giống thả ra huy áp cực kỳ kinh khủng hai gã nội tâm sợ hai thị vệ trái lại địa mở phủ môn phóng vân thiên vũ ba người tiến vào ba vị là đương lưng đeo chứa hai tay vân thiên vũ vừa đi vào nạp lan gia tộc phủ một gã mặc hôi sắc trường sam đạt được ba cấp chân tiên chi cảnh tóc bạc lão giả lập tức đón thượng lai like, cảnh rất hỏi ta là lai like hướng nạp lan tiểu thư cầu hôn vân thiên vũ nhìn quản gia mô dạng lão giả nhàn nhạt, nhạt nói rằng cầu hôn không có ý tứ. Luận võ chọn rể chọn người đã xác định, các hạ lai trưởng, chính mời trở về đi. Nạp Lan gia tộc lão quản gia biết được Vân Thiên Vũ ba người chuyến này mục, nhẹ nhàng lắc đầu, một ngụm từ chối nói. Ha ha, hay là Nạp Lan tiểu thư nhìn thấy tại hạ, cùng giải quyết ý tại hạ cầu hôn nghi. Vân Thiên Vũ mỉm cười, bất vi sở động. Các hạ thị Na Phương thế lực công tử. Thấy Vân Thiên Vũ ba người không có ly khai ý tứ, lão quản gia khẽ cau mày, lạnh lùng hỏi. Tất cả chính chờ nhìn thấy Nạp Lan tiểu thư hơn nữa ba. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, giả vờ thần bí nói rằng, "Giá Thấy Vân Thiên Vũ cố ý muốn gặp Nạp Lan Tuyển, lão quản gia vùng xung quanh lông mày mặt nhăn căng chặt, ngay hắn muốn một ngụm từ chối thì, nhất cổ cường đại uy áp lực lượng tại giống trong thân thể tàn mát ra lai, gắt gao địa áp bách ở tại lão quản gia thân thể thượng, nhượng hắn hai chân run rẩy trở nên. Ngũ cấp chân tiên. Nạp Lan băng tuyệt chính là tứ cấp chân tiên cao thủ, nhưng lão quản gia đối mặt Nạp Lan băng tuyệt tỏa ra uy áp cũng không giống như thử áp lực, sở dĩ hắn cảm giác Vân Thiên Vũ phía sau giống rất có thể là ngũ cấp chân tiên cao thủ. Các hạ sẽ không cự tuyệt nhà của chúng ta công tử ba, chúng ta công tử tính tình bất hảo, nếu như bị cự tuyệt Hắn rất khả năng hội báo nổi. Thả ra cường đại uy áp áp bách trừ lao quản gia thân thể, biến hóa thành khôi ngô đại hán mô dạng giống lạnh lùng cảnh cáo nói: "Công tử, ngũ cấp chân tiên cao thủ dĩ nhiên là hắn hộ vệ." Nghe được giống đối Vân Tiên Vũ xưng hô, lão quản gia đối Vân Tiên Vũ thân phận cảm thấy giật mình, không dám tái hạ lệnh chủ khách, gật đầu nói rằng: "Ba vị xin theo ta, ta đưa ba vị đi gặp gia chủ. Ta nghĩ tiên kiến Nạp Lan tiểu thư, ngươi chính tiên mang ta đi thấy nàng ba." Vân Tiên Vũ không cho chống cự mệnh lệnh nói: "Dạ." Nghe được Vân Tiên Vũ muốn tiên kiến Nạp Lan Tuyển, lão quản gia nhất thời do dự trở nên Ngay hắn do dự chi tế, nhất cổ cường đại linh hồn xuyên thấu qua thời không cảnh trong mơ thẩm thấu vào hắn linh hồn thì mạnh mẽ khống chế được hắn linh hồn. "Đi thôi, mang ta đi thấy các ngươi tiểu thư." Đại ma vương xuyên thấu qua thời không cảnh trong mơ khống chế được lão quản gia đại nào ý thức hậu, Vân Thiên Vũ lạnh lùng mệnh lệnh nói. "Vâng." Lão quản gia gật đầu, mang theo Vân Thiên Vũ ba người chậm rãi hướng Nạp Lan gia tộc hậu viện đi đến. Bởi vì hữu Nạp Lan quản gia dẫn đường, Vân Thiên Vũ ba người rất thuận lợi đi tới Nạp Lan truyền ở lại sân, phát hiện Nạp Lan truyền ở lại gian nhà bị nhất cổ cường đại cấm chế phong ấn ở. Đại ma vương giúp ta phá cấm. Cảm giác được nạp lan tuyển ngoài phòng cấm chế uy lực không tầm thường, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm xin giúp đỡ Vu đại ma vương. "Giao cho ta." Đại ma vương thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên, đương Vân Thiên Vũ đi vào ngoài phòng cấm chế thì, đại ma vương xuyên thấu qua Vân Thiên Vũ thân thể, phóng xuất ra cường đại linh hồn lực lượng thẩm thấu vào cấm chế chung, mạnh mẽ phá khai rồi cấm chế. Đương ngoài phòng cấm chế phá vỡ trong nháy mắt, cửa phòng đột phá nghiền nát, đã sớm chờ chờ cơ hội nạp lan truyền dĩ cực nhanh tốc độ vượt đi, muốn nhân cơ hội đột phá vòng vây ly khai nạp lan gia tộc. "Truy Nhi, không nên hoảng, là ta" ta tới rồi. ngay nạp lan tuyển dĩ cực nhanh tốc độ lao ra lại thì vân thiên vũ quen thuộc thanh âm tại tha bên thai vườn quanh. thiên vũ ca. nghe được bên thai vườn quanh thanh âm, nạp lan tuyển thần tình mẩn ra, đột nhiên đình chỉ ở giữa không trung trung, đương nàng xem đáo vân thiên vũ quen thuộc mặt thì lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. thiên vũ ca, ngươi thực sự lai, like, ngươi thực sự lai like tìm ta, trời ạ, ta điều không phải đang nằm mơ đi. nạp lan tuyển dùng sức cắn một chút chính khêu gậy môi đỏ mọng, phát hiện chính cũng không phải đang nằm mơ, lập tức tại giữa không trung bay hạ lai, like, kích động địa nhào vào vân thiên vũ trong lòng. truyền nhi xin lỗi cho ngươi thụ ủy khuất nhẹ nhàng ôm nhớ thương nạp lan tuyển vân thiên vũ cũng không khỏi kích động trở nên thanh âm nu hòa nói rằng thiên vũ ca cảm tạ ngươi cảm tạ ngươi tại ta tối chắc trở thời khắc xuất hiện thiên vũ ngươi biết không mấy ngày trước đây ta đều sản sinh tử niệm nào vào vân thiên vũ trong lòng nạp lan tuyển nội tâm tan rã nhẹ giọng nói hết chứ tuyển nhi ngươi yên tâm ta lai like, sẽ không hội tái cho ngươi chịu một chút ủy khuất giá là của ta hứa hẹn vân thiên vũ nhẹ nhàng vuốt ve nạp lan tuyển mềm nhẵn đen thui tóc dài nhẹ giọng đồng ý chứ thiên vũ ca ngươi đạt được cái gì cảnh giới xuyên thấu qua vân thiên vũ cường tráng trong lực nạp lan tuyển cảm giác được vân thiên vũ thực lực tịnh không kém gì chính có chút ngoại ý muốn hỏi Tuyển nhi ngươi yên tâm ta đã đạt được tam cấp chân tiên cảnh giới vân thiên vũ thẳng thắn nói rằng thiên vũ ca ngươi đạt được tam cấp chân tiên cảnh giới ngươi chỉ dùng 5 năm nhiều thời gian tự đạt được tam cấp chân tiên cảnh giới ngươi rốt cuộc thị thế nào tu luyện biết được vân thiên vũ hôm nay cảnh giới nạp lan tuyển trong lòng đại hỉ kinh hỉ hỏi ta cảnh giới sở dĩ để thăng nhanh như vậy thì bởi vì ta có một ít kỳ ngộ vân thiên vũ giản đơn giản thuật chứ thiên vũ có người tới ngay vân thiên vũ cùng nạp lan tuyển hỗ tố tâm sự thì đại ma vương thanh âm tại hắn trong đầu vang lên nhắc nhở nói truyền nhi có người tới một hồi ngươi nghe ta không nên biểu lộ ta thân phận ta đáp ứng đường đường chính chính thú ngươi tựu nhất định hội làm được vân thiên vũ vỗ nhẹ nhẹ phách nạp lan tuyển bay tại tha bên thay nhẹ giọng căn dặn một tiếng hậu không muốn cùng nàng xa nhau thế nhưng thiên vũ ca truyền nhi tin tưởng ta ngay nạp lan tuyển có chút lo lắng thì vân thiên vũ cắt đứt hẳn nói thanh tú khuôn mặt thượng rạo rạo giá xuất từ tín dáng tươi cười ân truyền nhi tin tưởng thiên vũ ca cảm thụ được vân thiên vũ trong thân thể toát ra tự tin nạp lan tuyền nhẹ nhàng gật đầu không có tái nói thêm cái gì lam càn, các ngươi là thủy cũng dám phá hư ta bảy cấm chế đương nạp lan băng tuyệt xuất hiện thì phát hiện con mắt có chút sưng đỏ nạp lan tuyền xuất hiện ở tại trong viện tử mà chính bảy cấm chế sớm đã thành bị người phá vỡ có chút tức giận chất vấn nói không có ý tứ nạp lan gia chủ tại hạ đương nhiên tặng giữ lệnh ấy từng có gặp mặt một lần nhớ mãi không quên sở dĩ hôm nay có ta mạo muội hoàn chỉnh thứ lỗi vân thiên vũ đúng mức giải thích chứ ngươi cũng là lai cầu hôn ngươi là nhà ai thế lực công tử Nạp Lan băng tuyệt nhìn khí độ bất phàm Vân Thiên Vũ, chấm thấp hỏi: Ta họ Vân, hôm nay Tiền Lai xác thực Lai hướng Nạp Lan gia chủ cầu hôn. Vân Thiên Vũ cố ý chỉ nói ra chính họ, nói rõ Lai ủy đáo. Vân biết được Vân Thiên Vũ họ, Nạp Lan băng tuyệt trong đầu tư tự bay lột, suy tư Vân Thiên Vũ thân phận. Vị này Vân công tử, theo ta được biết, hiện tại Thiên Vực trong cũng không có cái gì đại gia tộc họ Vân. Suy tư một hồi, Nạp Lan băng tuyệt cũng không có tòm Vân Thiên Vũ dòng họ thượng nghị đến Thiên Vực siêu cấp gia tộc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên háng rộng. Nạp Lan gia chủ, ngươi thực sự thái cô lậu quá Vân. Ta Vân Thị gia tộc cũng không phải là hiện tại Vân Thị gia tộc. Ngươi nghĩ hiện tại Vân Thị gia tộc khả dĩ phái ra ngũ cấp chân tiên cảnh giới thị vệ mạng? Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi thượng tiểu, cố lộng huyền hư nói rằng ngũ cấp chân tiên cảnh giới thị vệ. Nghe được Vân Thiên Vũ theo như lời, Nạp Lan băng tuyệt lập tức tương ánh mắt phóng hướng về phía Vân Thiên Vũ bên người giống. Khi hắn ánh mắt giữ giống ánh mắt va và chạm vào cùng nhau thì lập tức cảm giác được giống thực lực rất đáng sợ, không thể thắng được chính. Trong đầu hiện ra lánh đời gia tộc ý niệm trong đầu. Nạp Lan gia chủ, không biết ngươi tiếp thu ta tự mình cầu hôn mạng. Nhìn Nạp Lan băng tuyệt tâm tình bất định khuôn mặt. Vân Thiên Vũ rèn sắc khi còn nóng hỏi phụ thân, ta hỏa Vân công tử sát thực hưu gặp mặt một lần. Hơn nữa đây đó lòng đang hảo cảm, nếu như phụ thân đáp ứng Vân công tử cầu hôn, nữ nhi đáp ứng với ngươi tiến hành luận võ chọn rể. Ngay nạp Lan băng tuyệt do dự thì, nạp Lan tuyền ở một bên mở miệng tỏ thái độ nói, ân, vậy được rồi, không biết Vân công tử chuẩn bị cái gì cầu hôn vật. Nghe được nạp Lan tuyền đối Vân Thiên Vũ tâm tồn hảo cảm, nguyện ý luận võ chọn rể, nạp Lan băng tuyệt thần tình lần ra, nhẹ giọng hỏi, sự ra vội vội vặn vặn, ta trên người cũng không đưa cái gì chân quý bảo vật. Ta tiểu dị giá khỏa tiên linh thạch nhũ thạch cùng với giá khỏa tứ cấp chân tiên hạch tố cầu hôn vật ba, từ chối cho ý kiến. Vân Thiên Vũ tâm ý khẽ động, tương thật lớn tiên linh thạch nhũ thạch cùng với một viên tứ cấp chân tiên hạch lấy đi. Lớn như vậy tiên linh thạch nhũ thạch, còn có một viên tứ cấp chân tiên hạch, nếu Vân công tử thành tâm một mảnh, ta đây đáp ứng với Vân công tử cầu hôn, ngày mai sáng sớm giữ nhạc gia đại công tử nhạc sáng sớm, thiên sát giáo thiếu chủ Phách Kim Vinh, Mộ Dung gia tộc nhị công tử Mộ Dung Thiên Lý, Văn Kiền Hậu nhị nhi Tử Văn Sương Túy luận võ chọn trận Thấy Vân Thiên Vũ xuất ra chọn dễ vận, Lạc Lan băng tuyệt hai mắt mạ quàng không chút do dự một ngụm đáp ứng rồi chương 649 nạp lan gia tộc khảo hạch đa tạ nạp lan gia chủ chúng ta đây sáng sớm ngày mai like tham gia luận võ chọn rể nạp lan băng tuyệt sau khi đồng ý vân thiên vũ cấp tốc cùng nạp lan tuyển ánh mắt giao lưu một chút mang theo vóc người khôi ngô giống cùng u minh xả lý khai thấy vân thiên vũ ba người dần dần rời đi bóng lưng nạp lan băng tuyệt lập tức tương tiên linh thạch lũ thạch thứ cấp chân tiên hạch thu vào cản không nhẫn nhìn thoáng qua trong ánh mắt lộ ra một tia quyến luyến nữ nhi nhăn nhăn hỏi truyền nhi người này thật là lãnh đời gia tộc công tử sao hẳn là như vậy Nạp Lan Tuyền cố ý hàm hồ nói rằng, lãnh đời gia tộc như thế một cái cả lớn, nghĩ đến đại càn vương triều không hề ít lãnh đời gia tộc, trong đó kỷ đại lãnh đời gia tộc liên đại càn vương triều đều kiên kỵ bất dĩ. Nạp Lan băng tuyệt góc cạnh phân minh khuôn mặt thượng không khỏi lộ ra nhất mạt nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười. Được rồi tuyệt nhi, tiểu tử không sai, nếu như hắn khả dĩ lực áp tứ đại gia tộc, phụ thân sẽ thanh toàn các ngươi. Về phần ngươi trong miệng cái kia nói tiên cảnh giới, không có bất luận cái gì thế lực đối cảnh nhân, sẽ không nêu muốn. Thuyết oa, lưng đeo chư hai tay Nạp Lan băng tuyệt xoay người lý khai, phụ thân. Ngươi vì sao biến thành loại này hình dạng? Lẽ nào nữ nhi hạnh phúc bị gia tộc Hưng Thịnh hoàn trọng yếu? Ngươi cũng biết Thiên Vũ Ca chỉ dùng 5 năm tiểu đạt được 3 cấp chân tiên cảnh giới, chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, hắn tuyệt đối khả dĩ cho ta nạp Lan gia chủ đại lai vô tận phồn hoa. Nhìn Nạp Lan băng tuyệt dần, dần dần rời đi bóng lưng, Nạp Lan tuyển càng thêm thất vọng, trong lòng mặc niệm nói: Bất quá Thiên Vũ Ca đã tới, ta tin tưởng hắn nhất định khả dĩ mang ta ly khai. Nghĩ đến Vân Thiên Vũ ngang trời xuất thế, Nạp Lan tuyển nội tâm rung động trở nên, thập phần chờ mong Vân Thiên Vũ đại phát thần uy, chiến thắng sở hữu đối thủ cạnh tranh, đường đường chính chính cưới vợ chính. Nhạc gia đại công tử nhạc sáng sớm, thiên sát giáo thiếu chủ phách kim vinh, mộ dung gia tộc nhị công tử mộ dung thiên lý, văn kiền hậu nhị nhi tử văn sơn thúy, không nghĩ đến ta giá bốn người đối thủ, thiếu hai người cùng ta có kiều, người đã môn muốn cùng ta thưởng tuyển nhi, vậy thì chớ có trách ta đối với các ngươi thủ đoạn độc ác vô tình. Đi ra nạp lan gia tộc hậu, vân thiên vũ đôi mắt lộ ra nhất mặt tàn khốc, trong lòng lạnh lùng mặc niệm chứ. Đi thôi, chúng ta tiên tìm một chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tham gia luận võ chọn rể. Nói xong, vân thiên vũ ba người ở tại nạp lan thành một tòa quy mô không nhỏ trong khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Vân Thiên Vũ ba người sớm ly khai khách sạn Bình Dân, đi tới răng Đèn Kết Hoa, náo nhiệt phi phàm nạp lan gia tộc. Đường Vân Thiên Vũ ba người chậm rãi đi tới thì vừa vặn cùng một đối mặc Ám Kim sắc Trường Bảo khí độ bất phàm người đang nạp lan gia tộc bên ngoài gặp nhau. Mà ở ra tám gã Ám Kim sắc Trường Bảo nam tử trước người, vây quanh một gã mặc Bạch sắc Trường Sam, bên hông biệt chứa một khối ngọc diện lệnh bài, mặt như con ngọc, cầm trong tay một bả diêu phiến niên kỳ khinh nam tử. Văn gia nhân, Đại Ma Vương, ngươi năng cảm giác được bạch y nam tử là cái gì cảnh giới cao thủ mạng? thấy bạch y nam tử bên hông biệt chứ lệnh bài vân thiên vũ đoán được hắn hẳn là hay chính đối thủ cạnh tranh văn kiền hậu nhị nhi tử văn xương túy, truyền âm hỏi đại ma vương nay tiểu tử hẳn là thị mạnh mẽ để thăng tới tứ cấp chân tiên cảnh giới bất quá hắn cảnh giới cũng không ổn định dĩ ngươi hôm nay thực đủ sức để ứng phó đại ma vương nhận biết một chút truyền âm báo cho biết nói tứ cấp chân tiên thiên vực không hổ là tối tiếp cận tiên giới địa phương như vậy tuổi còn trẻ tứ cấp chân tiên cao thủ gia tại tứ đại vương triều căn bản không dám tưởng tượng biết được văn xương thúy thực lực vân thiên vũ không khỏi trong lòng cảm khái chứ ân các ngươi là ai? Dương Văn Sương Túi thấy chậm rãi đi tới Vân Thiên Vũ ba người thì trên mặt lộ ra một kia lanh ý, hỏi, chúng ta thị lai luận võ chọn rể. Vân Thiên Vũ không chút nào tỏ ra yếu kém đón nhận Văn Sương Túy ánh mắt, lạnh lùng đáp lại chứ. Chọn rể, ngươi hữu tư cách chọn rể. Văn Sương Túy đối chính đối thủ cạnh tranh thập phần lý giải, sở dĩ biết được Vân Thiên Vũ chuyến này mục, ngoài ý muốn chi dư lộ ra nồng đậm gì. Hành, ta vì sao không có tư cách? tránh ra, không nên chặn đường. Vân Thiên Vũ cố ý làm bộ kiêu ngạo hương nghẹn thái độ, hư lạnh một tiếng nói rằng, muốn chết. Bị Vân Thiên Vũ trước mặt mọi người vẽ mặt, hoàn toàn trọc giận Văn Sương Thúy. Một cổ nồng đậm sát khí tại hắn trong thân thể tản mát ra lai. Ông long ông. Văn Sương Thúy thả ra cường đại sát khí, hắn tám gã tùy tùng cũng đều thả ra sát khí tập Vân Thiên Vũ, muốn cấp Vân Thiên Vũ một người giáo huấn. Lúc này, đứng ở Vân Thiên Vũ phía sau giống cảm giác được Văn Sương Thúy chín người thả ra sát khí, lập tức thả ra uy áp nên thượng hứa, đương lượng cổ cường đại khí tức đối đụng vào cùng nhau thì lập tức tại giữa không hình thành nhất cổ cường đại do xoáy. Đặng đạo. Văn Sương Thúy đoàn người tuy rằng nhân số chiêm ưu nhưng bọn hắn cũng không có ngũ cấp chân tiên cao thủ sở dĩ cùng giống đối binh khí thế công kích căn bản để đỡ không được bị chấn đắc liên tục lui về phía sau thân thể hành giống thả ra khí thế cường đại đẩy lui chín người vân thiên vũ hừ lạnh một tiếng sĩ si chạy bộ vào nạp lan gia tộc trong phủ mẹ nó hảo kiêu ngạo tiểu tử đừng cho ta biết thân phận của ngươi bằng không ta không tha cho ngươi tại nạp lan gia tộc phủ ngoại đại mất mặt mặt mất tiên cơ văn xương tuy tức giận trong lòng mặc niệm chứ vân công tử bên trong thỉnh Vừa Vân Thiên Vũ cùng Văn Sương Thúy trong lúc đó tranh đoạt, nhạc Lan gia tộc tộc nhân đã sớm thu ở tại trong mắt, thấy Vân Thiên Vũ liên Văn Sương Thúy cũng không để vào mắt, dần dần tin thân phận của hắn. Bởi vì tại Đại Càn Vương triều cũng chỉ có một ít lãnh đời gia tộc khả dĩ bất tương Đại Càn Vương triều cao thủ để vào mắt. Vân Công Tử, năm lai, ta lai cho ngươi ngươi giới thiệu, vị này chính là nhạc gia Đại Công Tử nhạc Sa sớm, vị này chính là Thiên Sát giáo thiếu chủ Phách Kim Linh, vị này chính là Mộ Dung gia tộc nhị công tử Mộ Dung Thiên Lý, mà vị này chính là lãnh đời gia tộc cầu ấm Vân Công Tử, là ta đáp ứng cầu hôn người thứ năm. Đương Vân Thiên Vũ chậm rãi đi tới Nạp Lan gia tộc đại điện thì Nạp Lan băng tuyệt lập tức tương hô giới thiệu nói, mà Nạp Lan tuyền mặc một thân bạch sắc quần dài, như tiên tử giống nhau ngồi ở Nạp Lan băng tuyệt bên lề, đương nàng xem Đáo Vân Thiên Vũ đi vào lai thì trong ánh mắt không khỏi lộ ra nhất mặt lưu tình, cùng Vân Thiên Vũ cấp tốc trao đổi một chút ánh mắt, Lánh lời gia tộc. Đương nhạc sáng sớm ba người biết được Vân Thiên Vũ thân phận thì đều lộ ra khiếp sợ vẻ, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng xảy ra biến hóa. Vân công tử, ngươi cũng lai. Like, Vân công tử, vị này Vân công tử thị Văn Kiền hậu nhị nhi tử, thị Tuyền Nhi người theo đuổi một trong. Ngay mặt sắc hướng giọng địa Văn Xương Túy đi vào Lai thị, Nạp Lan Băng Tuyệt kế tục giới thiệu nói: "Nguyên lai like các hạ thị lánh đời ra tục nhân, ta nói các hạ thế nào như vậy tiêu ngạo." Đi vào đại điện thì, Văn Xương Túy tiểu nghe được Vân Thiên Vũ thân phận, trong lòng sản sinh một tia kiến kỵ, lạnh lùng nói rằng: "Tiêu ngạo, ta tiêu ngạo mạng. Ta thế nào không có cảm giác?" Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi thượng tiểu, lạnh lùng hỏi: "Được rồi mấy, ngày hôm nay là các ngươi luận võ chọn giải ngày, đại gia chính giữ lại khí lực cạnh tranh ba." Nạp Lan Băng rất sớm chỉ biết Vân Thiên Vũ chữ Nhật Xương Túy trong lúc đó xung đột, nhẹ giọng điều giải nói: Hành, nghĩ đến chính chuyến này mủ, Nạp Lan băng tuyệt không có thể là tội. Hơn nữa Vân Thiên Vũ lãnh đời gia tộc cầu ấm thân phận nhượng hắn kiến kỵ, có thể dùng văn xương tuy phải nhịn xuống trong lòng tức giận, thứ lệnh một tiếng, mang theo tám gã cao thủ ngồi ở một bên. Hoan nên đại gia tiền lai tham gia tiểu nữ chọn rể tỷ thí, dư thừa khách sáo nói ta cũng không nói nhiều. Ta Nạp Lan gia chủ tổng cộng chuẩn bị tam hạng khảo hạch nội dung, tổng hợp lại thành tích tiền hai gã người tiến lên dải, tiến hành vũ lực tỷ thí, thắng lợi người hay ta Nạp Lan gia chủ con rể. Nạp Lan băng tuyệt nhìn Vân Thiên Vũ chờ người, cả tiếng tuyên bố nói, tam hạng khảo hoạch tổng hợp lại thành tích tiền hai gã người tiến giai tiến hành vũ lực tỉ thí biết được nạp lan băng tuyệt tuyên bố khảo hạch nội dung vân thiên vũ vẫn chưa cảm giác được vì sao áp lực hôm nay đại ma vương về lai nếu như vân thiên vũ thiêu đốt thọ nguyên cùng đại ma vương dung hợp khống chế phệ linh mắt đủ để dễ dàng đánh chết tứ cấp chân tiền cao thủ nạp lan bá phụ ngươi tuyên bố đệ nhất hạng khảo hạch nội dung ba mặc áp sắc mặt lĩnh trường bảo vóc người cao ngất phách kim vinh khéo tay đuổi bờ chén trả cái vừa nói nói hảo chư vị hẳn là biết ta nạp lan gia chủ thánh thú thị nhất trích giao nhiều lần giúp ta nạp lan gia chủ vượt qua cửa ải khó khăn, ta nạp lan gia chủ đệ nhất hạng khảo hạch hay khứ tử long hồ trích hóa long thảo mục, thủy trích đào hóa long thảo mục tối đa, thủy hay đệ nhất danh khả di thu được 5 giờ vi tích phân. nạp lan băng tuyệt cả tiếng tuyên bố nói, khứ tử long hồ trích hóa long thảo mục, bởi vì vân thiên vũ vừa đáo thiên vực, đối tử long hồ tịnh không biết, cũng không biết tử long hồ hung hiểm trình độ. thiên vũ, ngươi cái này chưa tới nhạc phụ hảo tính toán a? tử long hồ thế nhưng nổi danh hung hiểm, thuật lại trong hồ hữu một cái tiên thú tử long, thập phần đáng sợ. Hắn cho các người đương miễn phí sức lao động, vì hắn trích hóa Long Thảo Mộc, hoàn dị hóa Long Thảo một số lượng tố tỷ thí, chân không đơn giản. Đại Ma Vương bị Vân Thiên Vũ tạo lai thiên vực 5 năm, năm, nhìn trời vực chính tương đối lý giải, biết Tử Long hồ hư thực, truyền âm cấp Vân Thiên Vũ. Tử Long trong hồ hữu tiên thú Tử Long. Nghe được Đại Ma Vương truyền âm, Vân Thiên Vũ vùng xung quanh lông mày hơi nhíu chặt một chút. Nạp Lan ba Phụ, không biết kỳ hạn thị bao lâu. Mộ Dung gia tộc nhị công tử, vóc người cao ngất, ngọc thụ Lâm Phong Mộ Dung Tiên Lý nhẹ dò hỏi. Kỳ hạn tiêu định ba tháng ba, bất quá mới hiến chất. Trích Hóa Long Thảo mục là ta khảo nghiệm các ngươi nhiệm vụ, sở dĩ các ngươi không được mượn gia tộc lực lượng, bằng không hay vì quy." Nạp Lan băng tuyệt căn dặn nói. "Tiên tâm đi Nạp Lan bá phụ, ta sẽ nghĩ biện pháp trích Đào Hóa Long Thảo mục mang về lai." Hình dạng nhất bình thường, vóc người Khôi Ngô nhã sáng sớm chậm rãi đứng lên lai, lự khí kiên định nói rằng, "Chúng ta cũng sẽ." Phách Kim Vinh, Mộ Dung Thiên Lý, Văn Xương Tuyết đều đứng dậy tỏ thái độ nói, "Đệ nhất là của ta." Ngay nhã sáng sớm tỏ thái độ thì, Vân Thiên Vũ tối hậu một người đứng lên lai, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo nói rằng, Mà nhạc sáng sớm chờ người nghe được Vân Thiên Vũ còn chưa đi trước Tử Long Hồ, Tiêu Quang vọng tuyên bố đệ nhất đều hướng hắn lộ ra địch trí ánh mắt. Được rồi, đây là Nạp Lan thành đi trước Tử Long Hồ bản đồ địa hình, các ngươi chuẩn bị một chút khả dĩ khởi hành, ta ở trong phủ đợi của ngươi tin tức tốt. Nạp Lan băng tuyệt tương vô phân bản đồ địa hình giao cho Vân Thiên Vũ năm người. Hảo, các ngươi hai người ở chỗ này chờ ta. Tiếp nhận Tử Long Hồ bản đồ địa hình, Vân Thiên Vũ cấp tốc ký ước trụ Tử Long Hồ cụ thể vị trí hậu, căn dặn một tiếng giống cùng U Minh xả. Công tử, tất cả cẩn thận. Yên tâm đi, đệ nhất nhất định là ta. Vân Thiên Vũ tràn ngập tự tin cùng nội tâm hơi có chút lo lắng nạp Lan truyền nhìn nhau liếc mắt, người thứ nhất đi ra đại điện, tiêu thất ở tại nạp Lan gia tộc phủ. Nhìn Vân Thiên Vũ kiêu ngạo ly khai, nhạc sáng sớm chờ người tức giận sắc mặt hắng giọng tương hố nhìn nhau liếc mắt hậu, đều theo đi tới, theo sát Vân Thiên Vũ hướng Tử Long hồ chạy đi. Chương 650, Tử Long hồ. Tử Long hồ tọa lạc tại Thiên vực Tây Bắc bộ một mảnh liên miên đàn trong núi, tuy rằng Tử Long hồ hồ thể diện tích cũng không lớn, nhưng bởi vì tử long trong hồ sinh hoạt nhất trích tử long, sợ dĩ thiên vực cao thủ rất ít có người cảm tới gần Tử Long hồ. Đương nhiên Đại Càn Vương Triều Thái sư Võ Văn Thái sư tằng đi tới Tử Long hồ, muốn mạnh mẽ thu phục Tử Long, nhưng hắn tuy rằng thành công kích thương Tử Long, nhưng tại Tử Long trong hồ, nhưng không cách nào thu phục Tử Long, nếm thử mấy lần hậu, cuối cùng tha. Đại Ma Vương, ngươi năng cảm giác được Tử Long trong hồ Tử Long vị trí không? Kinh qua 5 ngày tả hữu thời gian chạy đi, Vân Thiên Vũ đi qua kéo dài đạn sơn, đi tới tương khảm tại núi non trung tâm Tử Long hồ phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn chung quanh chứ khắp bích dập dờn đồng bệnh dạng mặt hồ. Ân, giá Tử Long trong hồ hữu cấm chế, dĩ nhiên trở ngại ta linh hồn thần đấu đương đại ma vương thả ra cường đại linh hồn lực thẩm thấu tiến tử long hồ thì phát hiện tử long trong hồ đầy dây chớ nhất cổ cường đại cấm chế trở ngại hắn linh hồn thẩm thấu vô pháp tập trung trong hồ tử long tử long trong hồ hữu cấm chế chẳng lẽ là tử long chính bảy vân thiên vũ khẽ to mày không giải thích được trong lòng trùng mặc niệm chứ ngay vân thiên vũ nghi hoặc thì đại ma vương nhận thấy được nhạc thanh thần phách kim vinh bọn bốn người trước sau đến tuy rằng vân thiên vũ rất muốn lập tức kích giết bọn hắn bốn người nhưng nghĩ đến bốn người nếu như thân tử rất khả năng sẽ cho nạp lan tuyển đại lai phiền phức phải nhịn xuống trong lòng sát ý mượn thời không cảnh trong mơ che lấp khí tức quan sát bốn người cử động mà đại ma vương tại bốn người đến tiền thả ra linh hồn ngưng tụ ra nói đạo hồn ti tràn ngập tại tử long trong hồ nhạc thanh thần bốn người bay đến tử long hồ thì cũng không hữu lập tức thâm nhập tử long hồ mà là tại tử long hồ chu vi quan sát trở nên quan sát một ngày đêm tả hữu thời gian tứ cấp chân tiên cảnh giới văn sương túy người thứ nhất đi vào tử long trong hồ rất nhanh hướng tử long hồ lặn xuống nhập tìm kiếm tử long hồ ra đời lớn lên hóa long tây cỏ ẩn nút tại tử long hồ chu vi nhạc thanh thần ba người thấy văn sương túy người thứ nhất thâm nhập tử long hồ dần dần thiếu kiên nhẫn đều tiến nhập tới rồi tử long trong hồ cẩn cẩn rực rực hướng tử long hồ lặn xuống nhập khi bọn hắn bốn người cùng nhau thâm nhập tử long hồ thì bọn họ trên người bất đồng trình độ nhiễm thượng đại ma vương sớm ngưng tụ hồn thi bọn họ nhất cử nhất động hoàn toàn tại đại ma vương quan chế dưới được rồi thiên vũ không sai biệt lắm chúng ta cũng thâm nhập tử long hồ ngay nhạc thanh thần bốn người thâm nhập tử long hồ hậu một người canh dở đại ma vương thanh âm tại hắn trong đầu vang lên hảo vân thiên vũ gật đầu khống chế thời không cảnh trong mơ che lấp khí tức cẩn cẩn rực rực lặn vào tới rồi tử long trong hồ hảo băng lãnh hồ nước tiến nhập tử long trong hồ vân thiên vũ lập tức cảm giác được tử long hồ nước băng lanh đến xương đại lượng hàn khí xuyên tấu qua ra không ngừng mà tiến vào trong thân thể hơn nữa theo cự ly thâm nhập vân thiên vũ cảm giác tự thân thực lực dĩ nhiên đã bị áp chế trong cơ thể khí trời buồn nguyên khỏa làm kịch liệt ba động trở nên thiên vũ ngươi tu luyện buồn nguyên thời không bí quyết siêu thoát tiên quyết ngươi thử khống chế thiên khí buồn nguyên khỏa làm thôn vệ hồ nước trung tâm chế hẳn là khả dĩ phá điệu hồ nước trung tâm chế cảm giác được vân thiên vũ thực lực đã bị áp chế đại ma vương thanh âm lập tức tại hắn trong đầu vang lên căn dặn nói hảo Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, cao tốc vận chuyển bùn nguyên thời không bí quyết, khống chế trong cơ thể 3.500 nghìn khỏa thiên khí bùn nguyên khỏa lạp phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng, điên cuồng thôn phệ trong thân thể xâm nhập cấm chế lực lượng. Tại thiên khí bùn nguyên khỏa lạp điên cuồng thôn phệ hạng, Vân Thiên Vũ trong cơ thể cấm chế rất nhanh tiêu thất, hưu khôi phục tới rồi ba cấp chân tiên cảnh giới thực lực, kế tục hướng tử long trong hồ lèn vào, tìm kiếm hóa long cây cỏ. Thiên Vũ, chú ý, ta cảm giác hưu nhất trích thực lực không tầm thường thủy quái chính hướng ngươi chậm rãi tới gần. Ngay Vân Thiên Vũ rất nhanh lặn xuống một nghìn đa mệ đại ma vương thả ra linh hồn lực nhận thấy được nguy hiểm lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ nhượng hắn cẩn thận. Điều không phải là trích Tử Long ba. Nghe được đại ma vương tâm ý truyền âm, Vân Thiên Vũ lập tức cảnh giác trở nên, truyền âm dò hỏi: "Điều không phải trích Tử Long, thì nhất trích có thể so với ba cấp chân tiên cảnh giới thủy quái." Theo thủy quái càng lúc càng tới gần, đại ma vương cha xét tới rồi tha hư thực. "Điều không phải Tử Long là tốt rồi." Biết được chỉ là nhất trích ba cấp chân tiên cảnh giới thủy quái tới gần, Vân Thiên Vũ buông tâm lai, tâm ý khế động, tương bắt quái khí trận tới đi. "Bá." Vân Thiên Vũ vừa triệu hồi ra bắt quái khí trận một đạo tốc độ cực nhanh bóng đen xuất hiện ở tại hắn trước mặt mở buồn máu ngụm lớn rào hướng về phía hắn quy tắc lực lượng cấm chế vân thiên vũ thấy đột nhiên xuất hiện bóng đen chính là nhất trích thể trưởng vượt lên trước năm thước cả vật thể đen kĩ sắc trên trán trường chứa một đôi râu quái ngư lập tức bắn ra quy tắc lực lượng đối tha tiến hành cấm chế đương vân thiên vũ mạnh mẽ cấm chế quái ngư một giây đồng hồ thời gian thì bắt quái khí trận từ trên trời giáng xuống tương có thể so với ba cấp chân tiên cảnh giới quái ngư vậy ở trong trận ngay sau đó bắt quái khí trận khởi động đại lượng kim quang tiên khí vẩn quanh chứa quái ngư rất nhanh công kích tổn thương chứ quái ngư thân thể, thiên khí bổn nguyên khỏa lạp rót vào, đương bắt quái khí trận công kích quái ngư thì vân thiên vũ rõ ràng địa cảm giác được quái ngư toàn thân lần phiến lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, không ngừng mà chống đỡ kim quang thiên khí công kích, lập tức hướng bắt quái khí trong trận rót vào thiên khí bổn nguyên khỏa lạp để thăng bắt quái khí trận uy lực. tại 3.500 khỏa thiên khí bổn nguyên khỏa lạp rót vào hạ, bắt quái khí trận uy lực không ngừng mà để thăng, bắt đầu chiều sâu tổn thương quái ngư thân thể, rất nhanh tương thân thể hắn xuyên thủng huyết nhục không rõ, thân thể thương thế không ngừng nạp thêm, quái ngư liên cùng trở nên liều mạng địa công kích bắt quái khí trận muốn phá trận ra. Thế nhưng, rót vào 3500 khỏa khí trời bổn nguyên khỏa lại bát quái khí trận uy lực thái kinh khủng, thân thể thương thế càng lúc càng nghiêm trọng quái ngư căn bản rã không ra, rất nhanh bị bát quái khí trận xuyên thủng thân thể mà chết, để lại đầy vết rách thú đan. Thần hồn não, thôn vệ. Quái ngư thú đan bại lộ đi, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra thần hồn não, khống chế thực hồn não thôn vệ quái ngư thú đan. Vân Thiên Vũ khống chế bát quái khí trận đánh chết có thể so với 3 cấp chân tiên cảnh giới quái ngư, Nhạc Thanh Thần, Phách Kim Vinh chờ người cũng đều tao ngộ rồi tử lòng trong hồ cường đại tiên thú công kích. Bất quá bọn họ mỗi người người mang cường đại con bài chưa lật, mà là thực lực không tầm thường, một phía nhiều khí lực, đã đem tao nội trong hồ tiên thú đánh chết. Ngâm. Ngay vân thiên vũ năm người phân biệt đánh chết ngũ trích trong hồ tiên thú, tràn ngập ra đại lượng tiên huyết thì một đạo đinh thai nhức cốt long ngâm thanh tại sâu không thấy đáy tử long đáy hồ truyền ra, cường đại thanh khiếu chấn đắc vân thiên vũ năm người linh hồn run rẩy trở nên. Bất hảo, tử long trong hồ sống ở tử long nghe thấy được mùi máu tươi thức tỉnh, thiên vũ, tốc tốc khứ đàm biên ẩn giấu trở nên. Nghe được tử long phát sinh cường đại thanh khiếu, đại ma vương lập tức truyền âm rụng nói. Hảo. Kỳ thực tại Đại Ma Vương nhắc nhở tiền, nhận thấy được nguy cơ Vân Thiên Vũ đã đem kim bằng hai cánh triệu hắn đi, dĩ cực nhanh tốc độ bay đến đàm biên, thu liễm khí tức gần tàng rồi trở nên. "Thiên Vũ, cái kia Văn Xương Tú hình như bị Tử Long phát hiện, hôm nay đang ở trốn chết." Ngay Vân Thiên Vũ ẩn dấu tranh né thì, Đại Ma Vương đi qua chính giai đoạn trước thả ra hồn ti nhận thấy được phách kim Vinh hôm nay đang bị nhất trích đáng sợ tiên thú truy sát, tình huống thập phần nguy hiểm. Văn Xương Tú bị Tử Long truy sát, hắn đã chết hay nhất. Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi tự tiểu, nhìn có chút hạ hề truyền âm đáp lại nói: "Được rồi Đại Ma Vương, Hôm nay Tử Long thức tỉnh, ngươi năng xuyên thấu qua cấm chế hồ nước, nhận thấy được Na Trích Tử Long thực lực mạnh. Vân Thiên Vũ truyền âm do hỏi, nếu như ta cảm giác không sai nói, Na Trích Tử Long thực lực có thể so với lục cấp chân tiên, hơn nữa thân thể hắn giữa dòng thẳng chứa thần thú huyết mạch, hẳn là khả di chống lại thất cấp chân tiên cao thủ. Đại Ma Vương thả ra cường đại linh hồn lực cảm ứng một chút, truyền âm nói rằng, Na Trích Tử Long thực lực như thế đáng sợ, nếu như chúng ta nếu như chống lại thà, chỉ có chạy trốn một cái lộ. Biết được Tử Long thực lực, Vân Thiên Vũ không khỏi cảm thấy áp lực cực lớn. Ân, nếu như tao nộ Na Trích Tử Long thì là ta giúp ngươi, cũng chỉ có thể giúp ngươi chạy trốn. Bất quá thiên vũ, nếu như ngươi thực sự vô pháp thoát khỏi tử long truy sát, ngươi trên người nhưng thật ra hữu kiện bảo vật nhưng khả dĩ uy hiếp tử long, tranh thủ đáo chạy trốn cơ hội. Đại ma vương truyền âm nói rằng, cái gì bảo vật? Vân thiên vũ chớ mắt nhìn, nhẹ giọng hỏi. Hay võ văn thái sư lệnh, ta cảm giác na lệnh bài trung phong ấn chứa ba cổ đáng sợ năng lượng. Nếu như ngươi khả dĩ thả ra lệnh bài năng lượng, đủ để uy hiếp na trích tử long. Đại ma vương truyền âm báo cho biết nói, võ văn thái sư lệnh, được rồi đại ma vương ngươi đã từng giữ võ văn thái sư giao thủ, hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới cao thủ?" Vân Thiên Vũ hiếu kỳ hỏi. "Võ văn thái sư hẳn là cũng không phải là truyền lưu vậy thị lục cấp chân tiên cao thủ, hắn hẳn là thị hàng thật giá thật thất cấp chân tiên cao thủ, hôm nay hữu chiếm được 2 phần 3 tiên hạch lực lượng, phòng trứng rất mới có thể hội đột phá thất cấp chân tiên, trở thành tiên nhân." Đại Ma Vương phòng đoàn nói. "Võ văn thái sư mới có thể đột phá thất cấp chân tiên, trở thành tiên nhân." "Đại Ma Vương, nếu như võ văn thái sư trở thành tiên nhân, na hắn bất tường phi thăng tiến giới, còn có thể ở lại thiên vực mà?" Vân Thiên Vũ kế tục truyền âm do hỏi Na võ Văn Thái sư cùng phụ thân ngươi như nhau rất không đơn giản sở dĩ hắn không muốn phi thăng tiên giới tiên giới hẳn là vô pháp đưa hắn triệu hắn đi Đại Ma Vương lộ ra một người trọng đại bí mật nói võ Văn Thái sư cùng cha ta như nhau không đơn giản Đại Ma Vương ngươi biết cha ta hắn rốt cuộc là ai hôm nay ở địa phương nào Vân Thiên Vũ nội tâm khẽ động kích động mà hỏi thăm Giá ngươi đã muốn biết ta chịu tiết lộ điểm phụ thân ngươi bí mật bà Thiên Vũ ngươi cũng biết thời không cảnh trong mơ vì sao tại ngươi trên người Đại Ma Vương hít sâu một hơi chuyển âm hỏi, chẳng lẽ là cha ta cho ta? Vân Thiên Vũ suy đoán nói, không sai, thời không cảnh trong mơ thị phụ thân ngươi đưa cho ngươi, mà đương nhiên ta đang thịnh thời kỳ thì đã từng cùng phụ thân ngươi tranh đoạt quá hạn khoảng không cảnh trong mơ, nhưng cuối ta bại cho phụ thân ngươi, không chỉ mất đi thời không cảnh trong mơ, hoàn nhượng phụ thân ngươi tương ta thánh hoạch trấn áp ở tại thời không cảnh trong mơ chung, trở thành thời không cảnh trong mơ thủ hộ nhân. Đại Ma Vương hiểu tiết lộ cho Vân Thiên Vũ một người thiên đại bí mật, của ngươi thánh hoạch thị cha ta phong ấn, cha ta lợi hại như vậy, Vân Thiên Vũ có chút không thể tin được hỏi. Phụ thân ngươi đương niên sắc thực rất đáng sợ, bất quá hắn cũng bởi vì thời không cảnh trong mơ bị giết, sống lại ở tại hôm nay vực. Về phần phụ thân ngươi đương niên đạt được hạng cảnh giới, chờ ngươi giúp ta cởi ra thánh hoạch chân áp, ta tiểu nói cho ngươi. Hiện tại ngươi hoàn không cần biết. Ngay vân thiên vũ muốn kế tục hỏi thì đại ma vương Đình chỉ tiết lộ bí mật. Mà lúc này tử long trong hồ đột nhiên truyền ra ba đạo kịch liệt phá thành, rung động chứa băng lãnh đến xương hồ nước kịch liệt ba động trở nên. Chương 651, hóa long thảo. Này văn xương túy vận dụng con bài chưa lật chạy trối chết, cảm giác được băng lãnh hồ nước ba động càng lúc càng lợi hại. Vân Thiên Vũ đoán được Văn Sương Thúy bất đắc dĩ, vận dụng chạy trốn chết con bài chưa lật chạy trốn, liên tục vận dụng chạy trốn chết con bài chưa lật, vận khí không tốt Văn Sương sùng rốt cục trốn ra Tử Long Hồ, khôi phục thực lực, liều mạng hướng Tử Long Hồ ngoại bay đi. Mà ngay Văn Sương sùng chạy trốn thì một cái dài đến trăm mét, toàn thân trường mãn thâm tử sắc lân thiến, trước mắt dữ tận Tử Long chặt phá vỡ kịch liệt quần quần mắt hồ, bay đến giữa Không Trung. Tại Dưa Không Trung phát sinh vẫn nộ Long Ngâm Thanh, cường đại sóng âm trực tiếp vỡ nát đại diện tích thảm thực vật, cả tòa Thanh Sơn tùy theo run rẩy trở nên. Thiên Vũ, tốc tốc lặn xuống. Tử Long truy kích Văn Hương sùng bay ra Tử Long hồ hậu, Đại Ma Vương lập tức dục Vân Thiên Vũ rất nhanh lặn xuống Tử Long hồ, siêu tầm sinh trưởng tại đáy hồ hóa Long Thảo. Không có Tử Long uy hiếp, Vân Thiên Vũ rất nhanh vũ kim bằng hai cánh, mượn thời không cảnh trong mơ lực lượng lớn nhất trình độ đề thăng tốc độ, hóa thành nhất đạo kim quang, rất nhanh lặn xuống. Tuy rằng tiếp cận đáy hồ, trong hồ cấm chế uy lực việt đáng sợ, nhưng tại khí trời bổn nguyên khỏa lạp thôn vệ hạ, Tử Long trong hồ cấm chế căn bản ảnh hưởng không được Vân Thiên Vũ, rất nhanh, Vân Thiên Vũ đã đi xuống lặn xuống đáy hồ. Thiên Vũ tốc tốc cẩn giấu trở nên, đầu Tử Long trở về. Vân Thiên Vũ vừa lặn xuống đáo đáy hồ, Đại Ma Vương thả ra linh hồn lực nhận thấy được Tử Long khí tức xuất hiện, lập tức ra nhắc nhở nói. Nhận được Đại Ma Vương truyền âm nhắc nhở, Vân Thiên Vũ lập tức chui vào lầy lội đáy hồ, mượn thời không cảnh trong mơ ẩn nấp khí tức. Vân Thiên Vũ giấu ở lầy lội đáy hồ một cử động nhỏ cũng không dám, nhạc sáng sớm, Phách Kim Linh, Mộ Dung Thiên Lý tại tiếp cận đáy hồ thì cũng toàn bộ tuyển trạch ẩn dấu, chuẩn bị chờ Tử Long một lần nữa ngủ say hậu, tại siêu tầm hóa long thảo hạ lạc. Táo bạo Tử Long một lần nữa trở lại văng lánh đàm để hồ, lập tức trừng mắt chuông đồng mắt to nhìn xung quanh liếc mắt bốn phía không có phát giác gì thường hậu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ say. Rất nhanh, từng đạo đinh thai nhấc góc khí thô thanh tại tử long tị khổng trung truyền ra, ba động chứ băng lãnh đảm thủy cự ly quần quần. Bởi tử long vừa ngủ say, Vân Thiên Vũ chờ người căn bản không dám lập tức hành động, lại trụ tính tình ẩn nấp đợi. Khoảng chừng 5 ngày tả hữu thời gian qua đi, ẩn nấp tại đáy hồ Vân Thiên Vũ cảm giác được tử long hẳn là ngủ say, lặng lẽ phá vỡ lầy lội đáy hồ, xuất hiện ở tại rộng mở tử long đáy hồ, mượn đại ma vương cường đại cảm ứng năng lực, bắt đầu sưu tầm hóa long thảo. Thiên Vũ, cứ tây bắc biên Ta ở nơi nào cảm giác được lưu một cổng ngưng tụ linh lực khí tức? Đương Đại Ma Vương thả ra linh hồn lực đi qua cường đại cơ chế, kéo dài đáo Tây Bắc biên thì nhận thấy được Tây Bắc biên hữu linh lực khí tức tồn tại, lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ. Tây Bắc biên, hảo. Nghe được Đại Ma Vương truyền âm nhắc nhở, ẩn ấp khí tức Vân Thiên Vũ lập tức hướng Tây Bắc biên tới gần. Tại một chỗ thật lớn đáy hồ nham thạch phía dưới, phát hiện một gốc cây hình dạng quá dị cỏ nhỏ. Hóa Long Thảo. Vân Thiên Vũ tại nạp Lan băng tuyệt tặng cho bản đồ địa hình tượng nhìn thấy quá Hóa Long Thảo hình dạng. Sở dĩ thấy trước mắt Na Chu sinh trưởng ở nham thạch phía dưới quái dị cỏ nhỏ, lập tức xác định Na Chu cỏ nhỏ hay đối chính tới quan trọng yếu hóa Long Thảo. Thiên Vũ, chú ý, Hóa Long Thảo phía dưới cất giấu một người nhất cấp chân tiên cảnh giới tiểu tử kia, ngươi hay nhất tiên giải quyết tha, nửa chính Hóa Long Thảo, để tránh khỏi kinh động ngủ say Trung Tử Long gặp phải phiền phức. Đại Ma Vương cường đại linh hồn lực nhận thấy được Hóa Long Thảo phía dưới cất giấu nhất trích thủy quái, lập tức truyền âm báo cho biết Vân Thiên Vũ. Ân, ta dùng vô ảnh châm đánh chết hắn. Từ Đại Ma Vương đâu biết được nhất cấp chân tiên cảnh giới thủy quái ẩn nấp vị trí. Vân Thiên Vũ lập tức tế ra Tam căn vô ảnh châm, hướng vô ảnh châm trung rót vào đại lượng khí trời buồn nguyên hỏa lạm, khống chế Tam căn vô ảnh châm chui vào lầy lội tam đệ, một chút tới gần thủ hộ hóa long thảo tiên thú thủy quái. Dương Vân Thiên Vũ tại đại ma vương chỉ huy hạ, khống chế Tam căn vô ảnh châm tới gần tiên thú thủy quái thì lập tức khống chế vô ảnh châm phát lực, Tam căn vô ảnh châm dĩ cực nhanh tốc độ chiếu vào tiên thú thủy quái đại nao trong, đánh tan tha linh hồn, lặng yên không tiếng động nhu chàng tương tha đánh chết. Khống chế Tam căn vô ảnh châm đánh chết tiên thú thủy quái, Vân Thiên Vũ lập tức xuất hiện ở tại tảng đá bằng, thả ra chân tiên lực nhổ tận gốc hóa long thảo. Thu vào lôi chạy trong giới chỉ thành công trích đáo một gốc cây hóa long thảo. Vân thiên vũ hữu thả ra chân tiên lực thẩm thấu vào lầy lội đáy hồ. Tương tiên thú thủy quái thú đang đào đi đốt cho thực hồn não. Thực hồn não thôn vệ tiên thu thủy quái thú đan hậu. Vân thiên vũ khinh phiêu phiêu chạy tại đại ma vương dưới sự trợ giúp kế tục siêu tầm hóa long thảo. Ngay Vân thiên vũ thành công trích đáo một gốc cây hóa long thảo hậu không lâu sau lặng lẽ lặn xuống đáy hồ nhạt sáng sớm ba người cũng bắt đầu siêu tầm hóa long thảo hạ lặn rất nhanh vận khí không sai phách kim minh tiệu phát hiện một gốc cây hóa long thảo phát hiện hóa long thảo. Linh hồn nhận biết lực đã bị cấm chế ảnh hưởng Phách Kim Vinh lập tức tiến lên muốn hái, kinh động thủ hộ hóa long thảo tiên thú thủy quái. Nhất Trích trường chử Tam Can Châu, trên chán dựng thẳng chử một cây sắc bén một sừng thủy quái tại lầy lội đáy hồ trồi ra, hướng sắc mặt đại biến Phách Kim Vinh phát động công kích. Tuy rằng Phách Kim Vinh bị áp chế thực lực đã ở một sừng thủy quái trên, nhưng đương một sừng thủy quái tập lai thì, Phách Kim Vinh không chút do dự hướng mặt hồ trên bơi đi. Mà lúc này, ngủ say trung tử Long cảm thụ được đáy hồ truyền ra kịch liệt năng lượng ba động, lập tức thức tỉnh, mở trung đồng mắt to, nhìn thoáng qua rất nhanh chạy trốn Phách Kim Vinh, phát ra một đạo phẫn nộ long ngân thanh rất nhanh đuổi kịp đi tới. Cảm giác được phẫn nộ tử long rất nhanh truy lai, Phách Kim Vinh sợ đến hồn phi phách tán, liên tục vận dụng con bài chưa lật, một bên gia tốc di động tốc độ, một bên cấm chế không gian, chỉ hoàn tử long truy kích tốc độ. Thiên Vũ, khoái, bên kia hữu một gốc cây Hóa Long thảo. Ngay tử long truy kích Phách Kim Vinh thì, Đại Ma Vương đi qua Phách Kim Vinh trên người hồn phi, đã nhận ra Hóa Long thảo khí tức, lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ. Nghe được Đại Ma Vương truyền âm báo cho biết, Vân Thiên Vũ lập tức vỗ kim bằng hai cánh bay qua khứ, mà ngay Vân Thiên Vũ tới gần Phách Kim Vinh phát hiện Na Chu Hóa Long thảo thì dấu ở chỗ tối nhạc sáng sớm cũng hướng na trù hóa long thảo tới gần ngay nhạc sáng sớm khống chế một bả thượng phẩm tiên khí đẳng cấp huyễn âm kiếm đánh chết thủ hộ hóa long thảo một sừng thủy quái thì nhất đạo kim quang tại hắn trước mắt lóe ra một chút vân thiên vũ thưởng tại hắn trước xuất hiện ở tại hóa long thảo hai bên trái phải hóa long thảo là của ta ai dám nhúng chàm giết không tha vừa đánh chết một sừng thủy quái nhạc sáng sớm thấy vân thiên vũ giành trước chính yếu trích hóa long thảo thẹn quá thành giận dứt gạo trở nên giết không tha chỉ bằng ngươi vân thiên vũ đi tới thiên vực đã sớm muốn đi nhạc ra đánh chết nhạc bằng phi vi nhạc gió thu báo thủ Cho nên đối với nhạc bảng phi Nhi tử nhạc sáng sớm không có bất luận cái gì hảo cảm. Thấy hắn cầm trong tay huyền âm kiếm đằng đằng sát khí công lai, lập tức tế ra vô phong kiếm nên thừa thứ. Đương đầy dây chứa khí trời buồn nguyên khỏa lạt vô phong kiếm giữ nhạc sáng sớm trong tay huyền âm kiếm đối đụng vào cùng nhau thì lập tức kích động ra cường đại lực phản chấn, chấn đắc nhạc sáng sớm liên tục lui về phía sau. Mà Vân Thiên Vũ lợi dụng nhạc sáng sớm bị chính đẩy lui cơ hội, cấp tốc chích đi hóa Long Thảo, thu vào lôi trạch trong giới chỉ, cho ta tương hóa Long Thảo lưu lại. Mắt mở trừng trừng nhìn hóa Long Thảo bị Vân Thiên Vũ thu vào lôi trạch trong giới chỉ. Nhạc Sáng sớm toàn bộ thân thể lập tức dự Nguyên Âm kiếm dung hợp cùng một chỗ, nhân khí hợp nhất công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Phệ Linh mắt, công kích. Đương ba cấp chân tiên cảnh giới Nhạc Sáng sớm nhân khí hợp nhất tập lai thì, Vân Thiên Vũ trên chán lập tức nứt ra rồi Phệ Linh mắt, nói nói Phệ hồn kia sáng tại Phệ Linh trong mắt chui ra, liên tục bắn chúng hóa thành kiếm quang nhạc sáng sớm, trực tiếp đưa hắn đánh bay, đại lượng tiên huyết tại miệng hắn ba trùng phun đi. Tài kiến. Khống chế cực phẩm tiên khí Phệ Linh mắt đánh bay Nhạc Sáng sớm, Vân Thiên Vũ cũng không có đau nhưng hạ sát thủ, mà là thân thể hơi chợt lóe. Tiêu thất ở tại đầy dây chứa cường đại cấm chế đáy hồ, cực phẩm tiên khí. Cảm giác được Vân Thiên Vũ trên chán lượng khai phệ linh mắt uy lực, nhạc sáng sớm lập tức cảm giác được phệ linh mắt rất có thể là nhất kiện cực phẩm tiên khí, trong lòng sản sinh một tia cảm giác vô lực. Ngay Vân Thiên Vũ tòng nhạc sáng sớm trong tay thành công đoạt đi rồi một gốc cây hóa long thảo thì vận dụng số đại con bài chưa lật phách kim vinh thập phần chật vật trốn ra từ long hồ, giữ văn xương thú như nhau liều mạng về phía kéo dài đàn trong núi chạy trốn. Bởi Tử Long không muốn ly khai từ long hồ, sở dĩ đương phép kim vinh đảo tiến kéo dài đàn phía sau núi, Tử Long cũng không có toàn lực truy kích hướng về phía phách kim Vinh tiêu thất phương hướng phát ra mấy đạo đình thai nhức góc long ngâm thanh hậu hiệu chui vào tử long trong hồ cảm giác được tử long một lần nữa trở lại đáy hồ còn sót lại vân thiên vũ ba người lần thứ hai ẩn tàng rồi trở nên kiên trì đợi tử long ngủ say mà hai lần ngủ say đã bị quấy nhiễu tử long trở lại đáy hồ cũng không có lập tức ngủ say mà là siêu tầm nổi lên đáy hồ muốn tương dấu ở đáy hồ vân thiên vũ ba người tìm ra bất quá vân thiên vũ ba người các hữu con bài chưa lật hoàn toàn ẩn nấp khí tức ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đương tử long kiên trì tìm tòi mấy ngày thời gian đều không có phát hiện bọn họ thung tích phải lần thứ hai trở lại tổ chim tuyển trạch ngủ say. Khoảng chừng 18 thiên thời gian qua đi, cảm giác được đáy hồ không có bất luận cái gì dị thường tử long rốt cục ngủ say, mà kiên trì đợi Vân Thiên Vũ ba người hữu tổng đáy hồ các góc hiển lộ đi, kế tục siêu tầm sinh trưởng tại đáy hồ hóa long thảo. Mà chạy ra tử long hồ phách kim vinh chữa nhật sương túy tại tiêu hao đại lượng chạy trối chết, bảo mệnh con bài chưa là hậu, không có cảm thâm nhập tử long hồ, bất quá bọn họ cũng không tưởng chịu vừa mà là lén lén điều khiển cao thủ, chuẩn bị thủ chu đại phỏ, chờ Vân Thiên Vũ ba người phản hồi lại thì đối bọn họ tiến hành cướp đoạt. Thời gian một ngày đêm thiên chạy qua, Sau qua khoảng chừng một tháng thời gian, nhặt sáng sớm cùng mộ dung thiên lý trước sau trích tới rồi một gốc cây hóa long thảo. Mà vân thiên vũ bởi vì vận khí không tốt, mặc dù có đại ma vương hỗ trợ, nhưng không có phát hiện một gốc cây hóa long thảo. Bất quá vân thiên vũ cũng không nổi giận, kế tục kiên trì tại tử long đáy hồ bộ siêu tầm. Ngay vân thiên vũ thập phần mạo hiểm tới gần ngủ say trung tử long thì đại ma vương tại tử long tổ chim hai bên trái phải phát hiện lưỡng chu hóa long thảo, truyền âm nói cho vân thiên vũ. Đủ để chiến thắng sở hưu đối thủ, đường đường chính chính cưới vợ nạp lan tuyển. Vân thiên vũ hít sâu một hơi quyết định mạo hiểm tới gần Tử Long tổ chim, Hái Na Lượng Chu sinh trưởng tại tổ chim hai bên trái phải hóa long thảo, nhất cử đặt ưu thế. Chương 652: Tử Long truy sát. Bởi tại Tử Long hồ hái hóa long thảo thập phần nguy hiểm, hơi có không khỏe đều muốn giật mình tỉnh giấc ngủ say Tử Long, lọt vào tha truy sát, Sở Dĩ Vân Thiên Vũ mọi di động một chút, đều cẩn cẩn rực rực, rất sợ giật mình tỉnh giấc Tử Long. Cũng may thời không ngộm cảnh tại Thiên Chi mộ nhập khẩu ngoại sao động quá một lần, cùng Vân Thiên Vũ trong lúc đó liên hệ càng thêm chặt chẽ, Vân Thiên Vũ mượn thời không ngộm cảnh hoàn toàn che giấu khí tức, chậm rãi đến gần rồi Tử Long tổ chim ngay sau đó lượng chu sinh trưởng tại tổ chim hủy hoại Long Thảo Đại Ma Vương này lượng chu hóa Long Thảo hai bên trái phải hưu thủy quái thủ hộ sao đến gần rồi lượng chu hóa Long Thảo Vân Thiên Vũ cũng không có mù quang hái mà là hỏi nhận biết lực nhạy cảm Đại Ma Vương không có lượng chu hóa Long Thảo hai bên trái phải cũng không có thủy quái thủ hộ Đại Ma Vương thả ra linh hồn lực nhiều lần cảm ứng ba lần hộ, truyền âm đáp lại nói không có là tốt rồi biết được lượng chu hóa Long Thảo không có thủy quái thủ hộ Vân Thiên Vũ buông tâm lai chậm rãi thả ra chân tiên lực cuốn trụ hóa Long Thảo chậm rãi tương chúng nó bạt hởi ngay vân thiên vũ cẩn cẩn rực rực tương lượng chu hóa long thảo nhổ tận gốc thì đột nhiên một đạo rất nhỏ linh lực ba động bắn chúng ngủ say tử long tương tha kích thích lê tưởng là cái tiếc nhạc thanh thần là hắn ám toán ngươi tuy rằng nhiễu tỉnh tử long linh lực ba động rất bí mật nhưng đại ma vương nhạy cảm nhận biết lực chính bắt tới rồi lập tức truyền âm nói cho vân thiên vũ nhạc thanh thần là ngươi bức ta đối với ngươi nhạc gia sớm hạ ngân thủ tuy rằng nhạc gia thị thiên vực đại gia tộc nhưng dĩ vân thiên vũ hiện nay nắm giữ lực lượng chính khả dĩ đánh chết nhạc bảng phi bị diện nhạc gia bất quá tử long thất tỉnh bị diệt nhạt ra ý niệm trong đầu tại Vân Thiên Vũ trong óc chợt lóe mà qua hậu, Vân Thiên Vũ lập tức phát lực, tương lượng Chu Hóa Long Thảo thu vào lôi trạch trong giới chỉ, triệu hồi ra kim bằng hai cánh, dĩ cực nhanh tốc độ hướng mặt Hồ bay đi. Ngâm. Dương Tử Long mở chuông đồng mắt to, thấy chính tổ chim bằng lượng Chu Hóa Long Thảo bị Vân Thiên Vũ lớn mật trích đi rồi, lập tức phát ra đinh thai nhức góc Long Ngâm Thành, cường đại thanh khíếu trọng trọng nghênh kích hướng về phía Vân Thiên Vũ thân thể cùng linh hồn. Toàn lực phòng ngự. Loạt vào Tử Long thả ra Long Ngâm Thành công kích, Đại Ma Vương lập tức thiêu đốt Vân Thiên Vũ tọa nguyên, giúp hắn chống đỡ Long Ngâm Thành công kích. Phó mặc dù có đại ma vương hỗ trợ phòng ngự, nhưng lọt vào phẫn nộ Tử Long thả ra Long Ngâm thanh công kích, Vân Thiên Vũ thân thể chính bị chấn thương, trong thân thể hơn kinh mạch bị hao tổn, một ngụm tiên huyết phun đi. Thân thể kinh mạch bị hao tổn, Vân Thiên Vũ cũng không có chậm lại chạy trốn tốc độ, không ngừng mượn thời không ngọng cảnh biên độ sóng tốc độ, hướng mặt hồ trên bỏ chạy. Ngâm. Năm lần bảy lượt bị nhiễu tỉnh, chính coi là của Quý Hóa Long thảo lại bị trích đi, hoàn toàn trọc giận Tử Long, thấy Vân Thiên Vũ càng bay càng nhanh, táo bạo Tử Long không tiếc đại giới thi triển bí pháp, toàn lực truy kích chích đi Hóa Long thảo Vân Thiên Vũ, thế tất phải hắn đánh chết tốc đi hóa Long Thảo thật nhanh tốc độ Giá Tử Long truy sát Phách Kim Văn Sương Tuy thì thế nào không có nhanh như vậy tốc độ bắn ra tốc độ cao nhất chạy trốn Vân Thiên Vũ phát Giá Tử Long truy kích tốc độ càng lúc càng khoái dần dần lạm cận cùng chính trong lúc đó cự ly nội tâm không khỏi lo lắng trở nên ngầm ngầm đến gần rồi toàn lực chạy trốn Vân Thiên Vũ Tử Long không ngừng mà thả ra cường đại Long Ngâm thanh tiến hành công kích nặng thêm Vân Thiên Vũ thân thể thương thế dần dần địa thương thế nghiêm trọng Vân Thiên Vũ chạy trốn tốc độ càng lúc càng mạng bị theo đuổi không bỏ Tử Long đuổi kịp được gây tẩm nhân loại ngươi cũng dám cái dối ta ngủ say Trinh Hoa Long Thảo, ngươi cũng biết ta xảo huyệt chính là Thiên Vực Vùng Cấm, không chỉ nói ngươi loại này tiểu con kiến, hay lục cấp chân tiên cũng không dám thâm nhập. Chặn trụ bị sóng âm chấn thương Vân Thiên Vũ, Tử Long rẽ rủi chứ thân thể cao lớn, thanh âm như nổi trống giống nhau. Đinh thai Nước góc nói rằng, hành, Thiên Vực Vùng Cấm hiểu thế nào? Ngươi nghĩ khả dĩ giết chết ta sao? Vân Thiên Vũ lặng lẽ tương võ Vân Thái sư lệnh tới đi, ác ở tại trong tay, thử lệnh một tiếng nói, Long Nước Thiên Hạ. Thấy Vân Thiên Vũ cũng dám trâm trọng chính, Tử Long lập tức mở bùn máu ngưu lớn, phóng xuất ra một cổ đáng sợ thôn vệ lực lượng thôn vệ hướng về phía Vân Thiên Vũ. Võ Văn Thái Sư lệnh phong ấn lực lượng công kích. Đáng sợ thôn vệ lực lượng công lai. Vân Thiên Vũ lập tức tương võ Văn Thái Sư lệnh cử ở tại trước người, khống chế lệnh bài phóng xuất ra một cổ đáng sợ phong ấn lực lượng, nên hướng về phía Tử Long Thi triển Long Nuốt Sơn Hà. Và anh, đương hai cổ đáng sợ lực lượng anh kích cùng một chỗ thì Tử Long Thi triển Long Nuốt Sơn Hà lực lượng lập tức tán loạn. Võ Văn Thái Sư lệnh cầm chế lực lượng trọng trọng anh kích ở tại Tử Long thân thể thượng, tương thân thể hắn lay động. Võ Văn Thái Tư lệnh kế tục thả ra phong ấn lực lượng. Tử Long thân thể bị võ Văn Thái Tư lệnh thả ra phong ấn lực lượng gây động. Vân Thiên Vũ khống chế võ văn thái sư lệnh kế tục thả ra phong ấn lực lượng làm vỡ nát tha khổng lồ thân thể mặt ngoài đại lượng tử sắc long lân nhất cử tương tử long kích thương đẩy lui liên tục khống chế võ văn thái sư lệnh đẩy lùi ngăn cản tử long Vân Thiên Vũ hướng về phía đáy hồ hô to một tiếng nói ta tương tử long hấp dẫn đi các ngươi tốc tốc cướp đoạt hóa long thảo nói xong Vân Thiên Vũ rất nhanh vũ kim bằng hai cánh tương tự thân tốc độ để thẳng tới đỉnh liều mạng địa tượng tử long mặt hồ bay đi bị võ văn thái sư lệnh kích thương tử long nghe được Vân Thiên Vũ chạy trốn tiền giống to hơn thành trung đồng mắt to lập tức phuết ra xuất đạo nói hung quang. Xuyên thấu qua đen kịt hồ nước, nhìn quét liếc mắt băng lãnh hồ nước hậu, rất nhanh đuổi kịp Vân Thiên Vũ. Trăm năm thảo nguyên tiêu đốt, ngay đổi Vân Thiên Vũ Tử Long Lạc cận đáo khả công kích phạm vi, chuẩn bị thả ra cường đại sóng âm công kích thì, Đại Ma Vương lập tức tiêu đốt Vân Thiên Vũ trăm năm thảo nguyên, mạnh mẽ để thăng hắn tốc độ. Võ Văn Thái Sư lệnh, phong ấn lực lượng thả ra. Ngay Vân Thiên Vũ trong thân thể tiêu đốt thảo nguyên lực lượng dần dần tiêu thất, lần thứ 2 bị Tử Long đuổi kịp thượng thì, Vân Thiên Vũ cầm trong tay Võ Văn Thái Sư lệnh, bạo giống một tiếng. Vừa bị Võ Văn Thái Sư lệnh thả ra phong ấn lực lượng cái thương, Trong lòng sản sinh tiên kỵ tâm lý Tử Long nghe được Vân Thiên Vũ bạo tiếng hô, bản năng dừng lại một chút, mượn lánh. Bất quá ngay Tử Long dừng lại thì, Tha cũng không có lọt vào võ văn thái sư lệnh thả ra phong ấn lực lượng công kích, điều này làm cho Tha lập tức đoán được chính bị lựa, tức giận đuổi kịp Vân Thiên Vũ. Ngay Tha mạnh mẽ lập cận cùng Vân Thiên Vũ trong lúc đó cự ly thì, Vân Thiên Vũ bạo tiếng hô lần thứ hai vờn quanh ở tại Tha bên hai, có thể dùng Tử Long truy kích tốc độ bản năng chậm lại, lần thứ 2 cấp Vân Thiên Vũ sáng tạo chạy trốn cơ hội. Lợi dụng võ văn thái sư lệnh hai lần kinh sợ Tử Long hậu, Tốc độ tiêu thăng Vân Thiên Vũ rốt cục bay ra Tử Long mặt hồ, toàn bộ thân thể rất nhanh tại giữa không đi vòng vèo một chút hậu, hướng hủy hoại nghiêm trọng Sơn Lâm bay đi. Ngâm, lê tởm nhân loại. Hai lần bị Vân Thiên Vũ trêu đùa Tử Long bay ra ba đảo cuộn trào mãnh liệt Tử Long mặt hồ thì, phát hiện Vân Thiên Vũ tạo đã không thấy tâm hơi hình bóng, lập tức phát sinh phẫn nộ Ngâm nga thành, chấn đắc toàn bộ hư không lay động trở nên. Vù vù, rốt cục chạy ra lai, thứ Chu Hóa Long Thảo, hẳn là có thể cho ta chiến thắng những người khác ba. Phi vào núi trong rừng, Vân Thiên Vũ cấp tốc thu liễm khí tức gần tàng rồi trở nên chờ hắn cảm giác được tử long tỏa ra lệ khí dần dần sau khi biến mất, trường thở phào nhẹ nhõm, lòng còn sợ hai nói rằng tử long truy đã đánh mất vân thiên vũ, lập tức phản về tới tử long đáy hồ, bắt đầu siêu tầm vân thiên vũ đồng bọn vị trí, bởi vì tử long bởi vì vân thiên vũ nhất cú hậu xác định tử long trong hồ tuyệt đối lưu vân thiên vũ đồng bọn, sát thực hắn bắt đầu điên cuồng mà phá hư tử long đáy hồ, khi hắn tương nhất tảng lớn loạn thạch đánh nát thì bước ra giấu ở loạn thạch trong nhạc thanh thần, bất hảo hành tung bại lộ, nhạc thanh thần không chút do dự tế ra một người hình vũ, cấp tốc bóc nát, hóa thành một gã cùng chính giống nhau như lúc nhân. Hấp dẫn nổi giận tử Long Lực chú ý, liều mạng hướng Tử Long mặt hồ bỏ chạy. Ngâm. Đương Tử Long phát sinh đáng sợ Long ngâm thanh làm vỡ nát hình người phù hộ, rất nhanh rẽ rủa thân thể cao lớn, đuổi kịp sợ hãi Nhạc Thanh Thần, thế tất phải Nhạc Thanh Thần thôn phệ giết chết. Hình người phù nghiền nát, Nhạc Thanh Thần kế tục thi triển con bài chưa lật, một bên gia tốc, một bên công kích Tử Long chỉ hoán hắn tốc độ, vi chính còn sống tố chứ nỗ lực. Hô, giá Tử Long đáy hồ bất năng kế tục đại xuống phía dưới, tái đại xuống phía dưới cùng nhiều lành ít. Mộ Dung Thiên Lý thấy táo bạo Tử Long chăm chú đổi kịp Nhạc Thanh Thần hướng mặt hồ rất nhanh di động lập tức tại lầy lội đáy hồ trôi ra, Tâm Tồn sợ hãi lẩm bẩm nói, Thu Liễm khởi tức, lặng lẽ hướng mặt hồ di động, căn bản không dám đang tìm Hoa Hóa Long thảo. "Họ Vân, nếu như ta lần này đại nạn không chết, ta và ngươi không chết không lứt." Bị Tử Long chăm chú dõi kịp, Tâm Tồn sợ hãi Nhạc Thanh Thần trong lòng phát thể nói. "Ngâm." Ngay Nhạc Thanh Thần tiêu hao đại lượng con bãi chưa lật, một chút tiếp gần Quy Ba động Tử Long mặt hồ thì, con mắt biến thành đỏ như máu, phẫn nộ Tử Long lập tức phát ra một đạo đáng sợ thanh kiếu, xuyên thấu băng lãnh hồ nước, vết tích ở tại tổn thương nghiêm trọng, đau khổ kiên trì Nhạc Thanh Thần thân thể thượng, nặng thêm hắn thân thể thương thế. Tiên thú phủ, bạo. Cảm giác được chính sẽ chống đỡ không được, Nhạc Thanh Thần tương chính nhiều cất kỹ tiên thú phủ toàn bộ thế đi, phóng xuất ra lục trích đáng sợ tiên thú hồn chặn Tử Long. Tại lục trích tiên thú hồn ngăn cản hạ, Tử Long tốc độ đã bị cực đại hạn chế, Nhạc Thanh Thần nắm cơ hội này, thành công bay ra hỗn loạn Tử Long hồ, thập phần trật vật đạo tẩu. Nhạc Thanh Thần trốn ra Tử Long hồ, Mộ Dung Thiên Lý cũng lặng lẽ đến gần rồi mặt hồ, lợi dụng Tử Long phân tâm chi tế, đột nhiên chui ra Tử Long hồ, hướng Tử Long hồ chạy thứ. Mẹ nó, bọn họ đều chạy thoát, ngươi còn có thể thoát được rồi chứ? táo bạo như sấm tử long thấy mộ dung thiên lý hữu bay ra tử long hồ chạy trốn liên tục phát sinh kinh sợ nội tâm long ngâm thanh công kích mộ dung thiên lý muốn bị thương nặng hắn linh hồn đưa hắn đánh chết bất quá mộ dung thiên lý sớm có chuẩn bị sớm hình thành một người phòng ngự quang cầu bao phụ trụ thân thể chống đỡ đáng sợ long ngâm thanh công kích đương mộ dung thiên lý triệu hoán phòng ngự quang cầu bị long ngâm thanh đánh nát thì hắn hữu liên tiếp triệu hồi ra phòng ngự năng lượng tiến hành phòng ngự không tiếp đại giới chạy trốn thoát khỏi chư tử long truy sát mộ dung thiên lý tiêu hao sổ đại phòng ngự con bài chưa lợi hậu thành công đột phá tử long chặn Tiêu Kinh vô hiểm chạy trốn tới Tươi tốt Sa Lâm, Tiêu thất ở tại Tử Long hầu ngoại, chỉ còn lại có phẫn nộ rít gào Tử Long. Chương 653, đánh chết dê béo. Ừ, Thiên Vũ cẩn thận một chút, nội danh cấp 5 chân tiên đang tại theo dõi ngươi. Ngay tại Vân Thiên Vũ thành công hái đến bốn gốc hóa rồng tây cỏ, rất nhanh xuyên qua Tươi tốt núi rừng, hướng nạp Lan thành tiến đến lúc, đại ma vương nhạy cảm cảm giác lực phát giác được có người theo dõi Vân Thiên Vũ, lập tức truyền âm nói cho hắn. Cấp 5 chân tiên cao thủ theo dõi ta, ta hiện tại đang lo xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thì có dê béo đưa tới cửa. Trời cao đối với ta thật sự không tệ." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, tại trong lòng mặc niệm nói: "Thiên Vũ, Lâm đến lúc, ta tại trên đường phát hiện một cái băng cốc không tệ, ngươi có thể đưa hắn dẫn tới ở đâu, đưa hắn đánh chết." Đại Ma Vương truyền âm đề nghị. "Tốt, vậy chúng ta liền đi băng cốc." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, dựa theo trong óc trí nhớ, đem tên kia cấp 5 chân tiên cao thủ một chút dẫn tới. Ước chừng 2 ngày tả hữu thời gian, Vân Thiên Vũ bay đến phiêu đãng mảng lớn băng tuyết, độ ấm cực thấp băng cốc trên không, đáp xuống băng trong cốc một mảnh trôi lơ lửng ở mặt nước băng nội bên trên. Trong vòng 2 ngày không ngừng biên độ sóng tốc độ nhưng không cách nào ngăn chặn Vân Thiên Vũ cấp 5 chân tiên cao thủ chứng kiến Vân Thiên Vũ rốt cục đình chỉ phi hành, không chút lựa chọn đi theo tiến vào đến Bangkok phía trên, xuất hiện ở Vân Thiên Vũ trước người cách đó không xa, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn. Các hạ theo dõi ta 2 ngày, có phải hay không rất vất vả? Nhìn xem mặc rộng thùng thình trường bào, che giấu cả người, mang theo mặt nạ ma quỷ cấp 5 chân tiên cao thủ, Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, không có sợ hãi mà hỏi. Ừ, ngươi biết ta tại theo dõi ngươi. Cấp 5 chân tiên cao thủ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Vân Thiên Vũ. Cố ý hẳn giọng lấy cuốn họng hỏi: "Ngươi cho là mình che giấu vô cùng tốt?" Vân Thiên Vũ Nhiễu mai hỏi ngược lại: "Không nghĩ đến ngươi đã sớm phát hiện ta, xem ra ta thật sự là xem nhẹ ngươi rồi, bất quá dùng ngươi cấp 3 chân tiên cảnh giới thực lực, ngươi cảm thấy có cơ hội trốn chạy để khỏi chết." Tự kiềm chế thực lực hơn xa Vân Thiên Vũ cấp 5 chân tiên cao thủ lạnh lùng mà hỏi: "Nếu như không thể trốn mệnh, ta sẽ dừng lại đến, nếu như không phải ta dừng lại đến, ngươi cảm thấy có thể đuổi theo ta, ta phát hiện ngươi thật sự có vài ngại thực, cấp 5 chân tiên liền vô địch tiên hạ." Vân Thiên Vũ dỗ dỡn hành hạ nhìn xem sắc mặt tái nhợt cấp 5 chân tiên, không chút nào khách khí nói: "Hừ, tiểu tử, đừng cố làm ra vẻ huyền bí rồi, ngoan ngoãn nạp mệnh tới đi." Nhìn xem Vân Thiên Vũ không có sợ hãi bộ dạng, cấp 5 chân tiên trong cao thủ tâm đột nhiên sinh ra một tia bất an, vì kiểm nghiệm Vân Thiên Vũ thực lực chân thật, hắn trầm tư thoáng một phát, tế ra một cây trường tiên, lang không quật hướng về phía Vân Thiên Vũ. "Phệ Linh Nhãn, công kích." Cấp 5 chân tiên cao thủ rút ra trường tiên tập kích đến, Vân Thiên Vũ cũng không có lập tức triệu hồi ra cấp 5 chân tiên cảnh giới Hỏa Sí Huyền Điệu, mà là khống chế trên trán Phệ Linh Nhãn tiến hành công kích. Khi làm phệ linh nhãn phong thích đạo đạo linh hồn quang kia đánh trúng cấp 5 chân tiên rút đến trường tiên lúc, dung chuyển trường tiên, chỉ hoang trường tiên tốc độ công kích, thân thể có chút lẫy lên, mau né công kích. Ừ, cực phẩm tiên khí, tiểu tử, ngươi vậy mà có một kiện cực phẩm tiên khí, ẩn thế gia tộc quả nhiên tài đại khí thô. Cấp 5 chân tiên chứng kiến Vân Tiên Vũ trên trận vừa ra phệ linh nhãn có thể dung chuyển trong tay mình thượng phẩm tiên khí đẳng cấp trường tiên, lập tức đoán được vệ linh nhãn là cực phẩm tiên khí, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ tham lam. Ngàn trượng bóng rồi. Vì nhanh chóng đánh chết Vân Tiên Vũ, Cấp 5 chân tiên cao thủ lập tức thi triển tiên kỹ tiến hành công kích, mấy ngàn đạo ảo ảnh cây roi mang phun ra nuốt vào lấy công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Kim bằng hai cánh, né tránh. Mấy ngàn đạo ảo ảnh cây roi mang tập kích đến, Vân Thiên Vũ lập tức triệu hồi ra tốc độ tiến hành né tránh, căn bản không dám lại để cho ngàn trượng bóng roi công kích được thân thể. "Tiểu tử, ngươi vừa mới không phải rất kiêu ngạo sao? Làm sao này sẽ chỉ biết né tránh rồi?" Chứng kiến Vân Thiên Vũ tốc độ di chuyển kinh người, mau né chính mình thi triển ngàn trượng bóng roi, cấp 5 chân tiên cảm thấy đau đầu, không thể không dùng luôn ngữ kích thích Vân Thiên Vũ. Hỏa sĩ Huyền Điệu, nhanh chóng đi giúp ta. Cùng cấp 5 chân tiên giao thủ, Vân Thiên Vũ khát sâu cảm nhận được mình cùng cấp 5 chân tiên ở giữa thực lực sai biệt, tâm ý khẽ động, đem Hỏa sĩ Huyền Điệu gọi về đi. Khi làm Hỏa sĩ Huyền Điệu sau khi xuất hiện, không gian độ ấm lập tức đề cao, thực nóng nhiệt độ cao không ngừng mà hòa tan băng trong cốc hàn băng ngàn năm, trong cốc mặt nước không ngừng mà bay lên. Ừ, Triệu Hoán Tiên thú, ngươi thậm chí có Triệu Hoán Tiên thú. Cảm giác được Hỏa sĩ Huyền Điệu thực lực không kém gì chính mình, cấp 5 chân tiên cao thủ rốt cuộc biết Vân Tiên Vũ giữa là cái gì. Hỏa sĩ Huyền Điểu triệu hồi ra đến về sau, lập tức ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cả người ở giữa không trung kéo lên một đạo ánh lửa, dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía cấp 5 chân tiên cao thủ. Hỏa sĩ Huyền Điểu đánh đến, cấp 5 chân tiên cao thủ lập tức vũ động trong tay trường tiên, đan vào ra đại lượng bóng roi công kích hướng về phía Hỏa sĩ Huyền Điểu. Khi làm từng đạo bóng roi quật tại Hỏa sĩ Huyền Điểu trên thân thể lúc, một cổ cực nóng hỏa diễm tại thân thể hắn bên trong tuôn ra, không ngừng mà hỏa tan từng đạo bóng roi, chống lại cấp 5 chân tiên cao thủ công kích. Vũ vụ, chống lại bóng roi công kích. Hỏa sĩ Huyền Điểu lập tức vỗ thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm cánh, tạo thành hai cổ cực nóng gió lốc, công kích hướng về phía cấp 5 chân tiên. Chân tiên quy tắc, dập tắt. Hỏa sĩ Huyền Điểu phóng thích cực nóng gió lốc tập kích đến, cấp 5 chân tiên cao thủ lập tức bắn ra chân tiên quy tắc lực lượng tiến hành dập tắt. Ngay tại đem không gian thiêu đốt vặn vèo hỏa diễm bị cấp 5 chân tiên cao thủ cưỡng ép dập tắt lúc, Hỏa sĩ Huyền Điểu kịch liệt phiến đông nhúc nhích cánh, trùng trùng điệp điệp đụng vào cấp 5 chân tiên cao thủ chiến lực, trực tiếp đưa hắn đánh lui lại, một vòi máu tươi tại khóe miệng của hắn trôi chảy xuôi đi. Trường tiên hóa giao long Thân thể bị hỏa sĩ huyền điệu chấn động tổn thương, cấp 5 chân tiên cao thủ lập tức hướng trường tiên bên trong rót vào chân tiên chi lực, khống chế trường tiên hóa thành một con dao long, công kích hướng về phía hỏa sĩ huyền điệu. Chiến đấu hình thái, Lọt vào thượng phẩm tiên khí trường tiên biến ảo dao long công kích, hỏa sĩ huyền điệu lập tức biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Hỏa sĩ huyền điệu tiếp vô phong kiếm, hỏa sĩ huyền điệu biến thành chiến đấu hình thái, vân thiên vũ lập tức đem vô phong kiếm ném cho hỏa sĩ huyền điệu. Tiếp được vô phong kiếm, hỏa sĩ huyền điệu lực công kích lập tức tăng vọt, thế công bên trên lập tức áp đã qua trường tiên hóa thành dao long. Cho cấp 5 chân tiên cao thủ cực đại áp lực, nhân khí hợp nhất, trường tiên phá không, trường tiên hóa thành giao long bị hỏa sĩ huyền điệu khất chế. Cấp 5 chân tiên trong lòng cao thủ lập tức manh động phái ý, cả người lập tức cùng thượng phẩm tiên khí trường tiên dung hợp lại với nhau, vặn vẹo lên không gian, quật hướng về phía hỏa sĩ huyền điệu, trực tiếp đem hỏa sĩ huyền điệu từ giữa không trung quật hướng về phía mặt đất. Hỏa sĩ huyền điệu tuy mạnh, nhưng cùng tiên vực những thứ này cấp 5 chân tiên cao thủ so sánh với, vẫn có lớn hơn thực lực sai biệt. Đại ma vương chỉ có thể ngưi lên. Vân Thiên Vũ chứng kiến hỏa sĩ Huyền Diệu bị cấp 5 chân tiên cao thủ đánh rơi xuống đến trên mặt đất, lập tức truyền âm câu thông đại ma vương. Tốt, giao cho ta. Hỏa sĩ Huyền Diệu mặc dù không địch lại cấp 5 chân tiên cao thủ, nhưng đã luyện hóa được một phần ba tiên hạch lực số lượng đại ma vương lại hồn nhiên không sợ. Khi làm cấp 5 chân tiên cao thủ đánh rơi hỏa sĩ Huyền Diệu, đột nhiên Hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích lúc, một cổ lại để cho hắn sợ hãi lực lượng tại Vân Thiên Vũ trong thân thể vun ra. Ngay sau đó, cấp năm chân tiên cao thủ xuất hiện trước mặt năm khối cực nóng mặt trời đỏ, dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía hắn. Tịnh Phong đã chết hắn sở hưu né tránh không gian. Bành bành bành. 9 tiếng nổ, 9 khối cực nóng mặt trời đỏ nổ bung rồi, cường đại lực phá số lượng trùng trùng điệp điệp vành kích tại cấp 5 chân tiên cao thủ trên thân thể, trực tiếp đả thương nặng thân thể của hắn. Bên cạnh ngươi còn có cao thủ. Vừa lên đến đã bị đại ma vương trọng thương, điều này làm cho cấp 5 chân tiên cao thủ cảm nhận được mình cùng đại ma vương ở giữa thực lực sai biệt, không chút lựa chọn lựa chọn chạy trốn. Tại trạng thái toàn thịnh xuống, cấp 5 chân tiên cao thủ đều không thể chạy ra đại ma vương đuổi giết, chớ đừng nói chi là bị đại ma vương trọng thương về sau. Khi làm cấp 5 chân tiên cao thủ thi triển tuấn di chạy trốn lúc, Đại Ma Vương lập tức xuất hiện ở trước người của hắn, đưa hắn cản lại. Nhân khí hợp nhất, Trường Tiên phá không. Bị Đại Ma Vương cản lại, cấp 5 chân tiên cao thủ lập tức cùng thượng phẩm tiên khí Trường Tiên dung hợp lại với nhau, trước hết rút hướng về phía Đại Ma Vương. Hô. Vạn mèo lên không gian cây roi mang rút đến, Đại Ma Vương lập tức hé miệng, phun ra một cổ vòng qua vòng lại màu đen hỏa diễm, đơn giản chặn lại Trường Tiên công kích. Ngươi có thể đi chết rồi. Đại Ma Vương phun ra màu đen hỏa diễm ngăn cản được Trường Tiên công kích về sau, Một cái lách mình xuất hiện ở quá sợ hãi cấp 5 chân tiên phía sau, không đợi hắn làm ra thứ hai phản ứng, một cái khắc ở đỉnh đầu của hắn. "Không, ngươi không thể giết ta, giết chết ta đại càn vương triều sẽ không bỏ qua ngươi." Cảm nhận được đại ma vương lòng bàn tay lộ ra lực lượng điên cuồng dũng mạnh vào đến thân thể của mình ở bên trong, cấp 5 chân tiên cao thủ sợ tới mức hồn phi phách tán, không thể không chuyển ra đại càn vương triều cho đại ma vương gây áp lực. Bất quá đối mặt cấp 5 chân tiên cao thủ phát ra uy hiếp thanh âm, đại ma vương không có động tĩnh, khi làm màu đen hỏa diễm xuyên thấu qua đại ma vương lòng bàn tay, tràn vào cấp 5 chân tiên cao thủ trong thân thể lúc thân thể của hắn lập tức hòa tan vẹn vẹn còn lại chân quý không thôi cấp 5 chân tiên hạch thực hồn não thôn vệ tiếp nhận đại ma vương lần lượt đến cấp 5 chân tiên hạch vân thiên vũ lập tức lấy ra thực hồn não cùng với nhạc kim phong cấp 5 chân tiên hạch cùng một chỗ đốt cho thực hồn não khi làm thực hồn não liên tiếp cắn nuốt hai khỏa cấp 5 chân tiên hạch lúc rất nhanh núp nhích đứng dậy bất quá thực hồn não nhuyễn động ước chừng một ngày tả hưu thời gian sau tiểu đỉnh chỉ núp ních cũng không có phân liệt ra hoàn toàn mới thực hồn não hòa sĩ huyền điểu trở về a Hồn nao cắn nuốt hai quả cấp 5 chân Tiên Hạch về sau, Vân Thiên Vũ đem Hỏa sĩ Huyền Điệu gọi về trở về, cũng lại để cho Đại Ma Vương trở lại thời không mộng cảnh về sau, lấy đi thượng phẩm tiên khí đẳng cấp trưởng tiên cùng với một quả Càn Khôn giới chỉ, tiếp tục hướng Nạp Lan Thành bay đi. Mà đang ở Vân Thiên Vũ bay đi Nạp Lan Thành lúc, Văn Dương tùy đám người trước sau về tới Nạp Lan Thành. Khi làm cùng Vân Thiên Vũ kết thủ Văn Dương tùy tại Nạp Lan gia tộc phủ đã chờ đợi ước chừng 2 ngày tại hữu thời gian, phát hiện Vân Thiên Vũ chậm chạp không có về đến lúc, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tí tí cười lạnh, cho rằng Vân Thiên Vũ đã bị sát thân vong rồi ngay tại Văn Dương Túy Âm thầm may mắn thần không biết quỷ không hay đánh chết ẩn thế gia tộc thiếu gia Vân Thiên Vũ dựa xe quất đủ lúc Vân Thiên Vũ cũng tại ngày thứ ba sáng sớm quay trở về tới nạp Lan gia tộc phủ, phá vỡ Văn Dương Túy mộng đẹp lại để cho hắn sợ hãi không thôi chương 654, trăm người tỉnh ta độc đặc không có ý tứ mọi người ta trở về đã chậm khi làm Vân Thiên Vũ chậm rãi đi đến đại điện nhìn chung quanh một cái mọi người đám đông phức tạp vẻ mặt thu nhập trong mắt về sau mỉm cười nhẹ giọng nói ra mà một mực lo lắng chờ đợi nạp Lan tuyển chứng kiến Vân Thiên Vũ rốt cục về đến lúc thở dài một hơi treo đầy sầu lo trên mặt rốt cục nổi lên nụ cười. "Không muộn không muộn, các ngươi đã đều trở về rồi, vậy thì đem bọn ngươi hái đến Hóa Long thảo xuất ra tới đi, xuất ra người nhiều nhất là thứ nhất tên, dùng cái này suy ra." Nạp Lan băng tuyệt chứng kiến Vân Thiên Vũ về đến, cũng không khỏi thở dài một hơi, bởi vì Vân Thiên Vũ thân phận không phải chuyện đùa, nếu hắn thật sự gặp chuyện không may, Nạp Lan gia tộc nhất định sẽ chịu đến liên quan đến. Hừ, ta không có hái đến Hóa Long thảo." Trước hết nhất bị Tử Long đuổi giết ra Tử Long Hồ Văn Xương tú hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra. "Ta cũng không có hái đến Hóa Long thảo." Bá Kim Vinh nhìn hằm hằm một cái Vân Thiên Vũ, lạnh lùng nói: Ta hái đến một cây, ta cũng hái đến một cây. Nhạc Thanh Thần cùng Mộ Dung Thiên Lý trước sau nói ra: Vân công tử, không biết ngươi hái đến vài quả hóa long thảo. Nghe được Nhạc Thanh Thần bốn người, hai người không có hái đến hóa long thảo, còn lại hai người phân biệt hái đến một cây. Điều này làm cho Nạp Lan băng tuyệt hết sức thất vọng, đem ánh mắt quan hướng về phía cuối cùng về đến Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: Ta may mắn không làm đủ bệnh, tổng cộng hái đến bốn gốc hóa long thảo. Vân Thiên Vũ cô y quét mắt một cái sắc mặt âm trầm Nhạc Thanh Thần bốn người. Vẻ mặt tự ngạo đem bốn gốc hóa long thảo tại lôi chạy trong giới chỉ lấy đi. Bốn gốc hóa long thảo, ngươi vậy mà hái đến bốn gốc hóa long thảo. Khi làm văn xương túy chứng kiến vân thiên vũ lấy ra bốn gốc hóa long thảo lúc lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ha ha, vân công tử cũng là ngươi có thủ đoạn ngắn ngủn hơn hai tháng thời gian, vậy mà hái đến bốn gốc hóa long thảo, cái này hạng thứ nhất khảo hạch không phải ngươi không ai có thể hơn. Nạp Lan băng tuyệt chứng kiến vân thiên vũ hái đến bốn gốc hóa long thảo, lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng, không che giấu chút nào đối với vân thiên vũ yêu thích cùng tán thưởng. Đa tạ nạp Lan gia chủ. Vân Thiên Vũ không chút nào thương yêu đem bốn gốc hóa long thảo giao cho Nạp Lan băng tuyệt, cùng nội tâm kích động Nạp Lan tuyền liếc nhau một cái về sau, thản nhiên nói: Vân công tử, về sau đừng xưng hô nhà của ta chủ, cái này quá khách khí, về sau ngươi xưng hô bá phụ ta là được. Lấy đi Vân Thiên Vũ hái bốn gốc hóa long thảo, Nạp Lan băng tuyệt thái độ đã xảy ra cực biến hóa lớn, hiền lành nói: Tốt, Nạp Lan bá phụ. Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng hô: Vân Thiên Vũ hái đến bốn gốc hóa long thảo, việc đáng làm thì phải làm lấy được thứ nhất, đoạt được năm phần, nhạc thanh thần cùng mộ dung thiên lý phân biệt hái đến một cây hóa long thảo đặt song song thứ hai đoạt được bốn phần mà bá kim vinh cùng văn sương túy bởi vì không có hái đến hóa long thảo cho nên chỉ có thể đánh phải đệ tứ phân biệt đoạt được hai phần đã chiếm được sáu gốc hóa long thảo nạp lan băng tuyệt đã có thể đoán được huyết dao hóa rồng tăng thực lực lên một màn mặt mũi tràn đầy vui sướng nói chư vị đều khổ cực chư vị là muốn hiện tại được biết thứ hai hạng khảo hạch hay vẫn là nghỉ ngơi một chút ngày mai ta lại tuyên bố nạp lan bà phụ ngươi hay vẫn là hiện tại tuyên bố a ta hiện tại đã nghĩ biết rõ vân thiên vũ cái thứ nhất mở miệng nói ra nếu như như vậy ta đây liền tuyên bố Ta cho mọi người chuẩn bị thứ hai hạng khảo hạch phải đi Man Hoang Chi Địa tìm kiếm thất lạc tiên khí, ai tại Man Hoang Chi Địa tìm kiếm được thất lạc tiên khí đẳng cấp cao, người đó là đệ nhất danh. Nạp Lan băng tuyệt lớn tiếng tuyên bố. Đi Man Hoang Chi Địa tìm kiếm thất lạc tiên khí, Nạp Lan bá phụ, Người cái này thứ hai hạng khảo hạch độ khó không khỏi quá cao một ít ta. Man Hoang Chi Địa hung hiểm trình độ ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, coi như là cấp 5 chân tiên cao thủ, cũng không dám quá độ xâm nhập bên trong, chớ đừng nói chi là chúng ta. Mộ Dung Thiên Ly sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ta biết rõ Man Hoang Chi Địa hung hiểm dị thường các ngươi xâm nhập bên trong tìm kiếm thất lạc tiên khí thập phần nguy hiểm nhưng các ngươi lần này có thể vận dụng lực lượng của gia tộc giúp các ngươi tìm kiếm thất lạc tiên khí lão hồ li nạp lan băng tuyệt lộ ra nhàn nhạt nụ cười nói ra có thể vận dụng lực lượng của gia tộc lao già này vậy mà nghĩ mượn cơ hội này cái kia gia tộc bọn ta làm vũ khí sử dụng văn xương túi bọn người ở tại trong nội tâm tức giận nói thầm nạp lan bá phụ không biết lần này trong khi bao lâu ngay tại văn xương tú đám người được biết thứ hai hạng khảo hạch nguyên một đám sắc mặt ngưng trọng lúc vân thiên vũ mở miệng hỏi cũng dùng ba tháng trong khí a Trong vòng 3 tháng ai theo Man Hoàng Chi Địa mang về đến Thất Lạc Tiên Khí chân quý, người đó là cuối cùng người thắng trận. Nạp Lan Băng Tuyệt thản nhiên nói: "Tốt, trong vòng 3 tháng, ta nhất định sẽ theo Man Hoàng Chi Địa mang về chân quý Thất Lạc Tiên Khí." Vân Thiên Vũ cái thứ nhất tỏ thái độ nói: "Được rồi." Đâm Lao phải theo Lao Nhạc Thanh Thần đám người mặc dù không muốn đi Man Hoàng Chi Địa, nhưng Vân Thiên Vũ trước mặt mọi người tỏ thái độ, bức bách bọn hắn không thể không kiên trì đồng ý, để tránh mặt bị hao tổn. Đây là Man Hoàng Chi Địa bản đồ địa hình, mọi người tiến vào Man Hoàng Chi Địa nhất định phải vạn phần cẩn trọng nếu như mọi người cho dù không cách nào cùng ta nạp lan gia tộc đón, đón dâu thế nhưng là ta nạp lan gia tộc bằng hữu nạp lan băng tuyệt đem năm phần man hoang chi địa bản đồ địa hình phân biệt giao cho vân tiên vũ năm người về sau nhẹ giọng nhắc nhở chúng ta sẽ chú ý nhạc thanh thần bốn người hít sâu một hơi ngữ khí trầm thấp nói tốt rồi ta nghĩ tất cả mọi người mệt mỏi đều đi về nghỉ ngơi đi hy vọng tất cả mọi người có thể mang theo thất lạc tiên khí bình an về đến nạp lan băng tuyệt nhắc nhở nói mẹ tiếp lao hồ ly nếu như bổn thiếu gia tại man hoang chi địa gặp chuyện không may ta gia tộc nhất định không tha cho ngươi Nhạc thanh thần đám người nguyên một đám tức giận tại trong lòng nói thầm: Thiên Vũ ca, lần đi, Man Hoang Chi địa ngươi nhất định phải vạn phần cẩn trọng, Tuyền Nhi trong nhà chờ ngươi bình an về đến. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền ánh mắt trao đổi lúc, Nạp Lan Tuyền thanh âm truyền vào Vân Thiên Vũ trong đầu: Tiên Tâm đi Tuyền Nhi, chính là Man Hoang Chi địa không làm khó được ta, ngươi liền ngoan ngoãn chờ đợi trở thành ta xinh đẹp tân nữ à? Vân Thiên Vũ mỉm cười, tự tin nói, nói xong, Vân Thiên Vũ tại giống, U Minh xả cùng đi xuống, quay người đã đi ra. Bởi vì Vân Thiên Vũ hạng thứ nhất khảo hạch biểu hiện quá kinh diễm. Khiến cho Nạp Lan băng tuyết càng xem Vân Thiên Vũ càng thích, hắn không thể lập tức đồng ý Vân Thiên Vũ cầu hôn yêu cầu, lại để cho Nạp Lan tuyển gả cho cùng hắn. Man Hoang Chi Địa, Đại Ma Vương, ngươi đối với cái này Man Hoang Chi Địa hiểu rõ bao nhiêu? Theo nhạc thanh thần đám người trong miệng, Vân Thiên Vũ hiểu rõ đến Man Hoang Chi Địa hung hiểm dị thường, nhưng hắn đối với Man Hoang Chi Địa hiểu rõ có hạn, nhẹ giọng hỏi thăm đại Ma Vương: "Ta đối với cái kia Man Hoang Chi Địa hiểu rõ cũng thập phần có hạn, bất quá ngươi có thể hỏi ngươi cái nào vợ bé, ta nghĩ nàng sẽ kỹ càng nói cho ngươi." Đại Ma Vương nhẹ giọng đề nghị: "Hỏi Tu Nhi như thế một cái ý kiến hay. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. Vân Thiên Vũ trong phòng nghỉ ngơi đến trưa, tại trời chiều dần dần tây hạ lúc, một thân một mình đã đi ra nghỉ ngơi biệt viện, chậm rãi hướng nạp Lan Tuyền ở lại sân nhỏ đi đến. Bởi vì Vân Thiên Vũ ẩn thế gia tộc thiếu gia thân phận, nạp Lan gia tộc không ít người đều biết hắn, hơn nữa nạp Lan băng tuyệt 10 phút y Vân Thiên Vũ, cho nên Vân Thiên Vũ một mình tiến về trước nạp Lan Tuyền ở lại sân nhỏ lúc, không có gặp được bất luận cái gì lực cản. Vân Thiên Vũ rất nhẹ nhàng tiến vào đến nạp Lan Tuyền trong sân cảm giác được vân thiên vũ khí tức xuất hiện vừa mới trở về phòng nạp lan tuyển lập tức mở cửa phòng ra đem vân thiên vũ đón vào đi vào nạp lan tuyển phiêu đãng từng trận mùi thơm gian phòng vân thiên vũ lập tức đóng cửa lại tại sát mặt thường đỏ nạp lan tuyển nu tình ánh mắt nhìn chăm chú đem nàng chăm chú mà ôm vào trong ngực dùng sức hôn lên bờ môi xa cách từ lâu gặp lại vân thiên vũ cùng nạp lan tuyển chăm chú ôm nhau hôn hít sau khi hai người hô hấp không khỏi dồn dập lên nhưng bởi vì thân ở nạp lan gia tộc phủ vân thiên vũ cũng không dám quá làm cản không thể không nhịn được nội tâm dâng lên tạ hỏa ôm nhau nạp lan tuyền đi tới bên giường Tiễn Nhi, ngươi thật là đẹp, ta rất thích ngươi." Nhìn xem rúc vào ngực mình, nu tình như nước, xinh đẹp không gì sánh được Nạp Lan Tuyển, Vân thiên Vũ thanh âm nu tình nói. "Thiên Vũ ca, Tiễn Nhi cũng tốt thích ngươi, vĩnh viễn không muốn cùng ngươi tách ra." Nạp Lan Tuyển ôn nu đáp lại nói. "Đúng rồi Thiên Vũ ca, Man Hoang Chi Địa hung hiểm dị thường, bên trong mặc dù có không ít thất lạc tiên khí, nhưng là những cái kia tiên khí đều có cường đại tồn tại thủ hộ, tiến vào đến Man Hoang Chi Địa, ngươi nhất định phải vạn phần cẩn trọng, Tiễn Nhi không hi vọng ngươi gặp chuyện không may." Nghĩ đến Vân Tiên Vũ lập tức liền muốn tiến về trước Man Hoang Chi Địa, Nạp Lan Tuyển khẩn trương nhắc nhở: Tuấn Nhi, ngươi đối với Man Hoàng Chi Địa hiểu rõ không? Có thể cho ta hảo hảo nói một chút sao? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng rõ hỏi. Tốt Thiên Vũ ca, ta đây liền cho ngươi giảng. Nói qua, Nạp Lan tuyển đem chính mình đối với Man Hoàng Chi Địa rất hiểu rõ kỹ càng giảng cho Vân Thiên Vũ nghe. Ước chừng hơn nửa canh giờ qua đi, Vân Thiên Vũ đối với Man Hoàng Chi Địa đã có một cái đại khái rất hiểu rõ, biết rõ Man Hoàng Chi Địa trong có không ít đáng sợ tồn tại, cũng có không ít tiên giới thất lạc xuống tiên khí. Bất quá càng cao đẳng cấp tiên khí, thủ hộ chi linh càng đáng sợ. Truyền thuyết Man Hoàng chi điệu bên trong cực phẩm tiên khí thủ hộ chi linh có thể đạt tới lục cấp chân tiên cảnh giới. Truyền Nhi, thời điểm không còn sớm, ta rời đi, ngươi ngoan ngoãn trong nhà các loại chờ tin tức tốt của ta. Chứng kiến ngoài cửa sổ cảnh ban đêm dần dần dày, Vân Thiên Vũ liền nhớ lại thân ly khai. Thiên Vũ ca, ngươi có thể nhiều cùng Truyền Nhi một hồi sao? Truyền Nhi không bỏ được ngươi đi. Nạp Lan truyền nhẹ nhàng cầm lấy Vân Thiên Vũ cánh tay, lưu luyến không rời mà hỏi. Truyền Nhi, ngươi không sợ phụ thân ngươi nói ngươi? Ngươi thương ở bên cạnh, Vân Thiên Vũ cũng không muốn ly khai, nhẹ giọng hỏi. Tiên tâm đi Thiên Vũ ca. Phụ thân đối với ngươi rất hài lòng, hai ước gì chúng ta cùng một chỗ. Nạp Lan tuyển lộ ra một tia rảo hoạt nụ cười nói ra. Thật sự, ta đây là hơn bồi bồi ngươi. Nói xong, Vân Thiên Vũ cưỡng ép đóng cửa thời không ngẫu cảnh, phóng thích chân tiên chi lực cấm chế Nạp Lan tuyển giản phòng. Cảm giác được trong phòng tràn ngập cách trở cấm chế, Nạp Lan tuyển tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa hiện ra say lòng người đỏ ửng. Thiên Vũ ca, Tuyền Nhi yêu ngươi, yêu ngươi một đời một thế. Bất quá Nạp Lan tuyển cũng không phải nhăn nhó chi nhân, khi làm Vân Thiên Vũ đem nàng chăm chú mà cầm giữ tiến vào trong lúc, nhu tình như nước nói. Chủ động vươn thon dài mềm nhắn cánh tay, ôm lấy Vân Thiên Vũ cổ, cùng hắn hôn hít đứng dậy. "Truyền Nhi, chúng ta là không phải có thể." "Thiên Vũ ca, ngươi đừng nói nhảm, Truyền Nhi sớm đã là người của ngươi, ngươi làm cái gì Truyền Nhi đều tùy ngươi." Nạp Lan Truyền nũng điệu nói. "Ừ, không nói nhảm." Vân Thiên Vũ cười xấu xa một tiếng, đem giống như tiên nữ bình thường, đủ để cho nam nhân chịu điên đảo Nạp Lan Truyền Bộ nhào trên giường, ngươi tỉnh ta đậm đặc triển miên đứng dậy. Chương 655, Man Hoang Chi địa linh hồn tiến hóa. Triển miên một đêm, trời mới vừa tờ mờ sáng lúc, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng hôn hít thoáng một phát nạp lan truyền bóng loáng cái chán, mặc chỉnh tề, lưu luyến rời đi gian phòng của nàng, trở lại chính mình nghỉ ngơi sớm nhỏ, mang theo giống, U Minh xà đã đi ra nạp lan gia tộc phủ, căn cứ địa hình đồ chỉ dẫn, hướng hung hiểm dị thường man hoàng chi địa bay đi. "Tiểu tử, đêm qua xuống rồi." Khi làm Vân Thiên Vũ mở ra thời không ngộng cảnh lúc, Đại Ma Vương bất mãn thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. "Hắc hắc, Đại Ma Vương, làm tình ngươi hay vẫn là lặng tránh một ít tốt, nếu như ngươi thật sự tình mình, có cần hay không ta cho ngươi tìm một mỹ nữ?" Vân Thiên Vũ lộ ra một vòng cười xấu xa. Chuyển âm đáp lại nói: Mỹ nữ thì không cần, ngươi hay vẫn là cho ta mau chóng tăng thực lực lên, chờ ngươi cởi bỏ thời không ngộng cảnh đối với ta thánh hạch trấn áp, lại để cho buồn ma vương khôi phục tự do, buồn ma vương chính mình tìm mỹ nữ. Đại ma vương trầm thấp nói: Yên tâm đi đại ma vương, ta sẽ nghĩ hết biện pháp tăng thực lực lên. Đại ma vương chuyển âm cam đoan nói: Ai, thiên Vũ, kỳ thật ngươi có được thời không ngộng cảnh, muốn đột phá đến đỉnh phong thực lực rất đơn giản, hy vọng tại không lâu tương lai, ngươi mở ra thời không ngộng cảnh cho nên cấm chế, thời bỏ thời không ngộng cảnh đối với ta thánh hạch trấn áp, nhớ rõ lời hứa của mình. Đại Ma Vương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ẩn chứa thâm ý nói: Đại Ma Vương ngươi yên tâm đi, không có ngươi trợ giúp, ta không có khả năng có thành tiệu của ngày hôm nay, ta sẽ không vi phạm lúc trước hứa hẹn. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng cam đoan nói: Vậy là tốt rồi, tốt rồi, ngươi mau chóng chạy đi a! Đại Ma Vương hài lòng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng thúc giục nói: Tuất chừng Trường bảy ngày thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ bay đến Man Hoàng Chi Địa biên giới, cảm giác được từng cỗ từng cỗ thế lương, âm vũ lực lượng tại Man Hoàng Chi Địa ở chỗ sâu trong tuấn gia, tràn ngập ở giữa không trung, thật cường đại không gian áp lực. Ngay tại Vân Thiên Vũ bay vào tràn ngập tâm u lực lượng Man Hoàng Chi Địa lúc, lập tức cảm giác được Man Hoàng Chi Địa trên không tràn ngập một cổ đáng sợ không gian áp lực. Áp Bách lấy hắn phi thăng tốc độ không ngừng chậm lại, không thể không hàng rơi đến trên mặt đất, đi bộ đi về hướng Man Hoàng Chi Địa bên trong. Ừ, cực phẩm thiên khí. Vân Thiên Vũ tốc độ cao vận chuyển bản nguyên thời không quyết, đỡ đòn đáng sợ không gian áp lực bí mật đi hơn nửa canh giờ lúc, phát hiện phía trước cách đó không xa lẳng lặng phun đẩy một cái cực phẩm thiên khí đẳng cấp đóa tạo, mà ở cái thanh này đóa tạo phía trên, nội lơ lửng một cổ đáng sợ thủ hộ chi linh. Thủ hộ chi linh là linh hồn thân thể cảm giác được thủ hộ cực phẩm thiên khí thủ hộ chi linh là linh hồn thân thể vân thiên vũ đại hỉ hy vọng trong đầu có được thời không ngọng cảnh hắn không sợ nhất đúng là linh hồn cực phẩm thiên khí tại tứ đại vương triều thập phần chân quý nhưng ở thiên vực thật là cực kỳ vật bình thường vân thiên vũ xa xa nhìn thoáng qua búa tạ hình dáng cực phẩm thiên khí cũng không có dừng lại nhanh hơn bước chân tiếp tục xâm nhập man hoàng chi địa khi làm vân thiên vũ tại hoang vu man hoàng chi địa rất nhanh xâm nhập một ngày tả hữu thời gian lúc đại ma vương nhạy cảm cảm giác lực phát giác được phía trước cách đó không xa xuất hiện một đám đáng sợ khí tức lập tức truyền âm nói cho vân thiên vũ Đó là Man Hoang Ảo Ảnh. Chứng kiến xa xa o áp áp một mảnh rất nhanh tuôn ra đến ảo ảnh, Vân Thiên Vũ lập tức nghĩ đến nạp Lan tuyển hướng chính mình để cấp thập phần đáng sợ Man Hoang Ảo Ảnh. Man Hoang Ảo Ảnh là man hoang chi địa bổn nguyên lực lượng hình thành, mặc dù cũng không phải là chân thật tồn tại, nhưng một khi vây khốn tiến vào Man Hoang Ảo Ảnh bên trong, cho dù cấp 5 chân tiên cao thủ đều rất khó thoát khốn mà ra. Thiên Vũ nhanh chóng chui xuống dưới đất, tránh né Man Hoang Ảo Ảnh. Bởi vì Man Hoang Ảo Ảnh bao trùm phạm vi rất rộng, tốc độ quá nhanh, vì tránh né Man Hoang Ảo Ảnh công kích, Vân Thiên Vũ nhanh chóng chui vào dưới mặt đất, che đậy khí tức đã ẩn tàng đứng dậy, hô, vân thiên vũ vừa mới tiến vào dưới mặt đất che giấu đứng dậy, man hoang ảo ảnh mang tất cả mà đến, từng cỗ từng cỗ âm u lực lượng xuyên thấu tiến vào địa tầng ở bên trong, không ngừng hướng dấu ở dưới mặt đất vân thiên vũ trong thân thể thẩm thấu, thời tiết buồn nguyên viên bi thôn vệ, khi làm từng cỗ từng cỗ âm u lực lượng thẩm thấu tiến vào vân thiên vũ thân thể lúc, vân thiên vũ lập tức vận chuyển bản nguyên thời không quyết, khống chế thời tiết buồn nguyên viên bi thôn vệ thẩm thấu tiến thân thể âm u lực lượng. Tuy ý man hoang ảo ảnh mang tất cả mấy cái thời cơ sau mới dần dần biến mất, mà vân thiên vũ bởi vì khống chế thời tiết buồn nguyên viên bi thôn phệ cũng không có bị man hoang ảo ảnh lộ ra âm u lực lượng gây thương tích. Bào man hoang ảo ảnh đi xa, vân thiên vũ lập tức phá vỡ dày đặc đất tầng, tiếp tục hướng man hoang chi địa ở chỗ sâu trong di động, tìm kiếm lấy uy lực cường đại thất lạc tiên khí. Ngay tại vân thiên vũ kiên nhẫn tĩnh tỉnh, tại man hoang chi địa kiên nhẫn tìm tòi gần một tháng thời gian lúc, đại ma vương nhạy cảm cảm giác lực tại phía trước cách đó không xa một mảnh màu đen vững bùn bên trong đã nhận ra tiên khí khí tức. Thiên vũ phía trước màu đen kia vũng bùn bên trong cần phải có một cái thất lạc tiên khí đã nhận ra thất lạc tiên khí khí tức đại ma vương lập tức truyền âm nói cho vân thiên vũ rốt cục để cho ta tìm được một kiện thất lạc tiên khí rồi nghe được đại ma vương truyền âm vân thiên vũ lập tức ra tốc xuất hiện ở không ngừng toát ra bạch khí tản mát ra một cổ hư thối khí tức vũng bùn bên cạnh chân tiên chi lực thẩm thấu xuất hiện ở vũng bùn bên cạnh vân thiên vũ lập tức phóng thích chân tiên chi lực hóa thành một cái đại thủ thẩm thấu tiến vào vũng bùn bên trong ngay tại vân thiên vũ phong thích chân tiên chi lực va chạm vào vũng bùn bên trong thất lạc tiên khí lúc Một cỗ lực lượng đáng sợ tại Thất Lạc Tiên Khí bên trong tuôn ra, đánh tan Vân Thiên Vũ phóng thích chân tiên chi lực. Thượng phẩm Thất Lạc Tiên Khí. Vân Thiên Vũ phóng thích chân tiên chi lực mặc dù bị đánh tan, nhưng hắn cũng cảm giác được vũng bùn bên trong Thất Lạc Tiên Khí đạt đến thượng phẩm tiên khí đẳng cấp. Hô. Ngay tại Vân Thiên Vũ lần thứ hai phóng thích chân tiên chi lực thẩm thấu tiến vào vũng bùn bên trong lúc, tản mát ra hư thối mùi vũng bùn đột nhiên hóa thành một cái dao long, gào thét lên công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Phệ Linh Nhãn, đánh nát. Vũng bùn nương tụ giao long tập kích đến, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế trên trán vệ linh nhãn tiến hành công kích đánh nát cấu tạo và tính chất của đất đai giao long. Cấu tạo và tính chất của đất đai giao long nát bấy, Một cái màu vàng đất trường thường tại vũng bùn ở chỗ sâu trong bay ra, đan vào ra đại lượng thương ảnh công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. bước bách Vân Thiên Vũ liên tục lui về phía sau. Giống, hỏa sĩ huyền điểu, nhanh chóng đi. Cảm giác được màu vàng đất trường thương cho mình mang đến áp lực từ lớn, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra sáu thú đồ, đem có thể so với cấp 5 chân tiên cảnh giới hai đại tiên thú gọi về đi. Dống cùng hỏa sĩ huyền điệu triệu hồi ra đến về sau lập tức phóng xuất ra cường đại sóng âm cùng cực nóng năng lượng công kích hướng về phía trường thương, hợp lực hạn chế ở trường thương công kích. Ống lọng, thế công bị hai đại tiên thú hạn chế, tiến vào thượng phẩm tiên khí trường thương bên trong thủ hộ lập tức khống chế trường thương đâm ra hình quạt thương mang, liên tục công kích hai đại tiên thú. Thiên vũ, chờ một lát giống cùng hỏa sĩ huyền điệu trọng thương trường thương bên trong thủ hộ linh hồn về sau, ta sẽ cưỡng ép đem nó ngăn chặn, dùng tiến vào linh hồn ngươi ở bên trong, đến lúc đó ngươi có khống chế thời không ngọng cảnh đối với nó tiến hành luyện hóa, tăng lên linh hồn ngươi cường độ. Ngay tại hai đại tiên thú cùng màu vàng đất trường thương kịch chiến lúc. Đại Ma Vương thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên. Tốt. Vân Thiên Vũ mặc dù đạt đến cấp 3 chân tiên cảnh giới, ở trên trời vực cũng coi như một phương cao thủ, nhưng không cách nào đối phó thiên vực đỉnh cấp cao thủ. thập phần bức thiết muốn mau chóng tăng thực lực lên. Giống. Ngay tại hai đại tiên thú cùng màu vàng đất trường thương kịch chiến hơn nửa canh giờ lúc, giống cả người đột nhiên bành trướng đứng dậy. Một cổ văn vẹo không gian sóng âm tại giống lớn lên trong mồm tuân ra, trùng trùng điệp điệp vang kích tại màu vàng đất trường thương bên trên, dung chuyển trường thương bên trong thủ hộ linh hồn, đem hắn thiếu chút nữa bước ra trường thương. Huyền Hoa Thiêu Lốt. Trường thương bên trong thủ hộ linh hồn bị rung chuyển, hỏa sĩ huyền điệu lập tức phóng xuất ra cực nóng huyền hỏa, thẩm thấu tiến vào trường thương ở bên trong, cưỡng ép đốt cháy trường thương bên trong linh hồn, một chút đem hắn bước ra trường thương. Khi làm trường thương bên trong thủ hộ linh hồn bị hỏa sĩ huyền điệu phóng thích huyền hỏa bước ra trường thương lúc, đại ma vương lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực, cưỡng ép cấm chế hướng về phía thủ hộ linh hồn. Mặc dù chấn thủ thất lạc thượng phẩm tiên khí trường thương thủ hộ chi linh có thể so với cấp năm chân tiên cao thủ, nhưng không cách nào chống lại đại ma vương phóng thích linh hồn chi lực, lọt vào đại ma vương phóng thích linh hồn cấm chế. Thủ hộ chi linh phản kháng lực lượng trở nên tái nhợt vô lực, cuối cùng bị đại ma vương hoàn toàn cấm chế ở. Thiên Vũ chú ý, ta muốn đem thủ hộ chi linh dung tiến vào người trong linh hồn rồi. Cấm chế ở thủ hộ chi linh, đại ma vương lập tức truyền âm cho Vân Thiên Vũ, dặn dò: "Tốt." Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, bắt đầu khống chế thời không ngẫm cảnh phóng thích lực lượng. Khi làm thời không ngẫm cảnh phóng thích lực lượng tràn ngập Vân Thiên Vũ trong óc lúc, đại ma vương lập tức đem cấm chế ở thủ hộ linh hồn dung tiến vào Vân Thiên Vũ trong đầu. Thời không ngẫm cảnh, linh hồn luyện hóa. Thủ hộ linh hồn dung tiến vào trong đầu. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thời không động cảnh đối với hắn tiến hành luyện hóa. Theo thủ hộ linh hồn phóng thích linh hồn chi lực càng tới nhiều, Vân Thiên Vũ linh hồn cũng trở nên càng lúc càng cường đại, Vân Thiên Vũ cảm giác chính mình nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa thủ hộ chi linh, chính mình linh hồn cảnh giới nhất định có thể đột phá đến cấp 4 chân tiên cảnh giới. Ước chừng 5 ngày tả hữu thời gian qua đi, tại thời không động cảnh luyện hóa xuống, thượng phẩm tiên khí trường thương thủ hộ chi linh bị hoàn toàn luyện hóa, dung tiến vào Vân Thiên Vũ trong linh hồn. Dung hợp thủ hộ chi linh, Vân Thiên Vũ linh hồn đã xảy ra biến chất, bắt đầu trùng kích cấp 4 chân tiên cảnh giới. Thiên Vũ, thử giao hòa thời không ngậm cảnh lực lượng. Ngay tại Vân Thiên Vũ trùng kích linh hồn cảnh giới lúc, Đại Ma Vương truyền âm nhắc nhở. Tốt. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, khống chế linh hồn không ngừng mà câu thông thời không ngậm cảnh. Khi làm Vân Thiên Vũ theo thời không ngậm cảnh bên trong săn bắt một kia tinh thuần lực lượng về sau, linh hồn cảnh giới thành công đã xảy ra biến chất, đạt đến cấp 4 chân tiên chi cảnh. Không tệ không tệ, linh hồn đạt tới cấp 4 chân tiên cảnh giới, nếu như vận khí tốt lời mà nói, các loại chờ đợi nơi này, linh hồn của ngươi rất có thể sẽ đột phá đến cấp năm chân tiên chi cảnh. Vân Thiên Vũ linh hồn cảnh giới đột phá về sau. Đại Ma Vương hài Lòng thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Đại Ma Vương, chúng ta tiếp tục tìm tòi thất lạc tiên khí a. Vân Thiên Vũ đem thất lạc thượng phẩm tiên khí trường thương thuút vào lôi trạch giới chỉ về sau, đem giống cùng Hỏa sĩ Huyền Điệu triệu hoán trở về sáu thú đồ, tiếp tục tại Man Hoang Chi Địa di động, tìm tòi Man Hoang Chi Địa bên trong cường đại thất lạc tiên khí. Chương 656, thôn vệ ma khí. Vân Thiên Vũ tại Man Hoang Chi Địa kiên nhẫn tìm tòi càng cường đại hơn cực phẩm tiên khí, nhạc thanh thần đám người mượn nhờ gia tộc lực lượng, đã ở rộng khắp tìm tòi. Tại tìm tòi thất lạc tiên khí trong quá trình, Văn Xương Túy vận khí thật tốt, Thành công đánh chết một cái có thể so với cấp 5 chân tiên cảnh giới thủ hộ chi linh, đã chiếm được một kiện thất lạc thượng phẩm tiên khí. Mà Nhạc Thanh thần đám người cũng có thu hoạch, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ lấy được thất lạc trung phẩm tiên khí. Ngao theo một cái hình hổ thủ hộ chi linh bị giống vừa kêu phía dưới chấn động tổn thương, đại ma vương lập tức ra tay, giúp đỡ Vân Tiên Vũ đem hắn cấm chế ở, dung tiến vào trong linh hồn. Dung hợp hình hổ thủ hộ chi linh, Vân Tiên Vũ linh hồn lại lớn mạnh một ít, hơn nữa hắn lại đạt được một kiện thất lạc trung phẩm tiên khí. Cái này man hoang chi địa bên trong thất lạc tiên khí không khỏi quá ít một ít, trong 2 tháng Ta mới vẹn vẹn đạt được một kiện thất lạc thượng phẩm tiên khí, hai kiện thất lạc trung phẩm tiên khí. Mặc dù Vân Thiên Vũ trong hai tháng gặp không ít phiền toái, nhưng chỉ lấy được ba kiện thất lạc tiên khí, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Không nên gấp Thiên Vũ, căn cứ ta đối với cái này Man Hoang Chi Địa bên trong áp lực cảm ứng, chúng ta cần phải tiếp cận lấy Man Hoang Chi Địa trung tâm, ta nghĩ tại Man Hoang Chi Địa trung tâm, cần phải có thất lạc cực phẩm tiên khí." Đại Ma Vương truyền âm nói ra. "Chẳng qua nếu như ta được đến cực phẩm tiên khí, có muốn hay không giao ra đi đây?" Vân Thiên Vũ biết rõ cực phẩm tiên khí uy lực Thập phần không chịu đem cực phẩm tiên khí giao ra đi. Ai, được rồi, hay vẫn là các loại chờ đạt được cực phẩm tiên khí rồi nói sau. Nếu như lấy được cực phẩm tiên khí thập phần thích hợp ta, ta đây liền đem thượng phẩm tiên khí trưởng thương giao ra đi. Vân Thiên Vũ tại trong lòng quyết định nói. Vân Thiên Vũ tại hoang Vu, tràn ngập nguy cơ Man Hoàng Chi Địa vừa nhanh nhanh chóng di động 4 ngày tả hưu thời gian, rốt cục tiếp cận Man Hoàng Chi Địa hạch tâm khu vực, trên bầu trời áp bách dưới đến không gian áp lực lại để cho Vân Thiên Vũ phi hành đều trở nên khó khăn vô cùng. Thật đáng sợ không gian áp lực, chịu đến cái này cổ không gian áp lực áp chế. Ta sợ chỉ có thể phát huy đến cấp 2 chân tiên cảnh giới thực lực, chịu đến từng cỗ từng cỗ đáng sợ không gian áp lực tác bách. Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi đều nhận lấy ảnh hưởng, thực lực bản thân nhận lấy áp chế. Bất quá Vân Thiên Vũ có Đại Ma Vương bảo hộ, cũng không sợ man hoang chi địa bên trong che giấu hung hiểm nguy cơ, tiếp tục hướng man hoang chi địa trung tâm di động. Tại Đại Ma Vương nhạy cảm cảm giác lực dưới sự cảm ứng, Vân Thiên Vũ tại mau né bốn lần trí mạng hung hiểm về sau, Đại Ma Vương cường đại linh hồn chi lực cảm thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một cổ lực lượng đáng sợ, lập tức truyền âm nói cho Vân Thiên Vũ, hình người gò núi. Khi làm Vân Tiên Vũ tại Đại Ma Vương nhắc nhở xuống, bay đến xa xa gò núi biên giới lúc, chứng kiến xa xa nằm ngang lấy một cái gò núi, mà cái này gò núi hình dạng coi như một cái trong lúc ngủ say cự nhân. Nếu như ta cảm giác không có sai lời mà nói, nhân hình nọ gò núi bên trong cất giấu một kiện cực phẩm thất lạc tiên khí. Đại Ma Vương thu hồi phóng thích linh hồn chi lực, truyền âm báo cho biến nói. Cực phẩm tiên khí, rốt cục để cho ta tìm được cực phẩm tiên khí rồi. Nghe được Đại Ma Vương truyền âm, Vân Tiên Vũ lộ ra nhàn nhạt nụ cười, tâm ý khẽ động, tế ra trung phẩm tiên khí rượu thần lá trắng khống chế rùa thần la chấn hóa thành rùa thần đánh về phía hình người gò núi vang một tiếng khi làm rùa thần trùng trùng điệp điệp vang kích tại hình người trên gò núi lúc trực tiếp đem người hình gò núi xé rách một đạo vết rách to lớn đáng giận là ai quay giầy bản ma ngủ say ngay tại hình người gò núi bị rùa thần xé rách ra vết rách to lớn lúc một cổ lực lượng đáng sợ tại gò núi bên trong tuân ra. tốt lực lượng đáng sợ cổ lực lượng này sợ đạt tới lục cấp chân tiên chi cảnh rồi cảm giác được gò núi bên trong tuân gia lực lượng vượt xa hỏa sĩ huyền điệu cũng giống Vân Thiên Vũ lập tức đoán được cái này cổ tức tỉnh lực lượng rất có thể đạt đến lục cấp chân tiên. Cổ lực lượng này cần phải còn không có đạt tới lục cấp chân tiên, bất quá khoảng cách lục cấp chân tiên cần phải cũng không xa, bất quá hắn trong cơ thể ma vương rất thích hợp ta. Đại Ma Vương truyền âm nói ra. Bá. Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương truyền âm trao đổi lúc, một đạo tốc độ cực nhanh đao ảnh phá vỡ bầu trời, dùng tốc độ cực nhanh bổ qua đến. Phệ Linh Nhãn, công kích. Đao ảnh tập kích đến, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Phệ Linh Nhãn tiến hành công kích chống cự. Khi làm phệ linh nhãn phóng thích đạo đạo phệ hồn quang tia đánh trúng đao ảnh lúc không ngừng mà tán loạn, trải qua hơn trăm lần kịch liệt va chạm mới cuối cùng chống lại đao ảnh công kích. Giang giáp, Vân Thiên Vũ không chế phệ linh nhãn chống lại đao ảnh, hình người gò núi lập tức đã nứt ra một đạo vết rách to lớn. Một người mặc màu vàng khôi giáp, chân đạp một đôi điêu khắc đại lượng mây văn trường hoa khô lâu tại gò núi bên trong chui ra, trong thân thể của hắn phát ra ma khí trực tiếp nhuộm đen không gian chung quanh, cực phẩm tiên khí trường hoa. Khi làm kim giáp khô lâu chui ra gò núi lúc. Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được Kim Giáp Khô Lâu chân đạp mây văn trường hoa là một kiện cực phẩm tiên khí. "Thiên Vũ, ngươi nhanh chóng đem giống, Hỏa sĩ Huyền Điệu triệu hồi ra đến, phối hợp chúng ta công kích, chờ chúng ta đưa hắn trọng thương, ngươi cần phải có cơ hội khống chế thời không nộm cảnh cưỡng ép luyện hóa hắn." Đại Ma Vương thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên. "Tốt." Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, lập tức tế ra sáu thú đồ, đem Hỏa sĩ Huyền Điệu cùng giống gọi về đi. "Công kích." Hai đại tiên thú hiện thân, Vân Thiên Vũ lập tức mệnh lệnh chúng công kích hướng về phía Kim Giáp Khô Lâu. "Giống!" một tiếng vang thật lớn tại thân thể bành trướng giống trong miệng phát ra, vạt mèo lên đại diện tích không gian, công kích hướng về phía kim giáp khô lâu. bành giống phóng thích cường đại sóng âm tập kích đến, kim giáp khô lâu lập tức huy động nắm đấm nênh đón tiếp lấy, một quyền đem giống phóng thích cường đại sóng âm đánh tan. cực nóng nguyên hỏa giống phóng thích sóng âm bị kim giáp khô lâu một quyền đánh tan, hỏa sĩ huyền điệu lập tức vỗ thiêu đốt lên cực nóng hỏa diễm cánh, đan vào ra một đoàn tốc độ cao vòng qua vòng lại gió lốc, công kích hướng về phía kim giáp khô lâu. hô cực nóng hỏa diễm gió lốc tập kích đến, kim giáp khô lâu lập tức hé miệng hộc ra một cổ hắc sắc ma khí, thẩm thấu tiến vào hỏa diễm trong gió lốc, cưỡng ép dập tắt lên hỏa diễm gió lốc. Ma khí, thốt ma khí nồng nặc, vừa vẫn thích hợp đủ ma vương. khi làm đại kim giáp khô lâu phóng thích hắc sắc ma khí dập tắt hỏa diễm gió lốc lúc, đại ma vương lập tức đã đi ra thời không mộng cảnh, hé miệng phóng xuất ra cường đại hấp lực, cưỡng ép đem kim giáp khô lâu phóng thích hắc sắc ma khí hấp đến trong thân thể. không tệ không tệ, trong cơ thể ngươi ma khí rất tinh thuần, rất thích hợp đủ ma vương. hấp thu kim giáp khô lâu nổ ra hắc sắc ma khí, đại ma vương hài lòng nhẹ gật đầu. ừ, ngươi vậy mà có thể hấp thu bản ma phong thích ma khí. Kim Giáp Khô Lâu chứng kiến Đại Ma Vương vậy mà có thể thôn vệ chính mình phóng thích Ma Vương, thập phần khiếp sợ. Bàn Ma, ở trước mặt ta ngươi cũng dám xưng Ma? Mặc dù Kim Giáp Khô Lâu thực lực hơn một chút Thánh Hạch bị chấn áp Đại Ma Vương, nhưng ở Đại Ma Vương trong mắt, Kim Giáp Khô Lâu căn bản không xứng xưng là Ma, chỉ có thể coi là yêu. Hống hống hống. Ngay tại Đại Ma Vương tan nuốt Kim Giáp Khô Lâu phóng thích Ma khí lúc, giống lần nữa bành trướng thân thể, liên tục phóng xuất ra cường đại sóng âm công kích hướng về phía Kim Giáp Khô Lâu. Cửu Dương trời giận, khi làm Kim Giáp Khô Lâu dựa vào bản thân mạnh mẽ thực lực. Ngăn cản được giống phong thích cường đại sóng âm lúc, Đại Ma Vương phất tay tầm đó ngưng tụ ra chín khối cực nóng mặt trời đỏ, phối hợp hỏa khí huyền điệu công kích hướng về phía Kim Giáp Khô Lâu. Bành bành bành. Khi làm Đại Ma Vương ngưng tụ chín khối mặt trời đỏ liên tiếp oanh kích tại Kim Giáp Khô Lâu trên thân thể lúc, cứng rắn đưa hắn đẩy lùi rồi. Bất quá Kim Giáp Khô Lâu thực lực cực kỳ cường hãn, mặc Kim Giáp lực phòng ngự lại cực kỳ đáng sợ, thân thể cũng không lọt vào trọng thương. Ma khí ngập trời. Thân thể bị kích thương, hoàn toàn chọc giận Kim Giáp Khô Lâu, một cỗ ngập trời ma khí tại trong thân thể của hắn tản mát ra đến, coi như lao nhanh thủy triều công kích hướng về phía tốc độ cao tập kích đến liên giống, giống, mau lui lại. cảm giác được kim giáp khô lâu phóng thích ma khí ngập trời cực kỳ đáng sợ. vân thiên vũ lập tức lớn tiếng nhắc nhở, lại để cho giống nhanh chóng triệt thoái phía sau. ma khí thôn vệ. mắt thấy kim giáp khô lâu phóng thích ma khí liền muốn đem rất nhanh né tránh giống cắn nuốt sạch. đại ma vương một cái lắc mình xuất hiện ở giống trước người, phóng xuất ra cường đại thôn vệ lực lượng điên cuồng thôn vệ ma khí. khi làm đủ để giết chết cấp năm chân tiên cao thủ ma khí điên cuồng dũng mãnh vào đến lớn ma vương trong thân thể lúc, đại ma vương chẳng những không có bị thương, ngược lại bản thân lực lượng rất nhanh tăng lên. Rất nhanh, Kim Giáp Khô Lâu phóng thích ma khí đã bị Đại Ma Vương hoàn toàn cắn nuốt. Không tệ, không tệ, cắn nuốt trong cơ thể ngươi ma khí, bổn Ma Vương nói không chừng có thể khôi phục đến lục cấp chân tiên chi cảnh. Cảm giác được trong thân thể phát ra ma khí tăng cường không ít, Đại Ma Vương hài lòng nhẹ gật đầu, chủ động ra tay công kích hướng về phía Kim Giáp Khô Lâu. Trời phiêu đãng. Khi làm Đại Ma Vương hóa thành màu đen tàn ảnh tập kích đến lúc, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng Kim Giáp Khô Lâu dưới chân lập tức dần hiện ra đại lượng mây văn, lập tức đem hắn tốc độ tăng lên đến đỉnh phong, thân thể có chút lóe lên liền vượt qua Đại Ma Vương. Súng thực lực yếu nhất Vân Thiên Vũ đã phát động ra công kích. Kim bằng hai cánh, thời không động cảnh, tốc độ biên độ sóng. Vân Thiên Vũ chứng kiến Kim Giáp Khô Lâu lượn nhờ cực phẩm tiên khí Trường Hoa biên độ sóng tốc độ tập kích đến, căn bản không dám lại để cho hắn nhích lại gần mình, quyết đoán biên độ sóng tốc độ hướng Đại Ma Vương phương hướng né tránh. Vân Thiên Vũ dựa vào tốc độ mau né công kích, hóa thành tàn ảnh Kim Giáp Khô Lâu lại xuất hiện ở giống bên người, không đợi giống tiến hành né tránh, một quyền oanh kích tại giống trên thân thể, đem giống đánh bay ra ngoài, đại lượng máu tươi tại nó trong mồn phun đi. Giống, tốc tốc về đến. Vân Thiên Vũ chứng kiến giống bị tốc độ kinh người Kim Giáp Khô Lâu một quyền trọng thương, không chút lựa chọn đem giống truyền tống về Sáu Thú Đồ bên trong. Ngay tại giống trở lại Sáu Thú Đồ trong nháy mắt, Kim Giáp Khô Lâu lại xuất hiện ở quá sợ hãi, dốc sức liều mạng phóng thích cực nóng huyền hỏa hỏa sĩ huyền điệu bên người, liên tiếp hướng nó đánh ra hai quyền, đánh tan hỏa sĩ huyền điệu phóng thích huyền hỏa, đem nó kích thương. Hỏa sĩ huyền điệu trở về, hỏa sĩ huyền điệu lọt vào trọng thương, Vân Thiên Vũ đoạt tại Kim Giáp Khô Lâu thống hạ sát thủ trước, đem hỏa sĩ huyền điệu cũng thu vào Sáu Thú Đồ bên trong, mà thịch rơi. Chính mình trọng thương hai cái đối tượng liên tiếp biến mất, điều này làm cho Kim Giáp Khô Lâu khởi sướng điên cùng đến, cả người biến hóa thành một viên đen kịt ma thạch, rơi xuống hướng về phía cho hắn thật lớn uy hiếp đại ma vương. Lỗ đen. Kim Giáp Khô Lâu hóa thân ma thạch rơi lại đến, đại ma vương cả người biến hóa thành một cái lỗ đen, trực tiếp đem Kim Giáp Khô Lâu thôn phệ tại bên trong. Thiên Vũ, toàn lực công kích lỗ đen. Mặc dù lớn ma vương biến thành lỗ đen thành công cắn nuốt Kim Giáp Khô Lâu, nhưng thực lực của nó quá kinh khủng, đại ma vương không cách nào cưỡng ép đưa hắn luân hóa, lập tức cầu trợ ở Vân Thiên Vũ. Nghe được Đại Ma Vương tiếng cầu trợ, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Vệ Linh nhãn tấn công mạnh Lô Đen, tăng thêm lấy Kim Giáp Khô Lâu thân thể thương thế. Tại Đại Ma Vương cùng Vân Thiên Vũ song trọng công kích đến, Kim Giáp Khô Lâu thân thể thương thế càng lúc càng nghiêm trọng, trong thân thể ma khí càng lúc càng mỏng manh. Chứng kiến chính mình dễ dụ không xuất ra Đại Ma Vương tổn vệ, Kim Giáp Khô Lâu nhanh chóng tự bạo thân thể, một cổ đáng sợ ma khí tại Đại Ma Vương hóa thân trong hấp động truyền ra, đánh tan Lô Đen, thoát khốn mà ra. Chương 657: Đánh chết Bá Kim Vinh. Tự bạo, tự bạo về sau ngươi còn có cơ hội không? Kim Giáp Khô Lâu mặc dù thông qua tự bạo tại Đại Ma Vương hóa thân trong hắc động thoát khốn, nhưng hắn đồng dạng bị thương rất nặng. Khi làm Kim Giáp Khô Lâu muốn cải tạo nổ nát vụn ma thể lúc, Đại Ma Vương cả người vòng qua vòng lại đứng dậy, phóng xuất ra đáng sợ thôn phệ lực lượng, điên cuồng thôn phệ Kim Giáp Khô Lâu thân thể ẩn chứa ma khí, căn bản không để cho hắn cải tạo thân thể cơ hội. Tại Đại Ma Vương điên cuồng thôn phệ xuống, Kim Giáp Khô Lâu trong thân thể ẩn chứa ma khí càng lúc càng mỏng manh, mà Đại Ma Vương bản thân lực lượng lại đến càng đáng sợ. Khi làm Đại Ma Vương đem Kim Giáp Khô Lâu trong thân thể ma khí hoàn toàn thôn phệ về sau, Hán Cương ép đem kim giáp khô lâu trong thân thể ẩn chứa linh hồn lực lượng giam cầm ở bên trong, Cương ép dung tiến vào Vân Thiên Vũ trong đầu. Thiên Vũ nhanh chóng luyện hóa linh hồn chi lực, đem kim giáp khô lâu ẩn chứa linh hồn lực lượng rút đi, dung tiến vào Vân Thiên Vũ trong đầu về sau, cắn nuốt đại lượng ma khí, cần gấp luyện hóa Đại Ma Vương về tới thời không ngộng cảnh ở bên trong. Truyền âm thuốc dục nói, tốt. Cảm giác được trong linh hồn dũng mãnh vào lực lượng đáng sợ, Vân Thiên Vũ cũng không cố thượng tướng mất rơi trên mặt đất thất lạc cực phẩm tiên khí trời phiêu đãng thu vào lôi trạch trong giới chỉ, khống chế thời không ngọng cảnh luyện hóa đứng dậy. Ngay tại Vân Thiên Vũ khoanh chân ngồi dưới đất luyện hóa trong đầu cường đại linh hồn, tăng lên linh hồn cường độ lúc, Vân Thiên Vũ đối thủ cạnh tranh, trời đánh giáo thiếu chủ Bá Kim Vinh mang theo tứ đại cấp 4 chân tiên cao thủ đột nhiên xuất hiện. Khi làm mặc trường bào màu đen, dáng người khôi ngô Bá Kim Vinh xa xa mà chứng kiến Vân Thiên Vũ bên người, lang lặng nằm cực phẩm tiên khí trời phiêu đắng lúc, trong đôi mắt lập tức phóng ra cực nóng chi sắc, nhanh chóng cùng bên người tứ đại chân tiên cao thủ trao đổi đứng dậy. Bởi vì chứng kiến Vân Thiên Vũ bên người cũng không có cao thủ thủ hộ, Bá Kim Vinh năm người lá gan dần dần lớn hơn đứng dậy, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Vân Thiên Vũ bên người. Thương hắn phát động công kích, muốn đánh chết Vân Thiên Vũ đoạt được trời phiêu đãng chiến hồn đánh. Bởi vì hỏa sĩ Huyên điệu, giống bị thương rất nặng, Đại Ma Vương lại đang luyện hóa thôn vệ ma khí, cho nên khống chế thời không ngọng cảnh luyện hóa hồn lực Vân Thiên Vũ không thể không ngưng tụ kim giáp chiến sĩ tiến hành ngăn cản. Phất một tiếng, khi làm kim giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao chém về phía bá kim vinh năm người lúc, lập tức bị bọn hắn năm người hợp lực làm vỡ nát kim giáp chiến sĩ. Cường đại linh hồn cắn trả chi lực lập tức đánh vào Vân Thiên Vũ trong đầu, đưa hắn linh hồn kích thương, đại lượng máu tươi tại hắn thất khiếu giữa dòng chảy đi. Bá kim vinh. Linh hồn thương thế nghiêm trọng, Vân Thiên Vũ lập tức đỉnh chỉ luyện hóa hồn lực, nhanh chóng trà lau sạch sẽ thất khiếu máu tươi chảy xuôi. cam tức nhìn đánh lén mình bá Kim Vinh các loại chờ năm người, Vân Thiên Vũ không nghĩ đến ngươi vậy mà lại dám nhầm cướp chó, cho ngươi phát hiện một kiện thất lạc cực phẩm tiên khí. Bất quá bây giờ món đó cực phẩm tiên khí không thuộc về ngươi rồi. Chứng kiến Vân Thiên Vũ bị chính mình năm người kích thương, cũng không có cao thủ xuất hiện trợ giúp hắn, Bá Kim Vinh cho rằng bảo hộ Vân Thiên Vũ cao thủ toàn bộ vẫn là tại Man Hoàng Chi Địa, lộ ra một tia âm lãnh nụ cười, uy nghiêm đáng sợ nói: Bá Kim Vinh, ngươi thật sự quyết định đoán chúng ta? Ngươi không khỏi có chút ngây thơ đáng yêu. Vân Thiên Vũ đem Kim Bằng Hai cánh gọi về đi, chuẩn bị dựa vào tốc độ dây dưa một hồi năm người, cho đại ma vương tranh thủ luyện hóa ma khí chính là thời gian. Chúng ta cùng tiến lên, trước đem tiểu tử kia giết chết hơn nữa. Chứng kiến Vân Thiên Vũ đối mặt chính mình năm người, vậy mà không có sợ hãi, Bá Kim Vinh Nội tâm đột nhiên xuất hiện một tia bất an, lập tức mệnh lệnh bảo vệ mình ngũ đại cao thủ, hợp lực công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Kim Bằng Hai cánh, tốc độ biên độ sóng. Tứ lại cấp 4 chân tiên cao thủ hợp lực tập kích đến, Vân Thiên Vũ quyết đoán vỗ Kim Bằng Hai cánh, bay đến giữa không trung né tránh bốn người công kích, mà Bá Kim Vinh lợi dụng Vân Thiên Vũ né tránh thời cơ, nhanh chóng đem lẳng lặng nằm trên mặt đất thất lạc cực phẩm tiên khí trời phiêu đãng thu vào càn khôn giới chỉ ở bên trong, lẳng lặng nhìn không ngừng ở giữa không trung né tránh Vân Thiên Vũ, hư khiến cho món đó trời phiêu đãng tại ngươi cái kia đối đãi đợi một hồi, các loại chờ đại ma vương hoàn toàn đã luyện hóa được ma khí, chính là của các ngươi từ kỳ. Vân Thiên Vũ ánh mắt xéo qua phát hiện Bá Kim Vinh đem trời phiêu đãng cất vào đến, tại trong lòng hư lạnh một tiếng, tiếp tục né tránh từng cỗ từng cỗ đáng sợ chân tiên chi lực công kích, chân tiên quy tắc không gian cấm chế phát hiện vân thiên vũ tại kim bằng hai cánh biên độ song xuống chính mình bốn người công kích không cách nào đánh trúng thân thể của hắn bốn người lập tức phóng thích cường đại quy tắc lực lượng cấm chế ở vân thiên vũ thân thể không gian chung quanh chỉ hoàn hắn tốc độ di chuyển Phệ linh nhãn công kích khi làm vân thiên vũ phát hiện thân thể không gian chung quanh tràn ngập cường đại cấm chế lực lượng lúc lập tức khống chế Phệ linh nhãn tiến hành công kích cưỡng ép kích phá cấm chế không gian tiếp tục né tránh cực phẩm tiên khí hắn trên chán cái con kia ánh mắt là cực phẩm tiên khí chờ đợi vân thiên vũ bị giết bá kim vinh chứng kiến vệ linh nhãn đơn giản đánh bại cấm chế không gian Lập tức đoán được phệ linh nhãn hẳn là một kiện cực phẩm tiên khí. Ta nói ngươi tại sao có thể thu phục thất lạc cực phẩm tiên khí, nguyên lai bản thân ngươi có được cực phẩm tiên khí, các loại chờ giết chết ngươi, ta thì có hai kiện cực phẩm tiên khí rồi, đến lúc đó cho dù không lấy được nạp lan tuyển, cũng là đáng được. Chứng kiến Vân Thiên Vũ hôm nay tình cảnh, Bá Kim Vinh căn bản không tin tưởng Vân Thiên Vũ còn sống còn khả năng. Vân Thiên Vũ khống chế phệ linh nhãn đánh nát cấm chế không gian, lại lọt vào tứ đại chân tiên phóng thích chân tiên quy tắc tiến hành cấm chế. Mà tứ đại chân tiên tại cương ép cầm chế Vân Thiên Vũ trong ngay mắt, lập tức hướng hắn phát động công kích, muốn tùy thời đưa hắn trọng thương. Thời không động cảnh, 15 lần tốc độ biên độ sóng. Mắt thấy Vân Thiên Vũ liền muốn lọt vào trọng thương, Vân Thiên Vũ đột nhiên mượn nhờ thời không động cảnh, biên độ sóng 15 lần tốc độ, mạo hiểm mau né rồi. Cái gì? Vừa mới tốc độ của hắn kinh người không phải cực hạn, hắn hay vẫn là người sao? Dùng hắn hiện tại triển lộ tốc độ, sợ là đã vượt qua bình thường cấp 5 chân tiên cao thủ. Vốn tưởng rằng Vân Thiên Vũ lập tức liền muốn lọt vào trọng thương bá kim vinh chứng kiến Vân Thiên Vũ ở lúc nỗ chốt, người lần nữa tăng lên tốc độ mau né, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mà bốn gã hợp lực vây công Vân Thiên Vũ chân tiên cao thủ cũng bị Vân Thiên Vũ đột nhiên tăng vọt tốc độ chói kinh, không thể không xuất ra tự bạo phù lục, đối với Vân Thiên Vũ tiến hành công kích. Khi làm bốn tờ tràn ngập tự bạo lực lượng phù lục tại Vân Thiên Vũ chung quanh thân thể nổ tung lúc, tránh cũng không thể tránh Vân Thiên Vũ rốt cục bị bốn người kích tường, coi như như diều đất dây, từ giữa không trung rơi xuống dưới đến, chủ chung điệp điệp té lăn trên đất. Đại Ma Vương, ngươi còn cần bao lâu mới có thể luyện hóa ma khí? Thân thể bị thương, Vân Thiên Vũ không thể không truyền âm hỏi thăm Đại Ma Vương: "Tiên tâm đi Thiên Vũ, ta hiện tại đã có thể công kích, bất quá ta nghĩ tại luyện hóa một hồi ma khí, tại ngươi gặp được nguy hiểm cánh mạng lúc, ta sẽ kịp thời xuất hiện cứu ngươi." Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói: "Vậy là tốt rồi." Được biết Đại Ma Vương có thể ra tay công kích, Vân Thiên Vũ thả lòng trong lòng đến, nhanh chóng trên mặt đất bò lên đến, đoạt tại bốn người công kích trước tiếp tục né tránh. Thân thể bị thương, Vân Thiên Vũ tốc độ di chuyển cũng nhận được cực đại ảnh hưởng, ngay tại Vân Thiên Vũ không ngừng mà biên độ sóng tốc độ, đến lóe sáng lại tránh lướt. Thân thể của hắn Thương Thế đã ở tứ đại cấp 4 chân tiên, cao thủ lần lượt hợp lực công kích đến không ngừng mà tăng thêm lấy. Khi làm hai cổ đáng sợ chân tiên chi lực đồng thời tại chúng quanh thân thể hắn nổ bùng, tăng thêm thân thể của hắn Thương Thế lúc, còn lại hai đại cấp 4 chân tiên lập tức hướng Vân Tiên Vũ đã phát động ra trí mạng công kích, hai đạo lăng lệ ác liệt khí mang mắt thấy liền muốn đưa hắn thân thể xuyên thủng rồi. Lần này ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa né tránh. Bá Kim Vinh chứng kiến Vân Tiên Vũ thân hám hiểm cảnh, lộ ra tươi cười đã ý, chờ mong Vân Tiên Vũ thân thể bị xuyên thủng một màn xuất hiện ngay tại hai đạo lăng lệ ác liệt khí mang đánh chúng vân thiên vũ thân thể lúc vân thiên vũ trong thân thể đột nhiên tràn ngập ra đáng sợ ma khí tạo thành hai đạo khe hở chặn lại lăng lệ ác liệt khí mang cái gì điều này sao có thể hắn làm sao có bực này thực lực chẳng lẽ trên người hắn còn có hộ thân chi vận chứng kiến hai đạo lăng lệ ác liệt khí mang bị ngăn cản được bá kim vinh phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô các ngươi thoải mái đã đủ rồi a hiện tại các ngươi có thể chết rồi đại ma vương thời điểm mấu chốt phóng thích ma khí cứu vân vân thiên vũ về sau vân thiên vũ sắc mặt âm lãnh nói tiểu tử đừng lại nơi đây giả thần giả quỷ được rồi, ta cũng muốn nhìn xem trên người của ngươi có bao nhiêu hộ thân chi vật. Vân Thiên Vũ trong thân thể phát ra ma khí mặc dù chặn lại hai đạo lăng lệ ác liệt khí mang cũng không có ảnh hưởng bốn người đánh chết Vân Thiên Vũ quyết tâm. Nhưng ngay tại bốn người tới gần Vân Thiên Vũ thân thể lúc, bốn người đồng thời cảm giác được trước mắt hắc quang lóe lên, ngay sau đó bọn hắn cảm giác thân thể bị một cổ đáng sợ búa tạ đánh trúng, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngược lại bay ra ngoài. người nào? chứng kiến tứ đại chân tiên cao thủ đột nhiên bị đánh bay, Vân Thiên Vũ trước người xuất hiện một người mặc trường bào màu đen. Toàn thân ma khí ngập trời cường quyết bướng bình chi nhân, Bá Kim Vinh nội tâm bất an căng đẫm. Đại Ma Vương, giúp ta đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, không còn một ngống. Đại Ma Vương sau khi xuất hiện, Vân Thiên Vũ thanh âm băng lãnh nói: "Không hỏi đề, giao cho ta." Cơ bản đã luyện hóa được kim giáp khô lâu trong thân thể nồng đậm ma khí, Đại Ma Vương thực lực đã đã vượt qua cấp 5 chân tiên, có thể so với lục cấp chân tiên, cho nên đối với giao tứ đại cấp 4 chân tiên cao thủ, căn bản không cần phí bao nhiêu lực khí. Khi làm Đại Ma Vương một cái tuấn di xuất hiện ở một người cấp 4 chân tiên cao thủ trước người lúc, Phóng thích ma khí lập tức thẩm thấu tiến vào trong thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn đánh phát nổ. Chứng kiến một người cấp 4 chân tiên cao thủ bị đại ma vương nhẹ nhõm đánh bạo, bá kim vinh bốn người sợ hãi, căn bản không dám mỏi mòn chờ đợi, đã nghĩ nhanh chóng chạy trốn. Bá kim vinh, làm sao này sẽ sợ hãi? Bất quá ngươi không biết là hơi trễ rồi. Ngay tại bá kim vinh chạy trốn lúc, thương thế không nhẹ vân thiên vũ lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa hắn cản lại rồi. Mà đang ở vân thiên vũ chặn đường kinh hồn bạt vía bá kim vinh lúc, đại ma vương nhanh chóng ra tay, không ngừng mà đánh gục cấp bốn chân tiên, rất nhanh. Ba gã không hề chống đỡ chi lực cấp bốn chân tiên cao thủ đã bị Vân Thiên Vũ giết chết. Mây, Vân công tử, vừa mới đều là lỗi của ta, van cầu ngươi tha thứ ta. Không nên, chỉ cần ngươi không giết ta, ta Cam Đoan lập tức rời khỏi luận võ trọn rẻ, cũng dâng đại lễ rủng cầu Vân công tử ngài tha thứ. Chính mình bốn gã thủ hạ bị Đại Ma Vương dễ dàng đánh chết, điều này làm cho Bá Kim Vinh cảm thấy tuyệt vọng, vì mạng sống lớn tiếng cầu xin tha thứ đứng dậy. Vì cái gì ngu mọi người trước khi chết mới có thể thức tỉnh nhưng ngươi lúc này thời điểm giác nộ quá muộn. Vân Thiên Vũ nhẹ khẽ lắc đầu lập tức độ cao phóng thích linh hồn chi lực tạo thành kim giáp chiến sĩ, công kích hướng về phía Bá Kim Vinh. Ngay tại Bá Kim Vinh toàn lực ngăn cản kim giáp chiến sĩ đánh rớt xuống linh hồn đại đao lúc, Vân Thiên Vũ trên trán sáng lên vẻ linh nhãn đánh trúng vào thân thể của hắn, trực tiếp đưa hắn thân thể lỗ, đem hắn tại chỗ giết chết. Giết chết Bá Kim Vinh đám người, Vân Thiên Vũ lập tức lấy đi bọn hắn càn khôn giới chỉ cùng chân tiên hoạch, cùng Đại Ma Vương nhanh chóng rời đi. Chương 658: Thánh khí vư miệng. Thức hồn não, phân liệt. Đánh chết Bá Kim Vinh các loại chờ năm người sau khi rời đi, Vân Thiên Vũ rất nhanh di động hơn một canh giờ đến một tòa lồng trong đất, đem năm khối chân tiên hạch lấy đi, từng cái đút cho thực hồn não, lại để cho thực hồn não thành công phân liệt ra một viên chưa từng có cường đại não con. Đại Ma Vương, ngươi nói viên này não con có thể khống chế lục cấp chân tiên cao thủ sao? Cảm giác được thực hồn não phân liệt não con thập phần cường đại, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Thực hồn não cắn nuốt nhiều như vậy chân tiên hạch tài trí nứt ra ra một viên não con, cần phải có thể khống chế lục cấp chân tiên cao thủ. Đại Ma Vương cảm ứng thoáng một phát thực hồn não mới phân liệt đi não con, trầm thấp nói, có cơ hội chúng ta đem Tử Long trong hồ Tử Long thu phục mất. Như vậy chúng ta liền có được đối kháng đỉnh cấp cao thủ thực lực tuyệt đối rồi. Vân Thiên Vũ nhẹ giọng nói ra. Ừ, chờ ta tiến thêm một bước khôi phục thực lực, cần phải có thể giúp ngươi thu phục cái kia cường đại tử long. Đại Ma Vương khẽ gật đầu một cái nói ra. Tốt rồi Thiên Vũ, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi tiếp tục luyện hóa trong đầu hồn lực. À? Tốt. Nói xong, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, tiếp tục khống chế thời không ngậm cảnh luyện hóa trong đầu cường đại hồn lực, tăng lên linh hồn cường độ. Ước chừng một ngày tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ thành công đã luyện hóa được trong đầu dốc vào cường đại hồn lực đem bản thân linh hồn cường độ tăng lên tới cấp 4 chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Thiên Vũ, chúng ta tiếp tục đi tới a. Vân Thiên Vũ lần nữa tăng lên linh hồn cường độ về sau. Đại Ma Vương lập tức cùng hắn tiếp tục đi tới. Khi làm hai người tại tràn ngập cường đại không gian lực lượng man hoàng chi điệu bên trong di động 5 ngày tả hữu thời gian lúc, phát hiện phía trước cách đó không xa xuất hiện một cổ đáng sợ cấm chế lực lượng. Đại Ma Vương, ngươi có biện pháp phá vỡ cái này cấm chế sao? Khi làm Vân Thiên Vũ cấm chế vệ linh nhãn công kích phía trước không gian cấm chế lúc, cũng chỉ là rất nhỏ bóp méo cấm chế. Điều này làm cho Vân Thiên Vũ đối với phía trước cấm chế uy lực cảm nhận được giật mình, cầu trợ ở Đại Ma Vương. Không gian này cấm chế cần phải cùng man hoang chi địa lực lượng dung hợp lại với nhau, cho nên mới phải sinh ra đáng sợ như thế cấm chế lực lượng, chúng ta thực lực hôm nay không cách nào phá vỡ hắn. Đại Ma Vương thu hồi phóng thích linh hồn chi lực, trầm thấp nói: "Liên ngươi cũng phá không rách, vậy chúng ta không cách nào tiến vào đến bên trong." Vân Thiên Vũ có chút thất vọng nói: "Ta không cách nào phá vỡ, cũng không đại biểu ngươi không cách nào phá vỡ." Thiên Vũ, đem ngươi thời không ngộm cảnh triệu hồi ra đến. Thử khống chế thời không ngẫm cảnh va chạm, cái này cấm chế, cần phải có thể đánh bại cái này cấm chế tiến vào đến bên trong. Bất quá Thiên Vũ, ta cảm giác cái này cấm chế bên trong tràn ngập không biết hung hiểm, ngươi thật sự quyết định tiến vào đến bên trong sao? Đại Ma Vương một bên nhắc nhở, một bên dò hỏi. Ta nghĩ thử xem. Thập phần khao khát lực lượng cường đại Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, quyết định nói. Tốt lắm, ta sẽ hết sức giúp cho ngươi, ngươi khống chế thời không ngẫm cảnh công kích ta. Đại Ma Vương khẽ gật đầu một cái nói ra. Ừ. Vân Thiên Vũ nhẹ gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Khống chế che giấu trong đầu thời không ngột cảnh dần dần hiện lên đi. Bởi vì thời không ngột cảnh ở trên trời chi mộ bên ngoài không hiểu sao động, cùng Vân Thiên Vũ ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, khi làm Vân Thiên Vũ khống chế thời không ngột cảnh đánh tới đáng sợ không gian cấm chế bên trên lúc, bao trùm không biết bao nhiêu bên trong không gian cấm chế kịch liệt lắc lư một cái. Ngay sau đó, từng cỗ từng cỗ đáng sợ cấm chế lực lượng giống như thủy Triệu bình thường hướng thời không ngột cảnh tuôn ra đến, muốn đánh bại công kích chính mình thời không ngột cảnh. Thời không ngột cảnh lọt vào không tiến vào cấm chế công kích, rất nhỏ dao động đứng dậy. Từng cỗ từng cỗ hơn xa không gian cấm chế lực lượng tại thời không ngậm cảnh bên trong tuấn gia đơn giản nát bấy tập kích đến không gian cấm chế, đem chọn mảnh cấm chế coi như miệng thủy tinh bình thường đánh nát rồi. Thời không ngậm cảnh thật sự thật mạnh, nếu như ta có thể khống chế thời không ngậm cảnh đánh chúng thất cấp chân tiên, đoán chừng thất cấp chân tiên có thể tại chỗ vẫn lạc. Kiến thức đến thời không ngậm cảnh uy lực, vân thiên vũ tràn đầy kinh hỉ, lẩm bẩm nói. Bất quá thời không ngậm cảnh uy lực mặc dù đáng sợ, nhưng vân thiên vũ cũng không thể hoàn toàn khống chế thời không cảnh trong mơ, cho nên khống chế thời không ngậm cảnh tốc độ công kích thập phần trầm trọng. Cho dù có thể đánh chết thất cấp trước tiên, cũng không cách nào đánh chúng thân thể của hắn. Thiên Vũ, thời không ngậm cảnh uy lực không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Nếu như ngươi có thể dung hợp thời không ngậm cảnh tất cả lực lượng, đoán chừng ngươi có thể trở thành cái vũ trụ này đáng sợ nhất mấy người một trong. Ngay tại Vân Thiên Vũ kinh hỉ thời không ngậm cảnh uy lực lúc, Đại Ma Vương ở một bên mở miệng nói ra. Dung hợp thời không ngậm cảnh tất cả lực lượng có thể trở thành cái vũ trụ này đáng sợ nhất mấy người một trong. Vân Thiên Vũ chớ mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem Đại Ma Vương. Tốt rồi Thiên Vũ, đừng chấn kinh rồi, đợi ngày sau tìm được phụ thân ngươi. Ta nghĩ hắn có biện pháp đợi bỏ thời không mộng cảnh lực lượng, dung nhập vào trong thân thể của ngươi, chúng ta hay vẫn là tiếp tục xâm nhập, nhìn xem trong lúc này đến cùng có bảo vật gì à? Đại Ma Vương nhẹ giọng đề nghị. Nói xong, Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương đi vào mất đi không gian cấm chế, thần bí không biết khu vực. Đó là cái gì? Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương tại mảnh này tràn ngập thần bí khu vực đi lại ước chừng hơn nửa canh giờ lúc, xa xa mà chứng kiến xa xa xuất hiện một đoàn so mặt trời còn muốn chói mắt quang đoàn. Khi làm Vân Tiên Vũ cùng Đại Ma Vương tới gần phía trước phóng thích tia sáng chói mắt quang đoàn lúc, Phát hiện tản mắt ra Hào Quang cũng không phải là một cái quan đoản, mà là nhất định dị thường hoa lệ, khả nạm lấy từng khỏa sáng chói minh châu vương miện. Vương miện, nơi đây thậm chí có đỉnh đầu vương miện. Nhìn xem không ngừng phát ra tia sáng chói mắt vương miện, Vân Thiên Vũ ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, hắn cảm giác coi như mình lấy được hai đại cực phẩm tiên khí phệ linh nhãn cùng trời phiêu đã đều không thể cùng trước mắt cái này đỉnh vương miện đánh đồng. Đại Ma Vương, dùng tầm mắt của ngươi, ngươi có thể nhìn ra cái kia vương miện đẳng cấp sao? Ánh mắt cực nóng Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi thằng bên cạnh Đại Ma Vương. Nếu như ta không có cảm giác sai lở mà nói, cái này vương miện hẳn là một kiện uy lực vượt xa tiên khí thanh khí đại ma vương trầm thấp nói thanh khí vân thiên vũ lần đầu tiên nghe được thanh khí lộ ra một tiên nghi hoặc thanh khí là thánh nhân luyện chế bảo vật có được hủy thiên diệt địa mở miệng vốn nên tồn tại ở tiên giới không nên tại hạ giới thật không biết cái này đỉnh vương miện tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đại ma vương đơn giản giới thiệu nói thánh nhân luyện chế bảo vật đại ma vương ngươi nói chúng ta hợp lực có thể thu phục cái này thánh khí sao vân thiên vũ nhẹ giọng rõ hỏi dùng ta thực lực bây giờ còn không cách nào làm được thu phục thanh khí Bất quá ngươi có được thời không ngộng cảnh, đến lúc đó có thể thử xem, có lẽ thời không ngộng cảnh có thể đem cái này Định Vương Miện thu phục mất." Đại Ma Vương nghĩ thế nói. "Tốt, ta đây khống chế thời không ngộng cảnh thử xem." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, lần nữa đem thời không ngộng cảnh gọi về đi, khống chế thời không ngộng cảnh một chút tiếp cận phóng thích hào quang Vương Miện. Cảm giác được thời không ngộng cảnh tới gần, thanh khí Vương Miện bên trong chiếu dọi cường quang lập tức ngưng tụ, chiếu dọi hướng về phía thời không ngộng cảnh. "O o o N J." Khi làm thời không ngộng cảnh lọt vào Thánh khí Vương Miện chiếu rọi ra cường quang công kích lúc, lập tức run rẩy thoáng một phát. Mà thời không ngộm cảnh chủ nhân Vân Thiên Vũ tại hắn lọt vào công kích lúc, lập tức cảm giác được đầu phảng phất muốn băng liệt mở bình thường, kịch liệt đau nhức vô cùng, đại lượng mồ hôi lạnh tại hắn trên trán toát ra. Thiên Vũ chịu đựng, thu phục thánh khí không có trong tưởng tượng của người đơn giản như vậy. Chứng kiến Vân Thiên Vũ trên mặt tràn đầy đau đớn, thân thể không tự chủ được run rẩy đứng dậy, đại ma vương lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Kiên trì, ta nhất định phải chịu đựng." Theo đại ma vương trong miệng, Vân Thiên Vũ biết rõ thánh khí uy lực, hai đấm nắm chặt khổ khổ kiên trì. "Vành!" Thời không ngộm cảnh lật vào thánh khí vương miệng ngưng tụ hào quang công kích. Ngay lập tức run rẩy mấy trăm cái về sau, thành công đánh nát hào Quang, lần nữa tới gần Thánh khí vương Miện. Ông ngoang. Thời không động cảnh lần nữa tới gần, lại để cho Thánh khí Vương Miện bên trong khí linh phát giác được nguy hiểm, lập tức phóng thích cường lực hào quang tiến hành công kích, không cho thời không động cảnh quá độ nhích lại gần mình. Mà Thánh khí Vương Miện toàn lực công kích, lại để cho Vân Thiên Vũ đầu cảm giác đau đớn lần nữa tăng lên, đại lượng máu tươi tại hắn thất khiếu bên trong chảy ra đến, bộ dáng hết sức đáng sợ. Bất quá Vân Tiên Vũ nội tâm cứng rắn, hơn nữa hắn biết rõ đạt được Thánh khí tầm quan trọng, cho nên không có buông tha trò, khổ khổ kiên trì cưỡng ép cống chế thời không ngọng cảnh tiếp cận thanh khí vương miện. ta cũng không tin thu phục không được ngươi tại nghị lực tín niệm chống đỡ dưới vân thiên vũ khống chế thời không ngọng cảnh chống cự lấy cường lực hào quang rốt cục nhích tới gần thanh khí vương miện. bất quá ngay tại thời không ngọng cảnh tới gần thanh khí vương miện trong nháy mắt vương miện đột nhiên phát lực trùng trùng điệp điệp đánh tới thời không ngọng cảnh bên trên ngay sau đó một cổ đáng sợ cắn trả chi lực tràn vào vân thiên vũ trong đầu muốn đưa hắn linh hồn xé rách rồi thánh ma chi linh thủ hộ linh hồn mắt thấy vân thiên vũ linh hồn sẽ bị đáng sợ cắn trả chi lực xé rách Đại ma vương đột nhiên thi triển ma pháp, phóng xuất ra một cổ tinh thuần hồn lực rót vào Vân Thiên Vũ trong linh hồn, đem hắn linh hồn thủ hộ chi lực chống lại cắn trả chi lực công kích. Mà đại ma vương phóng xuất ra Thánh ma chi linh, cả người trở nên tinh thần bại bại, trong thân thể phát ra ma khí lập tức mỏng manh gấp mấy lần. O o o N J. Thời Không Ngộng cảnh lọt vào Thánh khí vương miện và chạm, lập tức sao động đứng dậy, từng cô từng cô kỳ dị lực lượng tại thời Không Ngộng cảnh mở ra ba tầng chức không gian trong tuấn ra, cùng Thánh khí vương miện đối với khiển trách đứng dậy. Tại hai đại bảo vật đối với khiển trách trong quá trình Chúng Không gian chúng quanh thật giống như bị xé rách, băng liệt mở đường đạo vết rách, mà theo thời gian sói mòn, băng liệt không gian đột nhiên bành trụ, từng cỗ từng cỗ đáng sợ dị không gian lực lượng thẩm thấu tiến vào đến, hủy diệt lấy xung quanh văn vân. Thiên Vũ, nhanh chóng lùi cho ta. Không gian doanh sập, suy yếu đại ma vương lập tức mang theo Vân Thiên Vũ rất nhanh lui về phía sau, căn bản không dám bị dị không gian lực lượng đánh trúng thân thể. O O, -o N J. -e. Không gian doanh sập, dị không gian thẩm thấu tiến vào đến về sau, thời không động cảnh chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại tại sao động đồng thời, phóng xuất ra cường đại hấp lực Nuốt trôi bình thường thôn phệ xung quanh dị không gian lực lượng. Cắn nuốt đại lượng dị không gian lực lượng, thời không ngộng cảnh dung hợp 3 tầng mở ra không gian, phóng thích lực lượng rốt cục áp đã qua thánh khí vương miện. Mà thời không ngộng cảnh lực lượng áp qua thánh khí vương miện về sau, đau một số gần như bất tỉnh đi Vân Thiên Vũ rốt cục cảm giác được trong đầu kịch liệt đau nhất cảm giác cấp tốc biến mất, không tiếp cái giá phải trả phóng thích thánh ma chi linh bảo hộ Vân Thiên Vũ linh hồn đại ma vương cũng thở dài một hơi, thu hồi phóng thích thánh ma chi linh, tìm kiếm tại nguyên chỗ khôi phục. Chương 659, thất lạc chi quan cấp 4 chân tiên. O O O N G Ngay tại thời không ngộng cảnh ngăn chặn thánh khí vương miện, cho Vân Thiên Vũ một tia thở dốc cơ hội lúc, Vân Thiên Vũ đột nhiên cảm giác được đầu xung huyết, ngay sau đó, đại lượng huyết dịch chịu đến thời không ngộng cảnh hấp dẫn, lộ ra đầu của hắn, dú tiến vào bị thời không ngộng cảnh chấn áp thánh khí vương miện bên trong. Thời không ngộng cảnh dẫn đến đại lượng máu tươi, thánh khí vương miện bên trong khí linh lập tức chống cự, không cho Vân Thiên Vũ trong đầu huyết dịch thẩm thấu đến bên trong. Thánh khí vương miện chống cự vô cùng mãnh liệt, nhưng ở liên tục không ngừng săn bắt dị không gian lực lượng thời không ngộng cảnh giũi áp chế, thánh khí vương miện chống cự trở nên tái nhợt vô lực, dần dần Lực lượng chống đỡ hết nổi thánh khí vương miệng buông tha cho chống cự, tùy ý Vân Tiên Vũ trong đầu máu tươi dung tiến vào nó bên trong, bất đắc dĩ nhỏ máu nhận chủ. "Hô, rốt cục đem cái này thánh khí nhỏ máu nhận chủ rồi." Thánh khí vương miệng nhỏ máu nhận chủ về sau, hết sức yếu ớt Vân Tiên Vũ thở dài một hơi, ngạch mông ngồi trên mặt đất, trong đầu không ngừng mà hiện ra thánh khí vương miệng tin tức. "Thất Lạc Chi Quan, chân linh thánh khí, là do tiên giới thất lạc thánh quân luyện chế mà thành, có được thập phần đáng sợ truyền thừa chi lực cùng lực lượng phong ngự, có thể phá không cấm chế." Đại Ma Vương, cái này thánh khí vương miệng tên là Thất Lạc Chi Quan. Là tiên giới thất lạc thánh quân luyện chế một kiện chân linh thánh khí, ngươi đối với cái kia thất lạc thánh quân hiểu rõ không?" Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. "Thất lạc thánh quân, nguyên lai like cái này vương miện là hắn luyện chế mà thành." Được biết thánh khí vương miện hư thật, Đại Ma Vương khẽ gật đầu một cái nói ra, "Năm đó ta cùng cái kia thất lạc thánh quân từng có vài lần duyên phận, hắn ở đây tiên giới cũng là không được nhân vật, nắm trong tay tiên giới không ít lĩnh vực. Bất quá hắn luyện chế thất lạc chi quan tại sao lại xuất hiện ở hạ giới, chẳng lẽ ta bị phụ thân ngươi phong ấn về sau, hắn cũng đã xẻ ra chuyện." Đại Ma Vương đơn giản vì Vân Tiên Vũ giới thiệu xong thất lạc thánh quân về sau, suy đoán. Tốt rồi, bất kể thế nào nói, ngươi bây giờ nhận chủ một kiện thanh khí, chỉ cần ngươi có thể đem cái này chân linh thanh khí hoàn toàn luyện hóa mất, cần phải có thể hấp thu thất lạc chi quan bên trong truyền thừa lực lượng, đến lúc đó cảnh giới của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đại Ma Vương biết rõ thanh khí nếu muốn đạt tới chân linh đẳng cấp, nhất định ẩn chứa cường đại truyền thừa lực lượng, mà Vân Thiên Vũ một khi đem thất lạc chi quan bên trong truyền thừa lực lượng dung tiến thân trong cơ thể, thực lực của hắn sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bất quá Thiên Vũ, chân linh thánh khí mặc dù cường đại, vốn lấy ngươi thực lực hôm nay muốn luyện hóa lại hết sức khó khăn. Đoán chừng không, có trăm năm thời gian, ngươi khả năng không cách nào hoàn toàn luyện hóa Thất Lạc chi quan, hấp thu hắn ẩn chứa truyền thừa chi lực. Không có trăm năm thời gian không cách nào luyện hóa, cái kia đại ma vương, có biện pháp nào có thể gia tốc Thất Lạc chi quan luyện hóa tốc độ a? Trăm năm thời gian đối với Tại Vân Thiên Vũ mà nói quá lâu, Vân Thiên Vũ tiếp tục hỏi thăm kinh nghiệm phong phú đại ma vương. Ta nhớ được thiên vực giống như có một loại nước tên là Trời Chi Thủy, có thể gia tốc bảo vật luyện hóa tốc độ, nếu như ngươi có thể đạt được đại lượng Trời Chi Thủy, cần phải có thể gia tốc luyện hóa Thất Lạc chi quan. Đại ma vương trầm tư thoáng một phát nói ra, Trời Chi Thủy, Đại Ma Vương, theo ngươi hiểu được, ngươi biết nơi đó có hôm nay Chi Thủy sao? Vân Thiên Vũ tiếp tục dò hỏi. Ở đâu thửa Thải Trời Chi Thủy ta không biết, nhưng Đại Kiền Hoàng Thành nhất định cất giữ Trời Chi Thủy, các loại chờ giúp ngươi thắng được luận võ chọn rẻ, chúng ta có thể đi Đại Kiền Hoàng Thành thử xem vật khí. Đại Ma Vương nghĩ kĩ nói. Tốt, Đường Đường chính chính cưới vợ Tuyền Nhi về sau, chúng ta liền đi một chuyến Đại Kiền Hoàng Thành. Vân Thiên Vũ khẽ gật đầu một cái, quyết định nói. Đi, Thiên Vũ, chúng ta mạo hiểm nữa xâm nhập nhìn xem, nhìn xem bên trong còn có những bảo vật khác sao? Nếu như không có. Chúng ta lập tức đi vòng vèo trở về. Đại Ma Vương nhẹ giọng đề nghị, cùng đem Thất Lạc Chi Quan Thu vào trong thân thể Luyện Hóa Vân Thiên Vũ, tiếp tục xâm nhập. Năng lượng đầm. Khi làm Vân Thiên Vũ cùng suy yếu Đại Ma Vương xuất hiện ở Man Hoàng Chi Địa Hạch Tâm lúc, phát hiện phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa năng lượng đầm, trong đàm tràn đầy Man Hoàng Chi Địa bổn nguyên năng lượng. Thiên Vũ, vận khí của chúng ta thật sự không tệ, vậy mà để cho chúng ta phát hiện một tòa năng lượng đầm, xem ra vừa mới ta tiêu hao Thánh Ma Chi Linh lập tức liền muốn khôi phục. Đại Ma Vương, hôm nay cách 3 tháng chi kỳ còn có 20 ngày chúng ta nhanh chóng hấp thu chỗ này năng lượng trong đàm lực lượng tu luyện A. Vân Thiên Vũ bấm đốt ngón tay một ít thời gian đề nghị tốt Đại Ma Vương nhẹ gật đầu cùng Vân Thiên Vũ phân biệt đi tới năng lượng đầm tả hữu vị trí phóng thích cường đại hấp lực thôn vệ nổi lên năng lượng trong đàm tinh thuần buồn nguyên lực lượng khi làm Vân Thiên Vũ trong cơ thể 3.500 khối thời tiết buồn nguyên viên bi cắn nuốt năng lượng trong đàm lực lượng lúc bắt đầu rất nhanh phân liệt hình thành từng khỏa hoàn toàn mới với bi tăng lên hẳn thực lực bản thân mà Đại Ma Vương thôn vệ năng lượng trong đàm lực lượng lúc không ngừng rất nhanh khôi phục tiêu hao Thánh Ma Chi Linh còn không ngừng mà củng cố hắn lục cấp chân tiên cảnh giới. Thời gian liền một ngày như vậy trời đi qua, ước chừng sáu ngày qua đi, vân thiên vũ trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi số lượng đạt đến 4.800 khối, bắt đầu giúp đỡ vân thiên vũ trùng kích cấp 4 chân tiên cảnh giới bình cảnh. Bình thường chân tiên muốn độ kiếp là cần trải qua bầu trời lôi vực tẩy lễ đấy, mà từ khi thời không ngọng cảnh ở trên trời chi mộ bên ngoài không hiểu sao động về sau, vân thiên vũ trùng kích cảnh giới bình cảnh cũng không cần bầu trời lôi vực tẩy lễ, mà là thời không ngọng cảnh tự động tại trong thân thể của hắn hình thành lôi vực tẩy lễ lấy thân thể của hắn giúp hắn trùng kích cảnh giới bình cảnh ầm ầm. Theo Vân Thiên Vũ trong thân thể tiếng sấm càng lúc càng dày đặc, cấp 4 chân tiên cảnh giới bình cảnh cũng càng lúc càng uông lỏng. Trải qua thời không ngậm cảnh hình thành lôi vực một ngày tả hữu thời gian tỷ lễ, Vân Thiên Vũ thành công đột phá bình cảnh, đạt đến cấp 4 chân tiên chi cảnh. Hô, rốt cục đột phá. Cảnh giới đột phá về sau, Vân Thiên Vũ thở dài một hơi, đơn giản điều chỉnh thoáng một phát trạng thái, củng cố thoáng một phát cảnh giới về sau, tiếp tục hấp thu năng lượng trong đàm năng lượng, gia tốc thời tiết bùn nguyên viên bi bão hỏa, tăng lên cảnh giới thực lực. Mà đang ở Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương hấp thu năng lượng không ngừng mà tăng thực lực lên lúc có tất cả thu hoạch nhạc thanh thần mộ dung thiên lý văn xương tùy lần lượt lựa chọn ly khai man hoàng chi địa ba người mặc dù đang man hoàng chi địa có tất cả thu hoạch cùng kỳ ngộ, nhưng bởi vì linh hồn của bọn hắn cảm giác lực xa xa không bằng đại ma vương cho nên tại man hoàng chi địa đã tao ngộ không ít nguy hiểm không ít cao thủ vĩnh viễn vẫn lạc tại man hoàng chi địa bên trong ngay tại nhạc thanh thần ba người ly khai man hoàng chi địa phản hồi nạp lan thành không lâu một đạo nồng đậm ma khí tại man hoàng chi địa nơi trọng yếu tuôn ra bay thẳng đến chân trời chấn động lấy bầu trời sám xịt rất nhỏ run rẩy đứng dậy Ta rốt cục củng cố lục cấp chân tiên cảnh giới. Hấp thu đủ nhiều năng lượng, Đại Ma Vương thành công củng cố lục cấp chân tiên cảnh giới. Đại Ma Vương còn có 8 ngày đi ra 3 tháng khảo hạch thời gian, giúp ta nhanh hơn tốc độ tu luyện. Đại Ma Vương củng cố lục cấp chân tiên chi thể, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm cầu trợ với hắn. Tuyết. Đại Ma Vương khẽ gật đầu một cái, phóng thích chân tiên chi lực rót vào năng lượng trong đàm, đem năng lượng trong đàm còn sót lại bổn nguyên năng lượng quay đứng dậy, tạo thành một đoàn năng lượng vòng xoáy, dũng mãnh vào đến Vân Thiên Vũ trong thân thể. Khi làm đại lượng năng lượng rót vào đến Vân Thiên Vũ trong thân thể lúc, Vân Thiên Vũ cả người bành trướng đứng dậy, cực lớn cảm giác đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân của hắn. Bất quá đối với thân thể đau đớn, Vân Thiên Vũ hồn nhiên không để ý, cắn chặt hàm răng, tốc độ cao vận chuyển bản nguyên thời không quyết, khống chế trong thân thể thời tiết buồn nguyên viên bi điên cuồng cuồn tuế, rất nhanh phân liệt từng khỏa thời tiết buồn nguyên viên bi. Khi làm cách 3 tháng chi kỳ còn có 6 ngày thời gian lúc, Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết buồn nguyên viên bi số lượng rốt cục đạt đến 6400 khối cảnh giới cực hạn. Thời tiết buồn nguyên nguyên bi đạt tới cảnh giới cực hạn, Vân Thiên Vũ cũng không có thử đột phá cảnh giới. Mà là đỡ đòn không gian thật lớn áp lực, nhanh chóng đã đi ra màn hoàng chi địa hệ tâm, hướng man hoang chi địa bên ngoài di động. Đại Ma Vương, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh chóng cùng ta dung hợp, thiêu đốt ta thảo nguyên, tăng lên tốc độ của ta chạy trở về. Thời gian có hạn, Vân Thiên Vũ lập tức cầu trợ ở Đại Ma Vương. Không hỏi đề. Bởi vì Vân Thiên Vũ trong cơ thể thời tiết bổn nguyên viên bi đã đạt tới cảnh giới cực hạn, chỉ cần cho hắn thời gian, rất dễ dàng có thể đột phá cảnh giới, cho nên lúc này thiêu đốt thảo nguyên đối với Vân Tiên Vũ hầu như không tạo thành ảnh hưởng. Khi làm Đại Ma Vương thiêu đốt 500 năm thảo nguyên, Cùng Vân Thiên Vũ dung hợp cùng một chỗ lúc, cấp tốc di động bên trong Vân Thiên Vũ lần nữa tăng vọt tốc độ, dùng vượt qua vận tốc gồm thanh mấy tốc độ gấp 10 lần kinh người đi tới. Nạp Lan ra tộc phủ. Theo Nhạc Thanh Thần, Mộ Dung Thiên Lý, Văn Xương tùy đám người trở về, đau khổ chờ đợi Vân Thiên Vũ Nạp Lan tuyển lần nữa khẩn trương đứng dậy, mỗi ngày trông mòn con mắt chờ đợi Vân Thiên Vũ có thể bình an về đến. Mà theo 3 tháng cuối cùng khảo hạch ngày ngày từng ngày tới gần, Vân Thiên Vũ cùng Bá Kim Vinh chậm chạp chưa về, điều này làm cho Nhạc Thanh Thần ba người nhìn có chút hạ hệ đứng dậy. Hừ, hai cái không biết sống chết ra hỏa đoán chừng bọn họ là mù quáng xâm nhập man hoàng chi địa trung tâm. bất quá bọn hắn đã chết tốt nhất. tỉnh trông thấy bọn hắn chứng mắt. cách cuối cùng khảo hạch ngày còn có một ngày thời gian. văn xương tuy chứng kiến vân thiên vũ cùng bá kim vinh đám người còn không có trở về, cảm giác bọn hắn cần phải đã xảy ra chuyện. nội tâm đắc ý đứng dậy. phụ thân, ngươi nói vân công tử sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn a? lo nghĩ bất an, tâm loạn như ma nạp lan tuyển trong phòng chờ đợi một hồi, phát hiện mình không cách nào tính hạ tâm đến, đến nạp lan băng tuyệt ở lại gian phòng, nhẹ giọng dò hỏi, hy vọng tại cha mình trong miệng đạt được một tia tâm hồn an ủi. ai? ta cũng hy vọng bọn hắn sẽ không ra sự tình, nhất là cái kia Vân công tử. Nếu như hắn thật sự gặp chuyện không may, vậy hắn sau lưng ẩn thế gia tộc nhất định sẽ trách tội xuống. Ta Nạp Lan gia tộc chịu không nổi. Nạp Lan băng tuyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, có chút hối hận đưa ra cái này khảo hạch. Nếu như, nếu như Thiên Vũ ca thật sự gặp chuyện không may, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Cũng không có tại Nạp Lan băng tuyệt trong miệng đạt được tâm linh an ủi Nạp Lan tuyệt bất lực, tuyệt vọng tại trong lòng nói thầm. Còn có một ngày thời gian, hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích ta. Cảm giác được áp lực thật lớn Nạp Lan băng tuyệt hít sâu một hơi, kỳ vọng nói. Một đêm không ngủ, khi làm kia nắng ban mai ánh mặt trời thay thế đêm tối, vơi khắp khắp đại địa lúc chờ đợi cả đêm Nạp Lan Tuyển cũng không có các loại chờ đến Vân Thiên Vũ, điều này làm cho Nạp Lan Tuyển cảm thấy tuyệt vọng, chỉ ngây ngốc ngồi trong phòng, trong đầu tất cả đều là cùng Vân Thiên Vũ cùng một chỗ thời gian tốt đẹp. Mà theo khảo hạch ngày đến, Nạp Lan băng tuyết, Nhạc Thanh Thần đám người sớm đến trong đại điện, chuẩn bị triển lộ mình ở Man Hoàng Chi địa thu hoạch, tiến hành thứ 2 hạng khảo hạch. Chương 660, không có ý tứ ta còn là đệ nhất. Nạp Lan bá phụ, đi tới đại điện, Nhạc Thanh Thần ba người từng cái tiến lên bái kiến tao mày nội tâm hoảng loạn nạp lan băng tuyệt ba vị công tử không biết các ngươi biết rõ vân công tử bá công tử tình huống sao khảo hạch này đến vân thiên vũ cùng bá kim vinh vẫn như cũ không có hiện thân điều này làm cho nạp lan băng tuyệt cảm giác hai người rất có thể đã xảy ra chuyện nhẹ giọng dò hỏi man hoang chi địa quá lớn chúng ta cũng không có gặp phải bọn hắn bất quá khảo hạch này bọn hắn không có chạy về đến ta nghĩ thứ hai hạng khảo hạch bọn hắn cần phải tính toán bỏ quyền a văn xương túy lộ ra một tia nhìn có chút hạ hê nụ cười nhẹ giọng nói ra văn xương túi tiếng nói vừa mới hạ xuống Vân Thiên Vũ thanh âm đột nhiên tại nạp Lan gia tộc bên ngoài phủ vang lên, không có ý tứ, trở về có chút đã chậm, cũng may vượt qua khảo hạch này. Vân công tử, khi làm nội tâm lo nghĩ bất an nạp Lan băng tuyệt nghe được Vân Thiên Vũ thanh âm lúc, cả người không khỏi kích động đứng dậy, mà Văn xương Tuý ba người sắc mặt lại trở nên tái nhợt đứng dậy. Không muộn không muộn, chỉ cần tại khảo hạch ngày đến đều không tính là muộn. Nạp Lan băng tuyệt thở dài một hơi, lập tức đứng dậy đón chào. Tại nhìn hẳn đến, Vân Thiên Vũ bình an ý nghĩa xa xa lớn hơn Bá Kim Vinh, nạp Lan băng tuyệt có thể thừa nhận trời đánh dậy trả thù lại chịu không nổi ẩn thế gia tộc trả thù đúng rồi vân công tử không biết người đang ở đây man hoàng chi địa gặp phải ba công tử bọn họ sao nạp lan băng tuyệt nhẹ giọng do hỏi không có ta cũng không có cùng bọn họ gặp nhau vân thiên vũ nhẹ khẽ lắc đầu nói ra nếu như ba công tử bọn hắn không có tại khảo hạch này đến vậy chúng ta sẽ không chờ hắn rồi không biết bốn vị tại man hoàng chi địa có cái gì thu hoạch nạp lan băng tuyệt một lần nữa ngồi trở lại đến trên mặt ghế nhẹ giọng hỏi ừ ba người các ngươi nhìn ta làm gì các ngươi là cảm giác được bảo vật không bằng ta muốn ta lấy trước đây hay vẫn là chủ động buông tha cho để cho ta cầm thứ hai hạng khảo hạch đệ nhất danh Cảm nhận được Văn Xương Tú ba người đồng loạt quăng đến ánh mắt, Vân Thiên Vũ mỉm cười, cố ý nói ra: "Hừ, được rồi, ngươi đã muốn giả thần giả quỷ, cái kia bổn công tử liền đem ta được đến bảo vật xuất ra đến." Cảm nhận được Vân Thiên Vũ quăng đến khiêu khích ánh mắt, Văn Xương Tú hừ lạnh một tiếng, đem một cái thất lạc thượng phẩm tiên khí, màu xanh biếc trường kiếm tại càn khôn giới chỉ bên trong lấy đi. "Hảo tiện, hảo tiện, Văn công tử, ngươi vận khí không tệ nha, thanh kiếm này bị ngươi đạt được thực đến tên về." Vân Thiên Vũ nhìn xem Vân Xương Tú lấy ra ngoài thượng phẩm tiên khí màu xanh biếc trường thường, cố ý tán dương: "Thật cường đại thất lạc lực lượng." Văn công tử, ngươi bị liên lụy rồi. Cảm giác được văn xương túy trong tay màu xanh biết trường kiếm tràn ngập cường đại thất lạc lực lượng. Nạp Lan băng tuyệt xác định thanh kiếm này tuyệt đối là tại Man Hoàng Chi Địa lấy được. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ tân thưởng. văn xương túy lấy ra tại Man Hoàng Chi Địa lấy được thượng phẩm tiên khí. Nhạc Thanh Thần cùng Mộ Dung Thiên Lý ở gia tộc cao thủ dưới sự trợ giúp cũng đã nhận được thượng phẩm tiên khí. Văn công tử, hiện tại tới phiên ngươi, ngươi sẽ không đạt được một kiện trung phẩm tiên khí không có ý tứ lộ ra tới đi. Văn xương túy chứng kiến Văn Thiên Vũ chậm chậm không có xuất gia mình ở Man Hoàng Chi Địa lấy được thất lạc tiên khí, đoán trường chăm trọng nói. Ta không phải không có ý tứ xuất ra đến, mà là sợ đả kích các ngươi, các ngươi đã nhất định phải xem ta lấy được thất lạc bảo vật, ta đây giống như ngươi mong muốn. Nói qua, Vân Thiên Vũ đem thất lạc cực phẩm tiên khí trời phiêu đãng lấy đi. Cổ hơi thở này, thất lạc cực phẩm tiên khí, hay vẫn là tốc độ tiên khí? Cảm giác được trời phiêu đãng phát ra khí tức vượt xa nhạc thanh thần ba người lấy được tiên khí, Nạp Lan băng tuyệt nội tâm kích động đứng dậy. Bởi vì cực phẩm tiên khí bình thường chỉ khống chế tại đại càn vương triều quan to quý tộc hoặc là thiên vực cấp cao nhất thế lực trong tay, hướng Nạp Lan gia tộc bậc này chung đẳng thế lực là không có năng lực có. Lúc trước Nạp Lan Băng Tuyệt bố trí xuống thứ hai hạng khảo hạch nhiệm vụ, đã từng ảo giác qua mấy người có thể cho mình một kinh hỉ, mang về đến một kiện cực phẩm tiên khí, hôm nay Vân Thiên Vũ thật sự lấy ra cực phẩm tiên khí, hay vẫn là chân quý rất thưa thất tốc độ tiên khí, điều này làm cho Nạp Lan Băng Tuyệt không khỏi kích động đứng dậy. "Ngươi, ngươi thật sự tại Man Hoang Chi địa đã chiếm được cực phẩm tiên khí?" Có chút không tiếp thụ được trước mắt sự thật văn xương tuy lớn tiếng hỏi. "Nếu như ngươi không tin có thể kiểm tra thoáng một phát cái này tốc độ tiên khí đẳng cấp, nhìn xem là ta cái này dày đẳng cấp cao, cũng là ngươi kiếm đẳng cấp cao." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Văn Xương Thúy, cô ý nói ra: "Ta không phải không thừa nhận ngươi gặp vận may, bất quá ngươi đừng cao hứng được quá sớm, luận võ chọn dè chỉ tiến hành hai đợt, ta nhất định sẽ không thua đưa cho ngươi." Cảm nhận được Vân Thiên Vũ quăng đến khiêu khích ánh mắt, Văn Xương Thúy tức giận nổi trận lôi đình, cố hết sức gáp chế nội tâm lửa giận, trầm thấp nói: "Vậy sao? Có lẽ kết cục sẽ để cho ngươi rất thất vọng, có một số việc, hay vẫn là thản nhiên tiếp nhận đỡ một ít." Vân Thiên Vũ va chạm vào Văn Xương Thúy quăng đến vẫn nộ ánh mắt, Vân Thiên Vũ hồn nhiên không sợ, lạnh lùng nói: "Tốt rồi ba vị, đường do dự, muốn điểm tích lũy?" liền nhanh chóng đem trên tay thất lạc tiên khí giao cho nạp lan bá phụ a nói xong vân thiên vũ cái thứ nhất đem Trần quý dị thường trời phiêu đảng giao cho kích động nạp lan băng tuyệt chứng kiến vân thiên vũ giao ra cực phẩm tiên khí không có một chút do dự điều này làm cho văn xương túy ba người tại trong lòng sinh ra vân thiên vũ là nạp lan băng tuyệt cố ý tìm đến nắm ý niệm trong đầu bất quá vì dính vào vũ văn thái sư cây to này ba người hơi do dự thoáng một phát đem chính mình tốn sức trăm cây nghìn đắng lấy được thượng phẩm tiên khí giao cho nạp lan băng tuyệt đã chiếm được cực phẩm tiên khí trời phiêu đảng Nạp Lan Băng Tuyệt càng xem Vân Thiên Vũ càng thích, nội tâm mong mọi Vân Thiên Vũ có thể chiến thắng Văn Sương Tú đám người, trở thành con rể của mình. Vân công tử tại Man Hoang Chi địa đạt được cực phẩm tiên khí đạt được 5 phần, Văn công tử, Nhạc công tử, Mộ Dung công tử đạt được thượng phẩm tiên khí đạt được 4 phần, trời đánh giáo ba công tử bởi vì tại khảo hạch ngày không có đúng giờ về đến, không có điểm tích lũy. Nội tâm kích động Nạp Lan Băng Tuyệt đem tứ đại tiên khí thu hồi đến về sau, lớn tiếng tuyên bố: "Không có ý tứ, ta còn là đệ nhất." Nạp Lan Băng Tuyệt tuyên bố về sau, Vân Thiên Vũ lập tức đem ánh mắt quan hướng về phía sắc mặt tái nhợt Văn xương túy ba người, cố ý nói ra. Nạp Lan ba phụ, không biết hạng thứ ba khảo hạch là cái gì. Nhạc Thanh Thần nhìn hằm hằm một cái Vân Thiên Vũ, ngăn chặn ở sâu trong nội tâm lửa giận, nhẹ giọng hỏi: Các ngươi đã hiện tại đã nghĩ biết rõ, ta đây hiện tại liền tuyên bố hạng thứ ba khảo hạch, cái này hạng thứ ba khảo hạch ta trải qua nghị sâu tính kỹ, quyết định cho các ngươi đi bàn Nghiêu Sơn hái thiên bản quả. Ai hái đến thiên bản quả nhiều, người đó là đệ nhất danh. Nạp Lan băng tuyệt tuyên bố, đi bàn Nghiêu Sơn hái thiên bản quả, cái kia bàn Nghiêu Sơn không phải thành Nghiêu Quê quả sao? Cái này hạng thứ 3 khảo hạch có ý tứ. Được biết hạng thứ 3 khảo hạch nội dung, Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Bởi vì Bàn Nưu Sơn hung hiểm trình độ xa xa nhỏ ít hơn Man Hoàng chi địa, được biết hạng thứ 3 khảo hạch, Nhạc Thanh Thần ba người cũng không có toát ra bất mãn chi sắc. Bàn Nưu Sơn mặc dù không phải rất nguy hiểm, nhưng Bàn Nưu Sơn bá chủ Phan Nưu cũng rất đáng sợ, vì không kinh động hắn cùng với con dân của hắn, các người bốn cái không được mang gia tộc cao thủ tiến về trước, chỉ có thể bằng vào thực lực bản thân tại Bàn Nưu Sơn bên trong tìm kiếm thiên bản quả, trong khi một tháng, Lạp Lan băng tuyệt nhắc nhở Tốt rồi, các ngươi cũng mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi, bọn chúng ta đợi bá công tử vài ngày, nếu như trong 5 ngày hắn còn không có trở về, vậy các ngươi liền tiến về trước bản Ngưu Sơn a. Nạp Lan bà phụ, vậy chúng ta liền đi về nghỉ trước rồi. Lần nữa thua ở Vân Thiên Vũ, tâm tình không tốt, Nhạc Thanh Thần ba người nhẹ gật đầu, trước sau đã đi ra đại điện, trở về tới chính mình ở lại sân nhỏ nghỉ ngơi. Nạp Lan bà phụ, không biết ta có thể thấy Tuyển Nhi một mặt sao. Nhạc Thanh Thần ba người sau khi rời đi, một mực không có ly khai Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi, "Có thể, Vân công tử, cố gắng lên." ta rất coi trọng ngươi. Nạp Lan băng tuyệt khẽ gật đầu một cái, lộ ra một tia đồng ý nụ cười đồng ý nói. đa tạ nạp Lan bá phụ đã chiếm được nạp Lan băng tuyệt đồng ý. Vân Thiên Vũ lộ ra nụ cười, lập tức đi đến nạp Lan Tuyền ở lại sân nhỏ. mà lúc này nạp Lan Tuyền cũng không biết Vân Thiên Vũ đã về đến, ánh mắt có chút ngốc trệ ngồi ở trong nội viện hồ nước bên cạnh, tâm loạn như ma. bởi vì Vân Thiên Vũ muốn cho nạp Lan Tuyền một kinh hỉ, cho nên mượn nhờ thời không ngọng cảnh che đợi khí tức, khi hắn xuất hiện ở nạp Lan Tuyền ở lại sân nhỏ lúc xa xa mà chứng kiến nạp Lan Tuyền đang tại hồ nước bên cạnh ngẩn người, bay bổng đi tới. Tiên Nhi, ngươi nghĩ gì thế? Sẽ không phải suy nghĩ ta đi. Đi đến Nạp Lan Tuyển bên người, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng xoay người ôm Nạp Lan Tuyển, tại bên người nàng Ôn Nhu hỏi. Khi làm thất thần Nạp Lan Tuyển cảm giác được mình bị người không hề dễ dụ lúc, trong thân thể lập tức bộc phát ra cường đại chân tiên chi lực, bất quá nghe được Vân Thiên Vũ Ôn Nhu thanh âm tại vang lên bên tai lúc, nàng phát ra chân tiên chi lực lập tức biến mất. Thiên Vũ ca, xác định vẩn quanh tại bên tai thanh âm là Vân Thiên Vũ phát ra không thể nghi ngờ, Nạp Lan Tuyển lập tức xoay thân thể lại. Thiên Vũ ca, đúng là ngươi, ngươi thật sự trở về rồi. Chứng kiến Vân Thiên Vũ quen thuộc gương mặt, lo nghĩ mấy ngày Nạp Lan Tuyền tinh thần lập tức bung lỏng, hai hàng kích động nước mắt vui mừng không bị khống chế chạy xuôi xuống, dùng sức nhào vào Vân Thiên Vũ ôn hòa trong ngực bên trong. Thực xin lỗi Tuyền Nhi, ta bởi vì có một số việc tại Man Hoàng Chi địa trì hoãn, trở về đã chậm cho người lo lắng. Ôm ấp lấy Nạp Lan Tuyền thân thể mềm mại, Vân Thiên Vũ trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc, thanh âm nhu hòa nói: Thiên Vũ ca, ngươi không trở về mấy ngày nay, Tuyền Nhi rất sợ hãi, rất sợ hãi ngươi không trở về đến, Tuyền Nhi không thể không có ngươi. Dùng vào Vân Thiên Vũ trong ngực, Nạp Lan Tuyền thổ lộ hết tâm sự. "Chỉ nhi, ta tại Man Hoàng Chi địa đã chiếm được một kiện cực phẩm tiên khí, lược áp những người khác lần nữa đạt được thứ nhất, tin tưởng ta, ta lập tức có thể đường đường chính chính cưới vợ ngươi rồi, ta muốn ngươi làm ta xinh đẹp nhất tân nương." Cảm nhận được Nạp Lan truyền đối với chính mình tình nghĩa, Vân Thiên Vũ cảm giác mình phảng phất sắc hòa tan, ôn Nhu nói: "Thiên Vũ ca, ngươi đã chiếm được một kiện cực phẩm tiên khí, bắt hắn cho cha ta rồi, Thiên Vũ ca, ngươi làm sao ngu như vậy, cực phẩm tiên khí quá quý trọng rồi." Nạp Lan truyền vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi: "Chỉ cần có thể đường đường chính chính cưới được ngươi." Bất luận cái gì cái giá phải trả ta đều nguyện ý trả giá. Vân Thiên Vũ lời thề mỗi ngày nói: "Thiên Vũ ca, I love you." Va chạm vào Vân Thiên Vũ trong ánh mắt lộ ra ý nghĩa yêu thương, Nạp Lan tuyển cả trái tim bị hạnh phúc nhồi vào. chủ động ôm Vân Thiên Vũ cổ, hôn lên mềm mại cực nóng cặp môi đỏ mọng, hôn hít đứng dậy. Chương 661: Bàn Lưu Sơn. Năm ngày thời gian qua rất nhanh đi, Nạp Lan Băng tuyệt đã chờ đợi năm ngày, Bá Kim Vinh đám người vẫn như cũ không có về đến, điều này làm cho Nạp Lan Băng Tuyết vững tin Bá Kim Vinh đám người cần phải đã xảy ra chuyện, lập tức đã viết thư. Sai người mang đến trời đành giáo. Mà năm ngày thời gian vừa qua, Vân Thiên Vũ bốn người trước sau đã đi ra nạp Lan gia tộc phủ, hướng bản Nưu Sơn phương hướng bay đi. Khi làm triệu hồi ra kim bằng hai cánh Vân Thiên Vũ cái thứ nhất bay đến bản Nưu Sơn lúc, lập tức lấy ra đưa tin châu, cho trước kia về đến Thanh Nưu đưa tin. Công tử ngươi đang ở đây bên ngoài chờ ta, ta lập tức đi ra ngoài tiếp ngươi. Nhận được Vân Thiên Vũ đưa tin, Thanh Nưu đại hỉ hy vọng, lập tức đã đi ra bản Nưu Sơn, gặp được vừa mới phi đến Vân Thiên Vũ. "Công tử, ta nhớ ngươi muốn chết." Sa cách từ lâu gặp lại biến thành Khôi Ngô Đại Hán Thanh Nưu hết sức kích động, cho Vân Thiên Vũ một cái sâu sắc ôm. "Thanh Nưu, không tệ lắm, nhanh như vậy đã đột phá thất cấp đạo tiên, đạt tới nhất cấp chân tiên cảnh giới." Cảm giác được Thanh Nưu trong thân thể phát ra khí tức mạnh mẽ lớn thêm câu ít, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng tán thưởng nói. "Nếu như không phải là bị bắt vây ở hạ giới, ta đã sớm đột phá đến nhất cấp chân tiên cảnh giới." "Đúng rồi công tử, ngươi lần này trước đến là chuyên môn đến tìm ta đấy, hay vẫn là gặp phiền toái, cần ta bản Nưu Sơn tương trợ?" Thanh Nưu lớn tiếng hỏi thăm Vân Thiên Vũ chuyến này mục đích. "Ta lần này cho đến" là muốn hướng các ngươi muốn một ít thiên bản quả. Vân Thiên Vũ không có giấu giếm chuyến này mục đích, muốn thiên bản quả, công tử, hôm nay bản quả là ta bản lưu sơn độc sản linh vật, ăn vào sau có thể giảm bất bình cảnh ý lực, thập phần chân quý, bất quá ta ngược lại là có thể làm chủ cho ngươi ba khối, không biết đủ sao? Thanh Lưu nhẹ giọng hỏi. Ba khối khả năng không đủ, Thanh Lưu, ngươi có thể cho nhiều ta một ít sao? Dù là trao đổi cũng có thể. Vân Thiên Vũ tiếp tục dò hỏi. Ừ, như vậy đi công tử, ta dẫn ngươi đi thấy lao đại của chúng ta, bản lưu sơn bên trong thiên bản quả đều nắm giữ trên tay hắn. Ngươi có thể cùng nó trực tiếp tiến hành giao dịch, hơn nữa có ta ở đây, nó sẽ không lừa bịp tống tiền ngươi." Thanh Nưu trầm tư thoáng một phát nói ra. "Tốt, cái kia chúng ta đi thôi." Nói xong, Vân Thiên Vũ đi theo Thanh Nưu tiến vào đến xanh ngũ tùm núi núi tương liên bản Nưu Sơn ở bên trong, hướng bên trong dãy núi cao nhất, xâm nhập đám mây ngọn núi bay đi. Bởi vì có Thanh Nưu dẫn đường, bay đi bản Nưu Sơn ngọn núi cao nhất lúc, Vân Thiên Vũ không có gặp được bất cứ phiền phức gì, rất nhanh sẽ mặc qua tầng tầng mây mù, bay đến bản Nưu Sơn ngọn núi cao nhất. Thật luân tê. Khi làm Vân Thiên Vũ bay đến bản Ngưu Sơn ngọn núi cao nhất lúc, phát hiện ngọn núi trung ương sinh trưởng một gốc cây cao lớn mấy chục thước, tán cây bao trùm vài dặm phạm vi, cành lá rậm rạp cũng mục. Mà ở cái này gốc cây khổng lồ cổ một phía dưới, hơn 10 tên dáng người khôi nô, thổi bỏ nửa người trên khôi nô đại hán đang khoanh chân mà ngồi, phun ra nuốt vào cổ mục phát ra tinh thuần linh khí tu luyện. Khi làm những thứ này khôi nô đại hán cảm giác được tản ra lạ lâm khí, tức Vân Thiên Vũ xuất hiện lúc, nho nhau, nhau đình chỉ tu luyện, tràn ngập địch ý nhìn xem chậm rãi đáp xuống Vân Thiên Vũ. Lão đại, vị này chính là ta tại Đông Hải kết bạn công tử cũng là công tử đem ta cứu ra, thanh lưu chứng kiến từng tên một khôi nô đại hán trên mặt toát ra ý, lập tức giới thiệu nói, đa tạ các hạ cứu ra thanh lưu. được biết vân thiên vũ đối với thanh lưu có giải cứu tri ân, mặc quần dài màu đen, dáng người cao lớn nhất, toàn thân cao thấp tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp trung niên nam tử thanh âm như nổi chống bình thường nói ra, không nên khách khí. vân thiên vũ mỉm cười, không kiêu ngạo cũng không hèn mỏn nói, lão đại, công tử hôm nay chưa đến, là muốn một ít thiên bản quả, không biết lão đại có thể xem tại mặt mũi của ta bên trên, cho nhiều công tử một ít thiên bản quả. Thanh Lưu thay Vân Thiên Vũ nói rõ đến ý, muốn thiên bản quả, không biết ngươi cần bao nhiêu thiên bản quả. Được biết Vân Thiên Vũ chuyến này mục đích, bàn Lưu Sơn Lao Đại bản Lưu khẽ cho mày, lớn tiếng hỏi, càng nhiều càng tốt. Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, càng nhiều càng tốt, ngươi ngược lại không khách khí, ngươi cũng đã biết thiên bản quả chân quý trình độ, mỗi một viên thiên bản quả giá trị cũng không thấp hơn trung phẩm thiên khí. Bàn Lưu khẽ cho mày, có chút tức giận nói, cái này ta biết rõ, cho nên ta sẽ không lấy không các ngươi thiên bản quả, ta sẽ cầm tiền khí cùng các ngươi tiến hành trao đổi. Nói qua. Vân Thiên Vũ lấy ra đánh chết cao thủ cấp đoạt 2 kiện thượng phẩm tiên khí, 3 kiện trung phẩm tiên khí. Ngươi muốn dùng cái này 5 kiện tiên khí trao đổi thiên bản quả. Bàn Nưu Sơn thực lực ở trên trời vực mặc dù bất phàm, nhưng bởi vì bàn Nưu Sơn bá chủ chính là yêu thú, rất khó dung nhập vào thế giới loài người, cho nên bọn hắn nắm giữ tiên khí cũng không nhiều, cho nên chứng kiến Vân Thiên Vũ lấy ra 5 kiện tiên khí, lập tức sinh ra nồng hậu dày đặc hương thú. Đúng vậy, không biết cái này 5 kiện tiên khí có thể trao đổi bao nhiêu khối thiên bản quả. Vân Thiên Vũ chứng kiến bản Nưu các loại trời yêu thú nhìn trời bản quả sinh ra nồng hậu dày đặc hương thú nhẹ giọng hỏi, ta bản lưu sơn mặc dù thiếu khuyết đẳng cấp cao tiên khí, nhưng thiên bản quả đối với ta bản lưu sơn đồng dạng trọng yếu, như vậy đi, ngươi cho ta cái này nằm kiện tiên khí, ta cho ngươi mười khối thiên bản quả. bản lưu trầm tư thoáng một phát nói ra, mười khối quá ít, ít nhất cũng muốn mười lăm khối. vân thiên vũ nhẹ khẽ lắc đầu nói ra, mười lăm khối, ngươi muốn nhiều ngày như vậy bản quả làm cái gì? bản lưu khẽ cho mày, nhẹ giọng hỏi, ta muốn tiên bản quả cũng không phải là chính mình phục dụng, cũng là dùng nó thắng được một hồi khảo hạnh, không biết bản lưu lãnh chúa có thể thành toàn tại hạ. Vân Thiên Vũ đơn giản sau khi giải thích, nhẹ giọng hỏi: Như vậy đi, chúng ta đọ sức thoáng một phát. Nếu như ngươi có thể chống lại ta ba quyền công kích, ta liền cho ngươi mười làm khối thiên bản quả. Nếu như ngươi chống cự không ngừng, ta đây chỉ có thể cho ngươi mười khối, có thể hay không rất hiếm, có đến năm khối thiên bản quả. Toàn bộ nhờ chính ngươi. Bàn Niu trầm tư thoáng một phát, đề nghị: Lão đại, công tử đối với ta có ân, ngươi không thể tổn thương hắn. Thanh Niu biết rõ Bàn Niu thực lực, nghe được đề nghị của hắn, lập tức vì Vân Thiên Vũ lo lắng đứng dậy, chống cự ba quyền công kích. Tốt, ta rất chờ mong ngay tại thanh lưu lo lắng lúc vân thiên vũ lại thoải mái một tiếng đáp ứng mà vân thiên vũ sở dĩ dám đáp ứng là vì vân thiên vũ nhỏ máu nhận chủ thất lạc chi quan về sau có thể mượn nhờ thất lạc chi quan tiến hành đơn giản một chút phòng ngự mặc dù bởi vì vân thiên vũ không có luyện hóa thất lạc chi quan không cách nào phát huy thất lạc chi quan mạnh nhất lực phòng ngự nhưng chính là đơn giản lực phòng ngự cũng đủ để chống cự cấp 5 chân tiên cao thủ công kích ngươi đã đồng ý vậy ngươi liền cẩn thận rồi vân thiên vũ thoải mái đáp ứng lại để cho bàn lưu có chút ngoài ý muốn còn đối với Vân Thiên Vũ thập phần hiểu rõ Thanh Lưu chứng kiến Vân Thiên Vũ khuôn mặt thanh tú bên trên tràn đầy nụ cười tự tin khẩn trương nội tâm đột nhiên bằng phẳng rồi đến không có lại vì Vân Thiên Vũ tranh thủ cái gì hô ngay tại bàn Lưu chuẩn bị ra quyết lúc Vân Thiên Vũ không hề giấu giếm thực lực một cổ khí tức cường đại tại hắn trong thân thể bộc phát ra đến trong cơ thể 6.400 khối thời tiết bủn nguyên viên bi toàn bộ dung nhập vào thất lạc chi quan ở bên trong khống chế thất lạc chi quan biên độ tăng trưởng bản thân lực phòng ngự cổ hơi thở này cấp bốn chân tiên công tử nhanh như vậy thì đến được cấp bốn chân tiên cảnh giới Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Cảm giác được Vân Thiên Vũ trong thân thể phát ra khí tức, Thanh Nưu thông qua kinh nghiệm, cảm giác Vân Thiên Vũ cần phải đạt đến cấp 4 chân tiên chi cảnh, cũng biết Vân Thiên Vũ tự tin do đến là cái gì đến. Cẩn thận rồi, ta muốn suất quyền rồi. Khi làm Vân Thiên Vũ hoàn toàn phóng thích thực lực lúc, Bàn Nưu dặn dò một tiếng về sau, lập tức bước về phía trước một bước, một quyền đánh về phía Vân Thiên Vũ. Thất lạc chi quan, toàn lực phòng ngự. Bàn Nưu tràn ngập vị diệt lực lượng nắm đấm tập kích đến, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế thất lạc chi quan bắn ra lực phòng ngự, trước người tạo thành một cái phòng ngự mị nước. Văng một tiếng, Khi làm bàn ngưu đủ để trọng thương bình thường cấp 4 chân tiên cao thủ nắm đấm đánh chúng thất lạc chi quan hình thành phòng ngự mị nước lúc vậy mà không có đục lỗ mị nước cường đại lực phản chấn xuyên thấu qua bàn ngưu cánh tay lập tức truyền vào trong thân thể của hắn. Cái gì? Khi làm bàn ngưu sơn tộc nhân chứng kiến lao đại của mình tràn ngập hủy diệt lực lượng một quyền liên vân thiên vũ ngưng tụ phòng ngự mị nước đều không có phá vỡ lúc nhao nhao lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ không thể tin được chính mình thấy một màn. Có ý tứ, không nghĩ đến phòng ngự của ngươi lực mạnh như vậy, xem ra ta muốn sử dụng toàn lực công kích. Bàn ngưu nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay mắt to như trung đồng bên trong tràn đầy chiến ý, hướng. khi làm bàn lưu đem toàn thân lực lượng quán chú đến nắm đấm bên trong lúc, lần nữa vung quyền công kích hướng về phía vân thiên vũ trước người phòng ngự mỹ nước. lúc này đây bàn lưu mặc dù vận dụng toàn lực, nhưng nắm đấm đánh chúng thất lạc chi quan ngưng tụ phòng ngự mỹ nước bên trên lúc, vẫn như cũ không có phá vỡ mỹ nước. cả kinh xem cuộc chiến bàn lưu sơn tộc nhân nguyên một đám há to miệng mong trong mắt đều nhanh rơi ra đến. tiếp ta thứ ba quyền. hai quyền không có phá vỡ phòng ngự mì nước, bàn lưu hít sâu một hơi, lần nữa hướng vân thiên vũ quanh ra thứ ba quyền lúc này bản nhiêu đã bất kỳ nhìn qua có thể đánh bạc thắng vân tiên vũ rồi chỉ khẩn cầu có thể đánh nát phòng ngự mỹ nước tìm về một ít mặt mặc dù bản nhiêu kỳ vọng cũng không cao nhưng thất lạc chi quan dù sao cũng là chân linh thanh khí phóng thích đơn giản phòng ngự cũng không phải bản nhiêu có thể phá vỡ khi làm nó thứ ba quyền anh bên trong thất lạc chi quan ngưng tụ phòng ngự mỹ nước bên trên lúc vẫn như cũ không có dung chuyển phòng ngự mỹ nước bị mỹ nước bên trong sinh ra lực phản chấn đẩy lui tràn ngập cơ bắp cánh tay tràn đầy tê dại cảm giác hô ngươi thắng ta thực không có nghĩ đến dùng ngươi cấp bốn chân tiên cảnh giới thực lực Ngươi có thể sinh ra đáng sợ như thế lực phòng ngự. Ba Quyền không có đánh bại Vân Thiên Vũ trước người phòng ngự mỹ nước, điều này làm cho Bàn Nhu lòng tự tin lần chịu đả kích, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Lão đại, bại bởi công tử không coi vào đâu. Ngươi cũng đã biết ta cùng công tử vừa mới đi tới Thiên Bố lúc công tử mới trăm cây nghìn đắng đột phá đến nhất cấp chân tiên cảnh giới, mà bây giờ mới một năm tả hữu thời gian, công tử thì đến được cấp 4 chân tiên, hắn tuyệt không phải phàm nhân. Đối với Vân Thiên Vũ thập phần hiểu rõ Thanh Nhu ở một bên nói ra. Cái gì, một năm tả hữu thời gian theo nhất cấp chân tiên đột phá đến cấp bốn chân tiên? Đây là quái vật sao? Được biết Vân Thiên Vũ tốc độ tu luyện, Bàn Nưu các loại trời yêu thú nhao nhau phát ra hít vào thanh âm, nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh mắt đã xảy ra cực biến hóa lớn. Sớm biết như vậy ngươi có bực này đáng sợ thiên phú, ta sẽ không tự dước lấy nhục rồi, tốt rồi, đây là 15 khối thiên bản quả, ngươi nhận lấy a, hy vọng thông qua hôm nay bản quả, ngươi có thể cùng ta bản Nưu Sơn tiếp một cái thiện duyên. Nói qua, Bàn Nưu lấy ra 15 khối coi như quả táo xanh bình thường thiên bản quả giao cho Vân Thiên Vũ. Đạt Đạt Vân Thiên Vũ đem 10 khối thiên bản quả thu vào lôi trạch giới chỉ sau khi nói cảm ơn, đem hai kiện thượng phẩm tiên khí, ba kiện trung phẩm tiên khí giao cho bản Nưu trong tay, hoàn thành giao dịch. Chương 662, cấp năm trấn tiên. Bàn Nưu lên chúa, ta còn có một yêu cầu nhỏ nhỏ, không biết ngươi có thể giúp ta thoảng một phát. Vân Tiên Vũ đơn giản đem khảo hạch nhiệm vụ nói cho Bàn Nưu. Ngươi là muốn cho ta ngăn cản bọn hắn hái thiên bản quả? Bàn Nưu thanh âm như sấm mà hỏi. Ừ, ta nghĩ đưa bọn chúng hái thiên bản quả số lượng khống chế tại 10 khối trong vòng. Vân Tiên Vũ khẽ gật đầu một cái nói ra. Tiên tâm đi, bang lưu sơn bên trong thiên bản quả đều dưới sự khống chế của ta, không có ta cho phép, bọn hắn một viên thiên bản quả đều hái không đến. Bang lưu lớn tiếng cam đoan nói. Vậy thì đa tạ bang lưu lãnh chúa. Đạt được bang lưu cam đoan, vân thiên vũ lộ ra nụ cười hài lòng. Công tử, ngươi vừa đến bang lưu sơn, ngay ở chỗ này dừng lại mấy ngày à? Ta bang lưu sơn trong có không ít năng kiếu, ta tìm đến cho ngươi nếm thử. Thanh lưu nhẹ giọng giữ lại nói. Tốt lắm, ta đây liền không khách khí. Mặc dù vân thiên vũ thành công đã chiếm được mười khối thiên bản quả nhưng vừa đến bàn Niu Sơn Vân Thiên Vũ không nên lập tức trở về, quyết định tại bàn Niu Sơn bên trong dừng lại hơn 20 ngày, lại phản hồi nạp Lan Thành. Ngay tại Vân Thiên Vũ thành công đạt được 15 khối thiên bản quả lúc, nhạc thanh thần, mộ dung thiên lý, Văn Hương Túy và ba người trước sau đến bàn Niu Sơn ở bên trong tìm kiếm bàn Niu Sơn độc sinh ra thiên bản quả. Bởi vì Văn Hương Túy năm đó theo hắn phụ thân lặng lẽ lẻn vào qua một lần bàn Niu Sơn, đối với bàn Niu Sơn địa hình tương đối hiểu rõ, biết rõ nơi đó có vài quạng trời bàn cây. Khi hắn dựa vào trí nhớ xuất hiện ở bàn Niu dãy núi ở chỗ sâu trong. Một chỗ hiểm trở vách đá chỗ lúc, phát hiện vách đá phần cuối cái kia gốc trời bản cây vẫn còn, hơn nữa trên cây còn kết lấy hai quả sắp thành thụ thiên bản quả. Chứng kiến phía trước cách đó không xa hai quả sắp thành thụ thiên bản quả, Văn Xương Túy đại hỉ hy vọng, lập tức tăng thêm tốc độ bay đi. Ngay tại Văn Xương Túy sắp tới gần trời bản cây lúc, một cổ đỉnh thai nhức góc tiếng gầm truyền vào trong thai của hắn. Ngay sau đó một đạo cường trăng mở sáng lên, một cái màu xám độc giác tiên lưu xuất hiện, hung mãnh va chạm hướng về phía quá sợ hãi Văn Xương Túy. Kim Cương Trưởng, độc giáp tiên lưu đụng đến Văn Sương Túy lập tức ấn ra mấy nhớ ánh vàng rực rỡ trường mang, liên tiếp khắc ở độc giác tiên lưu thân thể khổng lồ bên trên, chỉ hoãn độc giác tiên lưu và chạm tốc độ, nắm lấy thời cơ nhanh chóng né tránh. Mà nó, nơi đây tại sao có thể có tiên lưu thủ hộ? Mắt thấy liền muốn hái đến tiên bản quả, lại bị độc giác tiên lưu thời khắc cuối cùng phá hư, điều này làm cho Văn Sương Túy rất là cam tức, thầm than chính mình làm hư vật khí. Bất quá hai quả thiên bản quả đang ở trước mắt, Văn Sương Túy mặc dù cảm giác được trước mắt độc giác tiên lưu cùng thực lực của chính mình tương đương, nhưng không muốn buông tha cho, thế ra một trên căn phẩm tiên khí đẳng cấp bên trong tràn ngập lôi quang trường côn công kích hướng về phía độc giác tiên yêu khi làm văn xương túy cùng độc giác tiên yêu tại bên vách núi đánh chết lúc nhạc thanh thần mộ dung thiên lý cũng đều đã tao ngộ thực lực đáng sợ tiên yêu cùng chúng tại bản ngưu sơn bên trong kịch chiến đứng dậy sấm sét côn mang cùng độc giác tiên yêu kịch chiến thời gian một nén nhang liên tiếp bại lui văn xương túy đột nhiên nhảy lên thật cao trong tay thượng phẩm tiên khí sấm sét côn đan vào ra đại lượng sấm sét côn mang phun ra nuốt vào lấy đem độc giác tiên yêu bao phủ tại bên trong mượn nhờ thượng phẩm tiên khí sấm sét côn uy lực bao phủ ở độc giác tiên yêu Văn Sương Thuy cũng không có thừa thắng sông lên, mà là một cái lắc mình rất nhanh xuất hiện ở trời bàn bên tây. Đột đang tức giận độc giác tiên lưu chấn vỡ sấm sét côn mang trước, đem hai quả sắp thành thụ thiên bản quả bỏ vào trong túi. Đáng giận nhân loại, ngươi cũng dám hái thiên bản quả, ta muốn xé rách ngươi rồi. Chính mình thủ hộ thiên bản quả bị hái, điều này làm cho độc giác tiên lưu phẫn nộ đứng dậy, một đôi lưu nhãn trở nên huyết hồng, từng đạo khí thô tại hắn trong lỗ mũi phụt lên đi. Bả bả bả. Độc giác tiên lưu cuồng bạo đứng dậy về sau, trong thân thể lập tức phân liệt ra từng đạo tốc độ cực nhanh tàn ảnh, không ngừng ở giữa không trung xuyên thẳng qua định hướng về phía sắc mặt đại biến Văn Xương Thúy. Sấm sét côn, nhân khí hợp nhất. Từng đạo tàn ảnh đỉnh đến, Văn Xương Thúy lập tức cùng sấm sét côn dung hợp lại với nhau, ngay tiếp độc giác tiên lưu phân liệt tàn ảnh công kích. Khi làm nhân khí hợp nhất Văn Xương Thúy cường thế đánh nát hơn 10 đạo tàn ảnh về sau, dần dần có chút lực bất tòng tâm, bị từng đạo cuồng bạo tàn ảnh đỉnh ở bên trong, ngã vào vực sâu vạn trượng bên trong. Văn Xương Thúy ngã vào vực sâu vạn trượng, cuồng bạo trạng thái độc giác tiên lưu cũng không có buông tha hắn, thân thể cường tráng đột nhiên gia tốc, nhảy xuống vách núi, tiếp tục hướng khoẻ miệng tràn huyết Văn Xương Thúy phát động công kích. Đáng giận vừa mới ổn định lại thân thể văn xương tùy chứng kiến độc giáp tiên lưu không thuận theo không vương tha đánh đến không dám lần nữa cùng nó dây dưa nhanh chóng dựa vào tốc độ né tránh lợi dụng vực sâu vạn trượng bên trong nồng đậm xương mù đào thoát văn xương tùy trả giá bị thương cái giá phải trả thành công hái đến hai khỏa sắp thành thụ thiên bản quả chạy trốn cùng độc giáp tiên lưu kịch chiến nhạc thanh thần mộ dung thiên lý vận khí lại không có hắn tốt còn chưa thấy đến trời bản tây đã bị độc giáp tiên lưu kích thương thập phần chật vật chạy trốn giấu ở bản lưu sơn bên trong chữa thương cái gì bọn hắn hái rời đi hai khỏa sắp thành thụ thiên bản quả. Bàn Nghiêu Sơn Tiên Nghiêu nghe lệnh, cho ta toàn lực tìm tỏi ba người kia hạ xuống. Một khi phát hiện đánh hội đồng, Bàn Nghiêu tức giận ra lệnh. Là lão đại. Ba gã cường tráng độc dắt Tiên Nghiêu thong mệnh nói, nhanh chóng triệu tập Bàn Nghiêu Sơn bên trong Tiên Nghiêu đuổi giết Văn Sương Tú ba người. Ngay tại chợt vật Văn Sương Tú không ngừng mà bắt buộc Tiên Nghiêu đuổi giết lúc. thập phần hưởng thụ ăn hết không ít Bàn Nghiêu Sơn đặc sản linh quả Vân Tiên Vũ đến Bàn Nghiêu Sơn phía sau núi một châu nhà yên tĩnh sân gốc, chuẩn bị thử phục dụng thiên bản quả, trùng kích cấp năm chân tiên cảnh giới. Thanh Nghiêu, giúp ta hộ pháp. Vân Thiên Vũ dặn dò Thanh Nghiêu về sau đem quả táo xanh hình dạng thiên bản quả lấy đi, cả khối nuốt vào trong bụng, cắn nuốt cả khối quả táo xanh, vân thiên vũ lập tức cảm giác được một cột tinh thuần năng lượng tại thân thể của mình bên trong phong thích, theo trong cơ thể mình răng khắp nơi kinh mạch, duỗi tiến vào cứng cọi cảnh giới bình cảnh ở bên trong, suy yếu lấy cảnh giới bình cảnh. O O N G Khi làm vân thiên vũ cấp 5 chân tiên cảnh giới bình cảnh không ngừng bị thiên bản quả suy yếu lúc, vân thiên vũ lập tức tốc độ cao vận chuyển bản nguyên thời không quyết, khống chế trong thân thể 6.400 khối thời tiết bổn nguyên viên bi trùng kích nổi lên cảnh giới bình cảnh mà đang ở Vân Thiên Vũ tại Bàn Nưu Sơn phía sau núi gần nấp, khen núi bên trong trùng kích cảnh giới bình cảnh lúc, chật vật nhạc thanh thần lại hướng hắn tu luyện tới tòa sơn cốc này chậm rãi tới gần. Ngoan đó, cái này Bàn Nưu Sơn bên trong tiên lưu lúc nào như thế nhảy bén rồi, ta còn không bắt đầu hái thiên bản quả, dĩ nhiên cũng làm lọt vào bọn hắn sự đuổi giết không ngừng nghỉ, theo cái này trạng thái phát triển tiếp, ta căn bản hái không đến thiên bản quả. Toàn thân là tổn thương, thập phần chật vật nhạc thanh thần tại trong lòng nói thầm. Ngay tại nhạc thanh thần tránh né độc giác tiên lưu đuổi giết, tìm kiếm địa phương an toàn chữa thương lúc, Hắn đột nhiên tại phía trước cách đó không xa nghe được từng trận tiếng sấm, tiếng sấm. Trong sơn cốc này tại sao có thể có tiếng sấm? Chẳng lẽ có yêu thú đang đột phá cảnh giới? Nghĩ đến trong đó khả năng, nhạc thanh thần lặng lẽ nhích tới gần đi qua. Khi làm nhạc thanh thần lặng lẽ tới gần vân thiên vũ tu luyện ẩn nấp sơn cốc lúc xa xa mà thấy được đang gặp trong thân thể tuân gia lôi quang tẩy lễ vân thiên vũ. Là hắn, hắn vậy mà ở chỗ này lựa chọn đột phá. Trong thân thể của hắn làm sao sẽ tự chủ sinh ra rèn luyện lôi quang? Trứng kiến đang tiếp nhận thời không mộng cảnh bên trong tuân gia lôi vượt tẩy lễ. Trùng kích cấp 5 chân tiên cảnh giới Vân Tiên Vũ, Nhạc Thanh Thần trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, lặng lẽ nhích tới gần Vân Tiên Vũ, muốn đối với hắn áp dụng chí mạng công kích. Ngay tại Nhạc Thanh Thần chậm rãi tiếp cận, Đại Ma Vương nhạy cảm cảm giác lực lập tức đã nhận ra, cáo chi Vân Tiên Vũ, Vân Tiên Vũ lại lập tức nói cho thủ hộ chính mình Thanh Nưu. "Ùm ồm bò bốn." Họ tiếng bò giống. Nghe được Vân Tiên Vũ truyền âm nhắc nhở, Thanh Nưu lập tức phát ra một đạo tức giận tiếng gầm, hé miệng, hướng về phía Nhạc Thanh Thần che giấu vị trí hô ra một đạo ánh sáng màu xanh. Mặc dù lọt vào Thanh Nưu công kích, nhưng Thanh Nưu rủ sao chỉ có nhất cấp chân tiên cảnh giới Đối với cấp 3 chân tiên cảnh giới, Nhạc Thanh Thần không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, Nhạc Thanh Thần một quyền đánh nát Thanh Nhu nổ ra ánh sáng màu xanh về sau, lập tức hiệt thân, hướng Vân Thiên Vũ đã phát động ra chí mạng công kích. Ma quang Phủ lục. Ngay tại Nhạc Thanh Thần công kích hướng Vân Thiên Vũ lúc, Thanh Nhu nhanh chóng hợp ra một cái Vân Thiên Vũ sớm cho nó Phủ lục, phóng xuất ra từng đạo lăng lệ ác liệt ma quang, công kích hướng về phía Nhạc Thanh Thần. Lọt vào ma quang phù lục công kích, Nhạc Thanh Thần không thể không lựa chọn chống cự, khi hắn toàn lực chống lại ma quang phù lục phóng tích đạo đạo trà sáng lúc, một đạo xanh đậm sắc tàn ảnh đánh tới hắn. Muốn chết lọt vào thanh lưu ngăn chặn nhạc thanh thần lập tức huy động tràn ngập chân tiên chi lực nằm đấm một quyền đánh về phía thanh lưu phân liệt xanh đậm sắp tàn ảnh một quyền đem tàn ảnh đánh nát rồi nhạc thanh thần ngươi muốn giết ta thân ở đột phá giai đoạn sau cùng vân thiên vũ cảm giác được thanh lưu căn bản không cách nào ngăn trở nhạc thanh thần nội tâm không chút kinh hoàng thoáng phân tâm chất vấn làm sao ngươi sợ hãi bất quá đã chậm kỳ quái thì trách ngươi không nên cùng ta đối địch cùng ta đoạt nạp lan tuyển nghe được vân thiên vũ chất vấn thanh âm nhạc thanh thần cho rằng vân thiên vũ sợ hãi đáp ý nói sợ nhạc thanh thần Ngươi không khỏi rất cao nhìn chính ngươi, dùng ngươi cấp 3 chân tiên cảnh giới thực lực, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi. Dống, nhanh chóng đi. Nói qua, Vân Thiên Vũ nhất tâm nhị dụng, đem sáu thú đổ thanh toán đi. Triệu Hoán ra cấp 5 chân tiên cảnh giới giống. Dống, cho ta bắt hắn, đừng giết hắn. Triệu Hoán Gia giống, Vân Thiên Vũ lập tức truyền âm ra lệnh. Vân thưa chủ nhân, cỡ lớn con thỏ bộ dáng giống nhẹ gật đầu, lập tức phóng xuất ra một cổ nhạc thanh thần không cách nào chống cự sóng âm, công kích hướng về phía hắn. O O N G Khi làm nhạc thanh thần lọt vào giống phóng thích sóng âm công kích lúc cả người lập tức băng liệt mở đường đạo vết rách, đại lượng máu tươi tại hắn thất khiếu bên trong chạy xuôi đi. Nếu không phải Vân Tiên Vũ sớm nói rõ Lưu Nhạc Thanh Thần một mạng, giống phóng thích cường đại sóng âm đủ để đem cấp 3 chân tiên cảnh giới Nhạc Thanh Thần tại chỗ đánh chết. Thân thể, linh hồn song song bị thương, Nhạc Thanh Thần sợ hai đứng dậy, không dám mỏi mòn chờ đợi đã nghĩ nhanh chóng chạy trốn. Không biết làm sao thực lực của hắn cùng giống trên lệnh quá nhiều, tại giống toàn lực ngăn chặn xuống, bị thương Nhạc Thanh Thần căn bản không có cơ hội chạy trốn, bị giống đơn giản gạt lại, lần nữa tăng thêm thân thể cùng linh hồn thương thế. Ngay tại giống dựa vào thực lực cường đại Trọng thương bắt được Nhạc Thanh thần lúc, một cổ lực lượng cường đại tại Vân Thiên Vũ trong thân thể tràn ngập đi, thúc đẩy Vân Thiên Vũ thực lực bản thân liên tiếp kéo lên. Khi làm Vân Thiên Vũ thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn lúc, thời không động cảnh rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, phóng thích từng cỗ từng cỗ tinh thuần lực lượng dung tiến vào Vân Thiên Vũ trong linh hồn, giúp hắn tại bản thân thực lực tăng lên tới cấp 5 chân tiên đồng thời, đem linh hồn cảnh giới cũng tăng lên tới cấp 5 chân tiên chi cảnh. Chương 663: Vũ lực khảo hạch Công tử ngươi đột phá đến cấp 5 chân tiên cảnh giới cảm giác được vân thiên vũ cảnh giới đột phá thanh lưu nội tâm sinh ra một tia thấy nhưng không thể trách ký niệm trong đầu nhẹ giọng hỏi. Ân thanh lưu vừa mới đa tạo vân thiên vũ nhẹ nhàng gật gật đầu chậm rãi đi tới sợ hãi nhạc thanh thần bên người. Ngươi ngươi không cần thương tổn ta ngươi muốn đả thương hại ta ta cam đoan cha ta nhất định sẽ không bỏ qua của ngươi thương thế nghiêm trọng nội tâm sợ hãi nhạc thanh thần là lớn. Phụ thân ngươi sẽ không bỏ qua ta ta cho ngươi xem một người xem qua lúc sau ngươi sẽ biết ta cũng sẽ không buông tha hắn nói xong vân thiên vũ đem nhạc thu phong ở lôi chạy dê giới chỉ gọi về đi ra. Này này, hắn thân thể như thế nào sẽ ở người trên người, ngươi rốt cuộc là ai đương thương thế nghiêm trọng Nhạc Thanh Thần nhìn đến Nhạc thu phong thân thể khi lập tức nhận ra thân phận của hắn lộ ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Ta là ai sẽ không cần ngươi quan tâm bất quá hiện tại vận khí của ngươi đến đây ta lại không nghĩ giết ngươi nói xong Vân Thiên Vũ phóng thích cấp 5 Trần Tiên linh hồn lực banh kích vào Nhạc Thanh Thần linh hồn tăng thêm hắn linh hồn thương thế đương trường đưa hắn chấn vượng. Đương Nhạc Thanh Thần ngất quá khứ khi Vân Thiên Vũ lấy ra ở tứ đại vương triều phân liệt tử não dung vào Nhạc Thanh Thần linh hồn chung thử đối hắn tiến hành khống chế. Bởi vì Nhạc Thanh Thần linh hồn thương thế rất nghiêm trọng căn bản không thể chống đỡ thực hồn tử nao ăn mòn rất nhanh đã bị thực hồn nao đã không chế đại nao ý thức. Nhạc Thanh Thần tỉnh lại sau tốc tốc rời đi nơi này phản hồi Nạp Lan gia tộc phủ buông tha cho luận võ chọn rể sau đó về nhà Triệu tập cao thủ Mai phục tại Nạp Lan thành chờ đợi cơ hội ngăn chặn văn Xương Túy Nhạc Thanh Thần đại nao ý thức bị thực hồn tử nao ăn mòn sau Vân Thiên Vũ thông qua thực hồn nao gây mệnh lệnh. Đem chính mình mệnh lệnh khắc ở Nhạc Thanh Thần đại nao bên trong sau đột phá đến cấp 5 chân tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ đem giống thú vào 6 thú đồ trùng cùng Thanh Như cùng nhau ly khai. Đương Vân Tiên Vũ cùng thanh Như phản hồi đến bản Lưu Sơn cao nhất phòng khi trong thân thể phát ra cường đại hơi thở lập tức kinh động đang ở tu luyện trung bản Lưu Trơ yêu thú. Nay cổ hơi thở ngươi đột phá cảm giác được Vân Tiên Vũ trong thân thể phát ra hơi thở tuy rằng không bằng chính mình nhưng là kém không xa dáng người khôi ngô bản Lưu Yết hầu một cổ trưởng lớn hai mắt coi như xem quái vật bình thường nhìn thấy Vân Tiên Vũ hỏi. Lúc này bản Lưu cảm giác trước mắt Vân Tiên Vũ mới là quái vật mà chính mình là phổ bình thường thông nhân loại. Ấn may mắn đột phá đến cấp 5 chân tiên cảnh giới Vân Tiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu thẳng thắn nói: May mắn đột phá cấp 5 chân tiên đột phá cấp 5 chân tiên còn có may mắn hơn nữa, vì cái gì người đột phá khi không cần trải qua lôi vực lễ rửa tội bản như bất khả tư nghị hỏi. "Này là của ta bí mật xin thứ cho ta không thể bộc báo." Vân Thiên Vũ thần bị nói. Biến thái thật sự là biến thái, đã hơn một năm thời gian theo một bậc chân tiên đột phá đến cấp 5 chân tiên rữa theo này, tốc độ đột phá đến thất cấp chân tiên cũng chỉ là sống chiều. "Vân công tử chúng ta chính là kết thiện duyên, nếu ngày sau ta Bản Nưu Sơn gặp nạn ngươi có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn kiến thức đến Vân Thiên Vũ trên người vô cùng tiềm lực bản nhu lớn tiếng nói. Tiên tâm đi bàn nhu lĩnh chủ lấy ta cùng thanh nhu quan hệ ngày sau nếu có cần ta nhất định sẽ ra tay tương trợ Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu cam đoan nói. Vậy là tốt rồi chiếm được Vân Thiên Vũ đồng ý bàn nhu thực vừa lòng lập tức mời Vân Thiên Vũ ở linh khí nồng đậm sơn điên tu luyện củng cố cấp 5 chân tiên cảnh giới. Mà ở Vân Thiên Vũ củng cố cảnh giới khi Vân Thiên Vũ thỉnh bàn nhu mệnh lệnh giới tay không cần giết chết văn xương tùy ba người chỉ cần đưa bọn họ đuổi ra bàn nhu sơn. Kỳ thật không cần bản Nưu trong núi tiên Nưu khu đổi lọt vào liên tục đuổi giết Văn sương Tú đám người đã sớm mỏi mệt không chịu nổi tìm kiếm đến cơ hội đã chạy ra Bản Nưu Sơn nghỉ ngơi mấy ngày khôi phục thân thể thương thế sau phản hồi tới rồi nạp lan ra tộc phủ. Vân công tử ngươi kia ba vị đối thủ cạnh tranh hẳn là đã muốn ly khai Bản Nưu Sơn ở Bản Nưu trong núi mất đi Văn sương Tú ba người bóng dáng Bản Nưu đem tin tức này nói cho cơ bản củng cố cảnh giới Vân Thiên Vũ. Nếu bọn họ đã muốn rời đi ta đây cũng không lâu đợi chư vị khá bảo trọng ngày sau có cần cứ việc liên hệ ta ta nhất định hội toàn lực tương trợ nói xong Vân Thiên Vũ từ biệt Bản Nưu đám người hướng nạp lan thành phương hướng bay đi bởi vì trong đầu ấn có vân thiên vũ mệnh lệnh người thứ nhất phản hồi đến nạp lan gia tộc phủ nhạc thanh thần lập tức tuyên bố rời khỏi luận võ chọn rể mang theo nhạc gia cao thủ ly khai nạp lan thành nhạc thanh thần rời đi sau không có trích đến thiên bản quả họ mộ dung ngàn rậm tay không mà về cũng không biết cái gì nguyên nhân họ mộ dung ngàn rậm sau khi trở về cũng tuyên bố rời khỏi luận võ chọn rể mang theo gia tộc cao thủ ly khai nhạc thanh thần cùng họ mộ dung ngàn rậm rời khỏi rời đi nạp lan băng tuyệt không kinh phản hỉ bởi vì ở hắn xem gia vân thiên vũ mới là tốt nhất con dâu hắn hận không thể văn dương túi sau khi trở về cũng tuyên bố rời khỏi luận võ chọn rẻ Như vậy sẽ không dùng rất phiền toái cử hành cuối cùng vũ lực tỉ thí để tránh ngo ý. Nạp Lan Băng Tuyệt tuy rằng chờ mong Văn Xương Túy rời khỏi luận võ chọn rể, nhưng Văn Xương Túy mang theo hai quả sắp thành thục tiên bản quả phản hồi đến sau cũng không có tuyên bố rời khỏi. Bởi vì Văn Xương Túy mặc dù đang ở bàn lưu sơn tao ngộ rồi tiên lưu hung mãnh đuổi giết nhưng hắn đồng dạng chiếm được lịch lãm hoàn toàn củng cố tứ cấp chân tiên cảnh giới. Ở hắn xem ra lấy chính mình tứ cấp chân tiên cảnh giới thực lực hoàn toàn có thể ở cuối cùng vũ lực tỷ thí chung chiến thắng vân thiên vũ thú đắc mỹ nhân về mà chính mình chỉ cần có thể thu đến nạp lan tuyển là có thể bảng thượng võ văn thái sư này khỏa đại thụ đến lúc đó chính mình ở đại kiển vương triều sẽ một bước lên mây. Văn công tử các ngươi ở bảng nghiêu sơn rốt cuộc tao nộ rồi cái gì trích thiên bản quả như vậy khó khăn nạp lan băng tuyệt nhìn đến văn dương tuy con trích tới rồi hai khỏa sắp thành thục thiên bản quả khó hiểu hỏi. Hiện tại Bàn Nưu Sơn thập phần đáng sợ, mỗi Chu Thiên bản Thụ giữ đều có Cường Đại Tiên Nưu bảo hộ, giống như bọn họ biết chúng ta muốn đi trích Thiên bản Quả, bình thường ta lao lực thiên tân vạn khổ trích đến này hai quả Thiên bản Quả sau liền bị bọn họ vĩnh viễn đuổi giết không thể không trốn ra Bàn Nưu Sơn văn xương túy lòng còn sợ hãi giảng thuật. Bàn Nưu trong núi Thiên bản Thụ đều có Cường Đại Tiên Nưu bảo hộ, tại sao có thể như vậy này, không nên a nghe xong văn xương túy giảng thuật nạp lan băng tuyệt mới hiểu được vì cái gì nhạc thanh thần hai người không có trích đến Thiên Bàn Quả. Vân công tử sẽ không ngoại ý đi nhìn đến Vân Thiên Vũ lại chậm chạp chưa về Nạp Lan băng tuyệt không tùy vào lo lắng nổi lên Vân Thiên Vũ an nguy. Ngay tại Vân Hương Thúy phản hồi Nạp Lan gia tộc ngày hôm sau Vân Thiên Vũ cũng trước tiên về tới Nạp Lan gia tộc phủ biết được Vân Thiên Vũ trở về Vân Hương Thúy lập tức đi tới chính điện muốn xem Vân Thiên Vũ số mặt. Bởi vì ở hắn xem ra ở như thế cảnh giác bản nhu trong núi muốn trích đến thiên bản quả khói như lên trời. Vân công tử không biết ngươi thu hoạch thế nào nhìn đến Vân Thiên Vũ trở về Nạp Lan băng tuyệt cùng Nạp Lan tuyển song song xuất hiện ở đại điện trung Nạp Lan băng tuyệt thân thiết hỏi. Ta thu hoạch cũng không tệ lắm trích tới rồi 6 khỏa thiên bản quả bởi vì Vân Thiên Vũ biết Văn Sương tuy đám người tuyệt đối trích không đến 5 khỏa đã ngoài thiên bản quả cho nên chỉ lấy ra 6 khỏa. Ngươi trích tới rồi 6 khỏa thiên bản quả điều này sao có thể chẳng lẽ bản nghiêu sơn đại loạn là ngươi khiến cho ngươi nhận thức bọn họ Văn Sương tuy nhìn đến Vân Thiên Vũ trong tay 6 khỏa hoàn toàn thành thục thiên bản quả trong lúc nhất thời không thể nhận chuyện này thật lớn tiếng rít gào đứng lên. Văn Sương Tú Nguyên này chê cười một chút cũng không buồn cười nếu ta nhận thức bản Lưu Sơn nhân ngươi chỉ biết trích đến sáu quả thiên bản quả ta xem là ngươi thân mình kém mà thôi, Vân Thiên Vũ lộ ra một tia châm chọc tươi cười không chút khách khí nói: "Hảo hảo hảo, Vân Tiên Vũ ngươi cũng không phải cao hứng địa quá sớm, tuy rằng tiền ba hạng khảo hạch ta đều bại bởi ngươi, nhưng ngươi tốt nhất rõ ràng có thể hay không thắng vào tay nạp Lan tiểu thư cuối cùng Vũ Lực tỷ tỷ mới là mấu chốt." Văn Xương Tú hít sâu sổ khẩu khí cố gắng áp chế nội tâm lửa giận nghiến răng nghiến lợi nói: Như thế nào ngươi cảm thấy được ngươi có thể trổ hết tài năng tham gia vũ lực tỷ thí ta nhớ rõ tái như thế nào so với của ngươi vi tích phân cũng so với họ mộ dung công tử thấp vân thiên vũ cười lạnh một tiếng nhắc nhở nói họ mộ dung ngàn rậm cùng nhạc thanh thần đã muốn tuyên bố rời khỏi luận võ chọn rể hiện giờ chỉ còn lại có chúng ta hai cái ta lập tức sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta bởi vì vân thiên vũ che lấp thực lực văn dương tuy cũng không có cảm giác được vân thiên vũ thực lực đạt tới cấp 5 chân tiên lạnh lùng nói văn công tử hảo thủ đoạn a thế nhưng làm cho bọn họ hai cái ngoan ngoãn rời khỏi nếu như vậy cũng tốt ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục vân thiên vũ không chút nào sợ hay nói. Hư Nạp Lan ba phụ không biết luận võ khảo hạch khi nào thì cử hành, Văn Xương Tú hít sâu một hơi không hề để ý tới Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi Nạp Lan Băng Tuyệt. Văn Xương Tú là tứ cấp chân tiên, Vân Thiên Vũ là ba cấp chân tiên, dựa theo lẽ thường đến tính giai đoạn trước biểu hiện, kinh diễm Vân Thiên Vũ muốn chiến thắng Văn Xương Tú thập phần khó khăn lúc này, Nạp Lan Băng Tuyệt trong lòng tràn đầy hối hận hối hận chính mình vì cái gì lộng này luận võ khảo hạch. Như vậy đi Văn Xương Tú ta cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta hiện tại phải đi bên ngoài tiến hành vũ lực khảo hạch không biết ý của ngươi như ngay tại Nạp Lan Băng Tuyệt do dự khi Vân Thiên Vũ đột nhiên mở miệng nói: hiện tại tiến hành vũ lực khảo hạch ha ha ta phát hiện ngươi thật sự thực tự đại bất quá ngươi đã đề nghị ta đây sẽ thanh toàn ngươi bởi vì vân thiên vũ vừa mới trở về tự thân trạng thái không có khả năng đạt tới tốt nhất cho nên nghe được hắn này đề nghị văn sương tuy cười lớn một tiếng lập tức đáp ứng nói vân công tử ngươi không cần nghỉ ngơi sao không nạp lan băng tuyệt nghe được vân thiên vũ tự đại đề nghị mày cũng không tùy vào nhíu chặt đứng lên nhẹ giọng đề nghị nói mà nạp lan tuyệt lại đối vân thiên vũ thập phần hiểu biết biết hắn tuyệt đối không phải lốm mảng người vẫn ẩn tình đưa tình nhìn thấy hắn Đối phó hắn này dưới tay bại tướng ta không cần nghỉ ngơi chúng ta đi ra ngoài đi, Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu tràn ngập tự tin nói. Dưới tay bại tướng một hồi ta khiến cho ngươi có biết ai mới là dưới tay bại tướng Văn Sương tuy dùng sức nhéo nhéo nắm tay trầm thấp nói. Ngươi đã nhóm yêu cầu hôm nay cử hành vũ lực khảo hạch như vậy tùy ta đến đây đi nói xong nội tâm hơi hơi có chút thay Vân Thiên Vũ lo lắng nạp Lan băng tuyệt mang theo bọn họ đi tới nạp Lan gia tộc luận võ chẳng. Chương 664, ngươi có phục không? Tỷ thí rất đơn giản, ai xuất ra luận võ chẳng hoặc là mở miệng nhận thua cho dù thất bại, nhưng các ngươi nhớ lấy, này chính là một hồi tỷ thí không thể gây thương này xin mệnh đi tới luận võ trạng nạp lan băng tuyệt đơn giản giảng thuật tỉ thí quy tắc sau dặn dò nói yên tâm đi nạp lan bá phụ ta sẽ không giết hắn bất quá ta sẽ làm cho hắn ngoan ngoãn mở miệng nhận vua cho hắn biết chúng ta trong lúc đó thực lực trên lệnh văn xương tùy phóng xuất ra tứ cấp chân tiên cảnh giới hơi thở tràn ngập tự tin nói tự tin là tốt nhưng ta thật sự nhìn không ra của ngươi tự tin nguồn gốc là cái gì muốn cho ta ngoan ngoãn mở miệng nhận vua chỉ sợ ngươi còn không có như vậy bổn sự vân thiên vũ lộ ra một tia cười lạnh khinh thường nói truyền nhi căn cứ ngươi đối vân công tử hiểu biết Hắn rốt cuộc là cái gì cảnh giới cao thủ? Nhìn đến Vân Thiên Vũ đối mặt tứ cấp chân tiên cảnh giới văn xương túy hồn nhiên không sợ, ở hơn nữa Vân Thiên Vũ ba hạng khảo hạch hạng hạng thứ nhất, Nạp Lan băng tuyệt nhất thời cảm giác Vân Thiên Vũ hẳn là ẩn tàng rồi thực lực, nhẹ giọng hỏi: "Phụ thân, rất nhanh ngươi chỉ biết Thiên Vũ ca chân thật thực lực, hắn không bị thua." Nạp Lan tuyển đối Vân Thiên Vũ thực lực tràn ngập tự tin, nhẹ giọng nói: "Hy vọng hắn có thể thắng." Hoàn toàn tin tưởng Vân Thiên Vũ lãnh đời gia tộc thân phận Nạp Lan băng tuyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, kỳ vọng nói, đem ánh mắt đầu sẹo hướng về phía đứng ở luận võ trường thượng đối xích hai người. Sấm sét côn. Nhìn đến Vân Thiên Vũ đối mặt chính mình phóng thích khí thế hồn nhiên không sợ, Văn Xương Thúy tâm ý vừa động, tế ra thượng phẩm tiên khí Sấm sét côn. Nạp Lan Ba phụ, không biết chúng ta có thể bắt đầu rồi sao không? Văn Xương Thúy tế ra Sấm sét côn, Vân Thiên Vũ thanh tú khuôn mặt tượng vẫn như cũ không có toát ra gì ý sợ hãi, quay đầu dò hỏi. Nếu các ngươi chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi. Nạp Lan Băng Tuyệt lớn tiếng tuyên bố nói. Nạp Lan Băng Tuyệt thanh âm vừa, Văn Xương Thúy coi như một đạo sấm sét, cầm trong tay Sấm sét côn công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ mắt thấy Văn Sương Thúy trong tay sấm sét côn sẽ đánh trúng Văn Thiên Vũ thân thể, lúc này Văn Thiên Vũ thân thể nhẹ nhàng hoàng động liễu nhất hạn ở tại chỗ huyên hóa ra một đạo tàn ảnh, thoải mái né tránh mở sấm sét côn công kích, xuất hiện ở tại hắn phía bên phải. Văn Sương Thúy, ngươi công kích tốc độ không khỏi quá chậm, né tránh khai sấm sét côn, Văn Thiên Vũ cũng không có nhân cơ hội công kích Văn Sương Thúy, mà là mở miệng chăm trọng nói, muốn chết? bị Văn Thiên Vũ né tránh đến phía bên phải, Văn Sương Thúy lập tức ngang co giùm sấm sét côn, một đạo tràn ngập lôi quang trọng điệp côn mũi nhọn công kích hướng về phía Văn Thiên Vũ. là tạ ngang trọng điệp côn ảnh tập lai, vân thiên vũ thân thể nhanh chóng đi vòng vèo hai lần, lại né tránh mở công kích, xuất hiện ở tại văn xương thúy chính phía trước. vân thiên vũ, chẳng lẽ ngươi chỉ biết né tránh sao không? kiến thức đến vân thiên vũ thế nhưng tốc độ, văn xương thúy nội tâm máy động, lớn tiếng dích đảo. văn xương thúy tiếng gầm gừ vừa mới rơi xuống, vân thiên vũ mượn dùng thời không cảnh trong mơ, đột nhiên biên độ sóng 15 lần công kích tốc độ, không đợi văn xương thúy làm ra đệ nhị phản ứng, một quyền đánh trúng mũi hắn, nhất thời, đại lượng máu tươi ở hắn lỗ mũi trung phun rũ đi, đau hắn nước mắt không ngừng. ta cũng không phải chỉ biết né tránh chính là ta công kích người ngăn cản không được. Một quyền đánh cho bị thương Văn Xương Thúy cái mũi, Vân Thiên Vũ lộ ra một tia treo tức tươi cười, cố ý nói: "Ở một bên đang xem cuộc chiến nạp Lan băng tuyệt cùng nạp Lan truyền nhìn đến Vân Thiên Vũ thập phần thoải mái treo đùa Văn Xương Thúy, Vung Tâm Lai, biết Vân Thiên Vũ thắng định rồi. Mẹ nó, ngươi cho ta tử, sấm xét cuốn pháp." Cái mũi bị Vân Thiên Vũ một quyền đánh cho bị thương, làm cho Văn Xương Thúy lỏng tự tin lần chịu đả kích, hắn vẫn nộ rít gào một tiếng sau, thi triển thẩm xét cuốn pháp công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thời không cảnh trong mơ, 15 lần tốc độ biên độ sóng. Từng đạo tràn ngập sấm sét thanh côn mũi nhọn tập lại, Vân Thiên Vũ lập tức mượn dùng thời không cảnh trong mơ biên độ sóng 15 lần tốc độ, liên tục di động thân thể tiến hành né tránh, cũng ở né tránh đồng thời chỉ dùng nắm tay phản kích. Vân Thiên Vũ tuy rằng chỉ dùng nắm tay phản kích, nhưng hắn nắm tay mục tiêu toàn bộ tập trung ở tại Văn Sương Túy trên mặt, rất nhanh Văn Sương Túy mặt đã bị Vân Thiên Vũ tấu biến hình, đại lượng máu tươi ở miệng hắn ba cùng với trên mặt vỡ ra miệng máu trỗi chạy xuôi đi. Văn Sương Tuý, ta phát hiện ngươi hiện tại bộ dáng đẹp một ít, đem Văn Sương Tuý chỉnh khuôn mặt tấu đắc biến hình, Vân Thiên Vũ mỉm cười, thân thể đột nhiên trượt thoát phía sau né tránh đến bình thường, trầm trọng nói: "Mẹ nó, ngươi muốn chết?" Chính mình thi triển Sấm Sét Côn Pháp không có thương đến Vân Thiên Vũ, chính mình chỉnh khuôn mặt lại bị Vân Thiên Vũ tấu đắc biến hình, điều này làm cho Văn Xương Túy khắc sâu cảm nhận được Vân Thiên Vũ thực lực hơn xa chính mình, bất quá vì tôn nghiêm, Văn Xương Túy cũng không có buông tha cho, cả thân thể cùng Sấm Sét Côn dung hợp cùng một chỗ, một côn chịu hướng về phía hắn. "Muốn chết, ta đây liền như ngươi mong muốn, cho ngươi nhìn xem có thể hay không giết ta." Văn Xương Túy nhân khí hợp nhất công lai, Vân Thiên Vũ không có lựa chọn né tránh. Mà là đứng ở tại chỗ vẫn không lúc nhích chờ đợi Văn Xương tùy hóa thân sấm xét côn trùng hạ xuống lai. Nhìn đến Vân Tiên Vũ một số gần như điên cuồng hành động, đang xem cuộc chiến mọi người tất cả đều khẩn trương trở nên, Nạp Lan truyền lại khẩn trương hai tay che miệng, có chút không dám nhìn đi xuống. Ầm vang long một tiếng nổ ở Vân Tiên Vũ đỉnh đầu chỗ bạo khai, Văn Xương tùy nhân khí hợp nhất một côn trùng ở tại Vân Tiên Vũ đỉnh đầu ngưng tụ phòng ngự mị nước thượng, một cỗ cường đại lực phản chấn ở phòng ngự mị nước chỗ truyền ra, xuyên thấu qua xâm xét côn truyền vào Văn Xương Túy song trưởng bên trong, đưa hắn song trưởng chấn đắc vang tung tóe khai đạo nói miệng máu. Cái gì thật đáng sợ lực phòng ngự, chẳng lẽ kia Vân Thiên Vũ có được cực phẩm tiên khí phòng ngự chiến ý nhỉ? Thấy Vân Thiên Vũ không chút sức mẹ đem Văn Xương Túi đẩy lui một màn, đang xem cuộc chiến nạp Lan Băng Tuyệt đám người không khỏi thật hít một hơi. Bất quá nghĩ đến Vân Thiên Vũ lánh đời gia tộc đệ tử thân phận, nạp Lan Băng Tuyệt dần dần tiêu tan, bởi vì thiên vực lánh đời gia tộc quả thật có thể xuất ra bậc này danh tác. Này này, ngươi có được cực phẩm phòng ngự tiên khí. Song trưởng bị đánh rách tả tơi, mặt xẻ biến tái nhợt Văn Xương Túi có chút tuyệt vọng hô. Tốc độ không kịp Vân Thiên Vũ, nếu Vân Thiên Vũ tái có được cực phẩm phòng ngự tiên khí kia chính mình muốn chiến thắng Vân Thiên Vũ khó như lên trời. Ngươi cảm thấy được đâu? Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi hơi thượng tiểu, hỏi ngược lại. Vân Thiên Vũ, ngươi không cần cao hứng quá sớm, ta sẽ không bại bởi của ngươi. Nói xong, Văn Sương tuy tế ra hai quả tiên thú phù, nhanh chóng niết bạo, phóng xuất ra hai có thể so với tứ cấp chân tiên cảnh giới thú hồn, công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Vận dụng tiên thú hồn, chính là này hữu dụng sao không? Nhìn thấy hai có thể so với tứ cấp chân tiên cảnh giới tiên thú hồn lập lại, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ không chút sức mẹ, thẳng đến hai tiên thú hồn gần người. Vân Thiên Vũ mới độ cao phóng thích linh hồn lực, hình thành rảnh tay chỉ linh hồn đại đao kim giáp chiến sĩ, dùng sức chém về phía hai tiên thú hồn. Phốc phốc. Hai tiếng, đương kim giáp chiến sĩ rất nhanh vũ động linh hồn đại đao trước sau chạm ở hai tiên thú hồn thân thể thượng kỳ, dễ dàng đưa bọn họ thân thể chạm mở. Hôn kỹ, thật đáng sợ hôn kỹ, hai tiên thú hồn liền nhẹ nhàng như vậy bị chạm mở thân thể. Lãnh đời gia tộc nội tình quả nhiên không thể tưởng tượng. Thấy Vân Thiên Vũ thi triển chiến hồn đánh, nâng tụ kim giáp chiến sĩ thoải mái chạm khai hai tiên thú hồn một màn. Nạp Lan băng tuyệt không tùy vào tán thưởng Vân Thiên Vũ nắm giữ con bài chưa lận đáng sợ cùng với lãnh đời gia tộc nội tình. Văn Sương Tuý, ngươi còn có cái gì con bài chưa lận cùng nhau xử suốt lai? Like, nếu không có, vậy ngươi liền ngoan ngoãn nhận thua đi. Kim Giáp chiến sĩ cầm trong tay linh hồn đại đao triển khai hai tiên hồn thú thân thể. Vân Thiên Vũ chậm rãi đi hướng mặt xẻ trắng bệnh, vẻ mặt không cam lòng Văn Sương Tuý. Kim Mộc Thủy hỏa thổ ngũ hành bùa công kích. Vân Thiên Vũ tới gần, Văn Sương Tuý đột nhiên thi triển cường đại chân tiên quy tắc lực lượng vượt bó vượt trụ thân thể hắn, sau đó nhanh chóng tế ra năm chương ẩn chứa ngũ hành lực bùa công kích hướng về phía hắn rầm rầm vang. Đối mặt ngũ hành đùa công kích, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ không có lựa chọn né tránh, mà là mượn dùng mất mát chi quan lực phòng ngự phòng ngự. Đương ngũ hành đùa tự bạo ngũ hành lực hoàn toàn tràn ngập đi khi, sân vắng bước chậm bàn Vân Thiên Vũ thoải mái xuyên qua ngũ hành lực, đi hướng lộ ra hoàng sợ chi sẻ Vân Sương Thúy. Không có trì hoãn, Vân công tử lực phòng ngự thật là đáng sợ, công kích năm cấp chân tiên cao thủ muốn phá vỡ đều thực khó khăn, cực phẩm phòng ngự tiên khí quả nhiên đáng sợ. Nhìn đến Vân Thiên Vũ không nhìn ngũ hành đùa công kích, Nạp Lan băng tuyệt biết Vân Thiên Vũ thắng địch rồi. Vân Sương Thúy Ngươi còn không chuẩn bị nhận thua sao không? Nếu ở không tiếp thu đâu, đừng trách ta không khách khí. Chầm rãi đi đến Văn Hương Tuý trước mặt, Vân Thiên Vũ lạnh lùng chất vấn nói: Ta là không có khả năng mở miệng nhận thua, sấm xét côn nhân khí hợp nhất. Thú phủ, đùa thương tổn không đến Văn Thiên Vũ, Văn Hương Tuý lại cùng sấm xét côn dung hợp cùng một chỗ, một côn chịu hướng về phía Văn Thiên Vũ. Phải không? Văn Thiên Vũ nhìn đến Văn Hương Tuý không có nhận thua ý tứ, lợi dụng mất mát chi quan hình thành phòng ngự ngăn cản trụ Văn Hương Tuý nhân khí hợp nhất một kích sau bắt đầu hướng hắn phát động công kích. Ba. Hạt mưa bàn nắm tay không ngừng công kích đến Văn Xương Túy thân thể thượng, bị thương nặng hắn, trà tấn hắn ý thức, dừng tay. Văn Xương Túy ba gã chân tiên tùy tùng nhìn đến văn Thiên Vũ điên cuồng đả Văn Xương Túy một màn phẫn nộ rồi, không để ý tỉ thí quy tắc, hướng văn Thiên Vũ phát động công kích. Vu Đồng mắt. Văn Xương Túy ba gã chân tiên dưới tay phi lai, văn Thiên Vũ trên chán lập tức sáng lên Vu Đồng mắt, từng đạo phệ hồn ánh sáng ánh xeo đi, đánh trúng tam đại chân tiên, trực tiếp đưa bọn họ đánh cho bị thương, bay ngược đi ra ngoài. Không nên ép ta giết các ngươi, nếu các ngươi tái làm cản, lần sau ta sẽ không tái lưu tình. Khống chế vệ linh mắt bị thương nặng tam đại chân tiên sau, Vân Thiên Vũ không có ở dấu giếm thực lực, một cố làm cho Văn Xương Thúy cảm giác được sợ hãi lực lượng ở hắn trong thân thể tản mát ra lai. Nam, năm cấp chân tiên, ngươi dĩ nhiên là năm cấp chân tiên cao thủ. Cảm giác được Vân Thiên Vũ tản mát ra đáng sợ lực lượng, Văn Xương Thúy tâm lý phòng tuyến rốt cục tan rã, mềm nhũn than đến trên mặt đất. Văn Xương Thúy, ngươi có nhận thua hay không? Nếu không tiếp thu đâu, chúng ta tiếp tục tỉ thí, thẳng đến ngươi mở miệng nhận thua. Nhìn thấy thương thế không nhẹ, tên liệt ngã xuống trên mặt đất Văn Xương Thúy, Vân Thiên Vũ lạnh lùng chất vấn nói: "Ta, ta nhận thua." biết được vân thiên vũ chân thật thực lực văn xương tùy biết ở kiên trì đi xuống chính là chịu ngược, chính mình căn bản không có ngăn cơn sóng giữ cơ hội khuất nhục mở miệng nhận thua nói nạp lan ba phụ nếu văn xương tùy nhận thua vậy ngươi có không đồng ý đem tuyển nhân gả cho vua ta ta nghĩ ngươi cam đoàn hội có được đối tuyển nhân tốt vân thiên vũ đem ánh mắt đầu xẻo hướng về phía thần tình hạnh phúc nạp lan tuyển lớn tiếng hỏi thiên vũ ta đồng ý của ngươi cầu hôn chờ ngươi đem gia tộc cao thủ tình lai chúng ta thương nghị một cái thành thân di tử nạp lan băng tuyệt biết được vân thiên vũ thế nhưng có được năm cấp chân tiên cảnh giới một ngụm đáp ứng nói Gia tộc của ta có gia quy, trong tộc cao thủ không được dễ dàng ở đại kiền vương triều lộ diện, như vậy đi, ta cho ta sư phó đưa tin, làm cho hắn ra mặt. Vân Thiên Vũ có chút khó xử nói, "Hảo hảo, sư phó của ngươi lai cũng giống nhau." Kiến thức đến Vân Thiên Vũ thực lực, Nạp Lan băng tuyệt hận không thể lập tức đem Nạp Lan tuyển gả cho cấp Vân Thiên Vũ, thập phần thống khoái đồng ý. Chương 665, Văn Xương túy thất tử. "Chúng ta đi." Khuất nục bại bởi Vân Thiên Vũ, Văn Xương túy tái vô mặt lưu lại, cùng ba gã thương thế không nhẹ thị vệ, sám xịt ly khai Nạp Lan gia tộc phủ. Nạp Lan ba phủ Ta hiện tại liền cho ta biết sư phụ, phòng trừ 3 ngày tẢ hữu thời gian, sư phụ ta trở về đến. Vân Thiên Vũ biết nhạc sáng sớm liền mai phục tại ngoại, vì thị hiểm, hắn cũng không có rời đi. "Hảo, ta đây ngay tại trong phủ xin đợi lệnh sư đại giá." Ở Nạp Lan Băng Tuyệt xem ra, có thể trở thành Vân Thiên Vũ sư phó người, cũng không kể đầu đường xóa trợ, khách khí nói. "Tốt lắm Tiên Vũ, tuyền nhân, ta nghĩ các ngươi cũng có rất nhiều nói, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Tâm tình tốt Nạp Lan Băng Tuyệt càng xem Vân Thiên Vũ càng thích, cười lớn một tiếng, chủ động ly khai. Cấp Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền sáng tạo một mình ở chung cơ hội. "Chuyên nhân, ta rốt cục có thể đường đường chính chính thú ngươi, ngươi cao hứng sao không? Ta sẽ vinh viên đối với ngươi tốt." Nạp Lan băng tuyệt rời đi sau, Vân Thiên Vũ đi tới sắc mặt tường đỏ, vẻ mặt hạnh phúc Nạp Lan truyền bên người, nhẹ nhàng rắc nàng mềm nhắn tay nhỏ bé, Ôn Nhu nói: "Chuyên nhân thực hạnh phúc." Thiên Vũ ca cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta hạnh phúc ngày mai. Nạp Lan Tuyền nhẹ nhàng rúc vào Vân Thiên Vũ trong lòng ngực, Ôn Nhu nói: "Ngay tại Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền ngươi tỉnh ta nửa khi, Văn Xương Tú bọn bốn người phẫn nộ ly khai Nạp Lan thành. Nạp Lan gia tộc ngươi cho ta chờ, ta ở các ngươi nơi này đã bị quất đủ, ngày sau nhất định sẽ tìm trở về. Thương thế không nhẹ, thập phần chật vật. Văn xương Tuy trong lòng trung thể nói. Ngay tại vết thương buồn thiu, Văn xương Tuy bốn người đi ngang qua Nạp Lan ngoài thành một mảnh tươi tốt núi rừng khi, bọn họ đột nhiên đã nhận ra nguy hiểm. Trước kia mai phục tại núi rừng trung nhạc sáng sớm đám người đột nhiên hướng bọn họ phát động đánh lén. Bởi vì Văn xương Tuy đám người thương thế không nhẹ, hơn nữa nhạc sáng sớm đám người che giấu đánh lén, rất nhanh Văn Sương Tuy đám người liền ngăn cản không được thế công, thân thể thương thế càng lúc càng nghiêm trọng. Nhạc sáng sớm. Ngươi điên rồi có thể nào? Ta lại không có treo chọc ngươi nhặt ra. Ngươi vì cái gì đối chúng ta đau hạ sát thủ? Dương Văn Sương túy một gã thị vệ bị nhạc sáng sớm dưới tay cao thủ một đao bổ ra thân thể mà trước khi Văn Sương túy nội tâm đạm chiến trở nên lớn tiếng rít gào nói. Vì cái gì? Chờ ngươi xuống địa ngục chính mình nghĩ muốn đi. Nhạc sáng sớm cười lạnh một tiếng, cầm trong tay nguyễn âm kiếm liên tục công kích hướng về phía thương thế nghiêm trọng, tự thân thực lực cận có thể phát huy hai thành Văn Sương túy bức bách hắn liên tục bại lui. Phất một tiếng, Dương Văn Sương Tú gian nan ngăn cản trụ nhạt sáng sớm thứ lai kiếm quang, cánh tay bị chấn đắc tê dại khi. Nhạc Sáng Sớm bắt lấy thời cơ, Huyễn Âm kiếm giữa dòng tràn ra một đạo sắc bén kiếm quang, đâm trúng tránh cũng không thể tránh Văn Dương Túy ngực, đem thân thể xuyên thủng. Không, thân thể bị xuyên thủng, Văn Dương Túy sợ hãi trở nên, ngay tại hắn muốn toàn lực chạy trốn khi, Nhạc Sáng Sớm rất nhanh huy động trong tay Huyễn Âm kiếm, một kiếm chạm rất Văn Dương Túy đầu, khi hắn đương trường đánh chết, đại lượng máu tươi coi như suối phun bình thường phun dữ đi. Thiếu gia, đương đau khổ chống đỡ hai đại thực tiền cao thủ nhìn đến Văn Dương Túy bị Nhạc Sáng Sớm đương trường chém giết khi, một đám phẫn nộ rồi trở nên. Vất quá bọn họ cũng không có tìm Nhạc Sáng Sớm liều mạng mà là đem hết toàn lực phá vây chạy trốn ngay tại hai đại văn gia hai đại thực tiên cao thủ phá vây khi nhạc sáng sớm cũng không có ra tay ngăn trở tùy ý hai người đột phá phòng tuyến nhanh chóng đào tẩu công tử ngài vừa mới vì cái gì không ra tay ngăn trở bọn họ bọn họ chạy sẽ cho ta nhạc ra mang lái hủy diện tính tai nạn chớ mắt nhìn thấy văn gia hai đại thực tiên chạy trốn nhạc gia thực tiên cao thủ khó hiểu hỏi ta đều có của ta dụng ý đi thôi chúng ta về nhà sớm đã bị vân thiên vũ không chế đại nao ý thức nhạc sáng sớm không có nhiều làm giải thích mang theo buồn bực gia tộc cao thủ phản hồi tới rồi nhạt ra đương nhạc sáng sớm đám người phản hồi nhạc gia, nhạc gia đương nhiệm gia chủ nhạc bằng phi biết được tin tức này khi trực tiếp tròn váng, hắn nghĩ muốn phá trong óc cũng muốn không thông, chính mình luôn luôn bình tĩnh đứa con vì cái gì hội phạm như thế lại sai, nếu chặn đánh sát văn xương thúy, lại theo đuổi hắn hai gã dưới tay đào tẩu, mà ngay tại tức giận nhạc bằng phi chất vấn chính mình đứa con làm chuyện này ước nguyện ban đầu khi, phẫn nộ văn kiền hầu dẫn dắt văn gia cao thủ đẳng đẳng sát khí đi tới nhạc gia, hai đại gia tộc ở nhạc gia thành kịch liệt chém giết trở nên, mà nhạc gia cùng văn kiền hầu trong lúc đó xung đột, cũng kinh động đại kiền vương triều, không ít thế lực đều bị liên lụy tiến lai ngay tại hai đại thế lực chiến đấu kịch liệt túi buổi khi ngụy trang thành vân thiên vũ sư phó đại ma vương chân đại hỏa sĩ huyền điểu xuất hiện ở tại nạp lan gia tộc phủ đương nạp lan băng tuyệt cảm giác được đại ma vương chân đại hỏa sĩ huyền điểu so với chính mình còn muốn đáng sợ đạt tới năm cấp thực tiên cảnh giới khi lập tức lộ ra cung kính vẻ thập phần nhiệt tình đem mặc màu đen trường bào, toàn thân tản mát ra nồng đậm ma khí chính là đại ma vương nênh vào trong phủ sư phó ngươi lai like. đại ma vương đến vân thiên vũ nắm nạp lan tuồn mềm nhăn tay nhỏ bé đi rồi đi tiến lên chào hỏi nói thiên vũ Đây là ngươi cho ta đưa tin nói cái kia tiểu cô nương. Tuy rằng Nạp Lan Tuyền gặp qua Đại Ma Vương, nhưng Đại Ma Vương biết Nạp Lan Tuyền sẽ không vạch trần chính mình, thần sắc cao ngạo hỏi. Truyền nhân bái kiến sư phó. Năm đó ở Đông Hải, Nạp Lan Tuyền liền đối Đại Ma Vương thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ, thập phần nhu thuận tiến lên hành lễ nói: "Nay khỏa Bồ Đề Kim đang tặng cho ngươi, ăn vào sau hẳn là có thể ra tốc ngươi đột nhiên đến tứ cấp thực tiên hết sức." Đại Ma Vương mượn hoa hiến Phật đem một viên Bồ Đề Kim đang tặng cho Nạp Lan Tuyền đương lễ gặp mặt. Đa tạ sư phó. Nạp Lan Tuyền cũng không có cùng Đại Ma Vương khách khí đem bổ đề kim đan thu trở nên. Tiền bối, tiểu nữ cùng lệnh đồ tình đầu ý hợp, hơn nữa ta cũng thập phần thích lệnh đồ, ta nghĩ cùng tiền bối thương lượng một chút bọn họ thành thân này, không biết tiền bối có cái gì ngày lành đề nghị sao không? Cảm giác được đại ma vương trong thân thể phát ra sát khí làm cho chính mình run sợ, Nạp Lan Băng tuyệt thập phần khách khí hỏi đại ma vương ý kiến. Thành thân là bọn hắn hai người chuyện, vẫn là làm cho bọn họ quyết định đi. Đại ma vương trầm thấp đề nghị nói: Tốt lắm, thành thân ngày liền từ bọn họ quyết định, không biết các ngươi nghĩ muốn tuyển ngày mấy?" Nạp Lan Băng Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Hỏi Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền ý kiến. "Ân, không bằng liền định ra đầu tháng một đi." Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền nhỏ giọng thương nghị một chút, nhẹ giọng nói: "Hảo, liền định ra đầu tháng một, đến lúc đó ta sẽ quảng yêu lai like tấn đến, Thiên Vũ, không biết phụ thân ngươi, mậu thân có thể đến sao không?" Nạp Lan băng tuyệt nhẹ giọng dò hỏi. "Nạp Lan gia tộc, Thiên Vũ phụ thân, mậu thân đang ở bế tử quan, có thể không thể tiền lai, like, bất quá ngươi yên tâm, chờ bọn hắn xuất quan, nhất định hội đăng môn bài phỏng." Đại Ma Vương ở một bên nói tới nói. "Vậy được rồi, chờ thành thân lúc sau." làm cho tuyển nhân cùng Thiên Vũ về nhà, bái kiến Thiên Vũ gia tộc trưởng ối. Biết được thành thân ngày Vân Thiên Vũ cha mẹ không thể đến, một lòng muốn đặt lên lãnh đời gia tộc nạp lan băng tuyệt có chút thất vọng. xác định Vân Thiên Vũ cùng nạp lan tuyển thành thân ngày, nạp lan băng tuyệt lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị. ngay tại nạp lan gia tộc nhất phái vui sướng khi lấy văn kiền hầu cầm đầu văn gia cao thủ đem nhạc gia hủy diện. đánh chết văn xương túy nhạc sáng sớm bị phẫn nộ văn kiền hầu bắt được, đương trường giết chết, nhạc gia gia chủ nhạc bằng phi đã ở văn kiền hầu lửa dẫn hạ, lọt vào bị thương nặng. Bất quá Nhạc Bằng Phi trải qua nhiều năm tu luyện sớm đã đạt tới năm cấp thực tiên cảnh giới, dựa vào thực lực mạnh mẽ phá vây, đột phá văn ra vây đổ, may mắn đào tẩu. Mà Nhạc Bằng Phi đào tẩu, khiến cho đã muốn đạt tới năm cấp thực tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ không thể mở ra sáu thú đồ cuối cùng cấm chế, thả ra sáu thú đồ phong ấn cực mạnh hai đại tiên thú Kim Sư Vương cùng ba mắt thanh hổ. "Thiên Vũ ca, sau này ngươi có tính toán gì không?" Cách bọn họ hai người thành thân ngày còn có 3 ngày, Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyển khiên thủ bước chậm ở một cái trầm dãĩ lưu động dòng suối nhỏ biên, Nạp Lan Tuyển nhẹ giọng hỏi. "Tính toán?" ta nghĩ đi tìm phụ mẫu ta, ta rất muốn biết bọn họ rốt cuộc là ai, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì đem ta ở lại Đại Kim Vương Triều nhiều như vậy năm, cũng không đi tìm ta. nghĩ đến chính mình chưa bao giờ gặp mặt cha mẹ, Vân Thiên Vũ tâm tình trở nên phức tạp trở nên. Thiên Vũ ca, chúng ta thành thân sau, ta cùng ngươi đi tìm của ngươi cha mẹ, ta tin tưởng hắn nhóm nhất định có khẩu chung. nhìn thấy Vân Thiên Vũ trên mặt tràn ngập chua xót, Nạp Lan Tuyền thập phần nhu thuận bắt lấy Vân Thiên Vũ bàn tay to, nhẹ giọng khai đạo nói: ân, truyền nhân, có ngươi tại bên người thật tốt. cảm nhận được Nạp Lan Tuyền nhu tình. Vân Thiên Vũ chỉ cảm thấy chính mình tâm đều hòa tan, ôm nạp Lan truyền mềm mại ung tùm eo nhỏ, nhẹ giọng nói, ngay tại Vân Thiên Vũ cùng nạp Lan truyền thành thân ngày một ngày thiên tới gần khi, cùng nạp Lan gia tộc quan hệ không tồi một ít gia tộc, cùng với xem ở võ văn Thái sư mặt mũi thượng, tiền lai chúc gia tộc đều đi tới nạp Lan thành. Trong lúc, bởi vì bá kim quang vinh rơi xuống không rõ, Thiên Sát giáo cao thủ từng tới cửa yếu nhân, cùng nạp Lan băng tuyệt đã xảy ra xung đột. Mắt thấy xung đột thăng cấp, một mực phủ viện nghỉ tay tức đại ma vương đột nhiên xuất hiện, ra tay kinh sợ ở Thiên Sát giáo, hóa giải xung đột làm cho nạp lan băng tuyệt lĩnh giáo tới rồi đại ma vương đáng sợ đối hắn càng thêm khách khí khôi phục đến lục cấp thực tiên cảnh giới đại ma vương tuy rằng đủ để rung động bình thường gia tộc thực lực, bất quá vân thiên vũ lại thập phần lo lắng võ văn thái sư sẽ xuất hiện. Bởi vì nếu võ văn thái sư xuất hiện nhìn thấy đại ma vương nhất định sẽ khiến cho bọn họ trong lúc đó chiến đấu kịch liệt, mà thôi võ văn thái sư ở đại tiền vương triều lực ảnh hưởng, cho dù nạp lan băng tuyệt tái thích chính mình cũng tuyệt không hội đem nạp lan tuyền gả cho chính mình. bất quá ở vân thiên vũ nhiều lần hỏi hạ nạp lan tuyền nói cho hắn, hắn nghiễm phụ võ văn thái sư đang ở bế quan không thể đến, khiến cho Vân Thiên Vũ nội tâm thoáng yên ổn một ít, nhưng vẫn như cũ có chút lo lắng. "Thiên Vũ, không cần hạt lo lắng, ngày mai chính là ngươi thành thân mừng rỡ ngày, sớm một chút nghỉ ngơi." Đại Ma Vương nhìn đến Vân Thiên Vũ trên mặt treo đầy lo lắng, nhẹ giọng an ủi nói. "Hảo." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, về tới chính mình trong phòng, sớm nghỉ ngơi, chờ đợi người một nhà sinh là tối trọng yếu một ngày đến. Chương 666, ngoài ý muốn phát sinh. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng khi, cả nạp lan ra tộc phủ náo nhiệt trở nên một cây cái màu đỏ tơ lụa đem cả tòa phủ viện làm đẹp dị thường xinh đẹp, một đám đỏ thấm đèn lồng cao cao cả khởi, một gã danh vui sướng thị nữ ở phủ viện bên trong lai quay về xuyên qua bận việc, cảm giác được thời điểm không sai biệt lắm, vân thiên vũ thay một thân màu đỏ trường bào, trước ngực đội một cái màu đỏ thu cầu, ở đại ma vương hỏa sĩ huyền điệu cùng đi hạ ly khai sân, đi tới chính điện bên ngoài, mà lúc này cả tòa sân đã muôn náo nhiệt trở nên, ngồi đầy tiền lai tham gia vân thiên vũ cùng nạp lan tuyển hôn lễ gia tộc thế lực cao thủ võ văn thái sư mặc hạ thiên tâm đại nhân đến lai, ngay tại mặc màu đỏ trường bảo. Trên mặt treo đầy tươi cười nạp lan băng tuyệt ở phủ viện chung đón khách. Hàn Huyên khí, một đạo hùng hậu thanh âm rơi vào tay phủ viện bên trong. Nghe được võ văn thái sư mạc hạ thiên tâm đại nhân đến lai, náo nhiệt sân nháy mắt thiên tĩnh hạ lai. Đang ở lẫn nhau Hàn Huyên các thế lực lớn cao thủ đều đứng dậy nên đón thiên tâm đại nhân. Mà vị này thiên tâm đại nhân chính là võ văn thái sư mạc loại kém hai phụ tá ở đại kiền vương triều có được vô thượng quyền lực, tự thân thực lực lại đạt tới lục cấp thực tiên cảnh giới. Vì võ văn thái sư lập hạ công lao hắn mã. Đại ma vương, ngươi năm đó không có cùng hôm nay tâm giao thủ đi, hắn sẽ không nhận thức ngươi đi biết được võ văn thái sư mạc hạ đến vân thiên vũ nội tâm hơi hơi có chút khẩn trương truyền âm hỏi tiệt ngạo bất tuân đại ma vương ta năm đó chi cùng võ văn thái sư linh hồn phân thân đã giao thủ hôm nay tâm không có gặp qua trang ngập tà khí chính là khuôn mặt thượng không có gì biểu tình biến hóa đại ma vương truyền âm đáp lại nói vậy là tốt rồi biết được đại ma vương cũng không có gặp qua thiên tâm vân thiên vũ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi đi theo nạp lan băng tuyệt nên đón thiên tâm thật khá nam tử đối đúng là xinh đẹp đương vân thiên vũ nhìn đến mặc màu trắng trơn bảo dáng người cao ngất làn da trắng nõn coi như nữ tử bình thường tình xảo thiên tâm khi lập tức kinh ngạc hắn bộ dạng nếu không phải thiên tâm triệu dài hậu kết vân thiên vũ thực nghị đến hôm nay tâm là một cái tuyệt sắc nữ tử đa tạ thiên tâm đại nhân tiền lai tham gia tiểu nữ hôn lễ đúng là làm cho ta nạp lan gia tộc vẹn vang cho kẻ hề này mau mau bên trong thỉnh Thân tình sắc mặt vui mừng nạp lan băng tuyệt khách khí nói nạp lan gia chủ quá khách khí tuyệt nhân là thái sư nghĩa nữ hắn bản ứng với tự mình tiền lai nhưng bởi vì thái sư đang ở bế tử quan cho nên mệnh ta mang theo hắn hạ lễ tiền lai nói xong bộ dạng tinh xảo thiên tâm đem một đôi đồng tâm khóa giao cho nạp lan băng tuyệt. nay đồng tâm khóa là thái sư năm đó tự mình tạo ra mà thành, chính là một đôi cực phẩm tiên khí. hơn nữa đồng thời không chế công kích khí, còn có thể cùng thừa uy lực. tống xuất cực phẩm tiên khí đồng tâm khóa sau, thiên tâm nhẹ giọng giới thiệu nói. thiên vũ, còn không cảm ơn thiên tâm đại nhân mang lại lễ trọng. thân tình kinh hỉ nạp lan băng tuyệt lớn tiếng nói. đa tạ võ văn thái sư, thiên tâm đại nhân. vân thiên vũ nhẹ giọng nói lời cảm tạ nói. ân, không tuổi không tuổi, tuấn tú lịch sự, thực lực cũng rất mạnh, truyền nhân tìm một cái hảo vị hôn phu cùng ngày tâm có thể dùng xinh đẹp hình dung mắt to nhìn thoáng qua vân thiên vũ khi lập tức xuyên thủng vân thiên vũ hư thật đối vân thiên vũ bộ dạng thực lực thập phần vừa lòng đa tạ thiên tâm đại nhân khích lệ vân thiên vũ mỉm cười đứng mức nói đi thôi chúng ta đi vào nói nói xong thiên tâm một mình một người đi tới phía trước đi vào náo nhiệt phi phàm phủ viện bên trong cùng ngày tâm đi đến phủ viện khi hắn ánh mắt lập tức bị ngồi ở ghế trên trầm giai hướng trà đại ma vương hấp dẫn vị kia là thiên vũ sư phụ phó nhìn đến thiên tâm ánh mắt bị đại ma vương hấp dẫn nạp lan băng tuyệt lập tức giới thiệu nói thật may nhân Ngươi vị này đồ đệ sư phụ phó không đơn giản. Tuy rằng đại ma vương không có phóng thích một tia hơi thở, nhưng Thiên Tâm nhìn đến đại ma vương đầu tiên mắt kỳ, lập tức cảm giác được đại ma vương rất nguy hiểm, nhẹ giọng nói: "Thiên Tâm thúc thúc, ngươi lai." Like. Lúc này, biết được Thiên Tâm đến, mặc màu đỏ váy dài, khinh đồ đồ trang sức trang nhã, so với bầu trời cựu Thiên huyền nữ còn muốn xinh đẹp nạp lan tuyền ở hai gã thị nữ cùng đi hạ, xuất hiện ở tại quảng trường thượng, thân thiết cùng Thiên Tâm chào hỏi. "Tiên nhân, hôm nay nhĩ hảo xinh đẹp." Nhìn thấy kinh diễm tuyệt luân nạp lan tuyền, Thiên Tâm lộ ra thản nhiên tươi cười, nhẹ giọng nói: Thiên Tâm thúc thúc, nghĩa phụ thật sự lai không được sao không? Nạp Lan tuyển nhẹ giọng hỏi. Thái sư đang ở bế tử quan, đánh sâu vào rất cao cảnh giới, cho nên hắn bản nhân lai không được, bất quá ngươi là thái sư thu duy nhất nghĩa nữ, cho nên thái sư phân liệt một lũ tàn hồn, làm cho ta mang lai chúc mừng các ngươi. Thiên Tâm mỉm cười, lấy ra một cái hồn quán, đem Võ Văn thái sư phân liệt một tia tàn hồn phóng ra đi. Dương Vân thiên Vũ nhìn đến Võ Văn thái sư phân liệt tàn hồn đột nhiên xuất hiện khi, trên mặt tươi cười lập tức cứng ngắt trở nên, nội tâm không yên bất an. Mà đang ở uống trà đại ma vương ngay cả mí mắt đều không có nâng một chút vẫn như cũ nhàn nhã địa uống trà, giống như trước mắt hết thảy cùng hắn không quan hệ. bài kiến thái sư, tuy rằng chính là võ văn thái sư một lũ tàn hồn, nhưng tiền lai tham gia vân thiên vũ cùng nạp lan tuyển hôn lễ các thế lực lớn cao thủ lập tức quỳ xuống hành lễ nói. ân, không nghĩ đến ngươi ở trong này. ngay tại võ văn thái sư tàn hồn phóng xuất ra lai khí, hắn lập tức cảm ứng được đại ma vương, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt phóng tới rồi đại ma vương thân thể thượng. ta vì cái gì không thể ở trong này? đại ma vương nhẹ nhàng đặt ở rảnh tay trung chén trà, hơi hơi ngẩng đầu, cùng võ văn thái sư tàn hồn xa tương đối thị. Ngươi cũng biết ta tìm ngươi thật lâu." Võ Văn Thái sư Tàn Hồn trầm thấp nói, "Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì, chúng ta giống như không có cái gì liên quan đi." Kiệt Ngạo Bất Tuân Đại Ma Vương lạnh lùng đáp lại nói, "Thiên Vũ, sư phụ ngươi cùng thái sư nhận thức." Nhìn thấy lạnh như băng đối thoại đại ma vương cùng với Võ Văn Thái sư Tàn Hồn, Nạp Lan băng tuyệt nhất thời nhận thấy được dị thường, nhẹ giọng hỏi, "Hẳn là đem?" Nội tâm bất an càng lúc càng mãnh liệt Vân Thiên Vũ kiên trì nói, "Ngươi là một cái nguy hiểm nhân vật, đối với tất cả nguy hiểm nhân vật, ta chỉ làm một chuyện, thì phải là nuốt hắn." Võ Văn Thái Sư tàn hồn uy nghiêm nói: "Nhốt ta, chỉ bằng ngươi sao không?" Đại Ma Vương chậm rãi đứng lên lai, like, không chút nào sợ hay nói. Tuy rằng Nạp Lan tuyển biết Đại Ma Vương cùng chính mình nghĩa phụ từng đã giao thủ, nhưng nàng không có nghĩ đến hai người giống như này thâm cừu đại hận. Nhìn đến hai người Dương Cung bạc Kiếm, đã nghĩ tiến lên ngăn trở. Ngươi có thể thử xem. Một chớp Nạp Lan tuyển ngăn trở, Võ Văn Thái Sư tàn hồn đột nhiên hướng Đại Ma Vương phát động công kích. Võ Văn Thái Sư, tuy rằng ta thừa nhận hiện tại ngươi so với ta cường, nhưng chỉ bằng ngươi một khối tàn hồn, cũng muốn thương tổn ta sao? sớng khôi phục đến lục cấp thực tiên cảnh giới đại ma vương hồn nhiên không sợ võ văn thái sư tàn hồn khi hắn coi như lợi kiếm bình thường tập lại like khi đại ma vương lập tức lớn lên miệng phóng xuất ra màu đen ngọn lửa bao vây ở võ văn thái sư tàn hồn lớn mật thiên tâm nhìn đến đại ma vương dám can đảm công kích võ văn thái sư tàn hồn lập tức buộc phát ra lục cấp thực tiên cảnh giới hơi thở hướng đại ma vương phát động công kích mà đại ma vương cùng võ văn thái sư tàn hồn giao thủ chấn kinh rồi ở đây mọi người làm cho nạp lan băng tuyệt sắc mặt trở nên dị thường khó coi hoại suy tốt đẹp ý niệm trong đầu nạp lan băng tuyệt nằm mơ cũng không có nghĩ đến ở Vân Thiên Vũ cùng Nạp Lan Tuyền mừng rỡ ngày thượng sẽ phát sinh bực này chẳng huống Thiên Vũ ca chúng ta nên làm cái gì bây giờ nhìn đến Đại Ma Vương cùng võ Văn Thái sư tàn hồn Thiên Tâm chiến đấu kịch liệt ở tại cùng nhau Nạp Lan Tuyền nội tâm lập tức đối đối trở nên đi tới Vân Thiên Vũ bên người gắt gao nắm lấy hắn bàn tay to hỏi hắn ý kiến thực xin lỗi tuyệt nhân phỏng chừng chúng ta hôn lễ không thể tiếp tục đi xuống ngươi lễ tạ thần ý chờ ta một đoạn thời gian sao không chờ ta có được làm cho mọi người đảm chiến thực lực nhìn thấy chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ Đại Ma Vương chờ ba người Vân Thiên Vũ cắn chặt một chút môi tràn ngập xin lỗi nói thiên vũ ca tuyển nhân đã muốn là ngươi người dẫn ta đi nạp lan tuyển hít sâu một hơi ngoan hạ quyết tâm muốn cùng vân thiên vũ lưu lạc thiên này không nghĩ cùng hắn tách ra hảo ta mang ngươi đi nghe được nạp lan tuyển nguyện ý cùng chính mình đi vân thiên vũ trong lòng tràn ngập cảm động ôm đùm trụ nạp lan tuyển mềm nhắn tay nhỏ bé buộc phát ra năm cấp thực tiên cảnh giới thực lực sẽ mang nạp lan tuyển rời đi các ngươi bây giờ còn không thể đi ngay tại vân thiên vũ cùng nạp lan tuyển chuẩn bị mạnh mẽ phá vây khi nạp lan băng tuyệt lập tức chắn bọn họ trước mặt ngăn trở nói nạp lan ba phụ xin lỗi Nhìn đến Nạp Lan Băng Tuyệt ngăn trở, Vân Thiên Vũ lập tức phóng thích cường đại thực tiên lực công kích hướng về phía Nạp Lan Băng Tuyệt. Đương phát ra toàn lực Nạp Lan Băng Tuyệt va chạm vào Vân Thiên Vũ phóng thích thực tiên lực khi, cả thân thể coi như bị lôi kiếp, kịch liệt run rẩy một chút, ngay sau đó, Nạp Lan Băng Tuyệt trực tiếp bị chấn ra mười thước xa. Võ Văn Thái sư, ngươi đã đem tàn hồn đưa lên môn, ta đây sẽ không khách khí. Cắn nuốt. Phóng thích màu đen ngọn lửa, nghiêm trọng tổn thương Võ Văn Thái sư tàn hồn sau, Đại Ma Vương lập tức mở lớn miệng, phóng xuất ra một cỗ cường đại cắn nuốt lực lượng, mạnh sinh sinh đem tàn hồn cắn nuốt rớt. Muốn chết! Trung tâm Võ Văn Thái sư Thiên Tâm nhìn đến Đại Ma Vương thế nhưng đem Võ Văn Thái sư tàn hồn cắn nuốt điệu phẫn nộ rồi, thế ra một đôi cực phẩm tiên khí cấp bậc sông đao, hướng Đại Ma Vương phát động mãnh liệt công kích. Thiên Vũ, các ngươi đi trước, chúng ta đi nạp lan ngoài thành mặt hội hợp. Tuy rằng Đại Ma Vương thực lực còn tại Thiên Tâm phía trên, nhưng Thiên Tâm có được cực phẩm tiên khí, mượn dùng cực phẩm tiên khí vị, trong lúc nhất thời ngăn chặn Đại Ma Vương. Đại Ma Vương, ngươi cẩn thận một chút. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, mang theo nạp lan tuyển đặng nghị thừa loạn chạy trốn. Cho ta đưa hắn bắt. Thiên Tâm nhìn đến Vân Thiên Vũ muốn phá vây rời đi lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nghe được thiên tâm mệnh lệnh thanh, trung tâm võ văn thái sư các thế lực lớn cao thủ đều ra tay, hướng Vân Thiên Vũ phát động mãnh liệt công kích. Tuy rằng có được mất mát chi quan Vân Thiên Vũ không này đó công kích, nhưng ba cấp thực tiên cảnh giới Nạp Lan Tuyển lại không chịu nổi, thân thể thương thế không ngừng mà tăng thêm. Các ngươi muốn chết? Nhìn đến Nạp Lan Tuyển bị thương, Vân Thiên Vũ phẫn nộ rồi trở nên, lập tức mệnh lệnh Hỏa sĩ Huyền Điệu cùng giống tiến hành công kích. Hỏa Sí Huyền Điệu cùng giống thực lực tuy rằng tương đại, nghe Hà Tiền Lai tham gia thành thân nghi tức các thế lực lớn trung đủ cao thủ, vì lấy lòng võ văn thái sư Gắt gao địa dây dưa ở Vân Thiên Vũ, không để cho hắn mang đi nạp lan truyền cơ hội. Thiên Vũ ca, ngươi không cần lo cho ta, mang theo ta ngươi căn bản phá vây không ra đi, chỉ cần ngươi có thể bình an, truyền nhân cũng sẽ không có sự, nghĩa phụ luân tiết hiện trách ta. Thương Thế nghiêm trọng nạp lan truyền nhìn đến Vân Thiên Vũ mang theo chính mình, căn bản phá vây không ra đi, cắn chặt một chút môi, bất lực nói. Thiên Vũ, không cần do dự, tốc tốc rời đi, chậm có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ngay tại Vân Thiên Vũ không nghĩ buông tha cho khi, đại ma vương thúc dục thanh lại truyền quá lai. Truyền nhân, chờ ta, ta thế lần sau tái lai kỳ. Không ai có thể tái ngăn cản chúng ta. Nhìn đến Đại Ma Vương có chút không địch lại Thiên Tâm, lòng có không cam lòng Vân Thiên Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tự hành phá vây. Không có nạp Lan Tuyền liên lụy tinh lực, Vân Thiên Vũ ở hỏa sĩ huyền điều, giống dưới sự bảo vệ, coi như một phen lợi kiếm, rất nhanh phá vây, rốt cục phá vây ra nạp Lan gia tộc phủ, triệu hồi Ra Kim bằng hai cánh, hướng nạp Lan ngoài thành bay đi. Nhìn đến Vân Thiên Vũ thành công phá vây, bị Thiên Tâm cực phẩm tiên khí song đao áp chế Đại Ma Vương cũng không có hăng chiến, cả thân thể hóa thành nói nói hắc quang, nhanh chóng rút lui khỏi, biến mất ở tại nạp Lan gia tộc phủ. Vân Thiên Vũ. Đại ma đầu phá vây rời đi, Thiên Tâm lập tức dẫn dắt cao thủ tiến hành truy kích, trong lúc nhất thời nạp lan thành hỗn loạn trở nên. Chương 667, Tử Long phẫn nộ. Đại ma vương, ngươi không sao chứ? Cảm giác được đại ma vương hơi thở có chút hỗn loạn, Vân Thiên Vũ quan tâm hỏi. Của ta thương không có trở ngại, thiên Vũ, tốc tốc hướng Tử Long hồ phương hướng bay đi. Đại ma vương cảm giác được Thiên Tâm đám người theo đuổi không bỏ, lập tức truyền âm để nghĩ nói. Hảo. Vân Thiên Vũ gật gật đầu, đem vết thương buồn thi hỏa khí huyền điệu, giống thu vào lục thú đồ, làm cho đại ma vương trở lại thời không cảnh trong mơ sau không ngừng mà biên độ sóng tốc độ, hướng Tử Long Hồ phương hướng bay đi. Vân Thiên Vũ thực lực tuy rằng xa không bằng Thiên Tâm, nhưng Vân Thiên Vũ tốc độ cũng không so với Thiên Tâm chậm, ở Vân Thiên Vũ hoàn toàn phát ra tốc độ phi hành hạn, một đường đuổi theo Thiên Tâm thủy trùng không thể lặp gần cùng Vân Thiên Vũ trong lúc đó khoảng cách, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Ta thật muốn nhìn ngươi tài năng ở bực này tốc độ hạ kiên trì bao lâu. xinh đẹp Thiên Tâm trong lòng chung mặc niệm nói, tốc độ không giảm gắt gao đuổi theo Vân Thiên Vũ. Ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian qua đi, cấp tốc phi hành Vân Thiên Vũ dần dần cảm giác được mọi mọi khi, rốt cục bay đến Tử Long Hồ chỗ nơi đàn trong núi, rất nhanh hướng Tử Long Hồ phương hướng bay đi. Bởi vì Thiên Tâm đem tất cả lực chú ý đặt ở đuổi theo Vân Thiên Vũ thượng, cho nên cũng không có quá độ chú ý chung quanh hoàn cảnh. Khi hắn gắt gao đuổi theo Vân Thiên Vũ xuất hiện ở đàn trong núi tâm, phát hiện được hạm ở đàn sơn bên trong Tử Long Hồ khi, xa xa địa nhìn đến Vân Thiên Vũ chui vào Tử Long trong hồ. Tử Long Hồ, tiểu tử này thế nhưng đem ta dẫn tới nơi này. Nhìn đến Vân Thiên Vũ chui vào Tử Long Hồ, Thiên Tâm lập tức nghĩ đến Vân Thiên Vũ đem chính mình dẫn lai mù. Bất quá vì bắt được Vân Thiên Vũ, tìm được đột nhiên biến mất không thấy đại ma vương, Thiên Tâm trầm tư một chút, quyết định mạo hiểm tiến vào đến tử long trong hồ. Ngâm. Thiên Tâm vừa mới tiến vào tử long trong hồ, đột nhiên một đạo phẫn nộ rồng ngâm thanh ở tử long trong hồ truyền ra, bị đại ma vương phóng thích linh hồn lực nhiêu tỉnh tử long lấy cực nhanh tốc độ ở đáy hồ trôi ra, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía sắc mặt khẽ biến Thiên Tâm. Ma cố ý nhiễu tỉnh tử long Vân Thiên Vũ lại ở tử long sau khi tỉnh dậy, thu liễm khởi tức gần tàng rồi trở nên, tọa sơn quan hồ đấu. Ngươi là người kia chính là thủ hạ. Đương Tử Long mẫn tuệ sơ sắc cảm giác lực nhận thấy được thiên tâm trong thân thể lưu lại võ văn thái sư hơi thở khí, trung đồng mắt to trung lập tức lộ ra nồng đậm sắc khí, ngâm nga một tiếng, hướng thiên tâm phát động mãnh liệt công kích. Song đao chạm. Tử Long cường thế công lai, thiên tâm lập tức tế ra cực phẩm tiên khí song đao, liên tục phách chém ra lưỡng đạo đao mang, chém về phía Tử Long. Cảm giác được cực phẩm tiên khí song đao uy lực, Tử Long nhanh chóng vặn vẹo che kín màu tím long lên cái đuôi, một đuôi chịu ở tại song đao thượng, mạnh sinh sinh đem song đao mang trừ tan. Đại Ma Vương, ngươi nói Tử Long lợi hại vẫn là ngày đó tâm lợi hại. Mượn dùng thời không cảnh trong mơ che lấp hơi thở, giấu ở chỗ tối Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Ân, ngày đó tâm có được hai thanh cực phẩm thiên khí, lực công kích hẳn là vượt qua Tử Long. Bất quá tại đây tràn ngập cấm chế Tử Long trong hồ, Thiên Tâm nếu muốn giết Tử Tử Long cũng không có thể. Phỏng chừng cuối cùng hẳn là chính là Thiên Tâm thắng thảm. Đại Ma Vương cùng Thiên Tâm đã giao thủ, nhìn trời tâm lực công kích thập phần hiểu biết, phân tích nói. Hy vọng ngày đó tâm có thể bị thương nặng Tử Long, như vậy chúng ta là có thể lợi dụng cơ hội chế phục Tử Long, dùng thực hồn nào đối hắn tiến hành đã không chế. Vân Thiên Vũ trong lòng trung kỳ vọng nói ngâm ngâm ngâm. Tử Long nhất vĩ chịu xoang đao mang, nhưng nó cái đuôi chỗ vẩy lại bị song đao mang đánh nát mười dư phiến, một từng đợt từng đợt máu tươi thẩm thấu đi. Đao Tử Long không ngừng phát ra đinh thai nhức góc dồn ngâm thanh, xuyên thấu qua lạnh lẽo đến xương. Tràn ngập uy nghiêm hồ nước công kích hướng về phía Thiên Tâm, linh hồn bảo hộ. Võ Văn Thái sư năm đó cùng Tử Long giao thủ sau, đem kinh nghiệm chiến đấu chia sẻ cho Thiên Tâm bọn họ. Thiên Tâm biết Tử Long phóng thích dồn ngâm thanh đáng sợ, cho nên đương vài luồng đáng sợ sóng âm lập lại like khi, Thiên Tâm lập tức thi triển bí pháp bảo hộ linh hồn, toàn lực chống đỡ Tử Long phát ra dồn ngâm thanh, song đao toàn. Thiên Tâm chống đỡ trụ Tử Long liên tục phát ra rồng ngâm thanh sau, cầm trong tay song đao thân thể đột nhiên quay về trở nên, coi như con quay bình thường công kích hướng về phía Tử Long. Ngâm. Tử Long nhìn đến Thiên Tâm cầm trong tay cực phẩm tiên khí song đao quay về tập lại, trong thân thể lập tức phân liệt ra mấy đạo màu tím long ảnh, liên tục va chạm hướng về phía Thiên Tâm. Tử Long phân liệt màu tím long ảnh uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng Thiên Tâm mượn dùng cực phẩm tiên khí song đao hóa thân con quay uy lực càng mạnh đại, đương từng đạo màu tím long ảnh đánh trúng song đao con quay khi, lập tức vỡ tan, không thể ngăn cản Thiên Tâm tới gần. Phân liệt mấy đạo màu tím long ảnh bị Thiên Tâm đánh bại sau, Tử Long đem toàn thân lực lượng tập trung ở tại vòi nước thượng, một đầu đỉnh ở tại quay về song đao thượng, nhất thời một cỗ hủy diệt tính lực lượng bạo phát đi. Tử Long trực tiếp bị song trong đao lộ ra lực lượng đánh cho bị thương đầu, cả thân thể bị hiên bay đi ra ngoài, mà Thiên Tâm cũng không chịu nổi, Tử Long náo trong túi lộ ra lực lượng xỏ xuyên qua vào Thiên Tâm trong thân thể, tổn thương hắn trong cơ thể kinh mạch, nếu không hắn toàn lực áp chế, đã sớm phun ra máu tươi. Bát Hoang Du Long, vòi nước bị thương, làm cho Tử Long hung tính quá, Tử Long phát ra một đạo phẫn nộ rồng ngâm thanh sau, Phân liệt ra 8 điều du long, hướng thiên tâm phát động tấn công. Hàn băng đao chạm. 8 điều du long tập lai, thiên tâm trong thân thể tản mát ra lệnh như băng hàn khí, rót vào đến song trong đao, liên tục bổ ra từng đạo tràn ngập hàn khí đao mang. Chạm ở tại tập lai du long thượng, đương du long lọt vào thiên tâm thi triển hàn băng đao chạm công kích khi, thân thể cao lớn mặt ngoài lập tức kết một tầng thật dày hàn băng, đông lại bọn họ thân thể. Bạo! 8 điều rất nhanh tới gần du long bị thiên tâm thi triển hàn băng đao chạm mạnh mẽ đông lại khi, lưng đầu đổ máu tử long đột nhiên tự bạo chính mình phân liệt tám điều du long bắt cổ đáng sợ lực lượng làm vỡ nát đông lại hàn băng công kích hướng về phía vây quanh ở trung tâm thiên tâm lọt vào tám điều du long tự bạo lực lượng công kích cường như thiên tâm cũng không tùy vào sắc mặt đại biến thi triển toàn lực tiến hành phòng ngự tự bạo năng lượng đánh sâu vào ngay tại thiên tâm toàn lực chống đỡ trụ tám điều du long tự bạo năng lượng công kích khi tử long đột nhiên phát lực một đầu đỉnh ở tại có chút chật vật thiên tâm nụ thượng đưa hắn đỉnh bay đi ra ngoài khoe miệng tràn ra máu tươi nay tử long thực lực quả nhiên cường hãn không hổ là trong thân thể chạy xuôi thần thú huyết mạch lực lượng thiên thú Nhìn đến có được hai đại cực phẩm Tiên khí Thiên Tâm bị Tử Long gây thương tích, Vân Thiên Vũ không khỏi cảm thán trở nên. Song đao, nhân khí hợp nhất. Thân thể bị Tử Long chằng thương, Thiên Tâm lập tức cùng Song đao dung hợp cùng một chỗ, hóa thành hai thanh trường mười thước lớn lên cự nhận, hướng Tử Long phát động phản kích. Thiên Tâm, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Vân Thiên Vũ nhìn đến bị thương Thiên Tâm phẫn nộ rồi trở nên, phát ra toàn lực công kích hướng về phía Tử Long, lộ ra thản nhiên tươi cười, trong lòng chung mạc niệm. Ngay tại Thiên Tâm ở Tử Long trong hồ cùng Tử Long đại chiến khi, nạp lan gia tộc cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Tuy nhiên Ngươi lời nói thật nói cho phụ thân, cái kia Vân Thiên Vũ rốt cuộc là cái gì thân phận? Đại mất mặt mặt Nạp Lan băng tuyệt không pháp ngăn chặn nội tâm lửa giận, lớn tiếng rít gào. Thiên Vũ ca là lãnh đời gia tộc nhân. Nhìn thấy coi như một con phấn nộ sư tử phụ thân, Nạp Lan tuyển nội tâm một mảnh bình tĩnh, thập phần lạnh nhạt nói. Lãnh đời gia tộc, ta xem không phải đâu, truyền nhân, ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói cho ta biết lời nói thật, nếu không phụ thân là sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Nạp Lan băng tuyệt đối Vân Thiên Vũ thân phận sinh ra nghiêm trọng lời nói, cưỡng chế nội tâm lửa giận, thản nhiên nói. Phụ thân bất kệ ngươi có đồng ý hay không, ta đã muốn là thiên vũ ca người, ta đời này trừ bỏ thiên vũ ca, sẽ không tái giá những người khác. Về phần nghĩa phụ làm sao, ta sẽ cùng hắn giải thích chuyện này. tốt lắm phụ thân, ta mệt mỏi, nghĩ muốn trở về nghỉ ngơi, sẽ không bồi phụ thân nói chuyện với ngươi. nói xong, nạp lan tuyền trầm rãi đứng dậy sẽ rời đi. Tuy nhiên, chuyện này liên lụy quá lớn, cho nên ở ngươi nghĩa phụ không có minh xác chuyện này khi, ngươi không được rời đi ra tộc. nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm thần thương nạp lan tuyền, nạp lan băng tuyền trầm thấp giận dỗi nói, phụ thân muốn đem ta giam lỏng trở nên. Nạp Lan tuyển thanh âm lạnh như băng, không mang theo một tia cảm tình nói. Vì gia tộc, ta không thể không làm như vậy. Nạp Lan băng tuyệt cảm giác được Nạp Lan tuyển đối chính mình nói nói thập phần súng ngụy, mày không khỏi nĩu chặt trở nên trầm thấp đáp lại. Vì gia tộc, ta đã biết. Nạp Lan tuyển tự dễ cười, trầm rãi ly khai. Ai, vì cái gì sẽ phát sinh loại sự tình này? Ta Nạp Lan gia tộc lần này đâu đại nhân? Nghĩ đến mấy ngày trước đây chuyện đã xảy ra, Nạp Lan băng tuyệt cảm thấy đau đầu, mặt vô tổn. Mà lúc này Tử Long hồ nội, Thiên Tâm cảm giác được áp lực không thể không đem bảo hộ ở hồ ngoại chính là thủ hạ thét lên trong hồ, giúp chính mình cùng nhau công kích phát cuồng tử long. Vốn đối mặt thiên tâm trong tay cực phẩm tiên khí song đao, Tử Long liền cảm giác được gáp lực cực lớn, hiện giờ thiên tâm bốn gã năm cấp thực tiên cảnh giới chính là thủ hạ xuất hiện, cho Tử Long lớn hơn nữa uy hiếp, khiến cho Tử Long bắt đầu sinh lưu ý, nhanh chóng hướng Tử Long đáy hồ bơi đi. Hiện tại muốn chạy có phải hay không quá muộn một ít. Thiên Tâm nhìn đến Tử Long chạy trốn, lập tức tiến hành đuổi theo, muốn ở Tử Long trong hồ đồ long. Bất quá theo khoảng cách xâm nhập Tử Long trong hồ cấm chế lực lượng càng lúc càng đáng sợ, bắt đầu ảnh hưởng thiên tâm đám người thực lực. Cùng ngay tâm đám người truy kích Tử Long đến đấy hồ khi, tự thân thực lực bị đáng sợ cấm chế ngạnh sinh sinh áp chế ba thành. Mà Tử Long lợi dụng thiên tâm đám người thực lực đã bị ảnh hưởng hết sức, đột nhiên làm khó dễ, một bên phóng thích cường đại dòng ngâm thanh công kích, một bên vặn vẹo thân thể cao lớn công kích, khiến cho thiên tâm đám người lập tức lâm vào tới rồi khốn cảnh bên trong. Lúc này thiên tâm mới hiểu được, vì cái gì dùng võ văn thái sư năm đó thực lực, ở Tử Long trong hồ không thể giết chết này con Tử Long. Các người tốc tốc lui về mà hồ. Thực lực đã bị thật lớn địa áp chế, Thiên Tâm quyết định thật nhanh, lớn tiếng truyền âm mệnh lệnh nói: "Đều cho ta lưu lại đi." Tử Long nhìn đến Thiên Tâm bốn gã dưới tay muốn chạy trốn, lập tức ra tốc đuổi theo, muốn đem bốn người toàn bộ đánh chết. Bất quá ở Thiên Tâm toàn lực dây dưa hạ, vết thương buồn thiếu Tử Long không có đuổi theo Thiên Tâm bốn gã dưới tay, làm cho bọn họ trốn ra Tử Long hổ. Mà Thiên Tâm ở toàn lực ngăn trở trụ Tử Long hổ, dựa vào tự thân thực lực cùng con bài chưa lật, tăng thêm Tử Long thương thế sau, nhanh chóng lui lại, biến mất ở tại hỗn loạn Tử Long trong hổ. Chương 668: Chân Linh Thánh khí phá thiên quan thương. Đại Ma Vương, nên chúng ta. Thiên Tâm chạy trốn về sau, truy kích không có kết quả, Tử Long tức giận quay trở về tới Tử Long trong hồ, khi làm Vân Thiên Vũ cảm giác được Tử Long thương thế rất nghiêm trọng lúc, lập tức truyền âm cho Đại Ma Vương. "Tốt, chúng ta bên trên." Cơ bản khôi phục thương thế Đại Ma Vương tại thời không ngộng cảnh bên trong chui đi, cùng Vân Thiên Vũ cùng một chỗ hướng đáy hồ bơi đi. "Là ngươi?" Khi làm thương thế nghiêm trọng Tử Long muốn tự mình khôi phục chữa thương lúc, phát hiện Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương cấp tốc tới gần, lập tức nhận ra Vân Thiên Vũ đúng là Hài Hóa Long Thảo người kia, lập tức phẫn nộ rồi đứng dậy. "Từ Long!" chúng ta lại gặp mặt. Vân Thiên Vũ xuyên thấu qua băng lãnh, đen kịt hồ nước, chứng kiến vết thương trồng chất tử long lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, thấp giọng nói ra: các ngươi lại đến làm gì? cảm giác được Vân Thiên Vũ bên người Đại Ma Vương cho mình một loại cảm giác nguy hiểm, thương thế nghiêm trọng Tử Long lập tức cảnh giác đứng dậy, không có lập tức hướng Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương phát động công kích. chúng ta lần này trước đến là muốn cùng ngươi làm một số giao dịch. giao dịch, ta không thích cùng nhân loại các ngươi làm giao dịch, nếu như các ngươi sẽ không ly khai, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tử Long một ngụm từ chối nói: không thích giao dịch cũng phải giao dịch. Cái này không phải do ngươi." Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, khí phách nói ra: "Ngươi cái này nho nhỏ con sâu cái kiến cũng dám miệt thị ta, ta muốn nuốt ngươi." Long là Cao ngạo tồn tại, nghe được Vân Thiên Vũ khí phách lời nói, hoàn toàn khơi dậy trong nội tâm hung tính, mở ra miệng lớn dính máu, phát ra đáng sợ rồng ngâm thanh âm, vặn vẹo lạnh buốt hồ nước công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. "Thất Lạc Quan, phòng ngự." Tử Long phóng thích rồng ngâm âm thanh tập kích đến, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế Thất Lạc Quan tiến hành phòng ngự. Khi làm Tử Long phóng thích cường đại rồng ngâm âm thanh đánh trúng Thất Lạc Quan phóng thích phòng ngự bên trên lúc, Lập tức tại Vân Thiên Vũ chung quanh thân thể tạo thành cường đại chấn động và sóng, cũng đem Vân Thiên Vũ đẩy lui. Bất quá Vân Thiên Vũ thân thể mặc dù bị đẩy lui, nhưng Thất Lạc Quan đơn giản phòng ngự cực kỳ chắc chắn, Vân Thiên Vũ cũng không có bị Tử Long phân thích rổng ngâm âm thanh kích thương. Cựu Dương Tiên nộ. Tử Long đã phát động ra công kích, Đại Ma Vương thân thể có chút lùi lên, xuất hiện ở Tử Long bên người, chín khối thiêu đốt hừng hực hỏa diễm mặt trời đỏ tại Đại Ma Vương chung quanh thân thể ngưng tụ, dùng tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía Tử Long thân thể. Phệ Linh Nhãn, toàn lực công kích. Vân Thiên Vũ phát hiện tất là quan có thể ngăn cản được Tử Long phóng thích rồng ngâm sóng âm trong nội tâm đại định tại Đại Ma Vương công kích Tử Long đồng thời khống chế cực phẩm tiên khí vệ linh nhãn tiến hành công kích mặc dù đang Tử Long đáy hồ Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương thực lực nhận lấy cực đại khống chế nhưng Tử Long tiền kỳ bị thương quá nặng bản thân thực lực chỉ có thể phát huy năm thành căn bản ngăn cản không nổi Đại Ma Vương cùng Vân Thiên Vũ hợp lực công kích thân thể thương thế càng lúc càng nghiêm trọng đây là các ngươi bức ta đấy hôm nay ta khiến cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Tử Long hồ chính thức bí mật phá thiên quan thương mắt thấy chống đỡ không nổi. Tử Long ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất chiến đấu hình thái. Ngay sau đó, một cổ đáng sợ cấm chế lực lượng tại Tử Long đáy hồ tuôn ra, một cây tràn ngập lực phá hoại số lượng trường thương đã phá vỡ Tử Long đáy hồ, hiện hiện tại chiến đấu hình thái Tử Long trước mặt. Thánh khí, chân linh thánh khí. Cảm giác được Tử Long trước mặt trường thương chính là chân linh thánh khí, Đại Ma Vương lập tức toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Ta nói hồ này ngọn nguồn vì cái gì tràn ngập đáng sợ như thế cấm chế lực lượng, nguyên lai like hồ này ngọn nguồn vậy mà phong ấn lấy một cái chân linh thánh khí. Ta nghĩ ngươi không cách nào ly khai cái này Tử Long hồ bởi vì ngươi là cái này chân linh thánh khí thủ hộ thú a." Đại Ma Vương trầm thấp nói. "Ừ, không nghĩ đến ngươi còn rất có kiến thức, vậy mà biết rõ chân linh thánh khí, bất quá biết quá nhiều bình thường không có kết cục tốt." Cưỡng ép triệu hồi ra chân linh thánh khí Phá Thiên Quan Thường, chiến đấu hình thái Tử Long trở nên càng thêm suy yếu, bất quá tay cầm Phá Thiên Quan Thường, Tử Long cảm giác mình không thể chiến thắng. Chân linh thánh khí uy lực mặc dù bất phàm, nhưng không phải ngươi cái này nhỏ nhỏ thủ hộ thú có thể khống chế. Thiên Vũ đem Thất Lạc Quan Tế ra đến ta cũng cần mượn nhờ thất lạc quan lực lượng thu phục cái này thành khí trường thương. Đại ma vương truyền âm nói ra. tốt. vân thiên vũ nhẹ gật đầu, đem thất lạc quan gọi về đi. khi làm thất lạc quan chậm rãi trồi lên vân thiên vũ đầu lúc, tử long trong tay phá thiên quang thương lập tức cảm ứng được, không bị khống chế run rẩy đứng dậy. thiên vũ, thúc giục thất lạc quan công kích, lại để cho cái này hai đại thánh khí công kích mình. cảm giác được hai đại chân linh thánh khí cảm giác được lẫn nhau, tràn ngập địch khí run rẩy lúc, đại ma vương lập tức truyền âm thúc giục nói. tốt. vân thiên vũ nhẹ gật đầu đem trong thân thể thời tiết buồn nguyên viên bi rót vào thất lạc quan ở bên trong, khống chế thất lạc quan phóng thích thất lạc chi lực, cảm giác được thất lạc quan phóng thích thất lạc chi lực, tử long trong tay phá thiên quang thương run dậy càng thêm lợi hại, lại để cho tử long căn bản cầm không được trường thương. Cuối cùng, phá thiên quang thương rẽ dũa ra tử long khống chế, hướng thất lạc quan đã phát động ra công kích, hai đại chân linh thanh khí tại tử long đáy hồ kịch chiến đứng dậy. Bởi vì hai đại chân linh thanh khí kịch chiến buộc phát lực lượng quá kinh khủng, khiến cho vân thiên vũ, đại ma vương, tử long căn bản không dám ở đáy hồ mỏi mòn chờ đợi. Bước bách bọn hắn không thể không hướng tử long trên hồ lúc này bơi đi. Khi bọn hắn bị hai đại chân linh thanh khí bước đến tử long trong hồ bộ phận khu vực lúc, vân thiên vũ đại ma vương chịu đến cấm chế ảnh hưởng lớn giảm nhiều thấp, bọn hắn liên thủ hướng thương thế nghiêm trọng tử long đã phát động ra mãnh liệt mà công kích. Thiên vũ đem tử long bước hướng đáy hồ, mượn nhờ hai đại chân linh thanh khí kịch chiến buộc phát năng lượng đem nó trọng thương. Tại kịch chiến trong quá trình, đại ma vương truyền âm đề nghị, tốt, mất đi thật lạc quan, không dám quá độ tới gần tử long vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái, cấm chế trên chán mở ra vẽ linh nhãn, liên tục công kích vết thương chống trước. Trong thân thể chảy ra đại lượng máu tươi tử long. Ma thạch rơi. Tử long thương thế không ngừng tăng thêm, đại ma vương lập tức thi triển bí pháp, triệu hoán đến một viên tràn ngập ma khí chính là tảng đá, trùng trùng điệp điệp vành kích tại tử long trên thân thể, đem thương thế nghiêm trọng tử long đánh về phía tràn ngập hủy diệt tính lực lượng đáy hồ. Cảm nhận được đáy hồ năng lượng đáng sợ, tử long dùng đủ toàn lực tiến hành dãy rùa, bất quá thân thể hắn thương thế quá nghiêm trọng, tại cực phẩm tiên khí vệ linh nhãn cùng với đại ma vương toàn lực công kích đến, tử long dãy rùa trở nên tái nhợt vô lực, bị một chút rơi xuống đến đáy hồ. Khi làm vết thương, chồng chất tử long đánh rơi xuống đến hai đại chân linh thanh khí kịch chiến tạo thành năng lượng bên trong lúc thân thể mặt ngoài nghiền nát long lần bị hao tổn nghiêm trọng. Vẹn vẹn một lần trúng kích, tử long thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, đại lượng máu tươi tại thân thể hắn giữa dòng chảy đi, tinh thần ý thức mơ hồ đứng dậy. Thiên vũ dùng thực hồn não khống chế, cảm giác được tử long hấp hối, hầu như đánh mất phản kháng năng lượng, đại ma vương phóng thích đạo đạo ma tia cuốn chặt lấy tử long thân thể cao lớn, đem nó kéo trở về. Tốt. Vân Thiên vũ khẽ gật đầu một cái, đem còn sót lại một viên thực hồn não con lấy đi, dung tiến vào tử long trong đầu khống chế nổi lên tử long linh hồn ý thức cảm nhận được thực hồn não con xâm nhập tinh thần hệ vải tử long lập tức tiến hành phản kháng không biết làm sao nó linh hồn thương thế quá nghiêm trọng căn bản chống cự không ngừng thực hồn não con xâm nhập rất nhanh tử long đại não ý thức đã bị thực hồn não con khống chế thần phục với vân thiên vũ đại ma vương ngươi nói thất lạc quan có thể áp chế cái kia thánh khí trưởng thương sao thuận lợi thu phục tử long vân thiên vũ lập tức nhanh chóng đại ma vương có khó khăn bất quá thiên vũ ngươi ngược lại là có thể dùng thời không ngọng cảnh thử xem dùng thời không ngọng cảnh nhận chứa lực lượng Phối hợp thất lạc quan cần phải có thể thu phục cái tia thanh khí trường thương." Đại Ma Vương nghĩ kể nói, "Tốt, ta dùng Thời Không Ngộng Cảnh thử xem." Vân Thiên Vũ biết rõ chân linh thanh khí uy lực, hít sâu một hơi, thập phần mạo hiểm đem Thời Không Ngộng Cảnh gọi về đi, khống chế Thời Không Ngộng Cảnh hướng cuồng bạo tử long đáy hồ di động. Khi làm Thời Không Ngộng Cảnh tiến vào đến năng lượng cuồng bạo đáy hồ lúc, lập tức sao động đứng dậy, từng đạo năng lượng vầng sáng tại Thời Không Ngộng Cảnh mặt ngoài kích động đi. O O N J. Sao động Thời Không Ngộng Cảnh một chút tới gần kịch chiến hai đại chân linh thánh khí lúc, Vân Thiên Vũ linh hồn lập tức run rẩy đứng dậy Cực lớn cảm giác đau đớn lập tức truyền khắp đầu của hắn, đau hai tay của hắn che đầu, khuôn mặt thanh tú bóp méo đứng dậy. Ngay tại Vân Thiên Vũ Linh hồn đau một số gần như hôn mê lúc, Thời Không Ngộng Cảnh rốt cục tiếp cận không ngừng đâm ra từng đạo sắc bén thương mang phá thiên quang thương. Bành! Từng đạo phun ra nuốt vào xé trời thương mang tới gần, Thất Lạc Quan lập tức đụng phải đi lên, cưỡng ép đụng nát thương mang, đâm vào phá thiên quang thương bên trên, đem phá thiên quang thương đánh tới tiến gần Thời Không Ngộng Cảnh. O o o -n, n g. Phá thiên quang thương bị Thất Lạc Quan cưỡng ép đụng đến, Thời Không Ngộng Cảnh lập tức ra tốc đâm vào phá thiên quang thương bên trên một cổ lực lượng đáng sợ tại thời không ngộng cảnh bên trong tuôn ra, điên cuồng rót vào Phá Thiên Quang Thương bên trong. Cảm nhận được thời không ngộng cảnh phóng thích lực lượng so thất lạc quan còn muốn đáng sợ, Phá Thiên Quang Thương bên trong khí linh lập tức tiến hành phản kích, lúc này, thất lạc quan phóng thích thất lạc chi lực nối gót tới, oanh kích tại Phá Thiên Quang Thương ở bên trong, tăng lên Phá Thiên Quang Thương khí mang thương thế. Tại thời không ngộng cảnh cùng thất lạc quan song trọng công kích đến, Phá Thiên Quang Thương thế công bị hoàn toàn chế trụ, Phá Thiên Quang Thương khí linh thương thế càng lúc càng nghiêm trọng. Đại Ma Vương, thời không ngộng cảnh cùng thất lạc quan đã ngăn chặn cái kia thánh khí trường thương. Ngươi nhanh chóng xuống dưới đưa hắn thu phục gà. Nhiều lần cố gắng, thời không ngọng cảnh cùng thất lạc quan rốt cục chế trụ phá thiên quang thương, vân thiên vũ lập tức thúc giục đại ma vương. Tốt. Mặc dù lớn ma vương không có huyết dịch, nhưng đại ma vương đã có thu phục chân linh thánh khí thủ đoạn, được biết phá thiên quang thương bị áp chế về sau, lập tức bay về phía tử long đá hổ, xuất hiện ở phá thiên quang thương bên người. Linh hồn luyện khí, xuất hiện ở phá thiên quang thương bên người, đại ma vương lập tức phóng thích cường đại linh hồn chi lực thẩm thấu tiến vào phá thiên quang thương ở bên trong, dựa vào linh hồn cưỡng ép luyện hóa phá thiên quang thương. Ước chừng hơn 3 canh giờ qua đi, tại Đại Ma Vương phóng thích linh hồn chi lực không tiếc dư lực luyện hóa xuống, kịch liệt rẽ rủa phá thiên quang thương dần dần bình tĩnh xuống, cuối cùng bị Đại Ma Vương thi triển linh hồn luyện khí thu phục. Thu phục chân linh thánh khí phá thiên quang thương, Đại Ma Vương trở nên suy yếu vô cùng, lập tức truyền âm cho Vân Thiên Vũ, lại để cho Vân Thiên Vũ nhanh chóng xuống. "Thiên Vũ, thu phục cái này thánh khí trường thương, ta hao phí quá nhiều linh hồn, cần tiềm tu một thời gian ngắn, chờ ta khôi phục linh hồn, sẽ nói cho ngươi biết." Đại Ma Vương suy yếu nói. "Tốt Đại Ma Vương, người yên tâm khôi phục linh hồn a." ta có thất lạc quan phòng thần tử long bảo hộ không có việc gì. sắc mặt trắng bệnh vân thiên vũ khẽ gật đầu một cái, đem thời không ngộng cảnh cùng thất lạc quan thu nhập trong đầu rồi nói ra. ừ. nói xong, đại ma vương mang theo phá thiên quang thương về tới thời không ngộng cảnh bên trong. chương 669 đại kiền hoàn thành. tử long, chúng ta rời nơi này a. phá thiên quang thương bị đại ma vương thu phục mang vào thời không ngộng cảnh về sau. thân thể suy yếu vân thiên vũ mang theo thương thế quá nặng tử long đã đi ra cầm chế biến mất tử long hồ. đế tử long hồ bên ngoài dãy núi bên trong chữa thương khôi phục bởi vì tử long thương thế quá nghiêm trọng, mặc dù vân thiên vũ tặng cho nó không ít linh đan diệu dược, tử long hay vẫn là chữa thương hơn một tháng thời gian mới cơ bản khôi phục thương thế. đa tạ chủ nhân tặng thuốc khôi phục thương thế, tử long lập tức nói tạ. tử long về sau xưng hô ta công tử là được, ngươi bây giờ biến thành hình người áp chế thực lực, theo ta tiến về trước đại tiền hoàng thành a, ta nghĩ đi đại tiền hoàng thành hối đoái một ít gì đó. vân thiên vũ nhẹ giọng nói ra là công tử, tử long nhẹ gật đầu, lập tức biến hóa thành khôi ngô đại hán cũng đã ẩn tàng thực lực bản thân. tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vân Thiên Vũ cùng tử Long Hư không bay đi, hướng Đại Càn Vương Triều Phồn Hoa nhất thành trì, Đại Càn Vương Triều đầu mối Tiên Chốt Đại Kiền Hoàng Thành bay đi. Năm ngày tả hữu thời gian qua đi, che giấu chân thật gương mặt Vân Thiên Vũ cùng tử Long đến chiếm diện tích mấy ngàn dặm, cả tòa thành trì tu kiến xa hoa xinh đẹp, khí thế hùng vĩ đại kiền hoàng thành. Nếu như dùng Đại Hạ Hoàng Thành cùng Đại Kiền Hoàng Thành so sánh, Đại Hạ Hoàng Thành căn bản không có có thể so sánh tính, vô luận thành trì kiến thiết, thành trì quy mô đều không thể đánh đồng. Công tử, ngươi đến Đại Kiền Hoàng Thành có chuyện gì, có phải hay không tìm Vũ Văn Thái sư phiền toái? Mạc Khôn Nô người mặc một bộ trường bào màu tím, làm cho người ta rất mạnh thị giác trùng kích cảm giác Tử Long truyền âm hỏi: "Ta không phải tìm Vũ Văn Thái sư phiền toái, mà là muốn mua đối với ta rất trọng yếu Thiên Chi Thủy." Vân Thiên Vũ không có giấu giếm chính mình chuyến này mục đích. "Mua Thiên Chi Thủy, hôm nay Chi Thủy là vật gì?" Tử Long đối với ngoại giới sự tình giải có hạn, cũng không biết Thiên Chi Thủy là cái gì, lớn tiếng hỏi. "Thiên Chi Thủy là có thể gia tốc bảo vật luyện hóa tốc độ thần thủy, ta nghĩ mượn nhờ Thiên Chi Thủy, gia tốc luyện hóa thật là quan." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng giới thiệu nói: "Tốt rồi, chúng ta vào thành a." Nói xong, Vân Thiên Vũ cùng Tử Long đi vào náo nhiệt phồn hoa Đại Kiền Hoàng Thành. Trải qua nghe ngóng, Vân Thiên Vũ được biết Đại Kiền Hoàng Thành lớn nhất giao dịch bảo vật lầu tên là Thịnh Thiên Lâu, là Đại Kiền Hoàng Thành Đại Hoàng Tử Sản nghiệp.